Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên tam gà, trêu gẹo lòng quân của tác giả, Minh Nguyệt Thính Phong. Thể loại cổ đại, duyên trời tác hợp ngọt sủng, he. Độ dài, 94 chương cộng 3 ngoại chuyện. Văn án, chuyện kể rằng ở nước tiêu Nọ, dân chúng trong kinh thành từ cung phi trong cung, quan lại trong chiều, phu nhân tiểu thư nơi quý phủ cho tới trưởng quỹ tiểu nhị ở cửa hàng mặt phố, phụ nhân quán gánh hàng rong trong ngõ nhỏ. Ai ai cũng bàn tán xôn xao một chuyện. Đó là đương gia của Long Phủ, Long Nhị cưới vợ ba lần cư cô nương, cô gái mù con của chủ quán rượu nổi tiếng ngoài thành gà ba lần. Nàng mù tam gà, chỉ gà một người. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện thuần cổ đại mới có tên tam gà, trêu ghẹo lòng quân. chương một mới gặp nhau Nhị gia lớn lối. Long Nhị đại danh là Long Dược năm nay đã 26. Đại danh Long Nhị không có người nào gọi người người chỉ xưng hắn là Long Nhị gia Long Nhị gia là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Không chỉ hắn Tam huynh đệ Long phủ bọn họ mỗi người đều là nhân trung hào kiệt. Lão đại là hồ quốc tướng quân, lão Tam là hiệp khách nổi danh giang hồ, mà Long nhị là hoàng thương hết sức quan trọng trong nước giàu hiếm thấy. Long nhị có thể có danh vọng hôm nay, không chỉ bởi vì hắn là đương gia Long phủ, mà còn bởi vì hắn có giao hảo với đương kim tân hoàng. Tân hoàng lúc xưa có thể từ trong đám hoàng tử trổ hết tài năng đoạt được ngôi vị hoàng đế cùng với được Long phủ ủng hộ, có chút ít quan hệ nhờ Long nhị tương trợ. Cho nên chỗ dựa vững chắc phía sau Long Nhị, người người trên mặt không nói kỳ thật trong lòng đều hiểu. Hơn nữa Long Nhị mạnh vì gạo, bạo vì tiền khéo léo thủ đoạn làm việc luồn cúi người người đều biết, vì vậy làm quan doanh thương, mỗi người đều sẽ cho hắn vài phần tình mọn. Năm nay là năm thứ hai Tân Hoàng ổn thỏa ngồi trên Long ỷ quốc Thái Dân An, mưa thuận gió hòa, mà việc làm ăn của Long Nhị cũng càng ngày càng tốt. Lẽ ra tình huống như thế cuộc sống của Long Nhị gia nên là trôi qua trong thoải mái, nhưng hắn cũng có phiền não của hắn. Phiền não đó chính là hôn sự, nên biết nam từ tiêu quốc 15 là được đón dâu, mà tuổi của Long Nhị hiện nay đã có thể nói là lão nam từ Long Đại Long Tam sớm đã lấy vợ, duy chỉ có Long Nhị vẫn đối với chuyện thành ra hoàn toàn không có hứng thú. Hắn không vội, nhưng lại lo lắng lão nhân gia trong nhà. Phụ mẫu Long Gia Tam huynh đệ đều mất nhưng còn có vị dư nương cùng thiết tổng quản chăm sóc bọn họ lớn lên. Long nhị độc thân làm cho hai vị lão nhân thỉnh thoảng tìm cơ hội cao nhau, mà số lần cao nhau theo số tuổi của Long nhị dần tăng mà cũng dần dần nhiều theo. Long nhị đối ngoại tuy là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng đối với người nhà lại cực nhượng bộ. Hai vị lão nhân tuy là bộc làm nô thực tế lại giống như thân nhân giúp hắn nhiều năm, nếu hắn không muốn nghe cũng phải nhượng bộ mặt mũi bọn họ cho nên mỗi lần gặp phải việc nói chuyện về đề tài này, hắn liền đau đầu. Ngày hôm đó, Long nhị đến thịnh Long trà trang của nhà mình kiểm tra cửa hàng, vừa mới tiến vào trong tiệm đã bị một vị cô nương tình cờ gặp cô nương này không phải là người lạ, đúng là nhị thiên kim của hình bộ thượng thư đinh thịnh đinh nghiên san. vì thể diện của hình bộ thượng thư long nhị không thể đối với đinh nhiên san quá mức không khách khí vì vậy dưới thịnh tình của nàng hắn đành ở tại trà trang thưởng thức trà trong gian phòng trang nhã cùng nàng nói chuyện lời nói tán gẫu nhàm chán trong lòng long nhị tích tụ hắn đang thất thần nghĩ tới chuyện làm ăn về ngọc khí chợt nghe thấy một câu hỏi san nhi cả gan xin hỏi nhị gia đến nay chưa lập gia đình là vì sao đối với một cô nương gia mà nói câu hỏi này quả thực là đường đột Long nhị sững sờ một chút trong bụng nghĩ thầm ai quan tâm San Nhi nhà cô chứ trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Hắn rót cho mình một chén trà chậm rãi trả lời bởi vì ta không muốn trả tiền cho bà mối. Mặt đinh nghiên San cứng đờ thiếu chút nữa không nhịn được cười. Không muốn trả tiền cho bà mối đây là cái lý do gì? Nếu Long nhị ta muốn lấy vợ có thể tự dựa vào bản lãnh cần gì phải dựa vào miệng lưỡi của bà mối giúp đỡ làm mai mới có thể được. Nếu đã như thế, vẫn còn phải cho bà mối kia bạc cô nói xem việc mua bán này có phải quá thiệt hay không. Đinh nhiên san lần này không cười nổi, ngay cả cưới nương tử cũng có thể nói thành việc mua bán mà so đo thiệt hay không thiệt quả nhiên là Long nhị gia à. Nàng kiềm lại tính tình che miệng giả vờ cười nói, nhị gia thật sự là khôi hài. Long nhị nhấp nhẹ khóe miệng khách khách khí khí đắp không khôi hài chỉ là keo kiệt mà thôi. Hắn đã nói đến mức này, sao mà không thức thời đi đi. đúng là đinh nghiên san không có đi nàng cúi đầu uống trà điều chỉnh tâm tình cũng không tính buông tay long nhị thừa dịp đinh nghiên san cúi đầu lạnh lùng liếc qua tiểu nhị theo hầu trà một bên thịnh long trà trang này là một trong những sản nghiệp của long phủ hắn hắn chỉ là đến dò xét cửa hàng lại bị đinh nghiên san bắt ngay tại trận cái gì mà ngẫu nhiên trùng hợp gặp hắn cũng không tin nhất định là tiểu nhị trong trà trang này bị dụ dỗ tiết lộ hành tung của hắn Bị vì cô nương trận lại là chuyện nhỏ, nhưng bán đứng chủ từ lại là chuyện lớn, trong lòng Long Nhị đã có so đo chuyện này đợi điều tra rõ ràng, người phạm tội nhất định phải bị nghiêm trị. Lúc này Đinh nghiên San đã rất nhanh chấn trình tinh thần, lại lấy vài cái chủ đề thưởng thức trà cùng Long Nhị tán gẫu trong lòng Long Nhị rất là không kiên nhẫn. Lẽ ra cô nương này là thiên kim nhà thượng thư quyền thế trong nhà tất nhiên là không cần phải nói, tướng mạo kia cũng xinh đẹp, thực là ứng cử viên thượng đẳng cho vị trí thê từ. Nhưng Long Nhị chính là không muốn cưới. Theo hắn, càng là nữ nhân ưu tú lại càng là phiền toái, bởi vì các nàng yêu cầu so với nữ nhân bình thường nhiều hơn, yêu cầu càng nhiều liền càng khó trung đụng. Mà thứ Long Nhị không thích nhất chính là phiền toái. Trong lòng Long Nhị có chút không yên, đinh nghiên san tự nhiên biết rõ, nhưng hắn chịu kiên nhẫn cùng chính mình nói chuyện, điều này làm cho nàng có vài phần đắc ý. nên biết lần trước hai vị thiên kim lưu gia lã ra dạo chơi công viên gặp long nhị nhưng hắn không nói đến hai câu liền đuổi cả hai đi mất đinh nhiên san nghĩ tới đây nhịn không được mỉm cười nàng vì long nhị lại đào một ly trà kỳ thật cũng là hai vị kia không có nhãn lực dạo chơi trong công viên nơi long nhị ra đang chiêu đãi tân khách hắn sao có thể cùng cô nương ra ngắm hoa Đinh nghiên san nàng thông minh hơn nhiều, nàng đã hỏi thăm hành trình cả một ngày của Long Nhị, biết rõ hắn kế tiếp cũng không có an bài gì khác hơn nữa nàng nói vì phụ thân đến chọn trà, Long Nhị tự nhiên có quyết tâm nhẫn mà đến tương bồi. Đinh nghiên san mượn động tác nâng chén uống trà len lén đánh giá Long Nhị chân mày hắn trong sáng, sống mũi thẳng tắp môi mỏng nhấp nhẹ, hơi lộ vẻ nghiêm khắc bất quá như vậy nhưng lại càng phát ra khí thế đương ra. Tính tình Long Nhị nàng có biết tính tình hắn khó dây dưa mọi người đều biết, nhưng nàng cũng rất muốn gả cho hắn. Đây không chỉ là tâm nguyện của cha nàng mà cũng là của nàng. đinh nghiên san vừa muốn tìm thêm đề tài, hộ vệ Lý Kha của Long Nhị lại tiến đến báo, nói bên ngoài có vị cô nương cầu kiến, dĩ nhiên là đợi đã lâu. Lúc trước Long Nhị cho Lý Kha một cái ánh mắt muốn cho hắn tiến đến báo chuyện gì đó tìm cớ cho mình thoát thân, Lý Kha đi theo hắn nhiều năm tất nhiên là hiểu được ý nghĩa. Nhưng Long Nhị nhìn ánh mắt Lý Kha giờ phút này, hiểu cô nương tới chơi này là việc thật. Sắc mặt Long Nhị khó coi, vị cô nương trước mặt này đã làm cho hắn mau mất kiên nhẫn, mà lúc này lại tới thêm một người. Đinh Nhiên San trong lòng cũng rất để ý, có thể cùng Long Nhị đơn độc chung đụng, cơ hội bực này quả thực là khó cầu, hiện tại có người quấy giày tất nhiên là không vui, huống chi người tới còn là một cô nương. Long nhị ở trong thành này có sức thu hút thế nào nàng tự nhiên hiểu, nàng cũng không muốn nửa đường xuất hiện những thứ chướng ngại vật chán ghét. Đinh nghiên san nhìn về phía long nhị, hy vọng nghe được hắn nói không gặp. Nhưng long nhị lại hướng Lý Kha gật gật đầu, Lý Kha lĩnh mệnh mà đi. Đinh nghiên san trong lòng thất vọng, nhưng vẫn khẽ mỉm cười, dành nói, nhị gia yên tâm gặp khách, san nhi sẽ ở đây chờ. Dù sao nàng chính là định đồ thừa không đi là được. long nhị khóe mắt rực rực chuyện bảo trì phong độ này cũng cần công lực đinh nhiên san trước mắt này thật là không thú vị hắn phải đổi người nói chuyện mới được long nhị mỉm cười hướng đinh nhiên san nói câu xin lỗi xin lỗi không tiếp được một lúc sau đó đứng dậy đi đến một nhã gian thưởng thức trà khác ở nghiêng góc trà bọc rất nhanh đem một vị cô nương dẫn theo tới đây long nhị nhìn nhìn chưa phát giác ra sững sờ Cô nương kia mặc xiêm y màu xanh nhạt nhìn qua không đến 20 tuổi cao trung bình, mảnh mai nhu nhược ngũ quan thanh thú, khắp người có một cổ khí nho nhã. Lòng nhị đang nhìn nàng, không biết thì ra là cái từ nho nhã này cũng có thể dùng trên người cô nương ra. Nhưng làm cho hắn có chút kinh ngạc không phải là khí chất của nàng, mà là trong tay nàng cầm lấy một cây trượng trúc là cây trượng trúc người mù dùng. Cô nương kia đi theo trà bộc đi đến nhã gian, trà bộc vì nàng đầy bức rèm che ra, nhẹ giọng nói cho nàng biết dưới chân có bậc thang, nàng dùng trưởng trúc gõ, sau đó từ từ bước lên. Coi chừng đi hai bước trưởng trúc đụng phải cái ghế, nàng vươn tay, sờ sờ đến thành ghế. Long nhị nhìn động tác nàng trầm chập sự không kiên nhẫn tích lũy tại chỗ đinh nghiên san lại đằng đằng bốc lên. Hắn hơi nhếch môi, vừa nghĩ tới việc cùng cô nương trước mặt này nói chuyện phiếm vài câu, sau đó trở về sẽ đem đinh nghiên san đuổi luôn. Hắn tính toán như vậy, liền lạnh lùng nói câu, ngồi. Trà bộc gấp rút ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở cô nương, trước mặt cô chính là Long Nhị gia Cô nương kia gật đầu tạ ơn, lại hướng phía Long Nhị vén áo thi lễ, nói, gặp qua Long Nhị gia tiểu nữ từ tên gọi Cư Mộc Nhi. Nàng nói còn chưa dứt lời, Long Nhị liền ngắt lời nói, không cần khách sáo cô nương tìm đến Long Mỗ có chuyện gì. Cư Mộc Nhi khẽ nghiêng đầu. Không có bị sự không khách khí của Long Nhị hù đến, nàng rất nhanh nói tiếp ta tới cầu xin Nhị ra một việc. Long Nhị xem ánh mắt của nàng một chút lại xem trượng trúc của nàng một chút ngữ điệu chậm lại, nói, ngồi xuống nói chuyện. Cư Mộc Nhi tạ ơn, lấy tay sờ theo thành ghế xuống, mò tới cái ghế, sau đó nàng từ từ chuyển thân đến trước ghế tay đặt sau lưng giò xét giò xét, lúc này mới chậm chậm ngồi xuống. Trà bộc thừa dịp này sẽ thật nhanh mang lên một bình trà, rót cho Long Nhị cùng Cư Mộc Nhi. hắn đem chén trà đặt ở trong tay cư mộc nhi nhắc nhở một chút sau đó lui xuống cư mộc nhi từ từ lấy tay sờ đến cái ly cầm lấy nhưng không có uống long nhị lại hỏi cô nương cầu xin ta chuyện gì một người mù tìm đến hắn hắn không nghĩ ra có thể có chuyện gì cư mộc nhi nhẹ giọng nói tất cả cửa hàng ở đường đông này đều là sản nghiệp của nhị gia tiểu nữ từ cả gan muốn xin nhị gia ở trước cửa hàng đều xây dựng mái che Điều thỉnh cầu này làm cho Long Nhị Phi thường kinh ngạc, hắn vừa đẩy mi, hỏi là trước tất cả cửa hàng trên con đường đó đều xây dựng mái tre. Đúng vậy, cư Mộc Nhi thành thật không khách khí đáp, Long Nhị nở nụ cười, đây cũng là thú vị. Hắn ôn nhu nhẹ giọng hỏi cư cô nương ta với cô vốn không quen biết chưa từng gặp mặt, cô nương dựa vào cái gì cho là ta sẽ nghe lời cô nói, đem tất cả những cửa hàng trên con phố đó đều xây dựng mái tre. Chuyện xây dựng mái tre này, Long Nhị ra chắc chắn sẽ không lỗ là phải không long nhị cười nói cô nương đã nghĩ tới đây là thỉnh cầu rất đường đột rất vô lý rất hoang đường chưa cư mộc nhi mân căng miệng trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng xác thực vô duyên vô cớ thì một người vốn không quen biết móc bạc làm việc việc này như thế nào cũng là không thể nào nói nổi cư mộc nhi cứng người có chút không biết như thế nào cho phải long nhị ra so với trong tưởng tượng của nàng còn khó nói hơn một đống lý do nghĩ trước khi tới đây đều bị thoái thác hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào Lòng nhị trên mặt cười, trong lòng lại là giận, hắn hận nhất người ta lấy bạc của hắn. Vì vậy nhất quyết không tha muốn làm cho cư mộc nhi khó coi. Hắn cười lạnh hỏi cô nương có biết trên đường đông này có bao nhiêu cửa hàng không? Nàng nhất định là đáp không biết, sau đó hắn có thể tiếp tục cười nhạo nàng không hiểu chuyện cùng si tâm vọng thường. Từ đông đến tây là 37 tiệm, từ tây đến đông là 33 tiệm. Long nhị lập tức kinh ngạc, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới cư mộc Nhi ung dung đáp con số rõ ràng đều trúng. Cư mộc Nhi tự hồ biết rõ hắn nghi ngờ, giải thích ta mắt mù, vì không muốn lạc đường, khi đi đường thường thích đếm một chút. Long nhị không nói, hắn cẩn thận quan sát đến mặt cư mộc Nhi này. Cùng người nói chuyện, hắn từ trước đến nay có thể thử ánh mắt đối phương cùng biểu lộ lúc đó nhìn ra thiệt giả hư thật. Trong ngũ quan của cư Mộc Nhi kỳ thật con mắt là phần đẹp nhất, đáng tiếc phía dưới lông mi thon dài, đôi mắt đen nhánh không có hồn, điều này làm cho trên mặt nàng luôn có vẻ mặt không có biến hóa, cả người có vẻ thập phần bình tĩnh ung dung. Long nhị giờ phút này từ trên mặt nàng rõ ràng nhìn không ra cái gì. Long nhị lại hỏi cô có biết toàn bộ 70 cửa hàng đều xây dựng mái che phải tốn hao bao nhiêu bạc không? Cư Mộc Nhi lắc đầu cái này ta cũng không hiểu biết, nhưng vô luận bao nhiêu ta cũng có thể làm cho Long nhị ra kiếm về. long nhị nhìn một chút cư mộc nhi này xiêm y vải thô cùng mù mắt cười nói long mỗ tin tưởng bản lãnh long mỗ kiếm bạc cũng không kém so với cô nương hắn nói đến đây lại thấy trong gian phòng trang nhã phía bên kia đinh nhiên san liên tiếp hướng chỗ hắn nhìn sang long nhị nghĩ đến có một cô nương trước mắt chọc hắn tức giận một hồi còn phải trở về xã giao cái cô nương không thú vị kia trong đầu thật là chán nản Liên tiếp mấy vấn đề này của Long nhị làm cho cư mộc nhi phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng nắm lấy cơ hội đem lời chuẩn bị nói, nhị gia là thương gia phú quý hiếm thấy tự nhiên là không nhìn chúng một ít môn đạo của ta đây, nhưng không biết nhị gia có yêu cầu gì, nếu là ta có thể làm được ta nguyện đổi chỉ xin nhị gia xây dựng mái tre trên đường đông này. Cô nói xem vì sao cô muốn xây dựng mái tre trên đường đông này. Cư Mộc Nhi cắn cắn môi, yêu cầu nàng nói Long Nhị đã thấy hoang đường, có thể lý do của nàng, sợ là hắn sẽ cảm thấy vô căn cứ cực kỳ đi. Cô có thể nói cho ta nghe một chút không? Long Nhị nhìn chằm chằm mặt Cư Mộc Nhi, rốt cục thấy nàng toát ra thẹn thùng cùng lúng túng, Long Nhị nghĩ tới cũng không biết phía sau chuyện này có chuyện gì khó có thể mở miệng hay không. Cư Mộc Nhi lại cắn cắn môi, nàng trái lo phải nghĩ thế cục trước mặt này, nàng nói một cái lý do sợ là cũng khó đem hắn thuyết phục chẳng đã nói lời thật. Một muội muội bên cạnh nhà ta bán hoa tại đường đông này mà sống, trên đường này không có chỗ che nắng tránh mưa, nàng ngày ngày dầm mưa rãi nắng, thật là vất vả. Bởi vì mặc quần áo vải thô, đầu không trang sức vàng bạc, nếu gặp gió to mưa xuống, cũng không cách nào đi vào cửa hàng bên đường mà tránh. Nàng bởi vì chuyện này mà bị bệnh mấy trận hai ngày trước mưa to, nàng bị ướt đẫm về nhà liền liệt giường không dậy nổi còn suýt nữa bị mất tính mạng. trong nhà nàng còn có lão mẫu thân cần chiếu cô ta giúp không được cái gì, đành đến van cầu nhị gia ở trên con đường này xây dựng mái tre để cho nàng làm việc không cần lại bị nỗi khổ dầm mưa dãi nắng. Long nhị nghe được có chút sững sờ, ngây người nửa ngày hỏi có như vậy. Cư mộc nhi gật đầu, Long nhị vừa muốn cười, hắn nói cư cô nương, muội muội bên cạnh nhà cô dầm mưa dãi nắng ngã bệnh, cô cảm thấy ta có quan hệ gì đâu? chớ nói muội muội cô chính là những người buôn bán chỗ đường đông này đều ngã bệnh chẳng lẽ toàn bộ đều đến trên đầu ta xin tiền cư mộc nhi sắc mặt cứng đờ ta không phải là ý này long nhị cũng không cho nàng nói hết lời cô nương cô cảm thấy ta phải làm một đại thiện nhân ta cũng không nguyện làm loại người vung tiền như rác này chuyện này không cần bàn nữa ta hiện tại liền trả lời cô không thể nào chỉ vì một cái tiểu cô nương bán hoa có thể có nơi che nắng che mưa long nhị hắn nên xây dựng mái che cả con đường này Nàng nói nàng là ai chứ, cư mộc nhi này có lá gan dám nói, nhưng hắn lại không muốn nghe Nhị ra chuyện xây dựng mái che đối với nhị ra mà nói cũng là chuyện tốt có thể kiếm tiền Cư mộc nhi nghe được ý Long nhị phải rời đi có chút nóng này Cách lòng mẫu kiếm tiền có hàng trăm hàng ngàn thiếu việc này cũng không kém Long nhị rất không khách khí cư cô nương xin cứ tự nhiên đi Hắn muốn đuổi người, nhị ra, cư mộc nhi vội vàng kêu một tiếng Nàng nhếch khóe miệng, có chút giận có chút vội, giảm thấp thanh âm nói, nhị ra, nếu ta có biện pháp làm cho nhị ra có lý do thỏa đáng lúc này rời đi, không cần trở về ứng phó xã giao phiền lòng nữa, nhị ra sẽ đáp ứng xây dựng mái che như thế nào? Long nhị khiêu mi, trong lòng rất kinh ngạc, manh nữ này thực thú vị, dùng nhân tình nói không thông, dùng lợi dụ không được nàng lại thay đổi phép khích tướng. Cừ mộc nhi nghe không thấy long nhị đáp lời, vội vàng nhỏ giọng nói. Lúc ta ở bên ngoài chờ tiểu ca trà trang đã nói nhị ra có khách quý ta nghe được thanh âm một cô gái, biết là khách nữ, đợi đến nhị ra bớt thời giờ có thể gặp ta, trong thanh âm cũng không sung sướng, cho nên cả gan suy đoán, nhị ra cùng kia nói chuyện cũng không vui vẻ. Ta dùng chuyện này cùng nhị ra trao đổi, như thế nào? Nếu ta có thể làm cho nhị ra cũng không chọc giận vị kia khách quý, lại có thích hợp lý do tránh khỏi nàng ta mà rời đi, nhị ra ở nơi đường đông này xây dựng mái tre, như thế nào? Long nhị nhìn bộ dáng cư mộc nhi nói xong đạo lý rõ ràng, chợt thấy chuyện này rất có ý tứ, hắn đến đây hào hứng, nói ta cũng tự có có biện pháp thoát thân, cần gì cô nhiều chuyện. Biện pháp của nhị gia chắc chắn là để cho người làm báo lại, trong phủ có việc gấp, cần nhị gia trở về xử lý. Phương pháp này mặc dù có thể làm nhưng nhị ra biết rõ việc này có bao nhiêu làm cho lòng người hiểu lầm, dùng thân phận nhị ra, chắc hàn chiêu này dùng nhiều lần, khách quý kia sẽ cho rằng nhị ra là kiếm cớ, mà biện pháp của ta đơn giản, lý do hợp lý tuyệt không qua loa, nhị ra chắc chắn có thể bỏ đi quang minh chính đại, khách quý còn muốn vội vàng cho ngài rời đi. long nhị lần này cảm thấy càng thú vị, hắn là không quan tâm đinh niên san cho là hắn qua loa kiếm cớ, hắn chính là qua loa lấy cớ, nàng ta lại có thể thế nào? Mọi người trên mặt đều là hòa nhã thủ lễ, còn lại kỳ thật đều là lòng dạ biết rõ. Nhưng lời cư mộc nhi mà nói khơi gợi lên hắn hiếu kỳ, nàng tự đề cử phương án của mình, nói xong tràn đầy tự tin, hắn lại rất muốn biết rõ nàng có biện pháp nào. Vậy cô nói một chút diệu chiêu ra sao? chương 2, khéo thi kế manh nữ xính uy. Nhưng thời điểm này cư mộc nhi lại lắc đầu, nàng nói, nhị gia chưa đáp ứng ta trao đổi điều kiện, biện pháp ta đây vừa nói, nhị gia tự mình dùng, vậy ta chẳng phải là thua thiệt. Ai thèm cái biện pháp của ngươi? Lòng nhị khiêu mi, bị lời nàng kích phải có chút bực mình, nhưng hắn nhất thời cũng không nghĩ ra nàng đến tụt cùng có thể có biện pháp gì, lòng hiếu kỳ đã bị treo lên cao cao. Vì vậy hắn trả lời tốt liền đáp ứng cô, nếu cô có thể làm được như lời cô vừa nói, có lý do thích hợp vừa vặn để cho ta rời đi ta liền tại đường đông xây dựng mái tre. Cừ mộc nhi hài lòng, nàng gật gật đầu, lại xác nhận một lần, lời hứa của long nhị ra đáng giá nghìn vàng chứ. Tất nhiên. Có long nhị bảo đảm cư mộc nhi thở vào một cái, nở nụ cười. Nàng hỏi, vị khách quý kia có thể chứng kiến động tĩnh bên chúng ta hay không? Cô đoán xem, long nhị có lòng trêu chọc, ta đoán có thể chứng kiến, nhị ra vừa mới quay đầu nhìn nàng. Nụ cười long nhị lập tức có chút cương cứng, người nọ là thực mù hay là giả mù. Cư mộc nhi vừa đưa tay hướng vị trí ấm trà trên bàn sờ soạng vừa nói, nhị ra vừa nói chuyện vừa quay đầu từ thanh âm là có thể nghe được. Nàng mò tới ấm trà tựa hồ là muốn tự mình rót chén trà. Nhị ra không phủ nhận đó chính là khách quý kia có thể chứng kiến chúng ta. Lòng nhị nhách khóe miệng nhìn ánh mắt của nàng, được rồi, hắn xác nhận nàng thật sự là người mù Hắn kiên nhẫn chờ chờ nàng đem biện pháp nói ra để cho hắn bác bỏ, hắn không tin nàng có thể có cái rượu chiêu gì hắn không nghĩ tới, có lẽ nàng là lừa hắn, hắn chờ bới lỗi của nàng. cừ mộc nhi đem ấm trà cầm lên, sơ sờ nhiệt độ định một chút sức nặng. Long nhị nhìn chằm chằm hành động của nàng, hắn không biết mắt mù người làm sao có thể tự mình rót trà, hắn thậm chí còn đùa dai nghĩ, nếu như lúc này hắn len lén lấy đi cái ly của nàng, nàng có thể trực tiếp đổ trà vào trên bàn hay không? Long nhị vẫn còn suy nghĩ mông lung, đã thấy cư mộc Nhi truyền tay một cái, bình trà rơi xuống, tất cả nước trong ấm trà liền dội hết lên người long nhị. Phốc một chút một bình trà dội làm ngây người long nhị ra. Long nhị chuẩn bị không kịp, hoàn toàn không có phòng bị, hoàn toàn bị dính hết. Trà nóng nhanh chóng thấm ướt xiêm y của hắn, theo lồng ngực của hắn chảy xuống dưới. Cư mộc nhị ôn nhu nhẹ giọng nói ra, nhị ra, hồi phụ đổi áo, coi chừng cảm lạnh. Long nhị vừa sợ vừa giận, bên kia đinh niên san đã lao đến, nàng còn chưa kịp hướng cư mộc nhị mắng, chỉ vội vàng móc ra khăn vì long nhị lao đi trà trên người, một bên trà bọc cũng lấy ra khăn vải, luống cuống tay chân lao. Lúc này cư mộc nhị đứng lên, nói ta mắt mù tay run, làm ướt siêm y nhị ra thật sự là xin lỗi. Long nhị thức giận đến đau phổi, đáng tiếc không phát tác được. Hắn âm thầm cắn răng đáp, không sao. Cư Mộc Nhi gật gật đầu, vậy ta trước hết cáo từ. Nàng nói xong, cầm trượng trúc chìa xuống đất đi xuống bậc thang thẳng hướng cửa chính đi đến. Lòng nhị nháy mắt Lý Kha hiểu ý lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Cư Mộc Nhi đi ra ngoài. Đinh Niên San không có chú ý những thứ này, nàng vừa vội vừa giận cứ như vậy để cho nàng ta đi sao? Nàng ta rõ ràng là cố ý có phải nàng ta đấn van cầu ngài chuyện gì ngài không đáp ứng hay không? Không thể để cho nàng ta đi, như thế nào cũng phải cho nàng ta chút dạy dỗ. Nàng ta là người mù cô muốn dạy dỗ như thế nào? Lời này truyền đi có thể sao? Long nhị một câu nói trận miệng đinh nhiên san, nhưng trời mới biết hắn xác thực là cực kỳ muốn dạy dỗ cái cô nương mắt mù kia Đinh Nhiên San cắn răng, xem một chút trên người Long Nhị, nói, gió thu lạnh dễ mắc bệnh, trên người của ngài ướt mau chút ít hồi phù thay quần áo đi. Nếu là cảm lạnh ngã bệnh thì rất phiền. Long Nhị gật đầu ôm quyền nói xin lỗi, cho Trường quý tặng trà cho Đinh Nhiên San mang về phù thỉnh thượng thư đại nhân phẩm, nói một đống lời văn vẻ, hắn liền ra cửa lên kiệu hồi phù. Kiệu phu cửa một đường gấp đi, Long Nhị suy nghĩ không ngừng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy, mình bị cái cô nương kia chỉnh, bị chỉnh xong rồi. Hắn còn phải toàn bộ nuốt vào bụng nuốt xuống, hắn còn phải hết lòng tuân thủ lời hứa móc bạc ném ra ngoài. Thiệt thòi a thật sự là thua thiệt lớn. Mắt mồ kia, rõ ràng rào hoạt như thế. Quá rào hoạt, lòng nhị sờ sờ chỗ xiêm y ướt trên người, vừa mới trong đầu hắn quay xong mấy vòng, lại không nghĩ ra cái biện pháp đơn giản nhất này. Quả thật là lý do hợp lý tuyệt không qua loa, đặc biệt là do cái cô nương tìm tới cửa làm ra, lại càng có sức thuyết phục mười phần. đinh nhiên san kia cũng xác thực như theo như lời cô nương mù mắt vội vàng cho hắn hồi phủ nàng mỗi một diễn tiến đều nói đúng vậy nếu hắn không xây dựng mái che, chẳng phải là nói không giữ lời Long nhị không vui rất không vui vẻ hắn suy nghĩ một hồi bỗng nhiên lại dương nét mặt tươi cười cư mộc nhi này tính kế hắn lại không tính đến nàng vì đó nên chọc tới thượng thư thiên kim đinh nhiên san ca tính đanh đá cũng không phải là thứ du côn làng nhàng trên phố Long nhị mỉm cười, ừ ai bảo hắn phải móc bạc ra ngoài, nàng ta tất nhiên phải trả giá cao rồi. Lúc Long nhị hồi phủ, Lý Kha đang theo dõi cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi trên đường đi thật chậm, nàng thong thả ung dung, không chút hoang mang, trượng trúc phía trước điểm xuống đường hai cái, lại đi một bước. Lẽ ra mắt không thấy đường, thường dáng đi sẽ chật vật lại cẩn thận, nhưng hết lần này tới lần khác cư Mộc Nhi luôn tỏ ra bình yên, cực kỳ thanh thản. Lý Kha đi theo nàng có chút lao lực. Hắn có thể truy tung cao thủ khinh công bước đi như bay, cũng có thể theo dõi được kẻ tặc dấu kín hành tung lén lút nhưng theo dõi một cô nương mù mắt đi đường thật chậm, bình sinh là lần đầu hắn gặp áng chừng tốc độ đi đường của cư Mộc Nhi, Lý Kha không thể nào liên tục đi theo phía sau nàng, vì vậy hắn thỉnh thoảng đi ở phía trước đi bách bộ xem xét những cửa hàng nhỏ ven đường, ngắm một chút phong cảnh trên đường cái, đợi cư Mộc Nhi đi đến trước mặt, hắn lại tiếp tục đi theo. Cứ như vậy một đường theo tới thành nam. ra khỏi cửa thành Nam lại đi thêm một đoạn Cư Mộc Nhi đi lên một con đường nhỏ ven rừng trúc bên đường nhỏ có một chút đỉnh nàng trực tiếp vào trong đỉnh ngồi xuống Lý Kha nhìn xa xa trong lòng không thể không kinh ngạc bản lãnh cô nương mù mắt này nhận thức đường đoạn đường này rõ ràng không đi ngã ba còn có thể chuyển xác không sai lên đỉnh ngồi xuống hắn đang nhìn xem lại nghe thấy Cư Mộc Nhi nói Tráng sĩ có thể tới đây nói chuyện hay không Lý Kha lấy làm kinh hãi. Hắn nhìn hai bên một chút nơi này trừ hắn cùng cư mộc nhi ra cũng không có người ngoài, chẳng lẽ cô nương này hẹn người ta? Lý Kha ở nơi xa hơn sau ẩn ẩn thân hình, đợi một hồi lại không thấy có người đến. Lúc này cư mộc nhi lại nói, tráng sĩ một đường đi theo, sao không tới đây nói chuyện? Lý Kha lần này cảm thấy tráng sĩ trong miệng cư mộc nhi chỉ là chính mình. Hắn nhìn kỹ con mắt cư mộc nhi nhìn về phía trước làm như cũng không biết hắn ở nơi nào. Lý Kha không biết bên trong hồ lô của nàng có thứ gì, vì vậy vẫn bất động. Cừ mộc nhi đợi một hồi, không cảm thấy có người tới đây, thở dài, còn nói, ta chỉ nghĩ muốn nhờ tráng sĩ, chưa có để cho cha ta cùng muội muội nhà bên cạnh biết được chuyện hôm nay, ta là có chút lỗ mãng, mong rằng long nhị ra bao dung. Lý Kha rốt cục nhịn không được, nhảy vào trong đình, hỏi cô nương như thế nào biết được tại hạ theo đến. Lý Kha đột nhiên hiện thân nói chuyện làm cho cư Mộc Nhi bị hù dọa hít vào khẩu khí, Lý Kha ôm quyền nói tiếng xin lỗi, bất cẩn không nghĩ tới cô nương này nhìn không thấy. Hắn lại hỏi một lần, cư Mộc Nhi bình tĩnh lai, đáp ta nghĩ long nhị gia đại khái sẽ không yên tâm đối với một người không biết lai lịch ta vừa mới có chút vô lễ, ngài ấy sẽ phái người thăm dò ta ra khỏi cửa hàng mới nghĩ đến đã quên nhờ nhị gia chuyện này, đành phải một đường lưu tâm. Ta mắt không thể thấy vật trò nên tráng sĩ yên tâm to gan đi theo âm thanh bước chân không có che giấu, vì vậy ta liền biết được. Lý Kha âm thầm kinh hãi, vội hỏi, làm phiền cô nương, chớ trách. tại hạ Lý Kha là thủ hạ hộ vệ của nhị gia, nhị gia lo lắng cô nương hành động bất tiện, vì bảo vệ một đường an toàn, mới để tại hạ đưa tiến. Cừ mộc nhi mỉm cười, cũng không vạch trần lời nói của Lý Kha chỉ nói, vậy thì mời Lý Đại ca trở về thay ta đa tạ long nhị gia. Lý Kha đáp ứng, Cư Mộc Nhi lại nói, ta tên gọi Cư Mộc Nhi, nhà ở cách thành Nam năm Dặm, nhà có mờ quán rượu, gia phụ là Cư Thắng, những rượu trong kinh thành cũng có danh tiếng, hỏi thăm rất dễ. Ta hiện năm nay 20, chưa gà, hai năm trước bởi vì bệnh tật ảnh hưởng, từ đó mắt không thể thấy vật ta vốn là nhà công, hiện nay vì mắt không tiện, dựa vào dạy đánh đàn cho trẻ, đệm đàn cho cầm quán, lấy một ít tiền sống tạm. Lý Kha nghe thấy những lời này, kiềm lại giật mình không nói, Cư Mộc Nhi này biết rõ hắn muốn làm cái gì. cư mộc nhi nói tiếp chi tiết về ta chỉ có những thứ này thỉnh cầu lý đại ca truyền đạt nói nhị gia yên tâm ta không có uy hiếp chỉ là gia phụ cùng muội muội nhà bên cạnh đối với ta rất lo lắng kính xin lý đại ca thông cảm chớ có quấy nhiễu bọn họ cư mộc nhi nói như vậy khiến cho lý kha có chút thẹn thùng cảm giác mình một đường theo dõi tựa hồ là đang khi dễ một cô nương mù mắt yếu đuối hắn gật gật đầu luôn miệng đáp ứng cư mộc nhi nghiêm túc tạ ơn nàng cầm lấy trượng chúc đứng lên liền muốn cáo từ Lý Kha dẫn nàng trở lại con đường nhỏ ven rừng trúc cư Mộc Nhi vẫn là chậm rãi mà đi, nàng mềm mại nhỏ yếu, lúc này mặt trời ngã về tây quang ảnh ấm áp xuyên thấu qua rừng trúc chiếu vào trên người nàng, trong điểm tĩnh lộ ra chút ít điểm đạm đáng yêu. Nàng đột nhiên hỏi Lý Kha, Lý Đại ca, hôm nay ta quấy giày trà tự của nhị ra chỉ không biết khách quý kia là người ra sao? Là nhị tiểu thư của hình bộ thượng thư, cư Mộc Nhi nghe, nhẹ nhàng tiếp nhận khẽ nhíu mày. Lý Kha kinh sợ không dám nói nhiều. Hắn cáo từ, nhưng vẫn xa xa lặng lẽ đi theo cho đến cư Mộc Nhi về đến nhà. Đoạn đường này theo tới cuối, phát hiện quả thật như cư Mộc Nhi nói, nhà nàng chính là mở quán rượu. Lý Kha ở chung quanh lặng lẽ dạo qua một vòng, ở lân cận dò xét rõ ràng, hỏi thăm từ những nhà lấy hàng hay nhập hàng cho quán rượu, lại đến hỏi thăm tin tức phố phường từ tên khất cái, lúc này mới quay lại Long phủ hướng Long nhị bẩm báo. Thì ra là cư mộc nhi này trong thành đúng là có chút danh tiếng, nàng từ nhỏ thông minh hơn người, đọc đủ thứ thi thư cầm kỹ phi phàm, một nữ nhi như thế tự nhiên trên phố có lời tương truyền. Mẫu thân cư mộc nhi lúc nàng 10 tuổi bởi vì bệnh qua đời cư thắng chỉ có một nữ nhi này cho nên rất là sủng ái, tùy ý nàng, làm chuyện gì cũng không can thiệp. Cư mộc nhi thật có một muội muội nhà bên cạnh chỗ ở cách xa nhau không xa tiểu cô nương kia gọi là tô tình, nhà có một mẫu thân bệnh nặng. Tô tình bán hoa mà sống, ngẫu nhiên cũng hái chút ít thảo dược đổi chút ít tiền bạc. Trong ngày thường dọc theo phố đường đông kia giao hàng, nàng cũng xác thực bởi vì gặp mưa bệnh nặng một hồi, suýt nữa vào quỷ môn quan. Nói như vậy cư mộc nhi kia nói những câu này là thật. Lý Kha đáp thật là như thế. Vậy nàng ta tại sao lại mù? Long nhị hỏi, Lý Kha gấp suốt đáp, hai năm trước có một đại án kinh thiên. Cầm thánh sư ba âm vì đoạt cầm phổ hai đệ nhất sát hại cả nhà lại bộ thượng thư sử trạch xuân. Rồi sau đó sư ba âm bị phán chém đầu, nhưng bởi vì tên tuổi của cầm thánh quá lớn, hoàng thượng thích tài liền đồng ý cho hắn trước khi chết gảy một bản. Long nhị gật đầu, việc này ta biết rõ, sư ba âm kia yêu cầu có người chi âm ở đó mới nguyện đánh đàn, vì vậy hoàng thượng ân chuẩn nhạc không nổi danh thiên hạ đều có thể trình diện nghe cầm xem hình. Trên thực tế, Hoàng thượng đã từng phát thiệp mời cho Long nhị đi tham gia náo nhiệt có thể mặc dù tiêu quốc đương thời thịnh chơi cầm cả nước đều là sùng bái cầm sát chi nghệ, nhưng Long nhị lại là người trăm phần trăm mù cầm cho nên lần náo nhiệt đó hắn một chút hứng thú cũng không có. Hắn không có đi chẳng lẽ có cư mộc nhi kia đi? Lý Kha gật đầu cư cô nương đi hành hình cầm thánh, sau khi trở lại đối với cầm kỹ si mê điên khùng nhập ma, nghe nói nàng mỗi đêm ngày nghiên tập cầm thuật nghiên cứu cầm phổ, đơn giản bởi vậy mà đem con mát làm hư Điều này cùng lời nàng nói cho thuộc hạ bởi vì bệnh mà mù mắt thật cũng không kém. Nàng chủ động nói cho ngươi biết nàng bởi vì bệnh mà mù mắt sao. Vâng, Lý Kha đem việc hắn theo dõi cư mộc nhi, rồi sau đó bị nàng phát hiện hai người nói chuyện với nhau ra nói hết. Lòng nhị tinh tế nghe, lạnh lùng cười một tiếng, manh nữ này quả nhiên là rào hoạt a. lý kha khó hiểu long nhị nói nàng chứng khí hư thể yếu dừng chân trầm trầm rõ ràng là không biết võ nghệ làm sao nghe được âm thanh bước chân của ngươi nàng chỉ là thử dò xét lừa ngươi ngươi nhận nàng liền xác định ta có phái người theo dõi nàng lý kha tinh tế nghĩ chẳng lẽ hắn thực bị gạt long nhị lại nói chính nàng báo chút ít lai lịch dâu cho ngươi dỡ bỏ phòng bị vì vậy nàng giống như thuận miệng hỏi khách quý của ta là ai ngươi liền nói cho nàng biết điểm này lý kha là biết rõ Hắn vội vàng cúi đầu thỉnh tội, là thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh nhị ra trách phạt. Không phạt, lòng nhị tựa ở trên ghế thái sư rộng lưng, môi mỏng khẽ cong, người làm tốt lắm, phải làm cho nàng biết rõ, nàng đắc tội một nữ nhân không chọc nổi, khiến nàng phiền não hoảng hốt, điều này rất tốt. Hừ, nữ nhân này dội hắn một ấm trà, còn hại hắn vô duyên vô cớ phải móc bạc ra xây dựng mái che há có thể làm cho nàng sống yên ổn. chương 3, Mảnh cha lai lịch chất chứa oán hận thấu tâm. Long nhị vẫn còn đang tức giận, Lý Kha vẫn còn có chuyện cần phải báo. Thì ra là lúc trước án cầm thánh sư ba âm là giao do hình bộ xử lý thị lang bộ hình Vân Thanh Hiền từ đầu tới đôi tự mình tra thẩm. lúc ấy nhạc công tham dự buổi hành hình cầm sư cũng là do hắn xác minh thân phận rồi mới chuẩn phát thiếp xem hành hình. Phải nói Vân Thanh Hiền kia cũng là là người yêu cầm, có cầm kỹ tốt. Sau khi hành hình cầm sư, hắn cùng với một vài nhà công lùi tới luận bàn kết tình nghĩa, trong đó có cả cư mộc nhi. Long nhị nghe vậy ánh mắt sáng lên, ngươi là nói cái tên Vân Thanh Hiền hay gây phiền cho người khác khiến người ta chán ghét kia cùng cư mộc nhi câu kết làm bậy sao. Lý Kha vuốt vuốt thái dương, quả nhiên nói đến thiên địch chủ tử hắn cũng rất có hứng thú. Hắn vội vàng tiếp tục nói, cư mộc nhi kia vốn là có một vị hôn phu, họ trần. Hôn sự là từ nhỏ định ra. Cư Mộc Nhi cùng Trần Công từ kia Thanh Mai chúc mã tình cảm trung hậu có thể bởi vì nàng đối với Cẩm si mê, vì vậy hôn sự dây dưa kéo dài tính toán đợi đến 18 liền gà. Không nghĩ tới đến khi 18, sau khi Cư Mộc Nhi chứng kiến buổi hành hình sư ba âm, sau khi trở về liền mê cầm giống như điên khùng, sau lại bệnh ở mắt cuối cùng bất đắc dĩ mà hủy hôn sự. Mà Vân Thanh Hiền khi đó liền liên tiếp bày tỏ chuyện có ý thức người người đều biết. Lòng nhị cười ha ha tên Vân Thanh Hiền kia đúng là đã có phu nhân, hắn không phải chính là tỷ phu của Đinh Nhiên San, rể hiền của Đinh Thượng Thư sao, lại còn ở bên ngoài trêu chọc cô nương, trêu chọc cũng không sao, lại còn trêu chọc một người mù. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có ý thức việc này thật là thú vị. Vân Thanh Hiền là người gặp ai cũng buông lòng yêu thích sao. Hắn là ái tướng kiêm con rể của hình bộ thượng thư Đinh Thịnh, là hồng nhân trước mặt hoàng thượng, đồng thời cũng là ái đồ của lại bộ thượng thư Sử Trạch Xuân bị sư bá âm sát hại. Năm đó đúng là nhờ Sử Trạch Xuân một tay nâng đỡ, hướng hoàng thượng hết lòng đề cử, Vân Thanh Hiền mới có quyền vị hôm nay. Hắn cùng với Sử Trạch Xuân tình như phụ tử cho nên khi Sử Trạch Xuân bị giết một cách thê thảm, Vân Thanh Hiền đem hết toàn lực cẩn thận tỉ mỉ cuối cùng cũng bắt được hung thủ đền tội. Vân Thanh Hiền tướng mạo đường đường, cương trực ghét ruôn nịnh, làm việc vô cùng chuẩn xác đâu ra đấy, không chút nào tùy cơ ứng biến. Hắn đảm nhiệm chính là thị lang bộ hình, mà lão tam long gia long phi là người lăn lộn giang hồ thường hay có rất nhiều tiếp xúc tình hình án mạng giang hồ. Vân Thanh Hiền này bất chấp hình bộ thượng thư cùng hoàng thượng ngấm ngầm hay công khai ngăn cấm, luôn tìm long tam gây phiền toái. Nên biết tìm long tam phiền toái chính là khiến long nhị không thoải mái. Có Long Nhị hắn ở đây, người của Long Gia làm sao có thể để cho người khác khi dễ bài bố. Vì vậy giữa hai người thù này đã kết mà lại càng kết càng sâu. Long Nhị bất mãn Vân Thanh Hiền vụng về cứng nhắc cố chấp lấy việc công làm việc tư, khắp nơi nhằm vào Long Gia. Vân Thanh Hiền bất mãn Long Nhị luồn cúi mưu lợi, gian trá dùng mánh lới thu mua giao thiệp trong triều Hai người hết lần này tới lần khác cũng đều tuổi tương đương nhau, một quan một thương, nổi tiếng như nhau. Vì vậy lúc nào cũng bị dân chúng lấy ra cân nhắc so sánh, đấu đá lẫn nhau. Chuyện này làm cho song phương lại càng không giải thích được mà chán ghét đối phương đến cực điểm. Hai người này chỉ cần vừa chạm mặt liền xảy xung đột. Vì vậy trong kinh thành các vị quan lại quyền quý cũng có chung nhận định phàm là mờ tiệc chiêu đãi hay hoạt động gặp gỡ, giữa hai người này, mời người này thì sẽ không mời người kia. Hôm nay Long Nhị nghe được Vân Thanh Hiền lại có chuyện mất thể diện thế này, trong lòng thật là khoái ý, nói ra, Đinh Nhiên San nhất định là biết được tỷ phu của nàng ta cùng Cư Mộc Nhi kia ngoác ngoác quấn quấn chắc đã oán thầm trong lòng. Hôm nay Cư Mộc Nhi lại ở trước mặt nàng ta đối với ta bất kính, phá hư vẻ đẹp của nàng ta, là cái oán thứ hai. Hai việc oán hận chồng lên nhau, theo tính tình của nàng ta, nhất định sẽ không thể để cho Cư Mộc Nhi sống thoải mái. Lý Kha lại vuốt vuốt thái dương, trong lòng thở dài, một manh nữ đáng thương nhu nhược sắp bị người ta khi dễ trù tử nhà hắn thấy có cái gì hay mà đắc ý chứ. Lý Kha, lòng nhị liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, làm sao, người thấy đáng thương cho cư mộc nhi kia. Thuộc hạ không dám, Long nhị nhìn chằm chằm vẻ mặt Lý Kha còn nói, mới thấy nàng ta một lần, ngươi liền yêu thích nàng ta sao. Thuộc hạ không có. Lý Kha mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, "Chủ tử A, đừng đùa, hắn là thuộc hạ rất nghiêm túc nghiêm chỉnh A. Ừ, ngươi xem, giả bộ đáng thương thật sự là một vũ khí lợi hại của nữ nhân. Lòng nhị đứng dậy vỗ vỗ vai Lý Kha cười nói, ngay cả Vân Thanh Hiền cũng trúng chiêu, nếu ngươi đối với nàng nổi lên thương tiếc cũng hợp lẽ thường không phải sao. chủ Từ là muốn nói, chính ngài anh Minh thần võ, nên không bị chiêu số này mê hoặc đúng không. Bất quá lời này Lý Kha chỉ dám nuốt ở trong bụng. Lòng nhị trên mặt vui vẻ không tan nói, lời đồn nơi phố phường thật đúng là cất dấu chân môn A. Thú vị, rất thú vị. Lý Kha mân miệng, chịu đựng không nói, trên phố còn tương truyền nhị ra nhà hắn tham tiền mang thù lại keo kiệt đến nay chưa lập gia đình nhất định là có bệnh không tiện nói ra. Bất quá những thứ này không thể nói, nhất định không thể nói, hắn cũng không muốn bị phái đi dọn nhà vệ sinh. Long nhị đầu còn đang suy nghĩ chuyện tốt nếu là Đinh Nhiên San thật muốn đối phó Cư Mộc Nhi kia nhất định là không còn nhiều thời gian đến làm phiền ta mà Cư Mộc Nhi kia sẽ bị người ta khi dễ Vân Thanh Hiền nhất định là đứng ngồi khó khăn nếu hắn nhúng tay có khi nào bị Đinh gia rằn mặt không nếu không có nhúng tay Cư Mộc Nhi kia thua thiệt tất nhiên hắn cũng không dễ chịu Long nhị tưởng tượng thấy tình cảnh Vân Thanh Hiền hai đầu khó xử khốn quẫn trong đầu thật sự là cao hứng nếu là hắn không chịu nổi âm thầm dùng lực ngăn cản Đinh Nhiên San. sau đó chọc giận phu nhân và cô em vợ hai bên lại bắt đầu tái đấu vậy chuyện này liền thật sự là khéo đinh nhiên san a đinh nhiên san ngàn vạn đừng làm cho ta đánh giá thấp ngươi mau chút ít động thủ đi này là một hòn đá hạ ba con chim loại hắn khỏi vòng nghi ngờ xử trí toàn bộ điều phiền toái thật sự là làm cho hắn toàn thân thoải mái a long nhị thật là không có đánh giá sai đinh nhiên san nhận ra cư mộc nhi kia cũng dự định cho cư mộc nhi một chút dạy dỗ Ngày đó Long Nhị vừa đi, nàng liền kêu kiệu phu đưa nàng đến Vân Phủ. Tỷ tỷ Đinh Nhiên San tên là Đinh Nhiên Hương, ba năm trước đây gả cho Vân Thanh Hiền tình cảm hai vợ chồng thật hòa thuận, chỉ là Đinh Nhiên Hương liên tục chưa mang thai, mặc dù Vân Thanh Hiền lúc nào cũng an ủi nói không vội nhưng trong lòng nàng vẫn có vướng mắc. Đinh Nhiên San ca tính nóng vội cảm tác cảm vi mà Đinh Nhiên Hương lại ôn nhu hiền thục là mỹ nhân dịu dàng điển hình. Đinh Nhiên san đến vân phủ thấy mặt thì thỉ, gọn gàng rước khoát nói hôm nay thấy rõ hồ ly tinh mắt mù kia. Đinh Nhiên hương ngẩn ngơ, lúc này mới kịp nhận ra Đinh Nhiên san nói tới ai. San nhi, mọi việc lưu ba phần đường sống, gặp người lưu năm phần khẩu đức. Vậy cũng phải phân người nào mới được. Đinh Nhiên san tức giận ta hôm nay đến thịnh long trà trăng, đang cùng nhị gia tán gẫu. Hồ Ly tinh kia liền chạy tới, nàng ta tựa hồ có chuyện gì muốn nhờ Nhị gia, Nhị gia không có đáp ứng, nàng ta rõ ràng liền dùng trà nóng rội cho Nhị gia ướt hết cả người. Tỷ nói xem, nữ nhân này ra mặt dày quá không biết xấu hổ sao. Đinh Nhiên hương nhíu lông mày, hỏi, nàng ta đi cầu Nhị gia chuyện gì? Không biết, Đinh Nhiên san bĩu môi, hỏi ngược lại Tỷ cùng Tỷ phu nói chuyện ra sao. Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Trên mặt Đinh Nghiên Hương khoác lên nhàn nhạt u sầu, Vân Thanh hiền đối với nàng cái gì cũng tốt, nhưng sợ là cũng động chân tình với Cư Mộc Nhi kia. Hai vợ chồng, là thể thân mật nhất, hắn có cái tâm tư gì, tất nhiên là không thể gạt được nàng. Đinh Nghiên Hương vừa nói ra, Đinh Nghiên San liền nhảy dựng lên, "Phi, hắn thật đúng là muốn đem hồ ly tinh kia cưới vào cửa sao?" Tướng công hắn, hắn nói Cư cô nương cũng không có đáp ứng. Đinh nhiên hương nhớ tới vẻ mặt Vân Thanh Hiền lúc nói lời này trong lòng lại một hồi đau nhức. Hắn đối với manh nữ kia nếu không phải thật tâm, liền sẽ không động dung khổ sở như thế. Đinh nhiên san tức giận đến đảo quanh phòng, hồ ly tinh kia thật biết tính toán. Ta nghe ngóng, lúc trước nàng ta không chịu hôn sự với Thanh Mai Trúc Mã, nghĩ hết biện pháp giành được sự chú ý của tỷ phu, người người đều biết tỷ phu thích cầm, nàng ta chính là lợi dụng điểm này, nàng ta mắt mù, lại giả bộ đáng thương, nam nhân vô cùng dễ bị lừa bởi kiểu người thế này. Hôm nay nàng ta không đáp ứng vào cửa, sợ là không cam lòng làm thiếp ngầm vụng trộm muốn bức tỷ phu bạc đãi tỷ, hoặc là bình thê, hoặc là độc chiếm tỷ phu. Thật sự là hạ tiện, nàng ta cũng không nhìn một chút mình thân phận gì. Tỷ tỷ tuyệt không có thể dung nàng ta, nếu là tỷ không tiện mở miệng ta có thể nói cho cha mẹ. Nàng ta là một manh nữ bình dân, tỷ phu coi như là bị phát thảo tâm, chẳng lẽ còn dám làm phù thượng thư khó coi sao. San Nhi, chớ có nháo đến chỗ cha mẹ chuyện này ta sẽ tính toán. đinh nhiên San lại không chịu theo tỷ tỷ chính là tâm địa quá mềm yếu, lúc trước nếu không phải là phụ thân thưởng thức một tay nâng đỡ tỷ phu đâu có thể có hôm nay. Hắn có thể lấy được tỷ đã là trèo cao. hôm nay hắn cái gì cũng có lại nổi lên tâm địa gian xảo nhìn sang nữ nhân khác nếu hôm nay để hắn dính vào cuộc sống sau này của tỷ có thể như thế nào đinh nhiên san càng nghĩ càng giận không được ta muốn nói với cha còn có hồ ly tinh kia ta sẽ không bỏ qua nàng ta nàng nói xong xoay người sẽ đi ra ngoài san nhi đinh nhiên hương nóng nảy một tay giữ chặt lấy nàng giọng cũng lớn lên việc này muội không được nhúng tay tỷ đinh niên san tức giận đến dậm chân San Nhi, việc này trên phố truyền đi rất nhanh, muội nghĩ phụ thân không biết sao? Ông ấy nếu muốn vì ta ra mặt, làm sao còn chờ muội đi tìm ông ấy? Đinh Nhiên san ngẩn ngơ, há to miệng lại nói không ra gì. Đinh Nhiên Hương lại nói, phụ thân có ba phòng thiếp thất nương là người rất có thủ đoạn, lại có ông ngoại làm chỗ dựa kết quả còn không phải là như thế sao? Lúc ta xuất giá, nương liền nói với ta, phụ thân nhìn chúng tướng công mới có thể, dự tính hắn ngày sau quan lộ nhất định có thể lên cao cho nên mới đem hắn đến hình bộ dùng. Ta vừa là khuyên tâm cho hắn, liền muốn có chỗ chuẩn bị, chỉ cần bảo vệ tốt vị trí chính thê có thể khiến cho hắn niềm vui là tốt. Nếu thật có những cô gái khác, chỉ cần không sinh hạ cốt nhục của hắn, uy hiếp được vị trí của ta cứ để tùy hắn thôi. đinh nhiên san cắn chặt môi đặt mông ngồi vào trên mặt ghế thì thào nói cha mẹ cha mẹ bọn họ có thể nào như thế đinh nhiên hương nắm tay của nàng san nhi cho dù là bình dân trong nhà có chút ít tiền bạc cũng có nạp thiếp thất nuôi thông phòng huống chi làm quan nắm quyền giống phụ thân tướng công như vậy từ sau khi hiểu tâm tư tướng công ta nghĩ rất nhiều kỳ thật tướng công đối với ta không tệ tối thiểu hắn không có để ta mơ mơ hồ hồ liền nạp người ta vào cửa hắn đã đáp ứng ta nếu ta không gật đầu tuyệt không cưới cô gái khác vào cửa cũng tuyệt không để ai khác sinh cho hắn sinh hạ nhất nam bán nữ đinh nhiên san xoa tay hừ này có cái gì nếu là thật sự đối với thì tốt liền sẽ không nhìn những nữ nhân khác nửa con mắt đợi đến khi ta gả cho long nhị chắc chắn không cho hắn lại đối với những nữ nhân khác có tâm tư đinh nhiên hương cười cười nâng ngón tay lên chọc chọc khuôn mặt đinh nhiên san Muội xem muội kìa cũng không biết e lệ khuê nữ còn dám nói câu này đang ngóng trông gà cho người sao đinh nhiên san mặt đỏ lên nhưng là ngẩng đầu lên cây ngay không sợ chết đứng ta chính là muốn gà cho hắn cô nương khác khẳng định cũng không tốt bằng ta đinh nhiên hương cười kéo nàng qua là muội muội của ta tốt nhất đinh nhiên san tựa đầu ở trên vai đinh nhiên hương gắn sẽ kiểu sau đó hỏi tỷ tỷ phu nói chuyện này cho tỷ tỷ dự định làm sao đinh nhiên hương thở dài ta sẽ ngẫm lại ngẫm lại sau đinh nhiên san không nói lời nào nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ tuyệt không có thể để cho hồ ly tinh kia sống tốt chương 4, thiết bữa tiệc nhị ra khiêu khích long nhị từ hôm đó sau khi bị dội cho một thân trà liền bắt đầu thấy hứng thú đối với cuộc sống của người mù đương nhiên đây có chút ít quan hệ với việc hắn đối với chuyện này liên tục canh cánh trong lòng Nói trắng ra một chút chính là thù này hắn nhớ kỹ. Hắn ngẫu nhiên đi đường chứng kiến thời điểm trượt chân sẽ nghĩ không nhìn thấy đường chắc càng dễ bị trượt chân hơn nhỉ. Ừ cô nương mù mắt thiên ngã thì tốt rồi. Thời điểm hắn ăn cơm cấp thức ăn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ không nhìn thấy món ăn ở nơi nào, làm thế nào mà ăn đây. Khó trách nàng gầy như vậy. Ừ đáng đời nàng không nhiều thịt. Như thế tâm tâm niệm niệm qua mấy ngày, hắn nhịn không được kêu Lý Kha tới hỏi, đinh nghiên san đã dạy dỗ cư Mộc Nhi kia chưa? Lý Kha bất đắc dĩ, lĩnh mệnh đi hỏi thăm một cô nương có khi dễ một cô nương khác hay không? Hỏi thăm xong rồi trở lại báo cư Mộc Nhi từ hôm đó liền đóng cửa không ra tạm thời không có chuyện gì phát sinh. long nhịn nghe trà sát cây cầm, lại than, manh nữ này thật sự là rào hoạt. Lý Kha trong lòng cũng than chủ tử nhà hắn thật sự là ghi hận người ta mắt mù bất tiện đóng cửa không ra ngoài cũng thành rào hoạt hắn nhịn không được hỏi nhị ra chuyện xây dựng mái che kia kia nào thì làm lòng nhị liếc hắn một cái như thế nào ngươi còn muốn thay manh nữ kia đến đốc thúc bản gia thực hiện hứa hẹn hay sao Lý Kha bị giận chó đánh mèo gấp rút cúi đầu liền hô không dám lòng nhị đứng lên chắp tay nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Hừ nói ta đã đáp ứng tất nhiên sẽ không nuốt lời chuyện xây dựng mái tre này là nhất định sẽ làm nhưng ta sẽ không móc bạc. Lý Kha kinh ngạc không móc bạc làm sao mà làm. Long nhị nói ta đã cho thiết tổng quản đưa tin tức cho các đại thương nhân, đường đông muốn đổi mới thu sửa xây dựng thêm mái che muốn biến thành phố xá thương mậu phồn hoa nhất nước, những người đó biết tin như vậy, không cần mấy ngày tự nhiên sẽ có người cầm bạc đến cầu xin ta cho họ xuất tiền sửa phố. Lý Kha hiểu, những thương nhân kia giàu hiếm thấy tiền nhiều quá xài không hết, bọn họ không thiếu tiền, cái thiếu chính là danh tiếng cùng cái thế. Nếu là có thể bỏ tiền ra một phần lực vì đường đông trở thành phố xá thương mậu phồn hoa nhất cả nước lưu lại cái tên, vừa có danh tiếng lại nịnh bợ được long nhị ra, với bọn họ mà nói đó chính là cầu còn không được. Vừa thực hiện được lời hứa vừa không phải bỏ tiền là biện pháp rất tốt, không những không bỏ tiền, sợ là mấy ngày nay sẽ có người đến thăm tặng lễ nịnh nọt năn nỉ xin sò để được xuất tiền làm việc đi. Lý Kha đang cảm thán chủ tử nhà mình tâm tư khôn khéo chợt nghe Long Nhị hỏi, người nói, lần trước manh nữ kia nói nàng ta có biện pháp để cho ta xây dựng mái che còn có thể kiếm tiền, là cái biện pháp gì? Thuộc hạ không biết, Lý Kha gấp sút đáp, Long Nhị nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, phất phất tay cho Lý Kha đi ra ngoài, lúc Lý Kha bước ra khỏi ngưỡng cửa lại phân phó một câu, người tìm người theo dõi manh nữ kia chặt chẽ một chút xem thử nàng bị cái dậy dỗ gì, mọi chuyện đều báo cho ta nghe. Lý Kha Lĩnh mệnh lui ra, Long Nhị trở lại trước bàn, mở sổ sách của hắn ra. Ừ, sổ sách mới có thể mang lại cho người ta niềm vui, nữ nhân chính là phiền toái. Qua gần nửa tháng, Long Nhị chỉ thu được tổng cộng hai tin tức của cư Mộc Nhi. Một cái là nàng ra cửa dậy tiểu thiên kim Lý phủ đánh đàn, trên đường về bị hai tên du côn đùa giỡn xô đẩy, bị thương nhẹ, sau được một nông phu cứu, đưa nàng trở về nhà. Một lần khác là nàng đến cầm phường hội chỉnh dây đàn, lúc trở về bị người dội cho một thân nước bẩn, sau được bà chủ của cửa hàng đậu hù bên cạnh ra tay giúp đỡ, giúp nàng thay đổi một thân quần áo sạch rồi đưa về nhà. Long nhị nghe nhíu mày, đinh nghiên san chỉ cho dạy dỗ có như vậy. Thủ đoạn người phụ nữ này quả nhiên là quá sức tầm thường, không thú vị vô cùng. Lý Kha cúi đầu không nói lời nào thầm nghĩ một cô gái vô tội yếu đuối bị khi phụ, sao có thể bàn là có thú vị hay không? Một lát sau, Long Nhị lại nói, như vậy đi, người đi tìm anh nữ kia truyền lời, nói là việc xây dựng mái che ta đã sắp xếp xong xuôi, ta mời nàng đến tiên vị lâu ngồi một chút thương nghị vài việc. Lý Kha sững sờ, muốn bàn chuyện gì? Long Nhị liếc hắn một cái, đương nhiên là không có chuyện gì, bất quá là có cỡ thỉnh nàng ra ngoài một cái. Ngươi lại phân phó xuống, tìm một gã sai vặt bên cạnh ta, đối với đinh phủ bên kia nhìn quen mắt một tí, cho hắn cùng nha hoàn của đinh Nghiên San ngẫu nhiên gặp mặt, đem chuyện ta muốn tại Tiên Vị Lâu thỉnh manh nữ ăn cơm lơ đãng nói ra. Lý Kha ở trong lòng thở dài, chủ tử nhà hắn này chính là muốn xem diễn nữ đấu nữ thôi. Quả nhiên long nhị nói, muốn khi dễ người ta, thì phải ngay mặt không để cho nàng ta thoải mái, sau lưng làm chút ít thủ đoạn không chính thống, ngoài mặt đại lão ra như ta tất nhiên đối với cô gái yếu đuối không hề có ý gì. Lý Kha chịu đựng ra mặt run rẩy lui ra, nhị ra a một đại lão ra như ngài làm chuyện xấu bày ra cái tình thế xem một cô nương khi dễ một cô nương khác là có ý gì. Lý Kha là một hộ vệ nghiêm túc chịu trách nhiệm lại nghe lời rất tốt, mặc dù không ủng hộ đối với hành động của chủ tử, nhưng hắn cũng mau mau tìm một gã sai vật thường đi theo bên cạnh Long Nhị, đem những gì Long Nhị phân phó nói cho hắn. Gã sai vật là người cơ chí, không cần nhiều lời đã hiểu ý thức, gật đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài ngẫu nhiên gặp mặt Nha hoàn bên kia. Lý Kha tự mình đi đến quán rượu, đem chuyện Long Nhị muốn mời nói ra cư mộc nhi sau khi nghe xong, lẳng lặng im lặng một hồi, sau đó gật đầu nhẹ. Lý Kha nhìn bộ dáng nàng nhỏ yếu văn nhã, muốn nhắc nhở nàng lưu ý nhiều hơn, nhưng suy nghĩ một chút nhận thấy còn chưa cần phải vì một cô gái xa lạ mà làm trái với ý chủ tử. Vì vậy ôm quyền cáo từ trở về bẩm báo Long Nhị nhiệm vụ hoàn thành. Ba ngày sau, Long Nhị mở thiệt chiêu đãi cư mộc nhi. Ngày hôm đó hết lần này tới lần khác ông trời không tốt giọt giọt tí tách nổi lên mưa nhỏ. Mưa nhỏ nặng nề rơi trên những tảng đá lót đường, phát ra từng tiếng tí tách sầu dĩ, trong không trung. mưa giọt giọt rơi, vừa lạnh vừa ẩm thấp. Khí trời xấu cũng không có phá hủy tâm tình tốt của Long Nhị, hắn đứng ở nhã gian trên lầu hai thiên vị lâu từ cửa sổ nhìn qua màn mưa bụi mênh mông cả mặt hồ, sau đó nhìn qua một cái cửa sổ khác nhìn về phía cửa chính tiên vị lâu. Hắn chính là muốn nhìn bộ dáng cư mộc nhi chật vật lại khó chịu trời mưa đương nhiên là tốt hơn. Chỉ chốc lát một cây dù giấy màu xanh từ đàng xa nhẹ nhàng tới đây. Đợi cái ô kia đến gần, Long nhị lúc này mới thấy rõ dưới cái ô là hai cô nương. Một người trong đó cầm trong tay trượng trúc đúng là cư mộc nhi. Nàng không cần trưởng trúc chỉa xuống đất chỉ cầm ở trong tay, tay kia kéo cánh tay tiểu cô nương áo lam bên cạnh hiển nhiên là tiểu cô nương kia dẫn đường cho nàng. Hai người chậm rãi đi tới cửa tiên vị lâu, Long nhị vận lực lắng nghe, nghe được cư Mộc Nhi đối với tiểu cô nương kia nói, tình nhi ta cũng chẳng biết lúc nào mới đi ra, muội không cần phải đứng ở trên đường chờ thân thể mới khỏe lại, đừng để lại lâm bệnh. Long nhị thầm nghĩ, chắc hẳn cái tiểu nha đầu này chính là cô nương bán hoa tô tình. Long nhị không có đoán sai, tiểu cô nương này đúng là tô tình. Nàng hì hì cười đáp lời cư Mộc Nhi, biết rồi, biết rồi. Ta đến cửa hàng bánh bao đối diện đợi, chờ thì đi ra ta đưa về. cư mộc nhi gật gật đầu trượng chúc chìa xuống đất trầm chập đi tới tiên vị lâu long nhị đứng trên lầu nhìn nàng vào cửa lại chứng kiến tô tình đi đến cửa hàng bánh bao đối diện đứng trước cửa kia nói một hồi sau đó tiến vào lúc này một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy nhanh tới đây long nhị thấy lộ ra mỉm cười đinh niên san này quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn long nhị vui dạo rực xoay người lại tiểu nhị vừa vặn dẫn cư mộc nhi đi đến trước cửa nhã gian long nhị cười chào đón cư cô nương bên này thỉnh Hắn nói thỉnh đến bên cạnh đây, lại không dẫn đường cho cư mộc nhi còn phất phất tay sai tiểu nhị đi. Cư mộc nhi dùng trượng trúc ý tư ý tứ điểm một cái, nhưng cũng không đi về phía trước. Long nhị đối nàng cẩn thận lộ chút mỉm cười, xoay người đi đến chỗ ngồi ngồi xuống. Đợi long nhị ngồi xuống, cư mộc nhi nghe được tiếng vang, lúc này mới chậm rãi về phía trước, nàng cẩn thận dùng trượng trúc dò xét đường, từ từ đi tới bên người long nhị. Cư Mộc Nhi giơ trượng chúc đụng phải ghế ngồi tròn Long Nhị bên cạnh trên mặt nàng lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng. Lấy tay sờ sờ, mò tới mặt ghế ngồi tròn Cư Mộc Nhi lúc này mới rẻ dặt ngồi xuống. Long Nhị vẫn nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng chấn định kỳ thực là bộ dáng không nơi nương tựa bất lực trong lòng tương đối sung sướng. Hỏa hầu của Đinh Nhiên San so sánh với hắn thật sự là kém không phải là một chút. Cái gì gọi là khi dễ người? Đây mới gọi là khi dễ người. Làm cho đối phương nói không nên lời, nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Càng là chật vật lúng túng trong lòng, càng bày ra vẻ mặt khác trên mặt còn phải đối với người tươi cười, đây mới gọi là khi dễ đúng chỗ. Long nhị nghĩ như vậy, bên môi ngăn không được mỉm cười. Nụ cười này, liền rơi vào trong mắt đinh nghiên san mới vừa vào cửa. Nàng nghe nói Long nhị muốn thỉnh cư mộc nhị ăn cơm, làm nàng vừa bực lại giận còn rất bất an. nên biết cư mộc nhi âm thầm bất lộ thanh sắc liền hút hồn tỷ phu vân thanh hiền không biết được nàng ta có phải biết chút kỹ xảo mê hoặc người hay không có thể cũng mê hoặc long nhị gia hay không đinh nhiên san nghĩ như vậy liền hà quyết tâm nhất định phải tới bữa tiệc này thêm chút ít nhiễu loạn đinh nhiên san hà quyết tâm muốn cho hồ ly tinh cư mộc nhi này đẹp mặt vì vậy mấy ngày nay thử kiểu tóc mới, mua đồ trang sức mới đeo tay, mặc bộ váy mới, ngày hôm đó ăn mặc tỉ mỉ trang điểm xinh đẹp, mưa bụi ướt lạnh toàn thành cũng không ngăn được quyết tâm nàng muốn làm xấu mặt cư mộc nhi xuống. có thể nàng vạn không nghĩ tới còn chưa khai chiến mới vừa đi tới cửa nhã gian liền chứng kiến long nhị đối với cư mộc nhi cười nụ cười đó rất ấm áp là nụ cười vừa lòng thỏa mãn dường như thấy được nàng ta làm cho trong lòng hắn cao hứng biết bao tâm đinh nghiên san lục bục một chút tức giận đến xít sao vò nát cái khăn trong tay nàng vừa rồi dè dặt xuống xe ngựa dè dặt đi tới sợ mũi giày dưới váy dính vào chút nước mưa lầy lội lúc này mới tới đã muộn. Nàng cần phải động tác mau một chút, sớm tới một bước liền có thể biết rõ cư mộc nhi này đến tột cùng là nói gì đó mà mê hoặc long nhị ra thành như vậy. Long nhị ngẩng đầu nhìn lên, chứng kiến đinh nghiên san, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Sắc mặt đinh nghiên san nghiêm chỉnh, bày ra nụ cười hoàn mỹ, nói ra thật sự là khéo, hôm nay đến tiên vị lâu ăn cơm, không ngờ có thể đụng với nhị gia Long nhị đứng dậy thi lễ, cười nói, thật đúng là khéo. đinh nhiên san chân thành đi đến nhị gia có khách sao vị cư mộc nhi cô nương này san nhi cũng biết làm phiền nhị gia có thể để ý không cái này mặt long nhị lộ vẻ khó xử nhìn thoáng qua cư mộc nhi còn chưa nói gì đinh nhiên san đã chọn lấy chỗ ngồi một bên long nhị kia ngồi xuống mộc nhi cô nương nhất định là không ngại ta tới nói chuyện cư mộc nhi hơi nghiêng đầu mặt hướng phương hướng đinh nhiên san nói chuyện nhưng vẻ mặt là một mảnh mờ mịt mộc nhi cô nương không biết ta sao Đinh Nhiên San cười, nhưng khẩu khí lại lạnh như băng, tỷ thì, thì ta gọi là Đinh Nhiên Hương, tỷ phu ta là thị lang bộ hình vân thanh hiền vân đại nhân, Mộc Nhi cô nương nhất định là biết đi. Cư Mộc Nhi bừng tỉnh, gật đầu nói, vân đại nhân cương trực công chính, làm người lỗi lạc, là một vị quan tốt. Đinh Nhiên San vừa cười, tỷ phu ta không chỉ là quan tốt, hắn còn là một vị hảo phu quân dáng vẻ đường đường ôn nhu săn sóc. Cư Mộc Nhi khẽ kho người, vậy thì thật là chúc mừng lệnh tỷ. Tì tì ta tính tình rất tốt ta lại không giống vậy, nếu là có người không có mắt có can đảm dám trêu chọc thì phu ta, làm cho tì tì ta không vui ta nhất định sẽ làm cho nàng ta đẹp mặt. Cừ mộc nhi lại khẽ kho người ung dung đáp lại, lệnh tì có vị này hảo muội muội như cô nương, thật sự là phúc khí. Lòng nhị nhấp nhẹ khóe miệng, cảm thấy kiêu cãi nhau của mấy đứa bé gái này không có gì hay, hắn gọi tiểu nhị đem món ăn lên, trên mặt khách khí nói, đừng nói chuyện nữa, ăn một chút gì đi. Đinh nhiên san coi thường cư Mộc Nhi, đây coi như là là lần đầu tiên nàng có thể cùng Long Nhị chỉ hai người ngồi cùng bàn ăn cơm, lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng. Nàng nét mặt tươi cười như hoa, tạ ơn Long Nhị trong nháy mắt lại chứng kiến cư Mộc Nhi lặng lặng ngồi ở bên cạnh Long Nhị, vì vậy nhịn không được lườm nàng ta một cái. Long Nhị cười thầm, hướng một người mù mà lườm, đây không phải là lãng phí vẻ mặt sao. Món ăn được mang lên, Đinh Nhiên San kéo đề tài toàn bộ chỉ đề cập tới những người cùng sự kiện nàng ta cùng Long Nhị biết cư Mộc Nhi hoàn toàn nghe không rõ, cũng không có khả năng chen vào nói. Món ăn xếp đầy cả bàn, nàng nhìn không thấy cũng gấp không được món ăn, chỉ đành ngồi yên lặng. Đinh Nhiên San thấy quẫn cảnh của nàng, trong lòng càng phát ra cao hứng. Long Nhị trong lòng cười thầm, đưa tay gắp một miếng cá đến đĩa nhỏ trước mặt cư Mộc Nhi, nói ra món này thịt cá chép kho tàu hương vị vô cùng ngon, cư cô nương nếm thử xem. Cư Mộc Nhi không động, Long Nhị còn nói, "Như thế nào? Cư cô nương trướng mắt món ăn Long Mẫu gấp sao?" Hắn vừa nói vừa lại gắp một món cá khác đến. Cư Mộc Nhi nghe được lời này, không thể không cầm đũa lên, nàng cẩn thận phân biệt tiếng vang Long Nhị gấp thức ăn, trước dùng tay trái mò tới đĩa nhỏ, sau đó lại duỗi chiếc đũa qua thăm dò, nàng kẹp một miếng cá từ từ bỏ vào trong miệng. Trong miếng cá tất cả đều là xương, cư Mộc Nhi nhai một miếng cũng biết là hỏng bét, thứ này nhai lại nhai không được nuốt lại không thể nuốt muốn nhả ra, nàng nhìn không thấy cũng không biết nhả ra chỗ nào mới tốt. Nàng cứ như vậy ngậm miếng cá đầy xương châm vào lưỡi, không nhúc nhích. long nhị mỉm cười, hai lòng nhìn nàng, vốn là nhìn thấy hắn gắp thức ăn cho cư Mộc Nhi, vẻ mặt đinh nghiên san mất hứng lúc này mới rốt cuộc hiểu rõ là thế nào, nàng xì một tiếng bật cười, hỏi Mộc Nhi cô nương con cá này vị ngon không? cừ mộc nhi từ trong tay áo móc ra chiếc khăn che miệng nhà miếng cá vào trong khăn nhà ra sạch sẽ thở dài cá quá nhiều xương vị gì cũng nếm không được làm sao thế đinh nhiên san cười duyên nói khều ra thì tốt rồi ta ăn hai miếng thật đúng là rất ngon nàng nói khoát khoát tay nha hoàn bên cạnh lại gắp khối cá cho nàng lựa xương sạch sẽ sau để tới trước mặt nàng đinh nhiên san đắc ý gắp đưa vào trong miệng cừ mộc nhi cười cười khi còn bé mẹ ta kể ăn cá có thể thêm thông minh bổ đầu óc. Ta hiện tại con mắt không thấy nữa, không kịp ăn. Đinh cô nương cùng nhị ra chắc là quên ta mắt mù, nên ăn nhiều cá một chút, vừa vặn bồi bổ. Lòng nhị chợt nhíu mày ơ, manh nha đầu này thật đúng là không phải là người tình nguyện bị khi dễ nha. Đinh nghiền san đang vui vẻ chợt cứng đờ, có chút nhận ra là vừa bị cư Mộc Nhi trào phúng. Nàng giận tái mặt, gọn gàng dứt khoát hỏi, Mộc Nhi cô nương nói là ta cùng với nhị ra đã quên chuyện cô mắt mù, đầu óc không tốt sao. Đương nhiên không phải vậy, cư mộc nhi trầm chập đáp, không nhớ được cũng là nhân chi thường tình Còn cái loại biết rất rõ ràng lại muốn giả bộ thành quên, mới là thật là ngốc đó Đinh nhiên san vừa nghe tức giận công tâm, thiếu chút nữa vứt chiếc đũa đi, nàng đang muốn phát tác lại nhớ tới long nhị còn ở bên cạnh Nàng cắn răng, hít sâu một cái, vừa muốn mở miệng dạy dỗ, lại nghe được bên ngoài có một thanh âm cô gái nói ai nha trùng hợp như vậy, không thể ngờ được long nhị ra ở đây dùng cơm đinh nhiên san ngẩng đầu nhìn lên người tới là một vị khác phi thường mong đợi có thể gà vào long phủ làm nhị phu nhân tưởng phù thiên kim thường tuổi. đinh nhiên san gấp suốt quay đầu nhìn long nhị thấy hắn cũng là vẻ mặt kinh ngạc nghĩ ra người này không phải là hắn hẹn long nhị xác thực là kinh ngạc hắn là muốn mượn tay đinh nhiên san để giáo huấn dạy dỗ cư mộc nhi lại không nghĩ tại tiên vị lầu này hôm nay có cái gì mà thu hút những người liều mạng đoạt bảo tọa long nhị phu nhân đến Một nữ nhân khó dây dưa, hai nữ nhân thêm phiền, ba nữ nhân hỗn loạn, long nhị lúc nào cũng bị cô gái dùng các loại lấy cớ mà quấn lấy, đương nhiên am hiểu đạo lý sâu trong đó. Hắn nhíu mày, nhìn tường tuệ tự động tự phát ngồi xuống, còn cùng đinh niên san ngươi một lời ta một câu âm thầm hạ bệ nhau. Hắn quay đầu, nhìn nhìn cư mộc nhi, nàng đang nghiêm túc nghe hai vị cô nương canh đua so sánh lẫn nhau nói chuyện trào phúng, Long nhị thề mặc dù vẻ mặt kia chỉ là một vẻ thoáng qua mà thôi, nhưng hắn quả thật có chứng kiến cư mộc nhi bên môi mỉm cười đắc ý. Điều này làm cho Long nhị lập tức mất hào hứng lại trêu nàng. Hắn biết rõ, hôm nay phiền não của hắn chính là thoát thân ra an toàn từ nơi hai vị thiên kim tiểu thư tranh đấu thể diện này. đang dự định chuyện này cửa nhã gian bỗng nhiên lại có thanh âm một người con gái ai nha thật sự là khéo ngày hôm nay là cơn gió nào thổi a tại sao có thể gặp được mấy vị ở đây đinh cô nương tưởng cô nương đã lâu không gặp hai người thật là có tinh thần Lòng nhị gia cầm nhi bên này Hữu lễ lại tới thêm một người trương năm thu liễm tâm tư nhẹ nhàng đánh trả lòng nhị xoa xoa thái dương vô ý thức lại nhìn cư mộc nhi một cái môi nàng khắc vui vẻ sâu hơn Long nhị cảm thấy ra mặt cứng ngắc một đại lão gia bị mấy người phụ nữ quấn lấy đối với hắn mà nói là chuyện rất chật vật mặc dù biết rõ nàng nhìn không thấy nhưng hắn vẫn chừng mắt nhìn nàng. Hắn rất không cao hứng. Cô nương mới tới vào ngồi, lần này biến thành Long nhị một đối ba. ba vị cô nương bắt đầu biến đổi biện pháp hấp dẫn sự chú ý của Long nhị cướp thời cơ nói chuyện với hắn còn nói móc ám phúng lẫn nhau. Lòng nhị ứng phó rồi cắt nàng vài câu sau liền mở miệng gọi Lý Kha tiến đến, vừa phân phó hắn gọi tiểu nhị đổi trà nóng vừa cho Lý Kha một ánh mắt. Đây là ám hiệu của hắn, ý là kêu Lý Kha mượn cớ cho hắn thoát thân. Lý Kha tự nhiên là hiểu, gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài kêu tiểu nhị đến. Lý Kha chân trước vừa đi, chân sau lại có hai vị nữ khách nữa đến. Các nàng người nào cũng đều ăn mặc quang vinh chói lọi không nhiễm một hạt bụi cũng là trùng hợp như vậy, đều là đến tiên vị lâu ăn cơm, vừa vặn cùng long nhị ra ngẫu nhiên gặp. Long nhị mặt đen thùi lùi như than, trời thì mưa to, tất cả đều ăn mặc thành như vậy chạy đến đây ăn cơm sao. Đến con nít còn không tin nữa là, năm nữ nhân ngồi đầy bàn, không có người nào đi chú ý cư mộc nhi. Một nữ nhân xiêm y vải thô bình thường, căn bản không lọt vào mắt. Đối thủ chân chính là vài vị kia, đương nhiên trong lòng mọi người đều hiểu. Các nàng âm thầm so tài lâu ngày, vừa vặn hôm nay ngay trước mặt Long Nhị gia thể hiện dù gì, phá hỏng cơ hội đối phương cùng Long Nhị gia gặp nhau cũng rất tốt. Long Nhị nghe các nàng chiếu chít nói chuyện cực kỳ phiền muộn. Lúc này cư mộc nhi liên tục giống như không tồn tại đứng dậy, nhẹ giọng cáo tư. Long Nhị trừng mắt nhìn nụ cười treo ở bên môi lúc nàng rời đi, trong đầu thật sự là tức giận. Xem động tác nàng lúc rời đi so với lúc tới nhanh nhẹn hơn rất nhiều cơn tức giận trong lòng hắn càng bốc lên mạnh mẽ. Mắt thấy cư mộc nhi thản nhiên đi ra, lưu lại năm cô nương hoa kỹ phấp phới, sau lưng người nào cũng là một nha đầu miệng lưỡi sắc bén, tổng cộng 10 cô gái, 20 con mắt nhìn chăm chăm long nhị. Long nhị cảm thấy tình cảnh kinh khủng này thì cảm thán cho dù là nam nhân nào cũng không thể chịu được. Long nhị rất bội phục chính mình, cảm thấy hai năm qua sự nhẫn nại cùng bao dung của hắn đều tiến bộ không ít bởi vì hắn còn có thể cười được, hắn cười cười mời mọi người mau ăn món ăn, sau đó hắn nắm chặt tay đưa đến bên môi, nhẹ nhàng ho khan khụ. Tiếng khụ này làm cho năm vị thiên kim đều nhíu lông mày, mặt lộ vẻ ân cần, dối rít hỏi thăm thân thể có khó chịu hay không, nhanh chóng bắt lấy đề tài này, bắt đầu giới thiệu đại phu, giới thiệu phương thuốc trị ho, ân cần chú ý độ giày áo mặc vân vân. Trước khi kiên nhẫn của Long Nhị dùng hết Lý Kha rốt cục xuất hiện. Lý Kha vẻ mặt lo lắng chạy vội đến, Long Nhị điều chỉnh sắc mặt trong lòng tán thưởng, lần này vẻ mặt diễn rất tốt. Trên mặt hắn bất động thanh sắc chỉ trầm giọng hỏi có chuyện gì mà kinh hoàng như thế. Lý Kha vội vàng thi lễ, thở phì phò nói, thiết tổng quản sai người báo lại, nói trong phủ phát sinh việc gấp, xin Nhị ra mau chóng trở về. Long nhị vụng về nhíu mày như vậy à hắn nhìn về phía các vị cô nương, mọi người vội vàng nắm lấy cơ hội biểu hiện ra hiểu chuyện cùng ôn thuần hiền lương, cướp lời nhị ra nếu đang có chuyện liền mau chóng hồi phủ đi. Long nhị đứng dậy thi lễ như thế, Long Mỗ đi trước một bước bữa tiệc này để Long Mỗ làm chủ các cô nương xin đừng khách khí, ngày khác có cơ hội lại gặp mặt. Hắn dứt lời quay đầu đi. Long nhị đi xuống lầu, đi ra cửa chính tiên vị lâu, phát hiện mưa đã thạnh chỉ là trong không khí vẫn ẩm ướt, khiến cho trên thân người dinh dính nhơn nhớt thật không dễ chịu. Phu xe lập tức đánh xe tới đây, Long nhị khoát khoát tay, ý bảo không cần. Chính hắn hướng phía cư mộc nhi lúc đến đi tới, chỉ chốc lát Lý Kha ra theo. Ra lúc ngài đi rồi, các nàng nói mỗi lần gặp nhau không được bao lâu thì không phải là Long phủ có việc chính là các cửa hàng có việc. Xem ra chiêu này về sau không thể dùng. long nhị đang mất hứng nghe lời này khiển trách hắn đó là do ngươi diễn quá mức mới lúc trước còn khỏe báo trong phủ có việc ngươi thở gấp làm cái gì cũng không phải ngươi từ trong phủ chạy tới báo tin lý kha vò đầu không dám phản bác hắn là hộ vệ a cũng không phải con hát long nhị hừ một tiếng nói không cần quản mấy người đó cứ để các nàng ta oán giận nếu đã biết rõ mỗi lần các nàng đến quân lấy ta thì trong phủ có chuyện nên hiểu đây là tình huống như thế nào nếu đã thức thời liền ít đến phiền ta Nhưng, ra thế sau lưng các nàng, đều là nhị gia cần dùng đến, mỗi lần đều làm các nàng khó coi cũng thật không thể. Vậy thì giao cho ngươi, ngươi có lòng như thế nghĩ ra cho ta biện pháp tốt hơn xem ta chờ. Lòng nhị liếc hắn một cái, hắn còn dám nói, diễn nhiều lần mới tiến bộ một chút như vậy. Lý Kha rất muốn nói, lần trước cư mộc nhi dùng là chiêu rội chả đó thật sự là biểu hiện tự nhiên lại có hiệu quả chỉ là do nàng làm thích hợp đổi lại mình để làm tựa hồ không thích đáng. Hắn còn chưa mở miệng, Long Nhị trượt khoát tay chặn lại, nhảy lên nóc nhà một bên. Lý Kha giật mình, nhìn hai bên một chút trời mưa xuống không có người, hắn cũng đi theo nhảy lên, đã thấy Long Nhị đã nằm ở trên nóc nhà bên cạnh bất động. Lý Kha không biết phát sinh chuyện gì, vì vậy cũng học bộ dạng chủ từ nhà mình lén lén lút lút phủ phục như tên trộm. thăm dò thì nhìn thấy cư mộc nhi cùng cái tiểu cô nương gọi Tô Tình kia ở góc trong ngõ hẻm nói chuyện. Tô Tình từ trong lòng ngực móc ra vài cái bánh bao nói. tì tì tì đói bụng không, loại mời khách ăn cơm này tì khẳng định ăn không được cái gì. tì xem ta mua cho tì vài cái bánh bao, vẫn còn nóng lắm ăn trước đi, một hồi nữa sẽ nguội lạnh. cừ mộc nhi nghĩ đến mới cảm thấy đói bụng, nàng ứng tốt cầm cái bánh bao, nhã nhận ăn từng miệng nhỏ. tô tình thận trọng, vừa bông dù ra cản trở đầu gió, vừa hỏi long nhị ra kia tại sao phải mời tì ăn cơm a? Cư Mộc Nhi từ từ ăn xong một cái bánh bao, lúc này mới đáp cũng không còn chuyện gì, đại khái là muốn hỏi một chút chuyện học đàn cho người nhà. Này còn có đại khái à, tô tình lại nhét một cái bánh bao vào trong tay cư Mộc Nhi tự hồ có chút không tin, vậy tại sao thì kêu ta dựa vào danh mục bán hoa, nói cho những nhà hoàn thiếp thân của tiểu thư nhà giàu người ta nói long nhị ra hôm nay tại đây đãi khách à. Thật nhiều thiên kim tiểu thư đến, có lẽ ta có thể nhận thêm nhiều công việc dạy cầm, chẳng phải là tốt sao. Tô tình nghiêng đầu ngẫm lại cũng đúng, nàng lại đưa cái bánh bao cho cư Mộc Nhi, nói ra lần sau nếu là chuyện hỏi về việc dạy cầm như vậy, để cho bọn họ đến quán rượu hỏi đi, mắt thì không có tiện lại phải đi thật xa một chuyến cơm cũng ăn không được thật vất vả. Cư Mộc Nhi cười cười đáp được Long nhị lại không nghe nữa mà đi xuống. Hắn xoay người nhảy xuống mái hiên, đi trở về. Lý Kha không rõ ý gì cũng cùng đi theo. Dọc theo đường đi Long Nhị không nói gì, đợi lúc hắn lên xe ngựa Lý Kha nghe được hắn nghiến răng miến lợi mà nói, giảo hoạt thật sự là giảo hoạt. Lần gặp gỡ ở tiên vị lâu đó, làm cho Long Nhị đen mặt nửa tháng. Bởi vì năm vị thiên kim tiểu thư kia từ ngày đó dùng hết sức tập trung bắt đầu mạnh mẽ đeo bám Long Nhị ra. Các nàng lần lượt gửi bái thiếp tặng quà tìm các loại danh mục muốn mời Long Nhị gặp gỡ nói chuyện. Thậm chí hiện tại Long Nhị ra cửa đi đâu cũng có thể cùng một vị thiên kim nào đó ngẫu nhiên gặp. Các nàng là bị bữa tiệc ở tiên vị lâu ngày đó kích thích cảm thấy nếu không thêm chút sức kim quy tế này sẽ bị người khác nhanh chân đến trước đoạt đi. Các nàng hành động ngày một tích cực dĩ nhiên là kéo theo những người khác. Vài nhà quyền quý cùng Long nhị có quen biết người ta dối dít đến hỏi thăm ý tư lấy vợ của Long nhị, còn có mượn danh mục hàng hóa mời Long nhị gặp nhau nói chuyện làm ăn, kết quả nói một hồi lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi của mình, nếu không chính là nhờ bà mối đến dư nương Long phủ hỏi thăm tâm ý của Long nhị ra. Tóm lại, việc thu hút sự chú ý của Long nhị ra tại mấy ngày này càng thêm sôi động. Trong phố phường cũng bắt đầu truyền tai nhau, có khi nào cây vạn tuế muốn nở hoa, nhị ra muốn kết hôn rồi. Long nhị thức giận đến thiếu chút nữa lệch mũi, chuyện phiền toái này chính là do kẻ khiến người chán ghét cư mộc nhi đưa tới. Hắn bất quá chính là muốn cho nàng xấu mặt một chút trò đùa dai nho nhỏ cũng không sao, không có ngờ tới thủ đoạn của nàng so với hắn còn hung ác hơn vạn lần. Các vị thiên kim tiểu thư tiểu thư khuê các liên tiếp hành động còn có bà mối đến cửa tích cực thuyết phục sốt cục kinh động dư nương long phủ, bà bắt đầu đối với chuyện trù từ ra Long nhị lấy vợ lại có một chút lòng tin. Nhiều lần dự định, bà quyết định dùng danh nghĩa Long Tam Phu nhân Phượng Vũ, muốn mời các vị tiểu thư đến Long Phu Thường Mai làm khách mượn cơ hội này gặp gỡ nhị gia vội vàng định hôn sự. Nhưng hoa mai vẫn còn chưa nở a Phượng Vũ nói, này có quan hệ gì, chỉ là có cớ. Quan trọng là làm cho nhị gia gặp nhiều, đợi ngài ấy động tâm, hôn sự sẽ dễ làm. Dư nương đối với việc thu xếp này phi thường để tâm. Phượng Vũ sờ sờ cái cầm kỳ thật ta cảm thấy để cho các cô nương đem danh sách đồ cưới mang đến trực tiếp so với tài lực phỏng đoán cơ hội nhị bá động tâm lớn hơn một chút. Nếu không lại so đấu tốc độ xem sổ sách cùng công lực gảy bàn tính một chút như vậy càng dễ dàng thắng được tâm tư tham tiền của nhị bá hơn. Phượng Vũ đang nói cao hứng, dư nương đột nhiên dùng sức ho hai tiếng, Phượng Vũ ngẩn ra, sau lưng lập tức có chút lạnh cả người, nàng bỗng hiểu ra chầm chập xoay người, chứng kiến long nhị đang đứng ngay phía sau của nàng. Lúc này Phượng Vũ đang theo dư nương ngồi ở trong hoa viên thương nghị công việc chiêu đãi những thiên kim khuê tú đến phủ ngày mai, không có ngờ tới người rõ ràng nên ở tại thư lâu xem sổ sách long nhị lại đi qua. Phượng Vũ hì hì cười, làm bộ cái gì cũng chưa nói qua. Hôn sự này là từ huyệt của đương gia nhị bá, đâm một cái sẽ gặp chuyện không may, huống chi gần đây mấy ngày này, mỗi lần nhìn hắn cũng như nhìn khuôn mặt đen nghẹn một cục mà không có chỗ xả. Nàng cũng không muốn chọc giận hắn, làm hại tướng công yêu dấu nhà nàng bị đẩy đến địa phương khỉ ho cò gáy nào đó vất vả đi đòi nợ một chuyến. Mặt Long nhị xác thực đang đen thui, hắn rất không cao hứng, hừ một tiếng nói, đệ muội thật đúng là quan tâm ta a. Đó là tất nhiên, Phượng Vũ bất động thanh sắc xê dịch cố gắng làm cho dư nương giúp nàng ngăn cản. Trong miệng vẫn nói, nhị bá là trụ cột trong nhà, mọi hạ nhân trong quý phủ tất nhiên là đều quan tâm đến. Đúng không, dư nương Long nhị không cho cơ hội để dư nương đỡ lời, ngay sau đó hỏi, ngoại trừ so tài lực cùng với chuyện trông non sổ sách để muội còn có cái đề cử gì khác tốt hơn không? Hắn rõ ràng muốn Phượng Vũ khó coi, lần này Phượng Vũ cũng không chịu phục, nàng vốn cũng không phải là quả hồng mềm, Long nhị không để cho nàng mặt mũi như vậy, nàng cũng không vui, vì vậy nói, biện pháp thì vẫn còn, bất quá không phải là ta nghĩ, là đại tẩu nói. Nàng ngẩng đầu, vênh váo tự đắc nói, đại tàu nói, theo tính tình nhị bá, kiếm nương từ thật không dễ dàng, nếu vẫn chọn không được đại tàu sẽ để cho đại bá chọn cô nương cho nhị bá rồi ép nhị bá thành thân. Xem đi, đại tàu cũng là quan tâm nhị bá, nhưng cái này so tới so lui, biện pháp của ta vừa có thể diện cũng có thể cho nhị bá tĩnh tâm. Đúng không, nhị bá? Còn tĩnh tâm, hai chị em dâu các nàng một người nói hắn tâm hồn tham tiền. Không chọn nữ nhân chỉ chọn tài lực một người nói hắn tính tình cứng rắn không vui vẻ, không kiếm ra được nương tử. Các nàng đối với hắn đánh giá cao như thế, hắn còn có thể tĩnh tâm sao? Lòng nhị hít sâu một cái ở trong lòng cùng mình nói không nên chấp nhặt với nữ nhân đầu óc nông cạn. Không đúng là không nên chấp nhặt với nữ nhân đầu óc nông cạn trong nhà mình. Nhà người ta nên so đo vẫn phải so đo một chút. Long nhị đang muốn nói ra mấy lời, dạy dỗ phượng vũ một chút. Nàng ta đã là nương của hai đứa bé, phải đoan trang hiền thục, đừng đem hài tử dậy hư làm cho Long ra mất mặt, nhưng hắn còn chưa mở miệng, dư nương đã cướp lời. Nhị ra, ngài xem, tiểu công từ nhà đại gia cũng đã có thể cưỡi ngựa, tiểu tiểu thư của tam gia cũng đã biết kêu cha. Long nhị trong lòng run lên, khóe mắt nhìn thấy Phượng Vũ ở một bên cười trộm, lần này ra mặt của hắn cũng muốn quát lại, hắn vội vàng đắp, đúng vậy, đúng vậy, cuộc sống này trôi qua thật nhanh. Dư nương giúp lão tam chiếu cố đứa nhỏ thật sự là khổ cực. Hắn vừa nói vừa trừng phượng vũ một cái. Không khổ cực, không khổ cực. Dư nương nói chuyện vẻ mặt thật là thành khẩn. Nhị ra, mấy ngày nay, lão gia phu nhân ở trong mộng tìm ta. Bọn họ hỏi ta ở trong phủ tình huống thế nào a? Bà đứa con trai đều tốt chứ? Ta đem chuyện trong phủ đều nói hết cùng bọn họ. Lão gia phu nhân đối với những điều khác đều hài lòng, nhưng sự việc nhị gia liên tục không thành ra này, lại để cho bọn họ luôn lo lắng trong lòng. Lòng nhị trên mặt cười méo, dư nương thật sự là càng già càng có chủ ý, cha mẹ của hắn đã qua đời nhiều năm còn có thể lo lắng trong lòng, đây là đang diễn tuồng nào thế này? Có thể cha mẹ không có ở đây, dư nương tuy là người làm thực tế lại giống một loại trưởng bối như mẫu thân, long nhị lại như thế nào cũng không dám làm trái ý lão nhân ra bà chỉ đành phải nói, dư nương, vậy bà quay đầu lại an ủi một chút cha mẹ ta, đại ca cùng lão tam đều đã có con, lòng ra dĩ nhiên có sau ta không vội, không vội. Dư nương khụt khà khụt khịt xuất khăn ra, nước mắt nói đến là đến. Phượng vũ ở một bên nhìn xem thật là bội phục ngầm vụng trộm cho bà một ngón tay cái. Dư nương đem tay phượng vũ đẩy đến sau lưng bóp một cái truyền ý để cho ta tới trong miệng lại đối long nhị nói nhị gia lão nô biết rõ nhiều năm như vậy ngài trèo chống long gia thật sự là khổ ngài hiện tại cuộc sống cũng khá bên trong bên ngoài cũng thuận lợi nhưng thê từ của ngài đến cái bóng dáng cũng không có nửa cái lão nô không có mặt mũi nào đối diện với lão gia phu nhân a ở đâu còn dám theo chân bọn họ nói cái gì an ủi. Lão nô này đã một bó tuổi, sợ là cũng không chống đỡ được bao nhiêu năm, đến lúc đó nếu như xuống dưới đất gặp lão gia phu nhân thế mà nhị gia vẫn chưa lấy vợ, ngài nói xem lão nô làm sao ăn nói với bọn họ đây. Lòng nhị thanh thanh ho hai tiếng, lại khụ khụ hai tiếng, dư nương, bà cũng biết chống đỡ một cái nhà không dễ dàng, đặc biệt là long gia chúng ta kia bên ngoài bao nhiêu người chăm chú nhìn, chờ tóm chỗ bất lợi hiện nay là tốt hơn so với thời điểm cha mẹ ta vừa rời khỏi nhân gian, nhưng cũng không thể phớt lờ. Việc mua bán to lớn, khắp nơi cũng phải để tâm, đại ca hàng năm không có ở đây, chút ít quan hệ trên quan trường ta cũng phải giúp hắn chuẩn bị, còn có lão tam kia. Phượng Vũ vừa nghe đến tướng công nhà nàng, vội hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến long tam nhà ta chứ? Dư nương rất có khí thế khoát tay chặn lại mọi lời nói, tương đối nghiêm túc hỏi, nhị ra, những việc này cùng việc ngài lấy vở có cái gì xung đột? Lòng nhị nghẹn lời, trong lòng biết dư nương mềm không thành chuyển sang cứng, hắn coi chừng châm trước trả lời cái này. Không phải là ta không lấy vợ, nhưng việc này cũng có liên quan đến trong nhà dư nương đừng giận ta là nói ta phải cẩn thận tìm thật người tốt nếu không lỡ đâu tìm chúng người giò ngó ra sàn nhà ta, hay là âm mưu kiếm lợi từ long ra, hoặc là cùng với người ngoài khi dễ long ra ta, vậy cũng sao được. Dư nương tức giận trả lời, nhị ra cái tâm ý này của ngài so với lão thái bà ta còn lo lắng nhiều hơn. ta trước không bình luận bản lãnh của nhị gia chỉ là ngài nhìn phu nhân đại gia tinh tế hiểu ý phu nhân tam gia nhiệt tình thiện võ đến khi nhị phu nhân vào cửa chị em dâu chiếu ứng lẫn nhau trông non theo sát nàng ta còn có thể lật trời kiểu gì phượng vũ dùng sức gật đầu nhìn nhị bá kinh ngạc tâm tình thật sự là tốt long nhị bị trận không thốt nên lời thật lâu mới nói dư nương đối với đại tàu cùng địa muội thật đúng là có lòng tin Ta đối với nhị gia cũng rất có lòng tin, nếu là thật sự là cưới thê thành gia, vậy nhất định là phu cương uy trấn, thê hiền tử hiếu. Tất nhiên, tất nhiên. Long nhị ngượng mùng đáp, hắn sao có thể nói không phải chứ? Nếu là như thế, vậy nhị gia cũng lo lắng định hôn sự đi. Long nhị mỉm cười, lại cố gắng mỉm cười, sau mới nói, trung thân đại sự, sao có thể nói định là định. Việc này không gấp được, dư nương yên tâm, ta nhất định cẩn thận chọn người thật tốt. Ngài nên để tâm chọn cho tốt, dư nương càng già càng dẻo dai, tinh thần vô cùng phấn chấn từ trên ghế nhảy dựng lên, động tác cực nhanh loáng cái đã đi ra ngoài, chỉ chốc lát cũng không biết từ đâu lấy ra một cái ống trúc to tới, bên trong chứa đầy họa trục. Nụ cười trên mặt Long Nhị thiếu chút nữa rụng mất, hắn nghe thấy dư nương nói, bên trong đây đều là những cô nương tốt ngàn người chọn một, ta đều nhìn qua, luận dung mạo, luận nhân phẩm, luận tuổi tác, luận gia cảnh, đều là rất tốt. Nhị gia chỉ để ý cẩn thận lại lựa chọn Nhìn chúng cô nương nhà ai ta lập tức an bài đi cầu hôn. Bà nói xong, lại móc ra một trang giấy, đưa tới trong tay Long Nhị, năm nay nhất định là không kịp, những ngày này đều là ngày đẹp sang năm, gà cưới khai trương làm hỷ sự vô cùng may mắn, Nhị gia chọn xong cô nương, lại định ngày làm hôn sự luôn đi. Nên chuẩn bị kỹ càng một chút ta lúc nào cũng có thể an bài tốt. Long Nhị lần này thật sự không cười được, hắn thuận miệng đáp tốt còn nói thư lâu còn có vài phần hồ sơ khẩn cấp phải xử lý, sau đó cực nhanh chạy chối chết. Dư nương đuổi theo ở phía sau hắn kêu, nhị ra tiệc trà xã giao ngày mai, nhị ra nhất định phải tới A. Phượng Vũ nhìn thân thể Long nhị cứng đờ, bước chân tăng nhanh, không khỏi cười sặc sụa trong lòng suy nghĩ, nhị bá mỗi lần thoát thân đều dùng cơ bận bịu này, thật sự là thật không có ý tứ. Nàng đánh cuộc ngày mai nhị bá nhất định cũng rất bận bịu. Ngày hôm sau, Long nhị quả nhiên bề bộn nhiều việc. Hắn nói trong đêm qua nhận được tin thuộc hạ đến báo, nói việc làm ăn ở lân thành xảy ra chút phiền toái, hắn phải tự mình đi xử lý cho nên không thể cùng các thiên kim thường trả nói chuyện. Hắn cố ý lên tiếng chào hỏi, xem như dặn dò cho dư nương, sau đó lên xe ngựa vội vàng đi ra khỏi thành. Việc này rơi vào trong tai phượng vũ, lại làm cho nàng một hồi cười to. Nàng thật sự là hiếu kỳ, nhị bá nhà nàng như vậy cuối cùng rốt cuộc sẽ rơi xuống trong tay cái dạng cô gái gì a Chương 6 tâm tư nhớ thương càng muốn chiêu chọc, long nhị tại lân thành trốn liền một lúc 10 ngày. Đối phó loại tình huống trước mắt này, liền như đàm phán mua bán, nên rèn sắt khi còn nóng thì nhanh nhẹn gấp rút nên kéo dài thì phải kéo dài, đối với chuyện quan hệ với người cũng vậy kéo dài thật lâu, hăng hái nhiệt tình đi qua, dần dần mất tinh thần, là cách xử trí rất tốt. Cho nên Long Nhị đã tính toán, nghĩ tới mấy vị thiên kim khuê tú kia đến cửa không thấy được hắn quấn không được người, trải qua thời gian lâu một chút mất đi nhiệt tình cũng sẽ không phiền phức như vậy. Không bị các nàng quân đến đáng sợ, dư nương cũng sẽ không được cổ vũ, vậy cuộc sống của hắn cũng sẽ khá hơn một chút. Hắn phái người thăm dò, nghe được vài ngày gần đây mọi người tựa hồ cũng an phận, vì vậy Long Nhị thu thập hành lý hồi phủ. Trên đường xe ngựa đi qua cái rừng trúc kia, Long Nhị đẩy rèm cửa sổ xe ra nhìn ra phía ngoài. lại nhìn thấy trong trúc đỉnh xa xa kia có một người đang ngồi long nhị gấp sốt kêu phu xe chạy chậm một chút phu xe nghiu hiệp nghe lệnh kéo dây cưng, xe ngựa chậm rãi chạy qua trước trúc đỉnh long nhị nhìn kỹ người ngồi trong đỉnh kia đúng là cư mộc nhi cư mộc nhi một thân áo vải màu thâm tựa hồ là vải bông có chút giày cổ áo dựng thẳng che phủ cực kỳ chặt chẽ xem ra nàng thật đúng là thể chất yếu ớt mặc dù đã là cuối mùa thu hai ngày này khí trời đột nhiên lạnh chút ít nhưng cũng không đến mức mặc thành như vậy Long nhị trong lòng khẽ hừ, mặc dù nàng là một cô gái yếu đuối cũng không thể cảm thấy nàng đáng thương. Hắn không có cảm giác mình cùng một cô nương như vậy so đó có cái gì không đúng, nên biết ngoại trừ giữa người trong nhà không được tự nhiên lắm, hắn thật đúng là chưa từng có kinh ngạc vì một cô gái không liên quan như vậy. Cừ mộc nhi một mình lặng lặng ngồi ở chút đỉnh kia, nghe thấy tiếng vang xe ngựa nàng tựa hồ có chút cao hứng, hơi nghiêng đầu nghiêm túc nghe, sau đó lộ ra mỉm cười. nàng cười rộ lên cả người lộ ra tầng hào quang xe ngựa tiếp tục đi về phía trước long nhị cứ nhìn cư mộc nhi như vậy hắn thấy nàng hít sâu mấy hơi trên mặt lộ ra vẻ mặt vui vẻ tựa hồ là nghe thấy được cái gì đó cực hay long nhị theo bản năng cũng làm theo hít sâu vài ngục hắn chỉ ngửi thấy được hương vị bùn đất cùng rừng trúc cũng không nghe thấy cái gì hay xe ngựa càng lúc càng xa trúc đình cùng cư mộc nhi biến mất ở trước mắt long nhị buông rèm xuống xoay người an tọa trong xe Hắn cảm giác cảm thấy chính mình phải làm vài thứ, nhưng là nên làm cái gì đây? Xe ngựa chạy nhanh hơn, lúc đến cửa thành, Long Nhị đột nhiên hô một tiếng dừng xe. Phô xe nghiêu hiệp cùng Lý Kha cưỡi ngựa đi theo giật này mình. Long Nhị nhảy xuống xe, nói với bọn họ các người ở đây chờ ta, ta một hồi nữa sẽ trở lại. Lý Kha vừa muốn nói chuyện, Long Nhị chỉ vào hắn, ngươi cũng ở đây chờ. Lý Kha được lệnh câm miệng đứng ở tại chỗ. Vì vậy Long Nhị điểm mũi chân một chút biến mất trước mặt Nghiêu Hiệp cùng Lý Kha. Nghiêu Hiệp lúc này cẩn thận hỏi Lý Kha, Lý Gia, Nhị Gia là muốn đi giải có phải không? Lý Kha đáp không biết, nhưng trong lòng hắn nhột gai gắt a thật muốn biết Nhị Gia đi làm sao. Hắn cảm thấy không phải là đi giải, nhưng đến tột cùng là đi làm sao rồi. Thân là một cận vệ nghiêm túc lại nghiêm chỉnh, hắn cũng có một bụng bát quái, đúng là hắn không dám làm tới cùng. Lòng Hiếu Kỳ thật sự là quá đả thương người. Long nhị đi đâu rồi? Vấn đề này trong lúc Long nhị nhảy về hướng trúc đình bên đường cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn phải đòi lại khoản nợ cũ. Không thể để cho nữ nhân kia sống thoải mái được nàng lộ ra vẻ mặt an tường vui vẻ như vậy quả thực là đánh cho một quyền nặng nề vào tim hắn. Hắn bị một đám nữ nhân gây phiền cho người khác cuốn lấy đến mức thở không ra hơi, lại bị lão nhân trong nhà thúc sục ép cưới cuối cùng huyên náo đến mức có nhà mà không về được những thứ này đều là vì cái gì? Là vì nàng. Tất cả đều là nàng làm hại, lòng nhị hắn đúng là một nhân vật hồ phong hoán vũ, hắn khụ một tiếng, phía dưới bao nhiêu lão bản cửa hàng cũng phải lo lắng coi chừng, chỉ cần hắn thay đổi nét mặt mà ngay cả quyền quý trong kinh cũng phải ước chừng ý tứ của hắn. Hiện tại chỉ là một nữ nhân gầy khô khốc lại mù mắt lại ép cho hắn phiền phức gần chết ngầm vụng trộm động tay chân, hắn bị mất mặt mũi, chật vật trốn đi, nếu như hắn không dạy dỗ nàng, buổi tối làm sao có thể ngủ ngon? a Hắn rốt cục minh bạch nguyên do hắn ngủ không ngon. Lòng nhị rất nhanh lặng yên không một tiếng động đến chúc đình. Bốn bề vắng lặng, hắn đứng ở ngoài đỉnh lẳng lặng nhìn cư mộc nhi một hồi. Cư mộc nhi một mình ngồi tựa hồ là thật vui vẻ. Lòng nhị hít lại mắt nghĩ tới phải làm như thế nào đối phó nàng mới tốt. Nhưng hắn là người có thân phận, không thể giống như Đinh Nhiên San, tìm chút ít xu côn lưu manh làm khó dễ một cô nương, hắn không muốn làm tổn hại phong nhã, lại muốn làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Ánh mắt Long Nhị rơi vào trượng trúc trong tay cư mộc nhi. Trượng trúc kia chính là cái cây hắn lần trước nhìn thấy. Giờ phút này nàng ngồi yên, trượng trúc để ở một bên cũng không có nắm ở trong tay. Mặc dù trượng trúc cách tay của nàng rất gần, nhưng Long Nhị nắm chắc có thể thần không biết quỷ không hay lấy nó đi. Hắn thật đã làm như vậy, hắn len lén, một chút thanh âm cũng không có khe khẽ trộm trượng trúc đi. Cừ mộc nhi không cảm giác chút nào, vẫn như cũng ngơ ngác ngồi ở đó, ngây ngốc người hương vị bùn đất cùng rừng trúc mà long nhị một chút cũng không thích nghe tiếng vang gió thổi rừng trúc sột soạt. Nàng cái gì cũng không nhìn thấy, những tiếng vang nho nhỏ này hòa với những mùi vị trong không khí là chứng minh nàng vẫn tồn tại, nàng cảm thấy mình coi như may mắn, mình còn có thể ngửi còn có thể nghe. Long nhị hoàn toàn không lý giải được thú vị cuộc sống một người mù, hắn đứng ở bên cạnh chờ, chờ xem vẻ mặt của cư Mộc Nhi khi phát hiện trượng trúc không thấy đâu, chờ xem nàng không có trượng trúc thì đi đường làm sao. Nhưng cư Mộc Nhi kia liên tục ngồi bất động, điều này làm cho Long nhị suýt nữa mất kiên nhẫn, hắn thật muốn hô, hô to một tiếng, cô nương trượng trúc của cô ở đâu rồi. Nhưng hắn không thể làm như vậy. hắn không thể để cho cư mộc nhi biết là hắn trộm cầm trượng trúc của nàng hắn liền làm cho nàng cái gì cũng đoán không được sau đó nghi hoặc sợ hãi chợt có người đi đường bước qua long nhị liền ẩn thân vào trong rừng ẩn giấu tung tích đợi đến khi không có người trở ra nhìn chằm chằm cư mộc nhi đợi thật lâu cư mộc nhi rốt cục ngồi đủ rồi nàng lấy tay sờ hướng trượng trúc chuẩn bị về nhà nhưng sờ rồi lại sờ lại không sờ thấy cái gì Trong đầu nàng có chút khó hiểu, duỗi tay dài hơn một chút tiếp tục sờ, nhưng cũng không sờ được gì, những nơi bên cạnh có thể đụng tay đến đều sờ hết nhưng vẫn không có gì cả. Sắc mặt cư Mộc Nhi thay đổi, Long nhị nở nụ cười. Cư Mộc Nhi đứng lên, có chút kinh hoàng, nàng lấy lại bình tĩnh, dè giặt tìm khắp cả đình một vòng, xác thực là không có. Động tác của nàng trầm chập cử chỉ coi chừng, Long nhị nghĩ đây là phòng ngừa chính mình ngã xuống hoặc là bị đập đầu vào đâu đó đây. Hắn thấy trên mặt nàng hiện ra khủng hoảng, cảm thấy thật sự là cao hứng. Sớm biết rằng như vậy, cũng không nên thỉnh nàng ăn cái gì cơm, xem nàng co quắp đói bụng không bằng xem nàng không có trượng trúc lo lắng hãi hùng mới thư thái a Cừ mộc nhi lúc này lại ngồi xuống, nàng đột nhiên nói, ngươi đi ra đi. Lòng nhị sững sờ thiếu chút nữa theo bản năng đi lên phía trước, sau lại nghĩ ra không đúng, nàng không thể nào nhìn thấy mình. Ta nghe được tiếng của ngươi. Cừ mộc Nhi lúc này trên mặt đã khôi phục chấn định, ngươi cầm trượng trúc của ta, lại không làm tổn thương ta, là có dụng ý gì, không bằng đi ra nói chuyện. Ta đã nghe thấy ngươi, không nên lại ẩn thân không cần thiết. Nàng nói cực tự tin khẳng định, long nhị thiếu chút nữa là tin. Trong lòng hắn trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước nàng chính là lừa hiện thân lý kha như vậy, chính mình còn phân tích qua nàng không thể nào có thể nghe được hôm nay giao đấu một lần, không ngờ thiếu chút nữa lại tin lời nàng nói. Hắn không đi ra tuyệt không đi ra ngoài, xem nàng có thể làm sao. Cư Mộc Nhi ngồi một hồi lâu, không có thấy bất kỳ động tĩnh gì, nàng thở dài thật dài, hỏi chơi giấu đồ thật thú vị như vậy sao. Long nhị cảm thấy rất thú vị, so với cùng những thiên kim khuê tú kia nói chuyện còn thú vị nhiều hơn. Hơn nữa hắn không tin Cư Mộc Nhi có thể biết có người ẩn thân ở một bên, hắn biết rõ nàng là rào hoạt, hắn đã lĩnh giáo qua. Cho nên hắn xác định giờ phút này nàng tuy là chấn định thực tế lại là không thể làm gì cho nên hắn càng vui vẻ hơn. Chưa từng có người có thể cho Long Nhị ra hắn khó coi còn có thể toàn thân mà lui, người người đều biết Long Nhị hắn có cử oán tất báo tuyệt không nương tay. Vốn là theo lý thuyết đối với một cô nương hắn không nên đến chết cũng cắn không tha như vậy, nhưng cho tới bây giờ còn không có cô nương nào trêu chọc qua hắn như vậy, cho nên Long Nhị cảm thấy cư mộc nhi này so với những người tính kế đàn ông khác càng làm cho hắn để ý. Cho nên giờ phút này thấy nàng kinh ngạc trong nội tâm hắn cảm giác thật sự rất vui sướng. Cư Mộc Nhi nói xong lời này, không đợi được động tĩnh, vì vậy nàng đứng lên, lạnh lùng nói một câu trượng trúc kia liền tặng cho ngươi chơi đi. Lúc nàng nói lời này, trên mặt lộ vẻ tức giận. Long nhị ở một bên nhìn xem, không khỏi chật nhíu mày ơ còn biết phát giận đây. Cư Mộc Nhi nói xong, vịn lan can trúc đỉnh từ từ đi ra khỏi đỉnh, sau đó từng bước một mà bước hướng về nhà mà đi. Nàng không quay đầu lại, không có ngừng bước nghe động tĩnh mọi nơi, nàng chỉ là rất nghiêm túc đi đường. Long nhị đi theo nàng một đoạn, nhìn nàng đi thật dè dặt nhưng vẫn bị trượt chân vài cách suýt nữa ngã, nhưng lần nào cũng không ngã xuống, điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Về sau có một vị nam từ lớn tuổi tới đây gọi nàng, Long nhị nghe được nàng gọi ông ấy là cha, liền biết người này chính là Cư Thắng. Cư Mộc Nhi cùng Cư Thắng nói làm mất trượng chút khi về thì đã muộn. Cư thắng lớn giọng nói làm thế nào lại không cẩn thận như vậy, lần tới ông làm cho nàng thêm cây mới. Hai cha con nàng liền cùng nhau trở về nhà. Long nhị theo tới đây, nhìn không thấy vẻ mặt cư mộc nhi nữa, cũng liền chạy trở về xe ngựa. Hắn lúc này thở ra trong lòng thống khoái, nụ cười cũng có. Điều này làm cho ngưu Hiệp cùng Lý Kha rất là ngạc nhiên. Trở lại Long Phủ, Nghiêu Hiệp kéo Lý Kha đến một bên nhỏ giọng hỏi, Lý ra, nhị gia mới vừa đi giải hồi lâu, khi trở về mặt mũi như đào qua khói mù, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, có phải là bị táo bón hay không? Lý Kha quính lên, không đáp quay người đi, đi hai bước lại quay đầu trở lại, vỗ vỗ vai Nghiêu Hiệp nói, đại Nghiêu, lòng hiếu kỳ nên ngăn chặn thì phải ngăn chặn ngươi nhìn ta, học một chút. Nghiêu Hiệp gãi gãi đầu, chỉ thấy mặt nhìn không ra Lý ra có ngăn chặn lòng hiếu kỳ a đây là lời khuyên kiểu gì vậy lý kha lại vỗ vỗ vai của hắn lời nói thấm thía lòng hiếu kỳ sẽ gây họa nghiêu hiệp lại vò đầu phải không long nhị hồi phù liền phải nghe dư nương nói hắn đi mấy ngày nay có mấy lão bàn tiệm thuốc đưa lễ đến đều là chút thuốc bổ dư nương hỏi thăm một chút là mấy thiên kim khuê thú ngầm vụng trộm phó thác mấy vị kia thật là có lòng thấy long nhị ngày đêm vất vả cấp suốt làm nhanh cố đưa lễ đến dùng nói bên ngoài quan tâm Lòng nhị nhíu mi quay đầu cho Lý Kha đi ra phố phường hỏi thăm một chút bất luận đang đồn những thứ gì, đều phải báo trở lại. Lý Kha trong lòng biết lần này lừa gạt không được đành phải đi ra ngoài hỏi thăm trở lại báo. Nói là hiện tại trên phố đồn đáy, nói Long nhị ra là yêu tiền như mạng hẹp hỏi mang thù tính tình không tốt còn có hắn không gần nữ sắc nguyên nhân chậm chạp không cưới một là yêu thích nam sắc hai là nhất định sẽ có bệnh không tiện nói ra. Long nhị nghe xong thì đứng hình, những cô gái không dò la được hắn đến cùng có phải là thích nam sắc hay không, đành phải ra tay từ bệnh không tiện nói, cho hắn bồi bổ bồ thân thể sao. Hoang đường cực độ, thật sự là những nữ nhân ngu ngốc lại không đầu óc. Hắn sẽ lấy các nàng mới là lạ, lấy về nhà để cho các nàng ngày ngày nhớ kỹ theo như những lời đồn nho nhỏ cho hắn bồi bổ bồ thân thể, vậy không phải là chứng thực hắn không được đã nhiều năm sao. Nhưng Long nhị lại không nghĩ tới, việc này vẫn chưa xong. qua mấy ngày lại có lão bản tiệm thuốc tặng lễ đến lần này tặng chính là thuốc hay thông ruột nhuận tràng thuốc vừa đưa đến mặt long nhị liền đen sắc mặt kia không phải thật sự là giống mặt tháo bón sao bệnh không tiện nói ra còn dễ tính lần này dù hắn đi không ra cứt là có ý gì long nhị ra nổi giận chuyện được chia sẻ bởi Cô úc đọc truyện com chương bảy ăn miếng trả miếng lưỡng bại câu thương một ít gói thuốc được gói cực kỳ tinh mỹ nhưng lại giống châm đâm vào mắt long nhị Hắn thật sự kìm nén một bụng hòa, muốn phát tác lại không biết xả hướng nào mới tốt. Mặt đen lại Long Nhị ra bực bội tận hai ngày, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Về phương diện khác, Long Nhị trở về mấy ngày nay, không ngừng có người tặng thuốc bổ đến đây, đưa tiền bạc cũng tới. Các đại gia cân nhắc chỗ tốt việc sửa chữa lại đường đông, bắt đầu hướng Long Nhị ra bày tỏ, muốn xin cái danh này. Đầu óc Long Nhị về những chuyện này cực kỳ rõ ràng. Nhà ai là cái quan hệ lợi hại gì, ai tiền bạc có thể thu, ai chỗ tốt không thể đục, đối với người nào nhà nên đỡ thì đỡ, đối với nhà người nào nên thị uy, hắn đều tính kế tốt. Theo như chủ ý đã định trước, Long Nhị đồng ý trao quyền cho hai nhà, đem chuyện sửa phố thêm mái che phân công rõ ràng, làm cho hai nhà kia bên nào cũng có chỗ tốt hài lòng mà về. Bởi vì mắt thấy cửa ải cuối năm đã gần kề các cửa tiệm làm ăn trên đường đông đều đông khách, để không ảnh hưởng đến việc mọi người mua bán, Long nhị đem chuyện sửa phố định vào đầu xuân năm sau, cũng muốn cầu xin năm trước khi hai nhà đem sửa chữa lại khoản tính toán, phải cần nguyên liệu, nhân lực chờ khắp các phương diện chuẩn bị tốt mới bắt đầu, hai nhà kia đương nhiên cũng là nghiêm túc đáp ứng. Khi an bài sửa phố xây mái tre, Long nhị lại nghĩ tới cư mộc nhi. Hắn quyết định lại đi trộm nàng một cây trượng trúc bởi vì hắn cho rằng, hắn bị phố phường đồn đãi khó nghe như thế cũng là do nàng ban tặng. Hành vi như bọn đạo trích vậy không phải là cái chuyện thể diện gì, chuyện này Long Nhị trong lòng hiểu. Đi trộm một cái trượng trúc của manh nữ cũng không vinh quang gì cho nên hắn không có ý định để cho người khác biết. Long Nhị không mang theo tùy tùng hộ vệ, một mình cưỡi ngựa ra khỏi cửa nam thành thẳng đến rừng trúc mà đi. đến trúc đình chứng kiến một đôi vợ chồng nhà nông đang nghỉ chân ở đó trong đình cũng không có thân ảnh của cư mộc nhi lòng nhị vỗ vỗ con ngựa tiếp tục đi về phía trước một đường đi tới quán rượu trụ trạch quán rượu trụ trạch cách phía nam kinh thành năm dặm từ vào thành cần phải trải qua đại lộ quẹo vào duy nhất một cái ngã ba đường mòn liền có thể thấy quán rượu trụ trạch quán rượu trụ trạch cũng không lớn bốn cái bàn hai tiểu nhị làm việc cộng thêm cư phụ chính là toàn bộ nhân thủ. Cửa hàng bán rượu là chính, còn có bán chút thức ăn nhắm rượu, thịt nướng, bánh bao mì sợi làm món chính. Quán rượu trụ trạch bán rượu rất có tiếng, vài cái tiểu lâu lân cận trong thành đều mua rượu chỗ cư phụ, cho nên quán rượu chủ yếu dựa vào cung cấp rượu cho các tiểu lâu mà sống, thực khách đến tiệm ăn cũng không nhiều. Đằng sau quán rượu trụ trạch chính là trạch viện nhà ở. Sân nhỏ tổng cộng có 3 gian, gian thứ nhất hợp với quán rượu, là nơi hai tiểu nhị ở, một là để giữ quán, hai là dùng để cất trữ một ít vật tư. dàn thứ hai là chỗ ở của cư phụ còn kiêm là kho hàng trưng cất rượu dàn thứ ba tiểu viện mới là chỗ ở của cư mộc nhi lòng nhị sớm đã từ tin tức lý kha thăm dò trở về biết sắp xếp hết thảy vì vậy hắn cưỡi ngựa trực tiếp vào rừng cây tìm cái cọc đem ngựa cột chắc sau đó một mình lặng lẽ ẩn vào hậu viện quán rượu trụ trạch nhảy vào trong tiểu viện cư mộc nhi ở sân nhỏ của cư mộc nhi rất yên lặng chung quanh dựng lên rào chắn cọc gỗ cao thô trước sau cũng không có cái gì khác trải qua một cái đường mòn mới có khác quê nhà Long nhị nhìn nhìn khắp mọi nơi, sau đó giống như trộm chui vào quan sát phòng ở của cư Mộc Nhi. Trong tiểu viện này có ba gian phòng. Một gian phòng ngủ, bài trí rất đơn giản, một giường một án một tủ, không có những vật khác. Một cái khác là thư phòng, ba mặt thường kê tủ, bày đầy sách. Bên cửa sổ có một cái án thư trên án xếp văn phòng tứ bảo trong phòng cũng không có bài trí dư thừa gì. Trông thấy một phòng sách này, Long nhị ngần người, hắn đột nhiên nghĩ tới manh nữ này trước khi hư mắt là người thích xem nhiều sách ra. Không hiểu tại sao trong lòng hắn càng trận còn có một gian phòng phòng, cửa sổ mở ra, long nhị ở trước cửa sổ nhìn nhìn, là một cầm án, trên mặt bầy biện cầm. Một bên trên tường cũng treo ba cây cầm, còn có một cây tì bà, một bà chanh. Bên kia thường có một tủ sách nhỏ, bên trong cũng để đầy sách. Vô luận là phòng đàn này hay là thư phòng kia, tất cả đều quét dọn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Long nhị dạo qua một vòng, không nhìn thấy cư mộc nhi, điều này làm cho hắn rất thất vọng, hắn đường xa mà đến, có ý nghĩ khi dễ nàng một chút tìm xem việc vui, xua tan tức giận tại sao nàng lại không có ở đây. Long nhị thức tối thở phì phì đang muốn đi, chợt phát hiện trên tường trong tiểu viện này có đóng đinh cố định dây thường thô, Long nhị không biết đây là dụng ý gì, hắn đi theo sợi dây thường đến cửa sau, phát hiện chỗ đó cũng cột một cái dây thường thô. lòng nhị hiếu kỳ hắn quay lại nhìn nhìn phát hiện dây thừng thô này dọc theo cửa sau vòng quanh rào chắn trói lại một vòng lại thông tiếp vào trong rừng dây thừng kéo dài từ thân cây này đến thân cây nọ cũng không biết là trăng lên làm cái gì lòng nhị đi theo dây thừng đang di chuyển hắn phát hiện sự kỳ hoặc bên trong sợi dây thừng này không phải là làm vòng vây ở trong rừng cây mà là một cái lộ dẫn lộ dẫn dành cho người mù Lòng nhị xác định được chuyện này là bởi vì hắn đi theo dây thừng đi thẳng, đi tới một cái bờ sông nhỏ trong rừng, gặp được cư mộc nhi đang ngồi ở bên bờ sông trên một cái kè gỗ. Nàng ngồi ở đó cầm trong tay một quyển sách, nàng cũng không có đọc sách nàng mắt mù, đương nhiên xem không được. Nàng chỉ là cầm lấy, ngón tay vuốt trang sách nghiêng lỗ tai tựa hồ đang nghiêm túc lắng nghe. Lòng nhị cũng theo bản năng nghiêng tai nghe theo, hắn nghe thấy tiếng nước sông chảy xuôi vang lên mỏng manh, nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi qua kêu sột soạt còn nghe thấy được âm thanh cư mộc nhi lật trang sách. Lòng nhị nhếch miệng thầm nghĩ nàng đã không nhìn thấy, lật sách là có ý gì, chỉ là hành động phí công an ủi bản thân. Hắn nhìn vẻ mặt cư mộc nhi thấy nàng tựa hồ rất sung sướng. Hắn nhíu mày, nàng sung sướng, hắn cũng không cao hứng. Ngẫm lại mình bị người khác truyền đi lời đồn không tốt như vậy. Ngẫm lại những thiên kim khuê tú kia vẫn còn đang quấn lấy hắn, lại nghĩ đến ánh mắt dư nương mong đợi, hắn đã cảm thấy đây hết thảy đều là do cư Mộc Nhi làm hại. Quá khứ mọi người cũng chỉ đồn hắn tham tiền hẹp hòi mà thôi, hắn cảm thấy đây không phải là chuyện xấu, mà lại còn có hiệu quả uy hiếp người khác để cho người khác không nên có yêu cầu gì chiếm tiện nghi của hắn. Nhưng bây giờ lan truyền hắn đồng tính hoặc là có bệnh không tiện nói ra còn có tật xấu táo bón chết toi kia nữa. Hắn liền không thoải mái, đây không phải là để cho người khác chê cười hắn sao. Nói tóm lại tất cả đều là do cư mộc nhi sai. Long nhị nhìn cư mộc nhi sờ soạn nhất lấy một khối cục đá nhỏ bên cạnh ném về phía trước ném vào trong nước tõm một tiếng, sau đó nàng nở nụ cười, lại nhặt thêm một tảng đá ném qua, lại là thanh âm tõm vang lên. Cư mộc nhi một mình chơi đến cao hứng, long nhị lại cảm thấy nàng ngu đần trong lòng hắn hừ thầm nghĩ nàng thật sự là nhàm chán cực độ. Hắn cứ muốn không cho nàng cao hứng, phải làm sao cho nàng sợ hãi mới tốt. Lòng nhị trông thấy trượng trúc mới của cư mộc nhi thừa ở bên cạnh chỗ nàng ngồi, hắn nhẹ mũi chân một chút thi triển khinh công, lặng lẽ nhảy tới, dùng chân câu đi trượng trúc kia trượng trúc bay lên, hắn nắm ở trong tay, nhẹ nhàng linh hoạt lại nhảy lên trên một thân cây. Hắn xẹt qua bên cạnh cư mộc nhi, mang theo một trận gió nhẹ nhàng linh hoạt. Cư mộc nhi đang chuẩn bị vứt một tảng đá nữa, lại cảm thấy bên cạnh có hơi thở lưu động. Nàng sợ hết hồn, nụ cười cứng ở trên mặt, rồi sau đó nhanh chóng sờ hướng vị trí trượng trúc phát hiện cái gì cũng sờ không thấy. Cư mộc Nhi bị hù dọa nhảy dựng lên, cả kinh kêu lên, là ai? Long nhị cầm lấy trượng trúc ở trên tàng cây cười không ra tiếng, trong lòng hắn dương dương đắc ý, như hài từ bình thường lớn lối sau khi thực hiện được trò đùa dai. Vẻ mặt nàng bối rối bất lực làm cho hắn bốc hơi hết những bực mình mấy ngày trước tích tụ tâm tình bắt đầu cười mở, hắn nghĩ tới, không nói cho ngươi biết hù chết ngươi. Cư mộc nhi cắn môi nghiêm túc lắng nghe, lại nghe không thấy chung quanh có âm thanh người nào đó hoặc là động tĩnh qua lại. Sắc mặt nàng trắng bệch bị hù dọa không nhẹ. Nàng theo bản năng ôm sách vào trong ngực ngăn cản trước ngực. Lòng nhị trêu chọc nàng đang cao hứng, phiêu phiên nhảy xuống, nhặt mấy hòn đá phân vài hướng ném vào trong nước rơi xuống nước có xa có gần, nghe không ra vị trí. Cư mộc nhi bị âm thanh tảng đá rơi xuống nước hù dọa con rụt vai lại, nàng không nói gì, nhưng lại nhanh chóng nghiêng đầu loạn trọng chạy về phía cái cây gần đó, mò tới dây thừng thô vòng quanh cái cây, nàng cắn răng, vịn sợi dây thừng một đường chạy như điên, hướng về nhà mà trốn. Tốc độ nàng chạy trốn cũng không nhanh, lào đảo chật vật không chịu nổi. Lòng nhị không tiếng động cười to, đang nghĩ xem có nên chặt đứt sợi dây thừng cho nàng vịn hay không, để cho nàng càng hoảng loạn. Ngẫm lại thôi, giữ lại việc vui này lần tới chơi nữa. Hắn vừa lòng thỏa mãn, vuốt vuốt trưởng trúc ở trong tay vài cách, sau đó đi vào cánh rừng, tìm được ngựa của hắn, vô cùng cao hứng đi về nhà. Liên tiếp mấy ngày, Long Nhị đều phái người thăm dò động tĩnh của cư Mộc Nhi, nghe thấy nàng mấy ngày đóng cửa không ra trốn ở trong nhà, hắn liền vui vẻ phải cười ha ha. Cầm lấy trộm được hai cây trưởng trúc từ nàng kia vuốt vuốt thật là vui vẻ. Ngày hôm đó, thám tử báo lại, nói cư Mộc Nhi ngã bệnh, Vân Thanh Hiền đến thăm. Lòng nhị không cho là đúng, nhưng mà nghĩ tới gia đình Vân Thanh Hiền cũng không phải là cái nhân vật gì dễ chọc cũng không biết lần này Đinh Nhiên San cùng tỷ tỷ của nàng ta sẽ đối phó cư Mộc Nhi này như thế nào. Lại đợi thâm mấy ngày, nhưng không phản ứng, thám tử nói Đinh Nhiên San đi qua Vân Phủ chắc là thăm Đinh Nhiên Hương đi, lúc rời đi vẻ mặt nàng không thuận sau liền ở trong Đinh Phủ đóng cửa không ra, không có động tĩnh. Cư Mộc Nhi bên kia khỏi bệnh rồi, lại bình thường đi ra ngoài hoạt động. Long nhị vừa nghe có chút thất vọng, cư Mộc Nhi này nhanh như vậy liền vượt qua ngày khó khăn rồi sao? Kia không được, hắn cân nhắc một chút gọi Lý Kha đến, đem hai cây trượng trúc kia lấy ra, dặn dò hắn đưa đến cho cư Mộc Nhi. Người đã nói nghe nói nàng bị bệnh cho nên ta chuẩn bị phần lễ mọn này tặng nàng, chúc nàng sớm ngày khang phục. Thực tế lời Long Nhị muốn nói là chính là Long Nhị hắn đang khi dễ nàng đây, nàng dội hắn một thân trà, nàng buộc hắn sửa phố xây mái tre, nàng bài bố một đám nữ nhân đến quân hắn. Hừ chuẩn bị tâm lý thật tốt để tiếp chiêu đi. Lý Kha nhìn hai cây trượng trúc kia, mặt xanh dờn, màu sắc kia sợ là cùng trượng trúc cũ không sai biệt lắm. Lễ vật mất mặt như vậy sao lại muốn phái hắn một hộ vệ cao cấp anh Tuấn tự tay tặng A, hắn cũng có sĩ diện chứ bổ. hơn nữa thứ này vừa nhìn cũng biết không phải là quà an ủi, không phải là châm chọc người ta là người mù sao? Lý Kha tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng là chủ từ có lệnh hắn vẫn phải làm theo, vì vậy muối mặt mà đi. đưa xong lễ vật trở lại, Long nhị lập tức gọi hắn vào thư lâu hỏi manh nữ kia nhận sao? nhận, nàng nói như thế nào? Lý Kha vò đầu cơ cô nương cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói. Lòng nhị nhíu mày, phải có chút phản ứng gì chứ, nàng là cái vẻ mặt gì? Lý Kha đáp cư cô nương sơ sơ trượng trúc sừng sốt một hồi, sau đó thở dài một hơi, xoay người vào sân nhỏ còn đóng cửa lại. Thở dài, lòng nhị sơ sơ cái cằm, hắn đoán rằng nàng phải tức giận để ý, lại không ngờ tới là thở dài. Nàng thở dài tức giận cái gì? Qua hai ngày, người gác cổng báo lại, nói một tiểu cô nương bán hoa mang đến một phần lễ, nghe nói là cư mộc nhi cô nương đưa cho nhị ra. Tiểu cô nương kia lưu lại đồ liền đi, người gác cổng mang thư đó đưa cho Lý Kha, Lý Kha lại đem đồ giao cho Long Nhị. Đó là một vật dùng túi vải bao lại, Lý Kha theo ý Long Nhị mở túi vải ra, đập vào mắt rõ ràng là một thanh cầm. Long Nhị lập tức bắt đầu mất hứng, người người đều biết Long Nhị hắn không biết âm luật chỉ yêu ngân phiếu, không có tên nào đôi mù thỉnh hắn phẩm cầm luận cầm càng không có người nào tặng lễ vật tức chết người này đến. cư Mộc nhi lại tặng đồ chơi này tới đây, là đang châm chọc hắn sao. Lý Kha dè rặt nói, nhị ra, nơi này còn có tờ thư nhỏ. Long nhị đưa tay đoạt lại, lần này vừa nhìn, cả mặt đều biến đen. Trên tờ giấy có tám chữ tập cầm dưỡng tính, bớt nhàn giải lo. Những chữ này bút pháp yêu nhã, nhưng nét bút có chút lệch lạc giống như là che mắt mà viết. Long nhị trong lòng biết rõ, đây không phải là che mắt viết, đây là do người mù viết. Đại ý có nghĩa là muốn châm chọc hắn, dưỡng tính cái quái gì tính tình của hắn rất tốt, không có thấy nhiều cô nương như vậy cũng muốn gả cho hắn sao. Còn bớt nhàn nữa, hắn nhàn dỗi ở đâu, hắn bận cực kỳ, mọi người mỗi ngày báo chuyện còn phải đứng xếp hàng, trên bàn sổ sách hồ sơ mấy đống còn xem chưa xong, hắn nhàn dỗi ở đâu. Còn giải lo, hắn một chút cũng không lo, một chút cũng sẽ không vì nàng lo. à đúng rồi người gác cổng còn nói ông ta có hỏi qua tặng cái lễ này là làm cái gì cái cô nương bán hoa kia nói cư cô nương nói hài từ nghịch ngợm học đàn là tốt nhất nghịch ngợm đang nói người nào Long nhị vỗ bàn một cái đúng là manh nữ khiến người ta ghét hắn cùng nàng không xong đâu chương 8, tạm ngưng chiến khách quý ít gặp đến thăm do đó cuộc so tài của Long nhị cùng Cư Mộc Nhi bắt đầu. Long nhị không thừa nhận những thứ không thoải mái này là do hắn tự trước phiền, bởi vì hắn cho là khiển trách nho nhỏ của hắn trước đây cũng không phải là thật. Hắn còn nhớ nàng là một cô gái cho nên cũng không có thật sự dùng cái loại thủ đoạn đối đãi đàn ông kia để đối phó nàng. Nếu không thân nàng là một manh nữ nho nhỏ như vậy, Long nhị hắn căn bản chính là dùng một ngón tay có thể bóp chết nàng. Đúng là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn thậm chí cũng không giống đinh nghiên san gọi ác hán du côn đến động thủ động cước với nàng, chính hắn cũng hoàn toàn không có động vào một cọng tóc gáy của nàng. Hắn không có phá đám quán rượu của cha nàng, cũng không có chặt đứt sinh lộ tiểu cô nương bán hoa mà nàng quan tâm, cũng không có phá hủy cái sân nhỏ nàng dạy những đứa trẻ bình dân đánh đàn. Xem đi, hắn thật không có nghiêm túc đối phó nàng nha, hắn chỉ là ừ, chỉ là thoáng trêu chọc nàng một chút mà thôi. Nhưng cư Mộc Nhi này thật không biết phân biệt chẳng những mỗi lần đều muốn trả thù ngược lại hiện tại lại còn dám châm chọc hắn. Là một người đàn ông có thân phận có địa vị, Long nhị cảm thấy nếu bỏ mặc hành vi này của nàng không thèm để ý tới, vậy thể diện đại lão ra hắn cũng không còn sót lại chút gì. Hắn nhất định phải cho biết tay, không thể để nàng cho là hắn nhận thua. Vì vậy, hắn rất nhanh liền an bài tiên vị lâu đưa đồ ăn cho từ quán trụ trạch nói rõ ra là đưa cho cư Mộc Nhi ăn. Món ăn không có gì khác ngoài cá. Hấp kho tàu hương nổ, loạn hầm cách thủy tóm lại chính là cá. Hắn mua một đống cá nhiều xương cho cư mộc nhi ăn. Hắn biết rõ nàng nhất định sẽ hiểu ý tứ của hắn. Lòng nhị hắn không phải là dễ trêu Hắn nhất định phải làm cho nàng bị xương cá mắc cổ, khó chịu ói ra không xong nuốt xuống không trôi. Kết quả không đầy mấy ngày sau cư mộc nhi đưa hai cây trượng trúc tới đây. Ý kia Long nhị cũng hiểu, nàng rõ ràng là đang nói, đừng làm ruộn nữa, ngươi không phải là muốn trượng trúc sao? Ta tặng ngươi hai cây chơi một chút, Long nhị không cam lòng yếu thế, hắn chính là muốn trộm trưởng trúc của nàng, vậy thì sao? Hắn tự mình đi, lẳng lặng đến tiểu viện của cư Mộc Nhi trộm toàn bộ ba cây trưởng trúc trong phòng nàng đi. Ngày thứ hai, cư Mộc Nhi nhờ Tô Thình đưa tới cho Long Nhị một quyền cầm phổ, đó là quyền đơn giản nhất, là cầm phổ dùng cho tiểu Hải Nhi tập cầm, lúc tặng cầm phổ tới Tô Thình còn truyền thêm một câu nói, tỷ tỷ nói, nếu Hải từ trong phổ nhàm chán, để cho nó cố gắng học cầm đi. Long Nhị nhận lấy cầm phổ cơn tức đằng đằng bốc lên, nhưng hắn còn chưa có nghĩ ra cái chiêu mới gì đối phó manh nữa này. Bởi vì hắn phát hiện kiểu tặng lễ đồ dỡ này không có ý nghĩa, không muốn dùng. Lần trước lúc hắn đi trộm trưởng trúc nghe được cư thắng đang hỏi cư mộc nhi tại sao thiên vị lâu cứ đưa cá đến nhà. Giọng nói nghe hơi có phần là đáng tiếc, thì ra là cư mộc nhi nhận cá xong liền đều cho cha nàng làm đồ nhắm còn nói đây là thù lao nàng dạy người đánh đàn. Cư phụ ăn thấy ngon, liền hào hứng nhận, điều này làm cho long nhị ở trong lòng lại ghi hận cư mộc nhi một khoản. Nàng khiến hắn mất trắng bạc lại không có thoải mái. Hắn còn cảm thấy nữ tử này ngay cả cha mình cũng lừa dễ dàng như vậy quá không được người thích. Long nhị vừa được nhàn dỗi liền nghiêm túc nghĩ nên làm sao khiến cho cư mộc nhi xấu mặt. Nhưng lúc này hắn lại nghe thấy lời đồn đãi trên phố. Toàn thành hiện tại người nào cũng biết Long nhị ra đối với việc bản thân không biết âm luật mà cảm thấy xấu hổ. Những ngày gần đây len lén muốn học cầm tập nhã thay đổi hình tượng thương nhân thô tục chỉ mê sổ sách. Lời đồn đãi này làm cho Long Nhị rất không cao hứng bởi vì hắn không có một chút gì cảm thấy không biết âm luật có cái gì mà xấu hổ. Mặt khác vì đồn đãi vậy Long Nhị bắt đầu nhận được các loại hậu lễ về chuyện tập cầm thậm chí thiên kim khuê tú các nhà cũng bắt đầu nhiệt tình tìm hắn đàm luận về chuyện lý thú đánh đàn tập cầm còn có sung phong nhận việc nguyện ý tự mình đến truyền thụ tài đánh đàn cho Long Nhị ra. Cái danh này Long Nhị cho tức giận đến cơm cũng không ăn được ngủ cũng không ngon. Hắn hà quyết tâm, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, nếu cái manh nữ kia đã xuất thủ đoạn bị ổi như vậy, vậy cũng đừng trách hắn dùng chiêu số khó coi đáp lễ. Không đầy vài ngày sau trên phố bắt đầu truyền, nói manh nữ cư mộc nhi đang nhiệt liệt theo đuổi nhị ra long phủ. Nói nàng bất chấp mắt mù bất tiện trên trang tửu lâu tích cực dâng trà bái phòng, lại tặng cầm tặng cầm phù tặng trưởng chúc cho long nhị ra. Ba dạng này đều là vật cư Mộc Nhi cực yêu, đem thẳng như vậy, làm như đem những vật chính mình yêu nhất đều cho Long nhị thổ lộ phải nói là cực kỳ lớn mật. Những lời này truyền ra tất cả mọi chuyện về cư Mộc Nhi lại bị khơi ra mà nói. Nàng yêu cầm yêu sách tàu hòa nhập ma làm cho mắt mù, là một nữ nhân điên khùng. Nàng ngại bần yêu phú, mơ thường quyền quý, vứt bỏ vị hôn phu thanh mai trúc mã câu dẫn người đàn ông có vợ cực kỳ có mị lực trong kinh thành vân thanh hiền, muốn gả vào gia đình quyền quý, nhưng bởi vì bị nguyên phối người ta chèn ép chậm chạp không thể vào cửa. Vì vậy hiện tại truyền mục tiêu, lại truyền về phía kim quy tế nổi tiếng khắp kinh thành ai cũng muốn tranh đoạt long nhị mà ra tay. Thật sự là vô sỉ lại không biết sợ a không đến nửa tháng cư mộc nhi đã đã trở thành nhân vật trong chủ đề nóng bỏng nhất trong kinh thành. Nàng không bước chân ra khỏi nhà, ngày ngày trốn ở trong nhà. Long nhị lúc đầu nghe được tin tức trên phố còn rất cao hứng, biết cư mộc nhi trốn tránh không ra khỏi cửa hắn lại càng cao hứng. Nhưng về sau những lời đồn kia càng truyền càng khó nghe, Long nhị trong đầu không thanh thản, chính hắn còn bị bày ra so cùng với cái tên khiến người chán ghét Vân Thanh Hiền kia điều này cũng làm cho hắn tương đối không thích. Mà cư mộc nhi sau đó tựa hồ thực sự bị tổn thương. Không có động tĩnh gì nữa, cũng không có hành động gì phản kích điều này làm cho Long Nhị cảm thấy rất thất vọng, nhìn sổ sách cũng không còn hứng thú như xưa. Mà những thứ tiểu siết như trộm trưởng chúc tặng cá cũng mất cảm giác mới mẻ, không dùng nữa. Long Nhị cảm thấy cuộc sống này trôi qua thật sự là nhàm chán, nhưng lúc này cửa ải cuối năm càng ngày càng gần công sự nặng nề, đè ép một thân, hắn quyết định tạm thời đem cư Mộc Nhi ném ra sau ót trước xử lý chính sự kiếm tiền mới là đứng đắn. Mà dư nương gần đây vội vàng xử lý công việc lễ mừng năm mới trong phủ cũng không còn rảnh rỗi như vậy. Đương nhiên quan trọng nhất là bà hiểu đầu năm là thời điểm nhị ra bận tối mày tối mặt cũng không dám ngay lúc này lấy ba cái chuyện lấy vợ ra bàn cho ra làm loạn thêm. Vì vậy Long nhị lại khôi phục lại cuộc sống chỉ có sổ sách cùng hồ sơ làm bạn nhưng hắn ngẫu nhiên cũng sẽ nhớ tới cái cô nương mù mắt dội hắn cha kia, hắn ngóng trông năm sau mau tới, như vậy hắn sẽ có thời gian thật tốt cân nhắc làm như thế nào cùng nàng tiếp tục so chiêu. Hắn bên kia an phận như vậy, cư Mộc Nhi bên này chính là thở vào nhẹ nhõm. Lời đồn trên phố truyền đi cực kỳ khó nghe, một cô nương ra như nàng trong lòng tự nhiên là phi thường không dễ chịu. Cư Thắng càng tức giận đến muốn vác gậy gọc vào phố xá trong thành coi chừng, nói là đợi nghe được trong miệng kẻ nào nói ra lời đồn khó nghe này, ông sẽ đánh kẻ đó một trận cho nhớ đời. Cư Mộc Nhi khuyên can mãi mới cản lại được. Nàng khuyên phụ thân tốc độ của quả đấm cùng gậy gộc thua xa tốc độ truyền miệng của người ta ông đánh được một người nhưng không đánh được cả thành. Còn nữa nếu đánh thật người ta còn có thể nói là trột giả quấy phá thẹn quá hóa giận. cư phụ nghe xong liên tục thở dài cứ như vậy buông tha cho những kẻ xấu chỉ biết nói sằng bậy kia trong lòng ông là ngàn vạn điều không cam lòng. Nhưng nữ nhi nói cũng có đạo lý ông cũng là sợ đem chuyện càng nháo càng lớn nữ nhi canh bất hảo thụ Vì vậy hai cha con nàng dứt khoát đều đóng cửa không ra cư phụ rượu cũng không bán. Vốn là cửa ải cuối năm tới gần, là thời điểm mua bán rượu rừng rực nhất, có thể cư phụ nghĩ thầm những kẻ xấu các người uống rượu nhà ta làm lại dám nói bậy nữ nhi nhà ta ta cho các người uống mới là lạ. Ông từ chối mối làm ăn với các tiểu lâu, nói chờ tâm tình tốt hơn mới bán. Thời gian này Long Nhị không có đến tìm cư Mộc Nhi gây phiền toái, Vân Thanh Hiền cũng không còn tái xuất hiện, điều này làm cho cư Mộc Nhi sống thoải mái chút ít. Nàng kiểm điểm một chút chính mình, cũng không nên cùng Long nhị ra đấu khí, nàng cho rằng sau khi mù mắt tính tình của nàng khá hơn nhiều, có thể bảo trì bình thản, không nghĩ tới còn chưa đủ bớt phóng túng. Hôm nàng đến gặp Long nhị cầu xin hắn xây dựng mái che kiệt thái độ hắn ngạo mạn ngôn ngữ bất thiện hơi có chút ý thứ chào phúng chỉ vì một cô nương bán hoa mà thôi, cư mộc nhi không thích nhất chính là người khác lấy thế hiếp người, cho nên lúc đó đầu óc nóng lên, liền cố ý dùng lời nói mơ hồ hắn, quang minh chính đại dội cho hắn một thân trà. Lại không ngờ vô duyên vô cớ trêu chọc phiền toái, cho tới bây giờ cũng thành một chuyện phiền lòng. Hiện tại đã sắp hết năm, cư mộc nhi dự định cứ trốn tránh như vậy, đợi chuyện đều chìm xuống, liền chịu thua bày tỏ sự kinh sợ, không hề cùng long nhị đối nghịch nữa. Có thể nàng muốn làm một con rùa đen rút đầu, nhưng lại có người không để cho nàng như thế. Ngày đó, vị khách nhân làm người ta không tưởng được đinh nghiên hương đến đây. Vân phu nhân đến hoàn toàn ngoài dự liệu của cư mộc nhi cũng làm cho cư phụ tuyệt đối không nghĩ tới. Trước kia bên ngoài đồn đãi cư Mộc Nhi cùng Vân Thanh Hiền câu kết làm bậy, lời này cư phụ đương nhiên cũng từng nghe nói qua. Thậm chí cũng có hương thân từ quê nhà đến hỏi thăm Nữ Nhi nhà ông có phải sẽ đến Vân Phủ hay không. Vân Đại Nhân kia thỉnh thoảng cũng tới chơi, đối với ông thật là khách khí cư phụ thiếu chút nữa cũng tin có việc này. Nhưng Nữ Nhi lại nói nó cùng Vân Đại Nhân cũng không có tình cảm cốt mắc xin ông yên tâm. Cư phụ đương nhiên là tin tưởng Nữ Nhi. Nàng cực giống mẹ nàng, bất luận là tướng mạo thản nhiên hay là tính tình thông minh mạnh mẽ, đều giống mẹ như cùng khuôn đúc. Trước kia chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là do mẹ Mộc Nhi quyết định, ông chỉ trông nom làm việc trưng cất rượu ông thích, đáng tiếc mẹ nàng chết sớm, điều này làm cho cư phụ thương tâm gần chết cũng may Mộc Nhi hiểu chuyện lại nhu thuận, vừa thông minh vừa đáng yêu, điều này làm cho cư phụ dần dần tìm được sức mạnh sống qua ngày. Cư Mộc Nhi hiểu chuyện sớm, có chủ ý, có một số việc xử lý so với đương gia như ông còn thỏa đáng hơn. Cho nên cư thắng đối với nữ nhi này là yên tâm hoàn toàn. Nàng nói không có việc gì, vậy thì nhất định là không có việc gì. Có thể lời đồn đãi gần đây trên phố truyền đi hung hãn như vậy, trong lúc mấu chốt này phu nhân Vân Đại Nhân lại tìm tới tận cửa cư phụ cảm thấy tuyệt sẽ không phải là chuyện tốt. Ông mang theo sự rè chừng dẫn vào đinh niên hương tiểu viện của cư mộc nhi. Đinh nhiên hương cho lui nha hoàn người hầu, bảo là muốn cùng cư mộc nhi một mình nói chuyện. Cư phụ cho là mình không phải là người làm cho nên không cần lui ra. Ông là đương gia trong nhà, cũng là cha ruột của người ta đương nhiên là có thể cùng ở bên cạnh nữ nhi nghe cùng, nếu có gì không ổn ông nhất định sẽ ngăn cản trước. Đinh Nhiên Hương thấy cư phụ không có ý tứ đi ra ngoài, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng dù sao mình tới là khách cũng không tiện mở miệng khiển trách. Vì vậy ngậm chặt miệng không lên tiếng. Cư Mộc Nhi đợi một hồi lâu không nghe thấy Đinh Nhiên Hương nói chuyện, suy nghĩ một chút cất tiếng gọi cha. Sau đó quả nhiên nghe được cư phụ đáp một tiếng, cư mộc nhi mấp máy miệng, nói, phụ thân ra ngoài một lúc đi, một hồi nữa nữ nhi nói chuyện xong sẽ gọi. Cư phụ tâm bất cam tình bất nguyện, nhìn nhìn đinh nghiên hương, lại nhìn một chút nhà mình nữ nhi, rốt cục vẫn đáp ứng, nhưng ông lại nói ta ở ngay trong sân phơi nắng. Cư mộc nhi mỉm cười đáp vâng, cư phụ lúc này mới chậm chậm đi ra ngoài. Đợi đến khi nghe thấy thanh âm cư phụ đi ra ngoài cửa cửa phòng vừa đóng cư Mộc Nhi liền hỏi không biết vân phu nhân hôm nay tới đây là vì chuyện gì. đinh nhiên Hương nhìn cư Mộc Nhi vài lần ôn nhu hỏi nghe nói lúc trước cư cô nương thân thể không tốt lắm hôm nay đã khỏe mạnh rồi chứ. Đã là không ngại tạ phu nhân quan tâm. đinh nhiên Hương lại nói mẫu thân cư cô nương đã đi trước tất cả đều dựa vào cư lão bá một tay chăm sóc sao. Vâng cư Mộc Nhi không rõ ý nghĩa liền có một đáp một. Từ lão bá lại phải kinh doanh quán rượu, vừa phải chiếu cô cô thời gian trôi qua cũng không dễ dàng. Đôi mắt ta bất tiện thật là liên lụy phụ thân. đinh nhiên hương an tĩnh một lát lại hỏi chút ít chuyện đời sống ở cư gia, ngữ điệu của nàng ôn nhu thật là thân thiết nhưng cư mộc nhi lại ứng đối phải càng lúc càng rè chừng. Vân Thanh hiền hướng nàng biểu lộ đa nghi, nàng cự tuyệt rồi sau đó số lần hắn tới càng ngày càng ít nhưng mỗi lần tới đều ấm áp mềm giọng ẩn tàng ngôn ngữ tình yêu, rõ ràng là còn chưa chết tâm Cư Mộc Nhi trong lòng buồn rầu nhưng mà không có biện pháp chặt đứt ý nghĩ của hắn. Hôm nay lời đồn đãi bên ngoài thật là khó nghe, vân phu nhân này tới đây chắc chắn không phải là ân cần quan tâm cuộc sống của nàng hàng ngày như ngoài mặt. Quả nhiên đinh nhiên hương nói chút ít lời nói thăm hỏi ân cần không có quan trọng rốt cục đi vào chính đề. Cư cô nương ta mạo muội hỏi một câu, tướng công nhà ta đã cùng cô đề cập qua yêu thích cùng ý định muốn cưới chưa? Cừ mộc nhi ở trong lòng đem lời suy nghĩ một lần, lúc này mới đáp ta bất quá chỉ là một manh nữ bình dân, trèo cao không được đến vân đại nhân, kính xin phu nhân yên tâm. Âm thanh đinh miền hương rất ôn nhu, nàng hỏi, là trèo cao không được hay là không cam làm thiếp? chương 9, bị bức bách manh nữ tâm lo. Cừ mộc nhi ở trong lòng thở dài, quả nhiên là hai vợ chồng A, hỏi cái vấn đề cũng giống nhau như vậy. Cho dù không luận là trèo cao không được hay là không cam làm thiếp trọng điểm đều là nàng sẽ không gà a vì cái gì bọn họ không hiểu. Phu nhân ta bảo đảm tuyệt sẽ không gà cho Vân Đại Nhân, như vậy phu nhân có hài lòng hay không? Không, thành âm đinh nghiên hương nhu mà lại nhẹ, nhưng lại cực kỳ kiên định. Cư Mộc Nhi trong lòng căng thẳng, dứt khoát gọn gàng hỏi, vậy phu nhân nói xem phải làm thế nào mới có thể an tâm? Đinh Nhiên Hương thở dài, nói, Mộc Nhi cô nương, trước đây muội muội ta vô lễ tìm người quay giày cô nương, là nó quá không hiểu chuyện ta đã dạy dỗ nó rồi. Sau này sẽ không như thế, thỉnh cô nương yên tâm. Lời này cùng với chuyện gả cho Vân Thanh Hiền tám xào cũng với không tới, cư Mộc Nhi không hiểu rõ ý thức của Đinh Nhiên Hương, vì vậy ngậm miệng không nói. Đinh Nhiên Hương lại nói, ta thật ra là người vô cùng dễ nói chuyện, nếu không phải làm cho ta không chịu nổi ta cũng sẽ không quá khắc nghiệt. tướng công đối với cô nương tâm tâm niệm niệm ta đây biết rõ vốn là chuyện của hắn ta vốn không nên lắm miệng lại càng không nên nhúng tay nhưng ta mắt thấy hắn tích tụ phiền lòng ta cũng thập phần khổ sở cho nên suy đi nghĩ lại ta mới đến tìm cô nương cư mộc nhi vẫn không có nói chuyện đinh nghiên hương là muốn nói cho nàng biết nàng ta đối với phu quân thanh hiền tình thâm ý trọng sao nhưng mình đã bảo đảm tuyệt sẽ không chen vào giữa phu thê hai bọn họ nàng ta còn muốn như thế nào Cư Mộc Nhi có chút sợ hãi, nàng theo bản năng nắm chặt trượng trúc. đinh nhiên Hương ngừng một hồi, tiếp tục nói tướng công nhà ta ôn nhu săn sóc ăn, mặc ở, đi lại đối với ta cực kỳ chiếu cố, đối với người làm cũng nhẹ nhàng dễ tính tuyệt không lung tung đánh chửi. Cư Cô Nương cô nói xem, có được lương phối như vậy, không dễ tìm chứ. Cư Mộc Nhi nhẹ giọng nói, đó là phúc khí của phu nhân. đinh nhiên Hương cười cười, đột nhiên hỏi, Mộc Nhi cô Nương từ khi nào bắt đầu tập cầm? Ba tuổi. Cư Mộc Nhi đáp, Đinh Nhiên Hương gật gật đầu ta cũng là ba tuổi. Nhưng là cầm của ta cũng không bằng cô nương. Cư Mộc Nhi rẻ dặt đáp, phu nhân quá khiêm nhược. Đinh Nhiên Hương lại là cười một tiếng, đây là lời nói thật. Phu quân vô cùng thích cầm ta cùng phu quân đánh đàn, lần nào hắn cũng đều tán dương tài nghệ đánh đàn của cô. Cư Mộc Nhi tâm trầm trầm, không biết nên nói cái gì cho phải. Đinh Nhiên Hương cười cười, nàng ta thân thiết đưa tay ra nắm chặt tay Cư Mộc Nhi. Tay của nàng ta lạnh bút dọa cư Mộc Nhi dùng mình một cái. Đinh Nhiên Hương nói cư cô nương ta cũng không phải là oán phụ không thể dung người. Tìm cư Mộc Nhi đập thình thịch tay Đinh Nhiên Hương lạnh như băng lộ ra chút tối tăm. Điều này làm cho cư Mộc Nhi cảm thấy cực không thoải mái. Lời đinh nghiên hương nói tiếp theo lại càng dọa nàng kêu to một tiếng, nàng ta nói, mộc nhi cô nương ta hy vọng cô có thể gả vào vân phủ, cùng ta làm bạn tuy danh phận là thiếp nhưng ăn mặc chi phí các hạng lễ ngộ cũng sẽ giống ta như bình thường, cô tuyệt sẽ không có nửa điểm ủy khuất cô xem coi thế nào. cừ mộc nhi cứng đờ, nàng ta tới đây, lại là vì khuyên mình cùng nàng ta cùng hưởng phu quân sao. Cư Mộc Nhi cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh nàng suy đi nghĩ lại, sợ phạm sai lầm không dám nhiều lời thật lâu mới đáp phu nhân, Mộc Nhi xác thực là trèo cao không được. đinh Nhiên Hương nhìn chằm chằm mặt của nàng hồi lâu, bỗng nở nụ cười, xem ra Mộc Nhi cô nương không phải là không cam chịu làm thiếp lại giống như thật lòng không muốn gả cho tướng công. Cư Mộc Nhi thở vào một cái cảm thấy mới vừa rồi là bị thử dò xét, nàng vội vàng nghiêm túc đáp quả thật là như thế. Phu nhân, Mộc Nhi nói câu nào cũng là thật, phu nhân đều có thể an tâm. Nhưng nàng lại vạn vạn không có ngờ tới, Đinh Nhiên Hương lại nói, lời ta nói cũng là thật lòng, Mộc Nhi cô nương, phu quân ta khuyên tâm vì cô ta nếu không thể thực hiện được mong muốn của hắn thì làm sao có thể coi là thê tử tốt. Cừ Mộc Nhi vừa rồi rơi xuống tâm mạnh lại nói lên, nàng nghe được thanh âm Đinh Nhiên Hương càng phát ra ôn nhu, Mộc Nhi cô nương, xin cô nhất định phải gả vào vân phủ chúng ta. Cư Mộc Nhi nắm chặt trượng trúc thật lâu rốt cục vẫn phải đáp, đa tạ phu nhân cất nhắc nhưng Mộc Nhi trèo cao không được. Nàng nói lời này, không có nghe được Đinh Nhiên Hương hồi âm trong đầu lại càng thấp thỏm. Nàng xem không được vẻ mặt của Đinh Nhiên Hương, nhìn không thấy ánh mắt của nàng ta, nàng chỉ có thể nghe được thanh âm của nàng ta, tất cả phán đoán chỉ có thể dựa vào thanh âm. Thanh âm Đinh Nhiên Hương rất ôn nhu, phải nói là quá ôn nhu, ôn nhu đến mức không có một chút tình cảm. Điều này làm cho cư Mộc Nhi rất sợ hãi, nàng không thể tin được vân phu nhân này là thật tâm muốn khuyên nàng gả vào vân gia, hoặc là nàng ta bị vân thanh hiền bức bách, hoặc là chính nàng ta làm trái với ý nghĩ để hướng vân thanh hiền chứng minh mình là hiền thê. Vô luận như thế nào cư Mộc Nhi không tin nữ nhân này nguyện ý cùng người khác cùng hưởng trượng phu. Đinh Nhiên Hương còn nói, thỉnh cô nương không nên cự tuyệt. Tướng công nhà ta đối với cô nương thật lòng yêu thích, ta cũng nhất định sẽ đem cô nương trở thành thân tỉ muội của mình mà đối đãi. Cô nương gả vào Vân phủ, cư phụ có thể nhấc xuống gánh nặng trên vai, an nhàn hưởng vui thú tuổi già. Cô nương cũng sẽ có ba bốn nô tỳ giúp lòng chăm sóc áo cơm không lo, có tướng công săn sóc, ta cũng hiểu lẽ cô nương còn có cái gì không hài lòng. Cư Mộc Nhi cắn chặt hàm răng, suy nghĩ rẻ chừng đáp ta từ ngày biết được hai mắt đã mù kiếp này không còn có thể thấy mọi vật liền hà quyết tâm, cuộc đời này nhất định không lấy chồng, tuổi già cô đơn. Cô nương đây là nói lời nhất thời. Đinh nhiên hương lại dùng bàn tay lạnh như băng của nàng ta nắm bàn tay cư Mộc Nhi đang nắm chặt trượng trúc. Hai mắt bất tiện càng nên có người chiếu cố, đến vân phủ chúng ta cô nương liền mọi sự không lo. Ý tốt của phu nhân ta xin ghi tạc trong lòng, nhưng ta xác thực đã hà quyết tâm. Lần này nàng còn chưa dứt lời liền bị Đinh Nhiên Hương cắt ngang, quyết tâm là có thể thay đổi. Nàng ta nói những lời này có chút cứng rắn, dường như cái mặt nạ ôn nhu đã bị nứt ra. Mặc dù biến hóa trong giọng nói là rất nhỏ, nhưng cư Mộc Nhi vẫn cảm giác được. Cư Mộc Nhi không lên tiếng, nàng nỗ lực nghĩ nên làm như thế nào để ứng đối. Đinh Nhiên Hương lại nói, Mộc Nhi cô nương, cô nên hào hào suy nghĩ lại. đôi mắt của cô không có tiện trong cuộc sống ngày thường không có người chiếu cố còn chưa tính đến không dễ chịu nếu là ra cửa gặp chuyện phiền phức gặp phải bọn đạo trích ác đồ cô phải làm sao bây giờ cư lão bá tuổi cũng đã lớn vừa phải chiếu cố cô, cô lại phải buôn bán nuôi gia đình dù sao cô cũng phải nghĩ cho ông ấy chứ vạn nhất mệt nhọc quá độ xảy ra điều gì ngoài ý muốn cô nhất định cũng không muốn như thế có đúng hay không cư mộc nhi nghe thấy từng chữ từng câu của đinh nghiên hương cảm giác những ngón tay của mình cũng dần dần lạnh lẽo. Nàng nghe hiểu, là ý tứ của Vân Đại Nhân sao? Tướng công cũng không biết ta hôm nay tới đây, chàng cũng không biết rõ ta sẽ tới khuyên cô. Cô cũng biết chàng làm việc vô cùng gọn gàng đâu ra đấy, làm sao lại nghĩ đến việc để cho ta tới khuyên. Cái ngày nói với ta chuyện này, chàng đáp ứng ta, nếu ta không đồng ý chàng sẽ không tái giá. Chàng đối với ta như thế, ta cũng không muốn khiến chàng thất vọng. Cho nên, hôm nay ta mới có thể tới đây. Cô nếu là đáp ứng gả vào vân phủ chàng nhất định sẽ rất vui mừng, chàng vui mừng ta liền cao hứng. Mộc nhi cô nương, phu quân ta là thị lang bộ hình, cha ta là hình bộ thượng thư, ngoại công ta cậu thúc thúc ba bá, bá, tất cả đều là trọng thần trong chiều. Có ta là chỗ dựa cho cô tất nhiên không có kẻ nào dám động đến một cọng tóc gáy của cô cùng cha cô quán rượu nhà cô cũng có thể an ổn buôn bán. Cô xem, đây không phải là chuyện không thể nào tốt hơn sao? Cư Mộc Nhi hai mắt nhắm nghiền, cố gắng làm cho mình trầm tĩnh lại. Nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Một vân thanh hiền đã là khó ứng phó, hiện tại lại thêm một người vợ chính thức thái độ ôn nhu thủ đoạn hung ác lời nói uy hiếp nữa. Cư Mộc Nhi có chút không hiểu được ý tưởng chân thật của Đinh Niên Hương này, yêu trưởng phu lại yêu cầu những nữ nhân khác gả vào cùng chung một chồng, với Cư Mộc Nhi mà nói, loại nữ nhân tâm tư này so với loại nam nhân cầu hôn bị từ chối còn đáng sợ hơn. Đình nhiên hương nhìn cư Mộc Nhi thật lâu không nói, sắc mặt trắng bạch không khỏi cười một tiếng, cảm giác mình đã thuyết phục được nàng. Nàng ta không để cho cư Mộc Nhi nghĩ nhiều, vừa mềm giọng vừa nói, Mộc Nhi cô nương nhất định sẽ phân biệt được chuyện nặng nhẹ đến vân phù của chúng ta là phúc khí của cô nương. Sau khi ta trở về, sẽ bắt tay vào chuẩn bị, đợi đầu xuân năm sau chọn một ngày tốt liền sai người đến làm lễ thư. Cư Mộc Nhi trong lòng lột bột một chút, vân Phu nhân này cứ như vậy nhận định là nàng đồng ý sao? Phu nhân cư Mộc Nhi mới vừa kêu một tiếng, đã bị Đinh Nhiên Hương cắt đứt. Chuyện liền định như vậy, Mộc Nhi cô nương liền ở nhà an tâm chờ đợi đi. Nàng ta vừa dứt lời, lại đứng dậy gọi nha hoàn, sau đó bước đi. Cư Mộc Nhi đang đứng lên, lớn tiếng nói, phu nhân ta sẽ không gả. Phải không, Đinh Nhiên Hương cười cười, nhìn nha hoàn tùy tùng đẩy cửa tiến đến, đằng sau còn có cư thắng đi theo. Nàng ta không để ý tới cư Mộc Nhi trực tiếp đối với cư Thắng nói cư Lão Bá gần đây khí trời lạnh nên mặc quần áo nhiều hơn cũng đừng để bị bệnh. Mộc Nhi cô nương có một người cha tốt như vậy nên hào hào quý trọng. Cư Thắng không rõ chuyện gì ông đứng ở trong sân nghe không được hai người này hàn huyên những thứ gì không nghĩ tới vừa tiến đến lại được người ta ôn nhu hỏi thăm ông vội vàng khách khí đáp. Lại quay đầu nhìn nhìn nữ nhi nhưng lại nhìn không ra cái gì. Đinh nhiên hương cũng nhìn nhìn cư mộc nhi, nhìn vẻ mặt trầm mặc của nàng cảm thấy hài lòng. Nàng ta ôn nhu cáo từ, mang theo bọn hạ nhân rời đi. Đợi đến khi nàng ta rời đi cư thắng vội hỏi nữ nhi đã xảy ra chuyện gì. Cư mộc nhi nói qua loa là không có gì, chỉ là bên ngoài đồn đãi khó nghe, nàng ta tới đây nhìn một chút mà thôi. Cư thắng bán tín bán nghi. Ba ngày sau đó cư mộc nhi nhốt mình trong phòng đánh đàn, không ngừng gài đàn. Cư thắng bắt đầu lo lắng, lúc trước nữ nhi từ buổi hành hình cầm thánh sư ba âm trở lại cũng là gài đàn điên khùng như vậy, sau đó liền liên tiếp xảy ra tai họa. Hôm nay nữ nhi như vậy có phải hay không lại có chuyện gì sắp xảy ra? Buổi trưa ngày thứ năm, một người làm trong tiệm tiên âm cầm vội vã chạy tới tìm cư mộc nhi, nói trong cửa hàng có một cuộc mua bán lớn, bán được một lượng cầm lớn ra ngoài thành, bởi vì cửa ải cuối năm sắp đến, xe ngựa chuyển hàng không dễ thuê chỉ có thể ngay sáng sớm ngày mai đưa ra ngoài. Nhưng lần này cầm đặt quá nhiều trong cửa hàng không đủ người điều âm chỉnh cầm. Trưởng quý cuống cuồng, đến thỉnh cư Mộc Nhi hỗ trợ. Tiệm cầm kia cả nhà cư Mộc Nhi đều quen biết nàng cũng thường xuyên đến cửa hàng hỗ trợ, lúc này vừa nghe vội vã như thế, liền một tiếng đáp ứng. Cư phụ không yên tâm, đi theo nữ Nhi cùng nhau đến xe ngựa truyền cầm, đến đó nữ Nhi làm việc ông liền ở một bên giúp đỡ, bưng bê rót nước chẳng hạn. Lần này làm việc đến hơn nửa ngày ông chủ Trình Ân cửa hàng cầm bầy cơm mời những người đến hỗ trợ cư phụ chiếu cố nữ Nhi ăn. Cơm xong Trình Ân van cầu cư phụ hy vọng cư Mộc Nhi đêm nay cũng có thể hỗ trợ nhanh chóng cho suất hàng toàn bộ chỗ cầm này. Tiền công ông ta sẽ trả gấp 3 nếu cần ở lại trong thành tiền phòng ông ta cũng bao hết. Cư phụ thấy người quen cũng có việc gấp không có đạo lý gì không đáp ứng. Ông cùng cư Mộc Nhi chào hỏi một tiếng, liền đi đến khách sạn Phúc Vận Lai gần đó đặt hai gian phòng, dự định tối nay hết bận liền cùng nữ nhi ở đó ở lại. Thật không nghĩ đến, mới vừa trở lại tiệm cầm, rồi lại có người từ nhà vội vã tới đây báo tin, nói là hai tiểu nhị quán rượu lúc cơm tối ăn phải cái gì đó không sạch sẽ thượng thổ hạ tà, suýt nữa mất nửa cái mạng. Đã mời đại phu đến nhìn, nhưng bên hai người đó thực nặng, trong nhà cũng không có người, vì vậy liền chạy tới thông báo cư phụ. Cư Thắng vừa nghe thì cuống cuồng Hai tiểu nhị kia đi theo ông nhiều năm ăn ở đều cùng nhau, sớm đã giống như người nhà, lần này phải bệnh cấp tính tất nhiên là hù đến cư thắng. Cư Mộc Nhi vừa nghe, liền bảo cư thắng mau trở về. Trình ân cũng nói làm cho ông an tâm, ông ta sẽ chiếu cố cư Mộc Nhi thật tốt chờ đến khi bận rộn ông ta sẽ phái người dẫn nàng đến khách sạn. Trình ân là nhìn cư Mộc Nhi lớn lên cư thắng tất nhiên tin tưởng ông ta. Vì vậy dặn dò Cư Mộc Nhi thật tốt lại cùng Trình Ân nói đừng để nữ nhi của ông mệt mỏi, lúc này mới vội vã chạy về nhà. Cư Mộc Nhi gấp rút đến đêm khuya thân thể nàng không tốt từ trước đến nay đều ngủ sớm. Việc này Trình Ân tất nhiên là biết được, cho nên mặc dù công việc vẫn còn chưa hết nhưng Trình Ân hãy để cho nàng trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nói là phần còn dư lại trong tối nay bọn họ nhất định có thể làm xong được. Cư Mộc Nhi cũng biết thân thể mình chịu không được nghe lời này cũng đồng ý. Vì vậy ông chủ kêu một phụ việc đến dẫn cư Mộc Nhi đến khách sạn. Khách sạn Phúc Vận Lai chỉ cách tiên âm cầm một phố. Lúc này đêm đã khuya trong hành lang khách sạn không có người nào tiểu nhị ca ngáp dài dẫn tiểu nhị trong tiệm cầm cùng cư Mộc Nhi đến phòng khách lầu hai hậu viện. Tiểu nhị vào trong phòng, nhìn chung quanh, nói cho cư Mộc Nhi vị trí vật dụng trong phòng, lại dẫn nàng sơ soạn một hồi, cuối cùng xác nhận an bài thỏa đáng liền cáo tư rời đi. Cư Mộc Nhi đóng kỹ cửa phòng, cũng đều sơ soạn các vật dụng trong phòng xác nhận một lần, sau đó ngồi xuống dự định rót cho mình ly nước uống. Nước trong ấm trà đã lạnh cóng, đêm khuya rét lạnh, cư Mộc Nhi muốn uống chút ít nước nóng, nàng mở cửa muốn gọi tiểu nhị, lại nghĩ đêm hôm khuya khoát, lên tiếng quấy dày những người khác nghỉ ngơi không tốt. Vì vậy nàng cầm trượng trúc dự định thự mình xuống dưới sảnh xin nước uống. Đèn lồng trong hành lang lầu 2 đều đã tắt trên hành lang đen như mực không có một chút ánh sáng. Cư mộc nhi con mắt mặc dù đã mù, nhưng vẫn còn có cảm giác ánh sáng, hắc ám đối với nàng mà nói không thành vấn đề, có thể nàng cũng chỉ dự định một hồi nữa thấy tiểu nhị sẽ nói với hắn một tiếng, dù sao những khách nhân khác qua lại, vẫn có ánh sáng thì tiện hơn. Nàng vừa nghĩ tới việc này vừa chậm chậm đi, thình lình một cái cửa phòng bên cạnh mở ra, một thanh âm nam từ kinh hoàng kêu nửa tiếng cứu liền bị chặn miệng. Cư Mộc Nhi theo bản năng quay đầu hướng về phương hướng phát ra thanh âm, nàng đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng nàng nghe thấy tiếng động bị che miệng dẫy sụa thở dốc những tiếng này vang lên rất nhanh cũng biến mất. Cư Mộc Nhi trong lòng cả kinh phản ứng của nàng rất nhanh quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu cứu mạng nhưng nàng chỉ kêu ra một tiếng cứu, đã bị một người nắm lấy đầu tóc. Nàng còn chưa kịp cảm thấy đau, sau lưng liền đụng vào trong lòng ngực người nọ cùng lúc một bàn tay bụng miệng nàng lại. Cư Mộc Nhi liều chết dễ dụa, nàng chờ tay bắt lấy y phục của người nọ, lại dùng trượng trúc dùng sức lui về phía sau đâm, sau lưng người nọ bị đâm trúng, kêu rên một tiếng, nhịn đau cực nhanh đem Cư Mộc Nhi lôi vào trong phòng. Cư Mộc Nhi nghe thấy được mùi máu tươi, nàng rất sợ hãi, nàng bị người nọ xít sao che miệng kiềm chế vào trong ngực, nàng nghe được âm thanh đóng cửa. Sau đó một hồi thiên toàn địa chuyển, trên người đau xót, nàng đã bị hung hăng ném xuống trên mặt đất. Cừ mộc nhi cái gì cũng không cố thử, miệng một khi còn có thể nói chuyện, nàng vội vàng nói ta là người mù ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta không biết ngươi là ai, đừng giết ta. Nàng không biết đối phương đang làm cái gì, nàng không biết cái người vừa rồi muốn kêu cứu mạng đã chết, nhưng nàng biết rõ tên hung thủ này nhất định là coi nàng như nhân chứng, thân là nhân chứng, kết cục cuối cùng chỉ sợ là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên nàng trước tiên tỏ rõ mình là mù, nàng hy vọng tên hung thủ này còn có thể có một chút lòng từ bi. Nàng cảm giác được có hồ hấp cách mặt của nàng rất gần, nàng nghĩ này nhất định là người nọ đang quan sát nàng là thật hay giả mù. Nàng chống đất lui về phía sau, run run nói, đừng giết ta ta thật sự cái gì cũng nhìn không thấy. Ta cầm trượng chúc ta là người mù, người nọ không có động tĩnh cư mộc nhi nghĩ có lẽ hắn là đang do dự thế rồi sau một khắc nàng nghe thấy bột một tiếng trên đầu nàng truyền đến đau đớn. Nàng mất đi ý thức, chương 10 bị án mạng giá họa vào người. Ngày hôm đó Long Nhị rất đau đầu, bởi vì Dư Nương rõ ràng rảnh rỗi tìm hắn tán gẫu Đương nhiên, đang vào thời điểm dối ren trước năm mới, Dư Nương hiểu được không nên quấy rầy ra làm chính sự, và chỉ là tới hỏi một chút lần trước cho ra xem vài cái họa đồ thiếu nữ kia ra đã nhìn hay chưa. Long Nhị nhất thời nhớ không ra mấy tấm họa đồ đó hắn kêu lý kha ném tới đâu, vì vậy hàm hồ đáp một tiếng ừ. Dư Nương vội vàng hỏi tiếp thế có bức nào hợp ý ra không? Nên biết thời điểm lễ mừng năm mới này là thời gian tốt nhất đến bái phòng chuẩn bị ngày tốt nếu là nhị gia có cô nương hợp ý, bà cũng có thời gian chuẩn bị lễ thật tốt cùng quản sự trong nhà đối phương lui tới thăm hỏi một chút. Cũng dễ để cho bà mối đến nói chuyện nha. Lòng nhị tất nhiên là đáp không có. Dư nương liền hỏi, vậy nhị gia là thích giai nhân như thế nào? Nhắc tới tiêu chuẩn chọn thê, dư nương hỏi qua long nhị không dưới 10 lần, mỗi lần long nhị đều hàm hồ cho qua, những thứ có thể nghĩ lấy cớ đều đã nói qua cho nên dư nương càng hỏi càng tinh. Long nhị hiểu điều kiện này là một chuyện phải hào hào suy nghĩ nên nói như thế nào, nếu không một cái sơ sẩy, bị dư nương bắt được trọng điểm, nhét vài vị cô nương tới đây, vậy cũng không dễ xử lý. Lòng nhị trái lo phải nghĩ, nếu nói hiền lương, dư nương nhất định có thể nói ra vài người, nếu nói tính tình tốt cũng nhất định là không thiếu, nếu nói tài tình, dư nương tả chọn hữu tuyển, khẳng định cũng tuyển ra người không kém, nếu nói tướng mạo, ừ, nếu không phải xinh đẹp, dư nương cũng không thể lòng tin tràn đầy như thế. Long nhị buồn giàu ai, những điều kiện nói trước đây lần này sợ là cũng bị dư nương bác bỏ nha. Lòng nhị hết cách nhưng vẫn còn muốn dẫy dụa. hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mấy cây trúc xanh bỗng nhiên nói dư nương a nương vì ta bận rộn thu xếp thật là khổ cực bất quá nếu ta lấy vợ nhất định là phải chọn một cô gái thật đặc biệt đặc biệt dư nương sững sờ nhị ra nói đặc biệt là chỉ ý gì đặc biệt xinh đẹp đặc biệt hiền lương đặc biệt có tài Lòng nhị khoát tay cắt ngang lời của bà nói dư nương ta nói đặc biệt chính là đặc biệt đến mức sẽ khiến người ta không thèm để ý dung mạo của nàng tính tình của nàng nàng tài tình như thế nào mới là đặc biệt Dư nương vừa ngây người lại ngây ngốc, lời nói lát léo như vậy, cái đặc biệt kia, đến tột cùng là cái đặc biệt gì? Hơn nữa, làm gì có được cô gái như vậy, ngoại trừ đặc biệt thì không có sở trường gì? Hơn nữa, đặc biệt có thể xem như sở trường sao? Dư nương hồ đồ, đây tột cùng là ý gì? Nhìn bộ dáng dư nương suy suy nghĩ nghĩ không hiểu, long nhị mỉm cười, lại càng nhấn mạnh long nhị ta, nhất định là phải kết hôn với một cô gái phi thường, phi thường đặc biệt. Kỳ thật chính hắn cũng không biết đặc biệt là cái dạng gì, dù sao có thể dẫn dụ dư nương đi, thì chính là tốt. Dư nương xác thực là không thể nghĩ ra được có cô nương nhà ai có cái đặc biệt này, bà dự định tìm bà mối nổi danh nhất trong kinh thành hỏi thăm một chút, vì đối với lão gia phu nhân đã mất có thể có dặn dò, bà nhất định phải tìm ra được cô nương khiến cho nhị gia vừa ý. Long nhị lại thuận lợi lọt lưới thêm một lần, trong lòng cao hứng. Nhưng tâm tình này cũng không duy trì hết một ngày. Giờ hởi đêm đó, Long Nhị đang chuẩn bị rời khỏi thư lâu trở về viện nghỉ ngơi, một hạ nhân vội vàng đến báo, nói là lã trường quỹ thịnh Long Trà Trang Long phủ tại khách sạn Phúc Vận Lai Tây Phố bị bắt tội danh là sát hại lão bản chu phú của tường phú Trà Trang. Bởi vì là bị bắt ngay tại hiện trường án mạng, hiện giờ đã bị bắt đến phủ nha. Liên quan đến mạng người, lại có nhân chứng mục kích phủ doãn đã vụ án mở đường, muốn thẩm vấn ngay lập tức. Long Nhị vừa nghe cấp sút gọi chuẩn bị ngựa. Vài năm gần đây hắn dự định mở rộng trà trang, mà chu phú của tường phú trà trang kia có chút thiếu hụt nhưng bên trong rất tốt. Long nhị nhìn chúng, muốn mua vào làm sản nghiệp Long thị Chuyện này chính là do lã trưởng quỹ đi làm, những ngày này lã trưởng quỹ hồi báo tới tin tức là chua phú do giữ hết lần này đến lần khác nhưng hắn có nắm chắc mất không nhiều ngày liền có thể được việc thật không nghĩ đến hôm nay lại truyền đến tin tức hắn giết chết chu phú. Long nhị an bài vài thứ, một là phái người đến phủ nha chuẩn bị thám thính, xem một chút tình thế như thế nào. Hai là cho người đến báo tin trong nhà lã trưởng quỹ, dàn xếp tốt cho cao thấp lã ra. Ba là sai người đi thăm dò những người cùng việc có liên quan đến người chết chua phú kia. Dặn dò xong rồi, Long nhị phi ngựa vội vã, dẫn theo người đến khách sạn phúc vận lai cha xét. Nhắc tới chuyện lã trưởng quỹ giết người, Long nhị một chút cũng không tin. Long nhị có mắt nhìn người lã trưởng quỹ là người có văn chương tốt bình luận phẩm trà ngon không giống như người làm ăn nhưng long nhị nhìn đúng bản tính làm người của hắn liền cho hắn làm trưởng quỹ sản nghiệp trà trang long ra lã trưởng quỹ đi theo long nhị nhiều năm vô cùng mềm lòng hướng thiện xưa nay ăn chay tin phật đối đãi với người khoan dung những chuyện như nhã ý thường trà xem tranh phẩm chữ lã trưởng quỹ phần nào cũng làm tốt Cộng thêm Long nhị tâm tư khôn khéo trợ giúp trên phố thương truyền, trong nhà quyền quý nghị luận, trà ngon tuy không phải chỉ có riêng ở Long thị trà trang, nhưng ở nơi lã trưởng quỹ này mua trà không những tuyệt không hề dính đến hàng nhái, hơn nữa lại là người vô cùng có mặt mũi về phần phẩm trà bình nhã. Vì vậy lã trưởng quỹ điều hành trà trang làm ăn càng ngày càng hồng hồng hòa hòa. Nhưng hắn cũng không có nửa điểm kiêu căng, ngược lại càng cẩn trọng nghiêm túc làm việc. Điều này làm cho Long nhị càng thêm thưởng thức. Hôm nay bị nói là tình nghi giết người, ý niệm đầu tiên trong đầu Long Nhị chính là việc này có điểm kỳ quặc. Long Nhị rất nhanh liền tới khách sạn Phúc Vận Lai, giờ phút này trước cửa khách sạn lẻ tẻ tụ vài người, nơi này đã ra án mạng, mọi người bị đánh thức liền tụ lại một chỗ xì xào bàn tán. Long Nhị nháy mắt thủ hạ bên người lập tức hiệu ý đi thám thính. Mà Long Nhị thúc ngựa đi về phía trước, từ đầu đường đến cuối phố, nhìn chung quanh thật rõ ràng. Lại vòng quanh khách sạn Phúc Vận Lai nhìn một vòng, chung quanh giờ phút này có những người nào trạng huống gì, hắn đều yên lặng ghi nhớ ở trong đầu. Trong khách sạn tuy là hiện trường án mạng, nhưng trong nhiều người chú ý cũng không sợ còn có cái biến cố gì, nhưng bên ngoài lại là chỗ có nhiều sơ hở nhất. Cho nên Long nhị thự mình trước đi quanh một vòng, xem cẩn thận, sau đó mới vào khách sạn Phúc Vận Lai kia. Lúc này trên đường, trong khách sạn đều có nha dịch tay cầm đèn lồng coi chừng, phòng khách lầu hai hậu viện nơi hiện trường vụ án đã bị mấy tên nha dịch canh giữ chặt chẽ, bộ khoái ở trong phòng lục soát tìm chứng cứ. Long nhị nhìn kỹ qua, lại đợi thủ hạ thăm dò đại khái một vòng trở lại báo, nói là phủ doãn đại nhân khưu nhược minh đích thân đến hiện trường thăm dò, hôm nay đã mang theo thi thể cùng nghi phạm cùng những người có liên quan trở về phủ nha. Long nhị gật đầu, khai báo vài câu liền để thủ hạ lưu lại đây tiếp tục dò xét chính hắn ra khỏi khách sạn, lên ngựa chạy tới phủ nha. Lúc này mặc dù đã đêm khuya, nhưng trong phủ nha đèn đốt sáng trưng. Lý Kha sớm một bước đến, nghe hết mọi chuyện thật rõ ràng xong, thấy Long nhị đến đây, nhỏ giọng mênh đón nhanh chóng bẩm báo Chu lão bàn tại phòng chữ thiên số 6 lầu 2 khách sạn Phúc Vận Lai gặp nạn, hiện trường còn có một vị nữ từ bị thương, bất tỉnh nhân sự. lúc lã trưởng quỹ bị người khác phát hiện một thân nhuốm máu tay thuận cầm chùy thủ dò xét hơi thờ của nàng kia long nhị gật đầu bất động thanh sắc chỉ hướng nha vệ khoát tay chặn lại Nhà vệ nhận ra đây là long nhị ra đại danh đỉnh đỉnh sớm có người đi vào báo rất nhanh liền đi ra dẫn long nhị tiến nha đường đại đường phía trên nha dịch đứng thành hai hàng thật chỉnh tề phủ doãn Khưu nhược minh ngồi trên nha đường ánh mắt sáng ngời rất có vài phần uy nghiêm Thấy Long Nhị đến, đứng dậy chắp tay thi lễ, ra lệnh cho thủ hạ, dọn chỗ. Long Nhị hướng Khưu Nhược Minh ôm quyền, tạ đại nhân. Rồi sau đó thành thật không hề khách khí ngồi xuống. Khưu Nhược Minh cũng hiểu Long Nhị tới đây vì chuyện gì, vì vậy cảnh cáo trước Long Nhị ra tối nay trong khách sạn Phúc Vận Lai phát sinh án mạng, Chu phú chủ của thường phú trà trang bị người giết hại. Lữ Tư Hiền này đúng là bị người có hiểm nghi bị phát hiện và bắt được ngay tại hiện trường, vì bản án liên quan đến mạng người này, bản quan nhất định là phải nghiêm tra không dung thứ, vì người chết giải oan. long nhị vừa chắp tay, đại nhân cương trực công chính cha rõ tiểu tiết nhất định là có thể đem hung phạm ra công lý đền tội. Lữ Tư Hiền tuy là trưởng quỹ trà trang nhà ta, nhưng nếu hắn chính là kẻ thù ác, lòng mộ cũng tuyệt không thiên vị, mà nếu trong đó có nguyên do khác, long mộ cũng nhất định dốc hết toàn lực giúp đại nhân tìm ra hung phạm. Nói chuyện xong khưu nhược minh mân chặt miệng, không đáp. Tên Long nhị gia này vốn đã là tên hẹp hỏi kiêm bao che khuyết điểm, trong lời nói rõ ràng có ý chỉ sở hữu, lộ ra áp lực. Lữ Tư Hiền là bị bắt ngay tại hiện trường, bộ khoái cũng tra được hắn cùng với người chết chu phú gần đây hay lui tới, nguyên do sự việc chính là Long Phủ muốn mua lại cửa hàng của chu phú. Mà chu phú lại chậm chạp không đáp ứng, cứ như thế suy đoán động cơ gây án đúng là tương đối đầy đủ. nhưng lúc này vụ án còn chưa mờ thẩm, Khưu Nhược Minh trong nội tâm tuy là đã có vài phần nhận định, nhưng còn phải có bằng chứng mới có thể định tội. Hôm nay Long nhị ở một bên nhìn chằm chằm mở đường thẩm án, Khưu Nhược Minh trong lòng hiểu án này tất nhiên là phải thầm thật cẩn thận, ngoại trừ muốn cho hung thủ đền tội còn phải làm cho đám người liên can tâm phục khẩu phục, không thể có bất kỳ sai lầm gì để cho này Long nhị nắm lấy. lúc này một nhà dịch hấp tấp vội vã tiến đến nói nhỏ vào tai khưu nhược minh long nhị thừa dịp này đánh giá sắc mặt những người trong nội đường lữ tư hiền quỳ gối dưới đường thân nhuộm máu tươi sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt nhìn về phía long nhị không hề né tránh giống như lòng hoàn toàn bình tĩnh nhị gia chu lão bản không phải do ta giết ta tuyệt không làm chuyện ác đó lòng nhị hướng hắn khẽ gật đầu bày tỏ chính mình sẽ không rút lui mặc kệ nói an tâm một chút chớ nóng vội khâu đại nhân công chính liên minh ngươi là trong sạch đại nhân nhất định sẽ tra rõ chân tướng trả lại công đạo cho ngươi một cái mũ chụp xuống khưu nhược minh ở một bên nghe thấy khóe miệng bĩu một cái hắn dặn dò nha dịch vài câu nha dịch kia lĩnh mệnh mà đi Long nhị nhìn về phía sau lưng lữ tư hiền chỗ đó có bốn nam tử đang đứng Ánh mắt Long Nhị quét qua từng người bọn họ từ trên xuống dưới, Lý Kha thấp giọng bên tai Long Nhị nói, hai người mặc áo lam và áo xanh kia đều là người làm của Chu trưởng quỹ, một người tên là Á Phúc, một người tên là Giang Anh, người cao gầy kia là khách thuê trong khách sạn Phúc Vận Lai, tên là Lương Bình, người phía sau hắn mặc quần áo tiểu nhị chính là tiểu nhị tên giả sơn của khách sạn, bọn họ là hai người đầu tiên phát hiện lã trưởng quỹ. Lúc này, hai vị nha dịch cùng người khám nghiệm từ thi mang lên một cỗ thi thể che một lớp vải bố, đó chính là Chu Phú. Người khám nghiệm tử thi đem ghi chép khám nghiệm tử thi ra trình báo, lớn tiếng nói, bẩm đại nhân, nguyên nhân cái chết của người chết chu phú đã tra rõ, là do trùy thủ đâm bị thương tới chết hung thủ đâm hai đao, đều từ phía sau lưng đâm vào, một đao ở trên eo, một đao ở bên trái sau ngực. Người khám nghiệm tử thi đang nói, nhà dịch dẫn một người phụ nữ vào, bà ta vừa vào liền té nhào vào bên cạnh thi thể chu phú gào khóc hô to tướng công tướng công A chàng chết thật thảm A. khưu nhược minh vỗ mộc đường lớn tiếng hỏi người đến có phải là chu trần thị hay không người đàn bà bên cạnh thi thể chu phú kia khóc lóc đáp phải khưu nhược minh nói người mau yên lặng đứng sang một bên đợi bản quan tra rõ chân tướng trả lại cho tướng công của ngươi một cái công đạo chu trần thị kêu khóc không ngừng lao lệ dập đầu lại ba cái liên tiếp được nha dịch đỡ sang một bên lúc này một vị nha dịch nâng một cây chùy thủ đưa lên đại nhân đây là vật thu được khi lục soát hiện trường án mạng lúc đó đang ở trong tay lữ tư hiền khám nghiệm tử thi đã tra rõ đúng là hung khí giết người khưu nhược minh cầm lấy trùy thủ cẩn thận chu đáo gật gật đầu hắn bắt đầu câu hỏi lữ tư hiền người đã chịu nhận tội chưa lữ tư hiền dập đầu đại nhân tiểu nhân không có giết người tiểu nhân oan uổng a vậy ngươi đêm hôm khuya khoát thân ở khách sạn cầm trùy thủ trong tay một thân nhuốm máu ngươi giải thích thế nào đại nhân tiểu nhân hôm nay buổi trưa xác thực cùng chu lão bản tại phố tây hữu đến tiểu lâu gặp mặt nhưng buổi chiều giờ mùi vừa qua khỏi chúng ta liền tự hồi phủ ban đêm ta đang dâng hương niệm kinh người làm của chu lão bản đến gặp ta tìm người nói là gia nhà họ sau khi ra gặp ta vẫn chưa trở về ta liền đem hành tung hôm nay của chúng ta nói rõ cũng đi cùng bọn họ chia nhau ra tìm người hắn nói đến đây quay đầu lại nhìn thoáng qua á phúc cùng giang anh hai người kia gật gật đầu liền nói thật là như thế. lữ tư hiền nói tiếp ta đi đến vài nơi chu lão bản đã nói là nơi hắn thường đi cũng không có nhìn thấy hắn sau lại đến tiểu lâu hôm nay chúng ta uống rượu tiểu nhị kia nói chạm vạng còn gặp qua chu lão bản hắn còn mời chu lão bản có muốn đi vào uống một chén hay không có thể là tâm tình chu lão bản tựa hồ không tốt cũng không để ý đến hắn chỉ vùi đầu đi lên phía trước tiểu nhị kia thấy tiểu nhị khách sạn phúc vận lại phía trước cản chu lão bản lại mời chào chu lão bản kia dừng dừng một lúc không ngờ lại tiến vào Tiểu nhị kia mất mối làm ăn này trong lòng không thoải mái cho nên vẫn nhớ kỹ. Ta sau khi nghe xong, liền đến khách sạn Phúc Vận Lai tìm người. Sau khi đi vào tiểu nhị nằm ở trên cái bàn ngủ thấy ta hỏi, ngay cả ngáp cũng nói biết rõ chu lão bàn kia ở tại phòng chữ thiên số 6 lầu 2 hậu viện phòng khách. Hắn không dậy nổi ta liền tự mình đến phòng khách hậu viện. Khưu Nhược Minh hỏi chính là tên tiểu nhị đứng sau lưng người ư. Lữ tư hiền xoay người lại nhìn, lắc đầu, không phải là vị này, vị kia tuổi lớn hơn một chút. Tiểu nhị giả sơn kia vội vàng nói, hôm nay tiểu nhân cùng đại hổ làm nhiệm vụ trực sảnh người ông ta nói hẳn là đại hổ. Tiểu nhân thì bởi vì vị khách quan kia tìm đến hắn chỉ chỉ lương bình bên cạnh nói tiếp khách quan này nói là đói bụng rồi, muốn tìm vài thứ để ăn còn nói đèn lồng trong hành lang lầu hai bị thất tiểu nhân liếc mắt nhìn thì thấy thật là như thế. Liền dẫn hắn tới trước phòng bếp cầm chút bánh bao cùng chút thức ăn, sau đó lại đến nhà kho lấy đèn lồng mới đốt lên. Chờ chúng ta quay lại lên lầu hai kia, đi ngang qua phòng chữ thiên số 6, lại vừa vặn thấy có hai người nằm trên mặt đất, trên mặt đất tất cả đều là máu, mà ông ta cầm lấy trùy thủ, đang dò xét hơi thở của vị nữ tử đang nằm dưới đất kia. Lữ Tư Hiền dập đầu nói, xin đại nhân cha cho rõ tiểu nhân một mình lên lầu hai chỉ thấy cửa phòng chữ thiên số 6 mở ra, chu lão bản cùng cư cô nương nằm trên mặt đất, dưới thân đều là máu, trong tâm của ta cả kinh, nhanh qua giò xét hơi thở, chu lão bản kia dĩ nhiên tắt thở, mà cư cô nương nắm trong tay một cây chùy thủ, bất tỉnh nhân sự, ta vội ý thức cầm chùy thủ nhìn xem, lại giò xét hơi thở của nàng, nàng ấy còn đang thở ta đang muốn gọi người, không ngờ hai vị đó lại đến đó. Lữ Tư Hiền chỉ chỉ giả sơn cùng Lương Bình ta còn chưa kịp phản ứng, bọn họ liền hô lên, vì vậy tất cả mọi người coi ta như hung thủ, dẫn tới nơi này. Lòng nhị nghe được ba chữ cư cô nương kia trong lòng lột bột một chút, không phải là cái cư cô nương hắn quen kia chứ. khưu Nhược Minh hỏi, ngươi là nói, trùy thủ kia vốn là ở trong tay cô nương kia sao? Đúng vậy. Lữ Tư Hiền nói, lại vội vàng bổ sung, cư cô nương ta có quen biết nàng ấy thân thể suy nhược cũng không có võ, hai mắt không nhìn thấy gì, hoàn toàn không thể nào giết người. Ta cũng chưa từng nghe nói nàng cùng chu lão bản có quen biết. Lòng nhị nghe đến đây, hầu như đã xác định cái người nằm ở trong vũng máu bất tỉnh nhân sự, tay cầm trùy thủ nhất định là Cư Mộc Nhi. Chính là cái người luôn thích chọc giận hắn, làm cho hắn tức giận Cư Mộc Nhi. chương 11 thẩm nghi án mạng manh nữ cầu hôn. lữ tư hiền tiếp tục nói chỉ vì hai người này đều là người tiểu nhân có quen biết cộng thêm việc kỳ quặc cư cô nương cầm lấy trùy thủ này tiểu nhân mới có thể vô ý thức lấy trùy thủ ra nhìn nhưng tiểu nhân tuyệt không có giết người cũng chưa từng đả thương cư cô nương khưu nhược minh nhìn chăm chăm hắn một lát hỏi nha dịch bên dưới cô gái bị thương té xỉu đã tỉnh lại chưa nếu đã tỉnh gọi nàng ta lên thẩm án Nha dịch lĩnh mệnh đi ra ngoài Từ dịp này, Khưu Nhược Minh lại hỏi Tiểu Nhị Giả Sơn khách sạn Phúc Vận Lai, tình hình lúc Chu Phú kia vào ở khách sạn ra sao, có người đến tìm ông ta hay không? Giả Sơn đáp Chu lão bản đi qua cửa khách sạn, đúng là do tiểu nhân kéo vào, Chu lão bản nhìn qua tâm tình thật không tốt, nhưng cũng không nói gì, vào trong kiệm chỉ chăm chăm uống rượu, uống rất nhiều, sau đó tiểu nhân dìu ông ta vào phòng khách hầu hạ ông ta ngủ. Từ lúc đó về sau liền thấy không có động tĩnh gì, cũng không có khách đến tìm ông ta. Khưu Nhược Minh sau khi nghe xong gật gật đầu, lại hỏi người làm của Chu Phú chính là Á Phúc cùng Giang Anh, ngày thường đông ra có thù hận với người khác hay không? Hai người kia đều nói Chu Phú làm người thành thật, xưa nay cùng người không cửu không oán, cùng nương tử Chu Trần Thị tình cảm trung hậu, không thấy qua bọn họ có tranh chấp. Mấy ngày này chỉ có chuyện quyết định có bán quán trà hay không làm cho Chu Phú phiền lòng, việc khác lại không có nghe ông ta nhắc tới. Chu Trần Thị ở một bên Ý vị lau nước mắt, khóc lóc kể lệ tướng công nhà bà ta là người trung hậu như thế nào, quán trà chính là cuộc sống của ông ấy, tướng công nhất định là không muốn bán, lúc này mới cùng Lữ Tư Hiền nổi lên tranh chấp bị hắn hạ độc thủ Bà ta khóc hô, lại quỳ cầu xin khưu nhược minh làm chủ cho. Trong lúc ồn ào, một nhà dịch đỡ cư mộc nhi tiến vào. Quần áo trên người cư mộc nhi dính máu, trên đầu có thương tích trên băng vải băng bó cũng thấm vết máu. Lòng nhị nhịn không được nhìn kỹ nàng, nàng là không phải là càng gầy hơn đó chứ. Sắc mặt kia thật sự là khiến người ta phát bực, đầu mày nàng cao lại cả người mất tinh thần, bộ dáng thì ốm yếu. Long nhị nhìn nàng như vậy càng nhìn càng cảm thấy trong lòng lão nhị không thoải mái. Cư Mộc Nhi cầm lấy trúc trưởng, vịn lấy cổ tay Nha dịch cẩn thận cất bước tiến đến. Nhà dịch kia đã đem tình huống nói rõ cho nàng, cư Mộc Nhi cũng hiểu tình hình hiện nay là thế nào. Nàng vào đến, hướng về phía trước thi lễ. Sau đó đứng bất động chờ người nói. Khưu nhược minh lớn tiếng hỏi, người đến có phải là Cư mộc nhi không? Cư mộc nhi ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng khưu nhược minh lại thi lễ, khưu đại nhân, đúng là dân nữ. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng mềm mại, nghe có chút vô lực. Lòng nhì có chút hốt hoảng, nghĩ tới dường như đã thật lâu rồi không nghe thấy nàng nói chuyện, vẫn là thanh âm thời điểm nàng có tinh thần dễ nghe hơn. Cư Mộc Nhi, đây là trên nhà đường, bản quan đang thẩm tra xử lý án mạng Chu phú bị giết xảy ra tối nay trong khách sạn Phúc Vận Lai, người hãy nói xem vì sao ngươi lại ở tại hiện trường án mạng. Khưu Nhược Minh không có vòng vo, gọn gàng rớt khoát hỏi Cư Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi đem chuyện tiệm cầm tìm nàng hỗ trợ, vì công việc quá nhiều không trở về nhà được, vì vậy dự định ở lại khách sạn một đêm, tất cả nói hết. khưu nhược minh nghe đưa tới một nhà dịch làm cho hắn đi truyền người ở tiên âm cầm đến hỏi xem lời cư mộc nhi nói có phải là thật hay không nhà dịch lĩnh mệnh đi khưu nhược minh lại hỏi cư mộc nhi có biết chu phú hay không cư mộc nhi đáp không biết hắn lại hỏi nàng có biết lữ tư hiền hay không lần này cư mộc nhi gật đầu nói có quen Khưu Nhược Minh suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Cư Mộc Nhi, Lữ Tư Hiền là người thứ nhất sau khi xảy ra án mạng phát hiện ngươi, hắn nói trên tay ngươi cầm chùy thủ té xỉu ở bên cạnh Chu Phú, nếu ngươi không quen biết Chu Phú tại sao lại đi vào trong phòng của ông ta?" "Tay ngươi cầm chùy thủ, đúng là hung khí khiến Chu Phú mất mạng, ngươi giải thích như thế nào?" Cư Mộc Nhi kinh ngạc há to miệng: "Tôi, tôi cầm chùy thủ." "Đúng là như thế." Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu, nhíu mày cắn môi suy tư. nàng không nói lời nào chọc cho khưu Nhược Minh vỗ đường mộc quát lên cư Mộc nhi mau trả lời bản quan lòng nhị nhíu mày nhìn cư mộc nhi hoang mang vừa sợ hãi rất bất mãn giọng nói của khưu Nhược Minh không phải là muốn người ta trả lời sao còn giống to như vậy làm gì một chút kiên nhẫn cũng không có còn thẩm án cái gì nữa Cừ Mộc Nhi bị Khưu Nhược Minh quát, sợ hết hồn, nàng trương miệng đang định nói chuyện, không ngờ Khưu Nhược Minh lại thét lên chặn miệng, "Nhất định là ngươi mắt mù nhận lầm cửa phòng, đi lầm vào trong phòng Chu Phú, Chu Phú say rượu không phân biệt người đến là ai, cử chỉ lỗ mãng, sau khi ngươi hoảng loạn, liền chống cửa ông ta, ngươi dùng chùy thủ đâm ông ta thành trọng thương, mà một hơi cuối cùng ông ta liều mạng dùng ấm trà trên bàn đánh mất ngươi ở đó." Cừ Mộc Nhi cả kinh dùng sức lắc đầu, "Này là đang diễn tuồng nào thế này?" Nhưng Chu Trần Thị đứng một bên lại xem giả thuyết của Khưu Nhược Minh là sự thật, Cư Mộc Nhi mới vừa lớn tiếng nói câu: "Đại nhân, hung thủ không phải là ta." Lời còn chưa nói hết, Chu Trần Thị kia lại kích động nhảy qua đẩy ngã Cư Mộc Nhi xuống đất, cấu xé đánh đập: "Nhất định là do đồ tiện nhân nhà ngươi, nguyên lai là ngươi giết tướng công của ta." Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có lực chống đỡ, chỉ chớp mắt đã bị đánh vài quyền. Long nhị giận giữ tay chỉ một cái, Lý Kha như mũi tên phóng qua kéo chu trần thị kia ra, Long nhị hét lớn một tiếng ẩu đà cái gì cũng không nhìn xem nơi đây là nơi nào sao. Khưu nhược minh tức giận nhìn hắn một cái, lời này không phải nên là do phủ doãn đại nhân hắn nói sao. Long nhị rất không khách khí liếc hắn lại, hắn biết rõ Khưu nhược minh là có tâm thử dò xét xem cư mộc nhi có thật sự là tay trói gà không chặt hay không. nhưng thử dò xét một chút là được vậy mà hắn cả buổi không để cho nha dịch kéo người đàn bà tranh chua kia ra là muốn làm sao khi dễ một cô gái mù mắt yếu đuối như vậy hắn ta làm quan phụ mẫu thì có gì tốt lúc này nha phụ đã đỡ cư mộc nhi lên cũng thay nàng sửa sang dung nhan cư mộc nhi nói đại nhân hung thủ là một người hoàn toàn khác Dân nữ nguyên là muốn đến sảnh tìm tiểu nhị đòi chút ít nước nóng uống, đi ngang qua phòng chữ thiên số 6, nghe thấy tiếng mở cửa cùng một tiếng nam nhân sợ hãi kêu, hắn chỉ hô được chữ cứu, liền bị người che miệng kéo đi, dân nữ lúc ấy vô ý thức quay đầu về hướng bên đó, hung thủ kia liền cho rằng dân nữ nhìn thấy cái gì, liền bắt cả dân nữ đi vào, dân nữ cầu xin hắn tha mạng, nói rõ chính mình mù mắt, sau đó hắn liền đánh dân nữ ngất xỉu. Lại về sau xảy ra chuyện gì, dân nữ thật là không biết. Khưu nhược minh gật đầu nhẹ, liễm mi suy nghĩ sâu xa kỳ thật hắn cũng không cho rằng hung thủ là cư mộc nhi. Mặc dù song phương chiến đấu, khả năng sau khi một bên chúng hai đao liều mạng đánh bại bên kia mà chính mình cuối cùng cũng vì mất máu quá nhiều mà chết như vậy không phải là không có. Nhưng Chu phú thân hình cao lớn, da thịt rắn chắc ngay cả khi không phản kháng để cho cư mộc nhi đâm hai đao, đao ngập đến tận xương, chuyện này là không có khả năng. Hơn nữa một đao ngay eo, một đao sau ngực xét theo chiều cao của cư Mộc Nhi, phần đao đâm vào eo kia lúc đâm đao phải cầm đao hướng ra ngoài, mà phần đao đâm vào sau lưng kia thì phải chờ tay cầm đao hướng về phía sau, trong lúc vật lộn mà có thể đâm cả hai đao với lực đạo thế kia, không thể nào có thời cơ để nàng đổi tay. hung thủ này hiển nhiên cũng là một người đàn ông thân hình cao lớn. Lữ Tư Hiền, Khâu Nhược Minh gầm lên một tiếng, có tiểu nhân. Vừa mới rồi ngươi cũng thấy đó, cư mộc nhi kia cũng khai là không giết chu Phú. Đại nhân, mặc dù lúc tiểu nhân phát hiện cư cô nương trên tay nàng cầm trùy thủ, nhưng tiểu nhân cũng không cho rằng cư cô nương là hung thủ. Như tiểu nhân đã nói, chu lão bản cùng cư cô nương đều là người quen của tiểu nhân, cũng là bởi vì cảm thấy chuyện có kỳ quặc cho nên mới phải cầm trùy thủ tra xét. Không ngờ có người chứng kiến tiểu nhân mới có thể bị ngộ nhận là là hung thủ. Hưu Nhược Minh hừ nói, vậy ngươi vừa rồi cũng đã nghe rõ ràng, người làm cùng người nhà của Chu phú đều nói, ngươi muốn mua quán trà của Chu phú mà Chu phú liên tục không muốn bán. Hôm nay ngươi hẹn hắn, là để nói chuyện mua bán lần này phải không? Đúng là thật, ngươi nhiều lần thương lượng, việc mua bán không thành trong lòng tất nhiên là oán hận chất chứa bất an. Đêm hôm đó ngươi tìm gặp Chu phú, nhớ tới vào việc mua bán ban ngày nói không thông. Ông ta say rượu mất khống chế, ngôn ngữ nói chuyện với ngươi không thỏa đáng, trong lúc tức giận ngươi sát hại ông ta, lại khéo cư mộc nhi vào cho nên ngươi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đánh nàng ngất xỉu, muốn vu oan hại nàng, nếu người ta nhận định nàng ta có tội, ngươi liền có thể thoát thân, nếu là bản quan minh xét, nhìn ra nàng không phải là kẻ giết người, nàng cũng không thể khai ra ngươi được. người an bài tốt hết thảy vốn định giả dạng làm người đầu tiên phát hiện hiện trường lại không đoán được lúc đó đột nhiên có người xuất hiện mắt thấy hết thảy người thất bại trong gang tấc bị bắt ngay tại chỗ có phải thế không? Khưu Nhược Minh vừa nói lời này vừa lặng lẽ đánh giá ánh mắt mọi người hai người làm của Chu Phú vẻ mặt bi phẫn Chu Trần Thị một mực che mặt khóc ròng người thuê phòng cùng Tiểu Nhị khách sạn thần sắc như thường mà Long Nhị ra ngồi ngay ngắn một bên chỉ lặng lẽ nhìn vẻ mặt mọi người trên mặt không gợn sóng. Khưu Nhược Minh nói lời nói này khiến Lữ Tư Hiền cả kinh cuốn quýt dập đầu, không phải vậy, đại nhân, sự thật cũng không phải là như thế. Vào ban ngày chu lão bản đã đáp ứng đem cửa hàng bán cho Long Phủ chúng ta đã đem điều kiện mua bán bản thật rõ ràng sau đó mới chia tay. Lời này của Lữ Tư Hiền vừa ra, hai người làm của chu Phú cùng chu Trần Thị đều quá sợ hãi, luôn miệng ồn ào chuyện này không có khả năng. Khưu Nhược Minh hỏi bọn họ xác nhận xem Chu Phú có nói nguyện ý bán cửa hàng hay không. Ba người kia đều là lắc đầu nói Chu Phú không muốn bán. Khưu Nhược Minh lại hỏi Long Nhị hôm nay có nghe được Lữ Tư Hiền báo lại chuyện mua cửa hàng đã định hay không. Long Nhị lắc đầu, đây không phải là vụ mua bán nhỏ. Lã trưởng quỹ một đêm tất cả chi tiết đều quyết định chắc là sẽ không báo lại hắn. Nếu không bị hắn nói ba xạo hỏi đến chính là lã trưởng quỹ không xứng chức. Lữ Tư Hiền lúc này vội vàng nói thật là còn có một chuyện chưa định. chu lão bản chỉ nói trong cửa hàng còn có hai người làm công theo ông ta đã lâu, ông ta đem cửa hàng bán, còn phải nói với một tiếng hai người bọn họ, hỏi xem hai người bọn hắn nguyện ý đi theo long ra làm việc hay là nguyện ý cầm bạc tự mình mưu sinh. Ông ta giải thích rõ cho ta rồi hẹn ngày khác, không có ngờ tới ban đêm lại xảy ra chuyện thế này. khưu nhược minh hỏi, việc này có người thứ ba nào biết hay không? Lữ tư hiền sững sờ. Hắn còn đang đợi tin tức cho nên chưa nhắc tới với người khác, chu lão bản bên kia có lẽ cũng vậy, hôm nay xem tình hình thế này, có lẽ cũng không có người nào biết chuyện này. Lữ Tư Hiền trong lòng biết vô luận nhân chứng vật chứng, đều bất lợi đối với mình. Sắc mặt hắn như cho tàn, chỉ đành phải dập đầu nói, đại nhân cha cho rõ tiểu nhân xác thực không có giết người. Khưu Nhược Minh trầm tư, vụ án này mặc dù có thể dự đoán như vậy, nhưng vẫn có điểm đáng ngờ. Hắn có chút bắt không được đầu mối, đám người dưới công đường kia, ngoại trừ Lữ Tư Hiền, mỗi người nhìn qua đều là trong sạch, không hề có động cơ, không có hiểm nghi, cũng đều có nhân chứng khách quan chứng minh. Chỉ có Lữ Tư Hiền hiểm nghi trọng đại, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào. Đại nhân, lúc này Long nhị mở miệng, Long mỗ chỉ nói một việc. Khưu Nhược Minh nhìn về phía hắn, Long Nhị nhìn thẳng hắn tiếp tục nói, nói đến động cơ, lã trưởng quỹ hàng năm giúp Long Mộ kiếm tiền từ trà trang không ít có thể mua 20 cái tường phú trà trang cũng không thiếu. Tường phú trà trang kia đối với Long Mộ bất quá chỉ là chuyện thêm danh tiếng mà thôi, Long Mộ cũng không cho lã trưởng quỹ bất kỳ áp lực nào yêu cầu hắn nhất định phải làm được việc. Nói như thế, nếu đã là trưởng quỹ trà trang có khả năng kiếm ra tiền nhiều nhất xét trong toàn bộ kinh thành này. Hiếm có một cái quán trà nhỏ có thể khiến người đó giận dữ giết người, Long mỗ ngược lại cảm thấy việc này thật sự là hy hữu. Khưu nhược minh mân căng miệng, trong lòng rất không thoải mái. Hắn đang nhức đầu suy nghĩ, đột nhiên một bộ khoái bên ngoài chạy vào, tiến đến bên lỗ tai hắn vội vàng nói vài câu, thì ra là bọn họ vừa mới theo lời những người dưới công đường mà ra ngoài tra xét, những người ở khách sạn từ lâu còn có những người trong nhà họ đều tra hỏi. Bộ khoái này tập hợp mọi tin tức tra xét được trở lại báo cho Khưu nhược minh. Những lời mà đám người dưới công đường kia nói đều là lời nói thật Chỉ có lời nói của Lữ Tư Hiền là không có người có thể chứng minh Không có người có thể chứng minh hắn không phải là hung thủ Lúc này cư mộc nhi bỗng nhiên nói Đại nhân, dân nữ có thể cùng lã trưởng quỹ nói vài lời hay không khưu nhược minh không biết nàng nghĩ gì, đồng ý Cư mộc nhi vươn tay cánh tay cua cua hướng Lữ Tư Hiền đi tới Nhà dịch vội vàng đỡ nàng, vì nàng dẫn đường Cư Mộc Nhi đi tới, trong miệng hô một tiếng, lã trưởng quỹ. Lữ Tư Hiền vội vàng đứng dậy, đưa tay đỡ nàng, đáp cư cô nương. Cư Mộc Nhi nắm cánh tay của hắn, đứng vững vàng. Tất cả mọi người nhìn hai người đó, không biết cư Mộc Nhi muốn nói gì. Kết quả nàng lại nói ta chỉ là muốn cùng lã trưởng quỹ nói tiếng cảm ơn, nếu không phải ngài kịp thời phát hiện có lẽ ta đã bị thương nặng mất mạng. Ta tin tưởng lã trưởng quỹ không phải là hung thủ. Đại nhân nhất định sẽ tra xét kỹ càng, lã trường quý yên tâm. Lữ tư hiền vẻ mặt đau khổ, đại án liên quan đến nhân mạng, tình thế đối với hắn bất lợi như thế trang lợi, hắn sao có thể yên tâm. Sau lưng người làm và thê từ của chu phú cao giọng mắng, điều này làm cho trong lòng hắn lại càng khổ sở. khưu nhược minh sắc mặt cũng khó nhìn cô nương mù mắt này tại sao tánh tình y chang như long nhị ra vậy, bất chấp tất cả trước hết đều chụp mũ hắn. Hắn là quan tốt ai cần bọn họ thi nhau đâm trọt khen đều hắn trước khi xử lý án như vậy Có thể ẩn ý án này thật là khó giải quyết xem ra còn phải lại tinh tế tra rõ mới có thể định đoàn Lúc này cư mộc nhi bỗng nhiên lại nói Đại nhân, dân nữ đầu bị thương, đau đớn bất an Lúc xảy ra án mạng có một số việc nhớ không rõ Nhưng dân nữ mơ hồ cảm thấy đây chính là manh mối trọng yếu Đại nhân chớ vội kết án, đợi dân nữ tinh tế nghĩ ra lại đến báo cho đại nhân khư nhược minh nhíu mày một manh nữ còn có thể thấy cái manh mối trọng đại gì hắn không thể trông cậy vào nàng nhưng lúc này tái thẩm cũng không có tiến triển gì vì vậy hắn dặn dò vài câu trước bắt giữ lữ tư hiền giám sát đám người còn lại đều tự về nhà chờ đợi nha phủ lại tra xét long nhị lúc này cũng không còn biện pháp nào đành dặn dò lữ tư hiền sẽ giúp hắn dàn xếp trong nhà khuyên hắn chớ hoảng sợ chắc chắn tìm được chứng cứ chứng minh trong sạch lữ tư hiền bị dẫn xuống long nhị cho lý kha tìm người trong lao chuẩn bị chớ để lã trưởng quỹ ở bên trong bị khổ lý kha lĩnh mệnh đi long nhị cùng khưu nhược minh khách sáo vài câu xác nhận khưu nhược minh cũng cảm thấy còn có điểm đáng ngờ nhưng tạm không có quá mức cụ thể có thể nói vì vậy long nhị cáo từ ra khỏi phủ nha chứng kiến một cặp trung niên nam nữ đang đón cư mộc nhi lên xe ngựa nam từ kia luôn miệng nói ai ai làm sao xui xẻo như vậy thật may là con vô sự Nếu không phải con vội vã làm việc cho ta mới ở tại khách sạn kia, nếu có cái gì không hay xảy ra ta làm sao còn có thể nói chuyện với phụ thân của con nữa. Cư Mộc Nhi vẻ mặt mệt mỏi, nhẹ nhàng đáp vài tiếng, sau đó lên xe ngựa của bọn họ đi. Lòng nhị xoay người gọi một gã sai vặt lanh lợi bên cạnh cho hắn đi theo xe kia, nhìn hai người đem cư Mộc Nhi đi đâu. Nếu có chuyện liền mau chóng trở lại báo, gã sai vặt theo lệnh cưỡi ngựa đi theo. Long nhị sắp xếp chuyện xong xuôi, trở lại trong phủ, lúc đó đã là qua nửa đêm. Lúc này hắn cũng không phải muốn ngủ, vì vậy lại đến từ lâu, một mình ngồi yên lặng, nghĩ tới mọi chi tiết liên quan đến vụ án, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải cứu lã trưởng quỹ ra. Long nhị ngồi đến bình minh, trong khoảng thời gian đó, Lý Kha tiến đến báo tình hình an trí lã trưởng quỹ trong tù cùng những chuyện cư mộc nhi được lão bản tiên âm cầm thu xếp. Còn có phái một vài thám tử long phù thăm dò manh mối liên quan đến án của lã trưởng quý cũng đều an bài thỏa đáng. Long nhị gật gật đầu, hắn hy vọng những thám tử này hữu dụng nhất định còn có cái manh mối gì là bọn họ cũng có thể đào lên. Trời mới tờ mờ sáng, một gã sai vặt đột nhiên tiến đến báo, nói ở cửa chính bên ngoài phủ cư mộc nhi cô nương câu kiến. Long nhị kinh ngạc nha đầu kia trên đầu bị thương còn không an phận nghỉ ngơi, chạy loạn làm cái gì. Hắn cao mày đồng ý cho gã sai vặt dẫn nàng đến phòng trước. Đợi Long nhị đi qua, mới phát hiện bên cạnh cư mộc nhi ngồi còn có cả cư phụ. Hai bên nói mấy câu khách sáo cư mộc nhi đột nhiên nói, lần trước nhị ra nói với ta nhà của ngài có một cây cầm tốt ta đột nhiên rất muốn nhìn một chút thừa dịp lần này đi ngang qua, nên tới quấy giày một chút. Long nhị sững sờ, hắn khi nào thì nói với nàng nhà hắn có cây cầm tốt. Nhưng chỉ chớp mắt nhìn vẻ mặt cư phụ tức giận, hắn liền hiểu được. Nàng nhất định là có việc muốn bí mật nói, nhưng lại không muốn cho cha nàng biết. Lòng nhị đột nhiên có nàng tiểu tay cầm rơi vào trên tay mình vui mừng, hắn cười cười cây cầm đặt ở thư lâu, nếu là cô nương muốn nhìn, kính xin rời bước. Cư mộc nhi nghe thấy hắn phối hợp thở vào nhẹ nhõm, vội nói, vậy phụ thân ở đây chờ con một hồi, con đi sờ cầm kia một cái lập tức sẽ trở lại. Cư phụ thấy đang ở tại trong phủ người khác. Khó mà nói gì, chỉ lầm bầm có chút không vui, nữ nhi bị thương không hào hào về nhà đi xem đại phu còn chạy tới nhìn cái cầm gì đó, ông cũng không nên đáp ứng nàng. Long nhị phân phó tiểu bộc mang cho cư phụ chút trà bánh điểm tâm, dặn dò thật tốt, sau đó dẫn cư mộc nhi đi. Long phủ rất lớn, hành lang vườn hoa đường đá, bảy hướng quẹo tám đường rẽ cư mộc nhi đi theo Long nhị hơi có phần lao lực. Long nhị nhìn thấy nàng đã đổi qua thân quần áo sạch khăn vải băng bó trên đầu cũng là mới thay, nhưng bộ dáng của nàng so với ban đêm ở phủ nha càng hư nhược. Long nhị không biết tức giận trong lòng có từ đâu, rước khoát tìm một gian xương phòng gần đó cùng nàng ngồi xuống. Hắn gọi gã sai vặt chuẩn bị trà nóng mang lên sớm một chút, sau đó bắt đầu nói chuyện. Cô tối hôm qua đã ngủ chưa? làm sao lại để khuôn mặt tái nhợt như quỷ chạy khắp nơi như vậy? Cư Mộc Nhi hoàn toàn không có tâm tư cùng hắn đấu võ mồm, chỉ giải thích hôm nay lúc Cử Thành vừa mở cha ta liền tới ông ấy đã biết chuyện tối ngày hôm qua, muốn dẫn ta trở về tĩnh dưỡng. Nếu ta không tìm lý do tới gặp mặt nhị gia một lần, chỉ sợ là mấy hôm sau cũng không thể tới. Cô muốn nói với ta cái gì? Gã sai vặt mang trà đến rót cho hai người. Long nhị nhìn tay cư mộc nhi bị lạnh đến trắng bạch, vì vậy đặt cái ly lên bàn, gõ lên phát ra tiếng, nói ra trà ở đây, nóng. Cư mộc nhi cảm ơn, mò tới cầm lấy cái ly, không lên tiếng. Long nhị lại hỏi thêm một lần, cô tìm đến ta là muốn nói cái gì? Cư mộc nhi hít sâu một hơi, trên mặt phát hiện lúng túng cùng một chút khó xử, long nhị nhìn thấy không khỏi khiêu mi, nàng đến tột cùng là muốn nói gì? Nhị ra. cư mộc nhi rốt cục mở miệng ta có biện pháp chứng minh lã trưởng quỹ không phải là hung thủ cũng có thể tìm được hung phạm a việc này khiến long nhị cảm thấy hứng thú vô cùng hắn chờ cư mộc nhi nói tiếp xem thử nàng có biện pháp nào nhưng mà lời nói cư mộc nhi xoay chuyển ta muốn cùng nhị ra trao đổi một điều kiện lại là chiêu này long nhị khiêu mi trong lòng bình bình nhảy có chút cảm giác hưng phấn khi gặp đối thủ lại như có chuyện đùa Hắn cầm lấy cái ly uống ngụm trà nóng, bình ổn tâm tư, hỏi cô muốn trao đổi điều kiện gì. Cừ mộc nhi cắn môi thật lâu không lên tiếng, long nhị kiên nhẫn chờ, hắn uống xong một ly, lại rót cho mình thêm một chén, cầm lên uống. Cừ mộc nhi lại hít sâu một cái, rốt cục nói ta muốn nhị ra cưới ta. Phóc long nhị nhanh chóng quay đầu sang một bên, phun một ngụm trà xuống đất. Gặp quỷ, mới vừa rồi có phải là hắn vừa nghe được có người cầu hôn hắn hay không? Trường 12, Trung thân tự thoại đàm hôn luận gà. Long nhị có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, hắn thật sự vừa mới bị người ta cầu hôn rồi sao? Long nhị tự nhận là đã gặp qua không ít cô gái. Đủ loại tướng mạo, đủ loại tính tình, đủ loại bối cảnh tuổi cũng không hề giống nhau. Trong số đó những người cố ý bày tỏ với hắn không ít có tặng lễ, có tặng thơ, có dùng ánh mắt truyền lời, có khi tứ chi lớn mật biểu đạt, có người tự mình ra ám hiệu, có khi lại sai người truyền đạt. Nhưng chuyện thành thân này, không hề có một ai dám dũng mãnh trực tiếp nói với hắn ta muốn nhị ra cưới ta như vậy. Người lớn gan nhất mà Long nhị từ thấy trước đây, cũng chỉ là che che giấu giấu quanh co lòng vòng hỏi hắn vì sao không cưới thê tử. Hừ thật sự là không thú vị vô cùng, nhưng mà bây giờ lần này có chút ít thú vị, lần này thật là bất ngờ kinh ngạc. Trình độ kia hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng cùng dự liệu của Long nhị. Cái dạng cô gái gì mới có thể trực tiếp đối với một nam nhân không thể gọi là quá quen thuộc nói, người cưới ta đi. Được rồi, kỳ thật Long nhị cảm thấy cảm giác này vẫn thường hay xuất hiện khi nói chuyện cùng nàng. Nhưng mà, nàng nói thì nói, khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mỏi, tiêu thụy giống như quỷ đói, trên đầu thì có vết thương thấm máu sưng thành một cục y phục không hề vừa người hiển nhiên là mượn từ người khác, không giảm phấn trang điểm, không có kiểu tóc màu mè trong lòng thì ôm cây trượng chúc cứ như vậy mà nói với hắn. Thật sự, thật sự là, hắn ngay cả ý nghĩ trách cứ nàng cũng không có. Dùng nhan không ngay ngắn, căn bản là không hề coi trọng hắn. Long nhị chừng mắt nhìn cái cô nương mù mắt kia vừa cầu xin kết hôn xong liền cắn môi vẻ mặt thấp thỏm, trong lòng khẽ hừ cô mà cũng biết bất an ư. Còn tưởng rằng lá gan của cô cứng chắc như thiết giáp đá tảng đó chứ. Hắn nhìn chằm chằm nàng, một hồi lâu thanh thanh giọng ho hai tiếng, hỏi, vì cái gì? a cư mộc nhi sững sờ. Long nhị trong lòng rất không thoải mái cầu xin người ta kết hôn xong liền ngồi ngốc đó sao? Hắn hừ một tiếng, lại hỏi tại sao ta phải cưới cô? Bởi vì cư mộc nhì có chút nói băn khoăn, rồi sau đó tựa hồ hà quyết tâm, nhẹ nhàng nói, ngài nói lã trưởng quỹ một năm thay ngài kiếm tiền đủ mua 20 quán trà mà vẫn dư, mà ta 10 năm sợ cũng ăn không hết nửa phần tiền bạc của một quán trà. Nhị ra tính toán tỉ mỉ vô cùng, nhất định có thể hiểu thêm một mình ta, so với tổn thất một lã trưởng quỹ đúng là có lời nhiều hơn. Lý do này rõ là, lấy cớ như thế long nhị chỉ cảm thấy rất quen, đạo lý này cũng là hắn thường dùng, nhưng hắn tuyệt không thể rơi xuống hạ phong, hắn sẽ lấy nàng mới là lạ. Vì vậy hắn lại hỏi cô có bao nhiêu đồ cưới? Lúc này cư mộc nhị tỉnh táo ung dung, đáp lại có thứ tự, nếu là ta gả tới đây, Long nhị ra một năm ít nhất có thể kiếm ra số tiền tương đương 20 quán trà, 10 năm chính là 200 quán, 20 năm chính là 400 quán. Một quán trà giá trị bao nhiêu tiền, nhị ra khẳng định rõ ràng hơn so với ta. Ta tin tưởng số đầu cưới này tuyệt không thua kém so với bất kỳ một thiên kim nhà giàu nào. Long nhị bị chẹn họng một chút nàng đúng là lấy lời của hắn mà đánh lại hắn còn không ngừng nhắc nhở nếu hắn thiếu lã trưởng quỹ sẽ mất bao nhiêu bạc. Hừ, hắn là người coi trọng tiền bạc như vậy sao? Được rồi, hắn đúng là loại người như thế, nhưng hắn cũng không phải là cái loại vì tiền bạc mà tuy tiện cưới vợ. Nếu là chỉ vì tiền, lúc trước từng có một nữ thành chủ nguyện ý tặng hắn nửa tài sản cả thành chỉ vì gả cho hắn kia, hắn còn không thèm cưới, nếu hắn thực là cái loại người đó, hiện tại còn đến phiên cái cô nương ốm tông teo không có mấy lượng mắt cũng không tốt này tới cầu hôn sao. Vì vậy Long Nhị lại thay đổi vấn đề cô có thể xem sổ sách không? Cô có thể gày bàn tính không? Cô có bản lĩnh quản lý chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ sao? cừ mộc nhi mân miệng trong lòng cũng có chút không thoải mái nàng bị mù hắn đang cố ý nhục nhã nàng sao nhị gia chưa lập gia đình nguyên lai là chọn chúng tiên sinh phòng thu chi và tiên sinh quản sự trong phủ sao ai u mạnh miệng a lòng nhị giận quá hóa cười hắn nói cô đột nhiên đã chạy tới cầu xin ta cưới cô chẳng lẽ không nên nghĩ ra vài cái lý do để thuyết phục ta sao Cừ mộc nhi không kêu không định đắp nhị ra nghĩ sai rồi, ta đến không phải là để van cầu trên thực tế ta cảm thấy được ta đây là đang trao đổi điều kiện để nhị ra có thể lợi nhuận đại phát. Cô là muốn nói ta mới là người nên cầu xin sao? Lòng nhị quắc mắt trừng mi cô nương mù mắt này nói chuyện thật là khiến cho người ta tức giận. Nhị ra cũng không cần cầu xin, giờ phút này nếu nhị ra nói muốn cưới ta ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta không những không cự tuyệt ta còn giúp nhị ra vì lã trường quỹ sửa oan. Long nhị lần này nghẹn hẳn, hắn ở trong nghề đàm phán đã nhiều lần, những vấn đề khó hơn nữa cũng đã gặp nhưng chưa từng thấy qua người nào được tiện nghi lại còn khoe mẽ, chết vì sĩ diện mạnh miệng rồi lại quang minh chính khí trận lời nói của người ta giống nàng như vậy. Long nhị mất hứng, đáp cư cô nương, cô nghĩ thật là hay. Ta không muốn cưới cô cũng không cần cô trợ giúp, Long phủ ta là cái thế lực gì. Phủ nha chỉ là nơi bày biện cho đẹp mắt thôi sao. Trần tướng vụ án kia rất nhanh liền có thể tra ra manh mối. Cho nên cư cô nương tính toán của cô thật là quá kém. Giọng Long Nhị nói lời này thật không tốt, hắn nhìn vẻ mặt của cư Mộc Nhi từ từ cứng ngắc thấy những ngón tay nàng nắm trượng trúc bởi vì dùng sức mà trắng bạch. Nàng mân chặt khóe miệng, dùng sức mở chừng hai mắt, Long Nhị không xác định được nàng có phải là muốn khóc hay không. Cả người nàng dâng lên sự phòng bị cùng bi thương làm cho Long Nhị có chút hối hận lời của hắn vừa rồi có phải rất khó nghe hay không. Đúng là lời nói như bát nước hắt đi, không thể nào hốt lại. Cả hai người đều lặng lẽ, một lát sau cư mộc nhi khàn khàn nói quấy dày. Sau đó nàng vội vàng đứng lên đi ra ngoài, lần này long nhị có chút nóng nảy thanh âm nàng khổ sở làm cho hắn thật không dễ chịu. Nàng cứ đi như vậy, không nói thêm cùng hắn lời nào sao. Không đánh trả hắn nữa sao, hắn nhìn nàng đi ra ngoài tốc độ của nàng nhanh hơn lúc đến, chỉ trong chớp mắt nàng đã ra khỏi phòng đi lên đường mòn. Long nhị xuyên qua cửa sổ nhìn nàng, phát hiện không có người dẫn nàng, nàng lại có thể tự nhận ra đường được. Mắt thấy nàng càng đi càng xa, Long nhị đứng ngồi không yên. Hắn nhảy dựng lên, chạy nhanh ba bước hộp thành hai bước đuổi theo nàng. Cư cô nương, hắn gọi nàng, cư mộc nhi không có quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói, nhị ra không cần đưa tiễn ta nhận ra đường. Hắn không nghi ngờ nàng nhận ra đường. Hắn đột nhiên hiểu được lúc đến nàng đi chậm rãi là vì nàng yên lặng nhớ đường cho nên lúc rời đi nàng lại có thể nhanh nhẹn rất nhiều. Nhưng vấn trọng điểm đề bây giờ không phải là khả năng nàng nhận ra đường, hắn cũng không phải là muốn đưa nàng ra. Cư cô nương, lòng nhị bước lên trước hai bước nắm chặt trượng trúc của nàng. Ăn xong điểm tâm rồi hẳn đi, cư mộc nhi lắc đầu thanh âm lặng lẽ tại ý tốt của nhị gia ta không tiện quấy giày nữa. Trên tay nàng thêm chút sức lại rút không nổi trượng trúc ra, nàng nhíu mày, lại thêm lực kéo thêm hai cái. Lòng nhị nắm lấy trượng trúc nhìn bộ dạng của nàng vẻ mặt tức giận, dốc hết khí lực nhưng lại phí công rút không được trượng trúc ra, trong lòng có chút buồn cười, hắn lại nói cùng ăn điểm tâm đi ta muốn nhìn xem rốt cuộc cô ăn có nhiều hay không. Có thật là 10 năm cũng ăn không hết số tiền của nửa quán trà của ta hay không. Cừ mộc nhi sững sờ, nhưng tâm tình vẫn chưa truyền tốt, nàng đứng bất động, long nhị lại kéo trượng chúc muốn dẫn nàng trở về. Hắn nói, chuyện nói điều kiện thế này cũng giống như đàm phán mua bán. Một cuộc đàm phán không thể đồng ý ngay với những gì người ta đề nghị được, tóm lại là phải vòng tới vòng lui cuối cùng mới thống nhất điều kiện. Sao có thể giống cô như vậy, nói không được vài câu liền nổi giận đòi đi, vậy làm sao có thể làm được việc? Cư mộc nhi không có đáp lời, nàng đang phân vân không biết long nhị là muốn tiếp tục treo nàng hay thật sự nguyện ý nói chuyện với nàng. Nhưng giờ phút này hắn kéo nàng đi, nàng lại nguyện ý đi cùng hắn. Nam nhân này nói chuyện thì khó nghe, hành vi lại ác liệt nhưng thật sự không có ý làm tổn thương nàng tốt và ác nàng nghĩ nàng cũng phân không rõ. Hai người lại trở về xương phòng kia, gã sai vặt đã mang lên vài món điểm tâm nóng hổi Cháo trắng rau dưa còn có bánh bao. Long nhị đem các món ăn nói cho cư mộc nhi biết, lại giúp nàng gắp bánh bao đặt ở trên cái đĩa trước mặt nàng, dùng đũa gõ cái đĩa phát ra tiếng, cho nàng biết rõ đồ ở đâu. Cư mộc nhi tạ ơn, từ từ ăn, long nhị lại gắp chút thức ăn bỏ vào trong cháo cho nàng, đem cái muỗng đặt ở trong chén rồi nói cho nàng, cư mộc nhi lại tạ ơn, mò tới từ từ hút cháo. Hai người lặng lặng dùng điểm tâm, cư mộc nhi ăn cũng vừa phải, nói cảm ơn, sau đó dầu dĩ ngồi yên không nói lời nào. Long nhị nhìn bộ dáng nàng thế kia thật là muốn gõ đầu nàng một cái, mới nói vài câu không như ý, nàng liền tỏ vẻ đáng thương như vậy sao? Hắn hắng giọng một cái, hỏi nàng, cô nói có biện pháp vì lã trưởng quỹ dự oan, là cái biện pháp gì, hãy nói ta nghe một chút. Cừ mộc nhi không nói lời nào, Long nhị nói xong cũng kịp phản ứng, cũng giống như lần trước tại trà trang, nàng nhất định là nghĩ nàng nói ra sẽ không có lời. Vì vậy Long Nhị đổi lại vấn đề, nếu cô đã không thấy được bộ dáng của hung phạm thì làm sao có thể nhận định không phải là do lã trưởng quỹ gây nên. Lần này cư mộc nhi đáp tại phủ nha ta nhân lúc nói chuyện với lã trưởng quỹ chạm tới y phục trên người hắn, hắn mặc chính là vải tơ trơn nhẫn, mà tên hung thù kia lại mặc áo vải bình thường. Còn nữa trên người lã trưởng quỹ có mùi hương, có lẽ trước lúc đến đang nhiệm kinh hoặc là đánh đàn ở tóm lại ta là muốn nói, mùi trên người hắn không giống với hung thù kia. Lòng nhị kinh ngạc, lúc nàng thân trong hiểm cảnh, lại còn có thể ghi nhớ những chi tiết này. Cư Mộc Nhi lại nói ta còn có những manh mối khác ta có thể tìm được hung Phạm. Long nhị nhìn nàng một hồi, hỏi cô biết rõ manh mối này giúp ích rất nhiều, vì cái gì không ở trên công đường nói cho phủ doãn đại nhân. Cư Mộc Nhi cúi đầu xuống không nói lời nào. Long nhị còn nói, cô có biết việc cô gạt những thứ này, lã trưởng quỹ không duyên cơ bị hàm oan mơ hồ không tính, hắn bị nhốt ở trong lao đó, lại phải không vì lý do gì mà chịu bao nhiêu đau khổ hay không? Cư mộc nhị cắn môi, không nói chuyện, nhưng ngón tay nàng nắm chặt trưởng trúc đang tiết lộ tâm tình của nàng. Long nhị thở dài, lại hỏi, nếu không phải ta nguyện ý cưới cô có thật cô sẽ để mặc lã trưởng quỹ chết trong oan uổng mơ hồ hay không? Cư Mộc Nhi chấn động nàng ngẩng đầu, dùng cặp mắt không còn thấy vật kia đối mặt với hai mắt long nhị, nếu nhị gia không đáp ứng ta cũng sẽ đem hết thầy nói cho phủ doãn đại nhân. Nếu nói như vậy, đồ cưới để ta cưới cô cũng không còn nữa rồi. Dù sao nhị gia đã nói là sẽ không cưới ta, Cư Mộc Nhi nhếch miệng hiền lộ một chút tính trẻ con. Nhị ra nguyện ý cho lã trưởng quỹ biết rõ nhị gia không muốn lấy vợ để giúp hắn, nhưng ta lại không muốn lã trưởng quỹ cảm thấy ta chưa đạt mục đích liền thấy chết mà không cứu. Long nhị cười cười, nói như vậy ta lại trượng nghĩa không bằng cô. Cư mộc nhi gật gật đầu, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười. Nàng có tư tưởng xấu đến buộc hắn cưới nàng, hắn không có đáp ứng, vốn là nên bực tức thù hận không còn lời nào để nói, không hiểu sao cuộc nói chuyện giữa hai người lại cảm thấy rất vui vẻ. Nàng nhịn không được nói một câu nàng giấu ở trong lòng thật lâu. Nhị gia kỳ thật một cô gái yếu đuối cũng vẫn có lòng hiệp nghĩa. long nhị sững sờ, không có hiểu được lời này có ý gì cư mộc nhi lại đứng lên, nói đa tạ nhị gia khoản đãi ta không quấy giày nữa. Đợi một chút, long nhị gọi nàng, cư mộc nhi sững sờ đứng yên. long nhị nói cô ngồi xuống, cư mộc nhi ngồi xuống. Nhưng long nhị lại không nói gì cả cư mộc nhi khó hiểu, đành phải ngồi chờ. Nàng cũng không biết giờ phút này trong lòng long nhị rất dãy rủa Hắn do dự không yên, hắn xác thực là không muốn lấy vợ. Đúng là hắn cũng biết, từ lúc cư mộc nhi đem điều kiện ra, nàng sẽ không lại đến cầu xin hắn cưới nàng. Nàng không đến cầu xin hắn, không cùng hắn đấu võ mồm, hắn lại mất rất nhiều niềm vui thú. Hơn nữa nàng vì cái gì mà đột nhiên muốn gả cho người ta. Nàng có chuyện gì khó xử sao? Hắn không đáp ứng cưới nàng, không phải nàng sẽ tìm người khác để gả sao? Nếu nàng gả cho người khác, không phải hắn sẽ khó gặp được nàng, không thể chọc nàng chơi sao? Lòng nhị suy nghĩ băn khoăn, đột nhiên hỏi cư cô nương, lần trước tại trà trang, cô nói cô có biện pháp có thể kiếm lại bạc cho việc xây dựng mái che kia cho ta, là cái biện pháp gì? Cư mộc nhi rất bất ngờ khi nghe hắn hỏi cái này, nhưng vẫn đáp ý của ta là trong kinh thành, người đại phú đại quý giống như nhị gia không ít tiền không phải là vật hiếm có xài không hết cho nên thứ bọn họ muốn là danh tiếng cùng quyền lực. Đường Đông Là là phố xá thương mậu trọng yếu nhất trong kinh thành, nếu xảy ra việc sửa phố lớn như vậy, chỉ cần khéo thi danh mục nên sẽ có những nhà giàu nguyện ý bỏ tiền lưu danh. Long nhị nhịn không được mỉm cười, manh nữ này à cũng biết nàng rất thú vị. Có thể suy nghĩ giống như hắn, nói chuyện với nàng thật sự là một chút giống như tán gẫu Việc cưới cô làm vợ này ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Long nhị vừa nói xong lời này cư mộc nhi chừng to mắt giật mình ngẩng đầu. nét mặt của nàng làm cho long nhị cười. hắn nói, bất quá cô vẫn phải có một lý do thuyết phục ta. cô gả tới đây thì có tác dụng gì với ta? vấn đề này rất thực tế, cũng là muốn cố ý khó xử nàng. Cừ mộc nhi cao mày hơi nghiêng đầu nghiêm túc nghĩ, nàng biết rõ nàng phải nói một cái đáp án làm cho nhị gia vui vẻ. nàng suy nghĩ hồi lâu, đáp ta có thể cùng nhị gia giải buồn. đáp án vừa hàm hồ vừa cụ thể, làm cho long nhị cười lên ha hà. Nàng lại còn biết rõ nàng có thể giải buồn cho hắn sao. Long nhị cảm thấy tâm tình trở nên phi thường tốt, hắn tựa lưng vào ghế, nhìn cư mộc nhi cảm thấy gương mặt đó bắt đầu trở nên hết sức thuận mắt. Hắn lại hỏi, vậy cô hãy nói một chút xem, vì cái gì mà cô muốn gả cho ta? Vì cái gì? Bởi vì nhị gia bộ dạng anh Tuấn, bởi vì nhị gia có nhiều tiền, bởi vì nhị gia rất khôi hài, bởi vì nhị gia kinh doanh giỏi, bởi vì nhị gia võ nghệ cao. Những lời nói buồn nôn kiểu đó, cư mộc nhi cảm giác mình nói không nên lời. Nàng kìm nén nửa ngày, rốt cục nói ra được một câu, bởi vì ta chính là muốn gả cho ngài. chương 13 chuyện đính hôn hình như có động tĩnh. Lòng nhị nghẹn hẳn một hơi trong cổ họng, phải ho khan vài cái mới thuận khí. Nàng thật sự là thật sự là khẩu khí thật lớn. Chính là muốn gả cho hắn. Lời nói này thật sự thật sự là không hiểu sao lại làm cho trong lòng hắn thư thái như vậy. Nàng thật đúng là tạo cho hắn niềm vui, làm cho hắn vui vẻ a. Long nhị mắc rộng miệng cười. Nàng là một manh nữ, chỉ cần không lên tiếng, hắn có thể tự do tại trước mặt nàng hiền lộ ra các loại vẻ mặt. Long nhị cảm thấy như vậy rất tốt, hắn không cần phòng bị cũng có thể che giấu chính mình, có thể tùy ý trêu chọc nàng, mà phản ứng của nàng vẫn luôn thú vị như vậy. Ngẫm lại càng cảm thấy vui vẻ, Long nhị nhịn không được tiếp tục cười. Cư Mộc Nhi trừng mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt mờ mịt. Sau khi nàng nói câu nói kia xong, Long nhị ra liền thấy không nói gì, ngược lại có một luồng không khí quỷ dị chạm tới mặt đây là có chuyện gì. Qua thật lâu sau, Long nhị rốt cục cảm thấy vui vẻ đủ rồi. Hắn hắng giọng một cái, gọi Lý Kha tiến đến, nói, đám thám từ bên kia cho bọn họ tập trung theo dõi Chu Trần Thị kia, người nào tiếp xúc với bà ta mọi người cũng không tha có bất kỳ dấu vết nào bất thường cũng phải báo tới đây. Lý Kha đáp lĩnh mệnh mà đi. cư mộc nhi chừng mắt biểu hiện ra kinh ngạc trong lòng long nhị có chút đắc ý nho nhỏ nói mắt cô không thể nhìn được có thể phán đoán đơn giản là dựa vào xúc giác khứu giác cùng thanh âm cô vừa mới nói biết rõ lã trưởng quỹ không phải là hung thủ là vì sờ được xiêm y của hắn cùng với người thấy được mùi hương trên người hắn bởi vậy có thể thấy được cô cũng không có nghe được âm thanh của hung thủ hôm nay ở trên công đường ngoại trừ nha dịch kia và lã trưởng quỹ chỉ có một người tiếp xúc với cô khiến cô có thể sờ được hoặc là người được người nọ chính là chu trần thị Cô cần sơ sơ siêm y của lã trưởng quỹ mới có thể phán định hắn là không phải là hung phạm, nói cách khác cô trên công đường cũng không biết hung thủ là ai, mà cô nói cô còn có manh mối, manh mối kia hơn phân nửa có quan hệ đến chu Trần Thị. Long nhị nhìn vẻ mặt cư Mộc Nhi, biết mình đã đoán đúng. Hắn cười hỏi cô nói xem ta có thông minh hay không. Cư Mộc Nhi ở trong lòng thở dài, ngài là Long nhị ra có khả năng hô phong hoán vũ trên thương giới nha, muốn người ta khen một cái ngài mới cam tâm sao. Nàng biết nghe lời phải, phụ họa đáp thông minh, thông minh, nhị ra thật sự là cơ chí. Long nhị cười ha ha, nhìn vẻ cư mộc nhi khen hắn như là một việc phải cố mà làm hết lần này tới lần khác còn muốn bày làm ra bộ dạng thành khẩn thật sự có ý tứ. Hắn tiếp tục trêu chọc nàng, duỗi ra bàn tay nắm lấy bàn tay nàng đang nắm trượng trúc hỏi ta đây thông minh như thế cô có muốn gả cho ta không? Bàn tay của hắn to lớn mà ấm áp xuyên qua bàn tay cư mộc nhi có chút phát lạnh làm cho nàng cảm nhận được một loại cảm giác không nói ra được. Nàng dùng sức sốt tay lại nói một chữ, muốn. nụ cười của Long nhị thư thư động lại tại khóe miệng bởi vì hắn nhìn ra nàng là nghiêm túc, phi thường nghiêm túc. Nàng thật sự muốn gả cho hắn, không phải vì hâm mộ tài mạo của hắn, không phải vì kính ngưỡng thanh danh của hắn, không phải vì nhìn chúng địa vị của hắn trên thực tế, long nhị căn bản không biết quá trình hai người bọn họ quen biết đụng chạm nhau như vậy, nàng có thể sinh ra cái dạng tình cảm gì đối với hắn, huống chi tình cảm đó còn phải khắc sâu đến mức nàng muốn gả cho hắn. Cho nên trọng điểm không phải là nàng muốn gả cho hắn, trọng điểm là nàng muốn gả cho một người. Mà hắn chưa lập gia đình, lại vừa vặn có nhiều chuyện khiến hắn xuất hiện cùng nàng như vậy, nàng cảm thấy có thể dùng điều kiện kia đến trao đổi. Long nhị bình tĩnh lại, hắn còn đang nắm tay của nàng, nàng không có tránh đi, mặc hắn nắm. Tay của nàng lành lạnh, sợ lạnh như vậy, khó trách nàng ăn mặc dày hơn so với người khác như vậy. Hắn nắm tay của nàng, cảm giác tay của nàng trong lòng bàn tay của mình từ từ ấm áp lên. Mặt của nàng hướng về phía hắn, nét mặt của nàng có chút bất an, vừa lo sợ không yên lại tràn trề mong đợi. Ánh mắt của nàng trong suốt đáng tiếc không có nhiều thần thái, với long nhị mà nói thật là bộ dáng tiêu tội nghiệp. Hắn tức khắc cảm thấy trong lòng mềm nhũn, hắn sớm quên hết chính mình đã dạy dỗ Lý Kha không thể bị nữ nhân đáng thương mê hoặc nhưng chính hắn hiện tại chính là bị mê hoặc mất rồi. Hắn biết rõ nàng còn có bí mật nhưng hắn muốn làm thỏa mãn ước nguyện của nàng, cưới nàng. Thay vì đem cơ hội này cho người khác, khiến cho mình không vui, không bằng liền cưới nàng đi. Dù sao, cũng chỉ là nhiều hơn một đôi đũa ăn cơm mà thôi. Dù sao, nàng thú vị như vậy, về sau có thể giữ ở bên người ngày ngày chọc nàng chơi. Dù sao, cũng chính là muốn đem nàng cưới vào nhà không thể để cho người khác chiếm lợi được. Ta cưới nàng, Long Nhị vừa nói lời này ra, trên mặt cư Mộc Nhi lập tức hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ mặt kia giống đột nhiên tách ra mắt sáng quang hái đến. Long nhị lại nói, nàng với cha nàng trở về trước ngủ một giấc thật tốt. Đến buổi chiều ta sẽ đến tìm nàng, chúng ta cùng đến phủ nha, đem những manh mối về vụ án thương nghị thật kỹ với phủ doãn đại nhân. Nàng không nhìn thấy hung thủ, nói miệng không bằng chứng, hẳn là phải có bằng chứng rõ ràng mới có thể tra ra hung phạm đền tội. Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp cứu lã trưởng quỹ ra, như thế nào? Tốt, cư mộc nhi đáp rốt cục cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Long nhị kéo nàng đứng lên, đưa nàng đến tiền đường. Trên giường hai người lặng lặng không nói chuyện, cư mộc nhi trong lòng buông lòng, lập tức cảm thấy bắt đầu buồn ngủ, mắt mơ màng bắt đầu vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Long nhị đụng đụng khăn vải quấn trên đầu nàng nói, nàng còn chưa có hỏi ta hôn kỳ định như thế nào. a cư mộc nhi có chút giật mình thế hôn kỳ định như thế nào. Ta chỉ mới đáp ứng cưới nàng, còn chưa định hôn kỳ, nàng không sợ ta đổi ý sao. Cư mộc nhi dụi mắt lầm bẩm chỉ nghe người ta nói nhị ra hẹp hỏi, chưa từng nghe nói nhị ra nói không giữ lời. Ta tin tưởng nhị ra, lần này long nhị túm lấy trượng trúc của nàng, ta đây cũng có thể tính là vị hôn phu của nàng, làm sao nàng có thể cùng người ngoài châm chọc ta như vậy. Cái từ vị hôn phu này đâm vào cư mộc nhi một ít nàng tỉnh lại, nghiêm túc đáp ta rõ ràng là khen nhị ra trọng lời hứa thủ tín, nào có nói là nhị ra không tốt. Vậy nàng nói, nghe người ta nói nhị ra hẹp hỏi là có ý gì? Chính là người khác nói, không phải là ta nói. Người khác nói nàng cũng không được nghe. Cư Mộc Nhi trong lòng ai oán, đành vuốt lông cho long nhị xuôi xuống, nhị ra nói rất đúng đây, lần tới ta sẽ không nghe. Hai người cứ như vậy một đường chân bước miệng nói vài chuyện vô thường vô phạt mà ra đến tiền đường, cư thắng ở đó đã sớm đợi đến chịu không nổi phiền, điểm tâm đều đã ăn ba vòng, chống bụng khinh khít. Thấy cư Mộc Nhi đến, vội vàng bước nhanh ra đón. Tại sao sờ một cái cầm mà lại lâu như vậy? Nhị ra mời con ăn điểm tâm. A nha, cư phụ lập tức sinh hào cảm hơn đối với Long nhị. Buổi sáng tinh mơ tới quấy giày, hắn chẳng những không thức giận trái lại còn mời điểm tâm thật sự là so với lời đồn đãi bên ngoài thì tốt hơn nhiều lắm. Cư phụ hướng Long nhị cảm tạ mang theo nữ nhi rời đi. Sau khi nhìn xe ngựa hai cha con cư mộc nhi đi khuất Long nhị nhanh chóng đi về hướng chủ viện. Hắn quyết định nghỉ một lát, đợi cơm chưa xong thì sai người sang phủ nhà bên kia dâng bái thiếp, xế chiều đi bái phòng khưu nhược minh. Hắn nằm chết dí trên giường, đem những chuyện xảy ra duyệt qua một lần. Chợt nhớ tới cái chuyện hôn sự gì kia có rất nhiều chuyện cũng không có dành a Đồ cưới, xính lễ, ba sách sáu lễ tốn bao nhiêu bạc, mời bà mối tốn bao nhiêu bạc, lễ vật yến khách chọn mua vật dụng. Rõ ràng hắn không nên đáp ứng cưới nàng, chuyện này thật sự là quá không giống phong cách hắn làm việc. Hắn vẫn nên mau chóng tính toán, không có thể chịu thua thiệt số tiền này phải mau chóng kiếm trở về mới được. Long nhị chỉ ngủ một canh giờ liền đứng lên thu xếp vài chuyện. Đầu tiên là kêu Lý Kha báo cáo cho hắn xem những thám từ bên kia có chút những tiến triển gì, rồi sau đó lại kiếm một quản sự tạm thời quản lý việc làm ăn của trà trang, lã trưởng quỹ không có ở đây nhưng việc làm ăn của trà trang lại không thể loạn. Sau đó hắn phái người đến phủ nha dân bái thiếp lại tìm người đi hỏi thăm gần đây cư Mộc Nhi bên kia đã xảy ra những chuyện gì. Đợi ăn xong cơm trưa, hắn lại xem hồ sơ một lúc, lúc này mới kêu chuẩn bị xe ngựa, hắn muốn đến quán rượu trụ trạch đón cư Mộc Nhi. Kết quả đến đó, giải thích rõ với cư phụ mục đích đến, lại phát hiện cư Mộc Nhi vẫn chưa có rời giường. Cư phụ vẻ mặt đau lòng cao nhàu, khuê nữ nhà ta sau khi bị manh mắt hai năm trước thân thể vẫn không tốt, tối hôm qua đã bị kinh hãi, lại bị thương, hoảng hốt cả đêm không ngủ. Thời điểm sáng sớm vừa về đến nhà liền nằm xuống, đến bây giờ cũng không tỉnh, gọi con bé rời giường ăn cơm nó cũng không muốn ăn, chỉ muốn ngủ. Thuốc này ta đã phải hâm nóng cho con bé mấy lần rồi. Long nhị gật gật đầu, xin cư phụ lại vào xem một chút. Cư phụ tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng trên đường con gái trở về cũng nói buổi chiều nhị gia sẽ đến đón nàng, dặn ông nhất định phải gọi nàng dậy ông cũng không nên làm trái với ý muốn của con gái. Long nhị đợi một hồi lâu, mới thấy cư phụ dẫn cư mộc nhi ra. Nàng ngủ được một giấc nhưng thần sắc lại như có bệnh nặng hơn, long nhị nhíu mi đến sờ chán của nàng, tại sao nàng nóng như vậy? Sau khi trở về đã uống thuốc chưa? Rồi, cư mộc nhi hữu khí vô lực. cư phụ gấp rút đi lấy thuốc đang hâm ở trên lò than bưng lại nhưng cữ chưa vẫn chưa có uống cư mộc nhi tiếp lấy cái chén đầu mày cau lại nâng chén nhẹ nhàng uống khuôn mặt nhăn nhó vì đắng thấy vậy long nhị nhíu mày cư mộc nhi uống thuốc hữu khí vô lực hướng về phía cư phụ nói nhị ra chúng ta đi thôi long nhị giận dễ sợ này là đang hướng ai kêu nhị ra đó hắn tự tay kéo mặt cư mộc nhi quay lại ta ở chỗ này a nhị ra chúng ta đi thôi cư mộc nhi sững sờ lập lại lần nữa bệnh mơ màng khôn khéo mạnh mẽ trước kia một chút cũng không còn đều đã như vậy còn đi cái gì mà đi trong lòng long nhị mất hứng hắn vốn muốn nói đợi vài hôm nữa lại đến đón nàng nhưng lại không chịu được cư phụ này không biết chiếu cố người khác nào có người nào chăm sóc bệnh nhân mà cứ để bệnh nhân ngủ li bì không uống thuốc không ăn cơm long nhị quyết định này cư mộc nhi về sau thuộc về hắn quản Hắn kéo nàng đứng lên, nói, đi thôi, ta trước dẫn nàng xem đại phu đi, sau đó ăn cơm nghỉ ngơi. Phủ doãn bên kia trước tạm thời không đi, cư phụ ngây ngốc hồ hồ ở phía sau đi theo, mắt thấy long nhị ôm cư mộc nhi lên xe, phu xe giá một tiếng, xe ngựa chậm rãi chạy đi, cư phụ giống như mới phản ứng kịp. Ông đuổi theo phía sau lớn tiếng kêu, nhị ra, mộc nhi đã gặp đại phu cũng đã có thuốc rồi. Đúng là không người nào để ý đến ông, xe ngựa cũng không ngừng, đi thẳng. Từ phụ gãi gãi đầu cũng không biết người ta có nghe hay không lòng nhị không đến phủ doãn đại nhân vậy tại sao còn muốn đón nữ nhi đi à? hơn nữa vì sao mà giữa Long nhị ra và nữ nhi dường như bộ dạng rất thân cận a chẳng lẽ phát sinh chuyện gì mà người cha như ông không biết chương 14 nghiêm túc và không nghiêm túc lòng nhị có một tật xấu chính là nếu như không phải là của hắn hắn sẽ cảm thấy không có liên quan gì đến hắn liền mặc kệ sống chết Nhưng nếu như là hắn, bất luận là người hay là vật hay là tài sản, hắn đều có cảm giác là trách nhiệm của hắn cũng thuộc về phạm vi hắn trông nom Cho nên cư mộc nhi cô nương ngày hôm qua đối với hắn vẫn là một người ngoài, hôm nay sau khi hắn nói ta cưới nàng, hắn liền nhìn nàng kiểu gì cũng thuận mắt. Không chỉ là thuận mắt, hắn còn cảm thấy hắn quản nàng là là chuyện phải làm. Cho nên hắn ngại nàng leo lên xe ngựa phiền toái, liền thuận tay bế nàng lên. Nhưng nàng sau đi lên liền tự mình tìm đệm ngồi, mò tới, dựa vào vách xe ngồi xuống, ngay cả một câu nói ôn nhu thư thái cũng không thèm nói cho hắn. Lòng nhị có chút không vui, trong nội tâm mãnh liệt khiển trách tới manh nữ không tim không phổi này. Nhưng mặc cho trong lòng hắn mạnh mẽ lên án thế nào cư mộc nhi cũng không hề phát giác nàng dựa vào vách xe lại cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại muốn ngủ. Lòng nhị nén giận thẳng tắp ngồi ở bên người nàng. Ngồi nửa ngày nhìn người kia không nhúc nhích một chút chút nào, ngược lại còn hô hấp càng nhẹ, dường như thật sự đã ngủ mất. Điều này làm cho trong lòng long nhị lại càng giận. Xe ngựa cạch cạch chạy nhanh về phía trước, trong xe thoáng có chút lắc lư. Cừ mộc Nhi đầu tựa ở trên vách xe theo nhịp điệu xe ngựa chạy mà đập đầu từng cái từng cái vào vách xe, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Cừ mộc Nhi giống như không tự biết, vừa đập đầu vừa o o ngủ, ngược lại long nhị bị tiếng vang nhẹ kia quấy nhiễu. Hắn quay đầu chừng cái đầu của Cư Mộc Nhi, phía trên còn băng bó băng vải, vết thương còn chưa lành, hiện tại còn đập đầu loạn như vậy, nữ nhân này rõ ràng cũng không ngại đau, còn ngủ nữa chứ. Long Nhị thức giận xòe bàn tay ra, đỡ sau đầu của nàng, bàn tay to dày ấm hiển nhiên thoải mái hơn so với vách xe lắc lư. Cư Mộc Nhi thì thầm một tiếng, cọ cọ ở trong lòng bàn tay của hắn, ngủ tiếp. Lần này trong xe không còn tiếng vang, đầu của Cư Mộc Nhi cũng không đụng vách nữa. Nhưng bàn tay của Long Nhị bị chiếm Long nhị trừng mắt nhìn nữ nhân đang nhắm mắt bình yên kia cảm giác mình thật là khờ, sơ bàn tay giống như ngốc tử, mà người kia cũng không biết hắn tốt. Hắn nên mặc kệ nàng, để cho nàng cứ dập đầu như thế kia thì tốt hơn. Nhưng cuối cùng, nhị ra ngốc cứ sơ bàn tay như vậy một đường về đến nhà. Xe ngựa từ cửa hông vào Long Phủ, Long nhị tự mình xuống xe trước nhỏ giọng sai người đi thỉnh Đại Phu, lại để cho nha hoàn đi chuẩn bị phòng khách cho cư Mộc Nhi. Sau đó hắn trở lại xe, định lay cư Mộc Nhi tỉnh. Ta tỉnh rồi, hắn mới vừa đẩy nàng một cái cư mộc nhi liền mơ màng nói. Tỉnh rồi tại sao lại cứ ngồi yên như thế? Lòng nhị cắn răng, mất công vừa rồi hắn bên ngoài xe còn giảm thấp thanh âm phân phó người làm sợ đánh thức nàng, lại chờ thêm một hồi mới lên gọi nàng, kết quả nha đầu kia đã sớm tỉnh. Cư mộc nhi dụi mắt mơ hồ nói, dù sao cũng không có người gọi, đó chính là nói còn không dùng động, vừa là không cần động, vậy thì lại nhắm mắt một hồi. Long nhị chừng nàng, chừng xong rồi nhớ tới nàng không nhìn thấy, vì vậy nói cho nàng biết ta đang chừng nàng đó. a biết rồi, Long nhị không nói gì, nhịn không được tiếp tục chừng nàng. Cư Mộc Nhi ngồi một hồi thấy hắn không có động tĩnh, liền hỏi, ngài lại đang chừng ta sao? Đúng vậy, cái chữ này là cắn răng mà nói. Đầu mày cư Mộc Nhi cao lại, đầu choáng váng cực kỳ thật là muốn ngủ tiếp. Nàng hỏi, vậy chúng ta xuống xe hay là lại tiếp tục chừng thêm một hồi? Nếu lại chừng thêm một hồi nữa, vậy ta lại nhắm mắt nghỉ một chút nhé. Xuống xe, long nhị chặn ngang bế nàng lên, nhảy xuống xe nặng nề thả nàng xuống đất. Nữ nhân này, một khi đã rơi vào mơ màng thì Bồ Tát cũng tức chết. Ngủ ngủ ngủ, cũng chỉ biết ngủ. Vừa ra ngoài xe, bốn phía lạnh lẽo cư mộc nhi dùng mình một cái, thanh tình. Nàng nắm chặt trượng chúc rụt rụt vai, hỏi, nhị ra, hôm nay chúng ta đến chỗ nào? Long nhị còn chưa có hết giận, mắt thấy cư mộc nhi này sau khi hoàn toàn thanh tỉnh liền biến đổi trở thành người nói chuyện thật sự là đoan trang có lẽ trong lòng hắn hư một tiếng trở nên thực vui vẻ. Nhìn nàng nhíu lông mày, long nhị thoải mái nắm khuêu tay của nàng dẫn về phía trước, vừa đi vừa đắp đang ở long phủ. Tại sao lại đến long phủ rồi? Cư mộc nhi không có hiểu, nhưng long nhị đi rất mau, nàng chẳng quan tâm hỏi cái này chút nào, chỉ vội vàng nói, nhị ra, đi chậm một chút ta theo không kịp. nàng cứ đi nhanh đi, không cần nhớ đường, không cần phải chạy trốn. Ta mời đại phu xem bệnh cho nàng, nàng nghỉ ngơi chút nữa, sau đó ngủ tiếp một giấc. Ta đến phủ nha kia thăm lã trưởng quỹ một chút, lại bái phòng phủ doãn đại nhân. đến khi trở về sẽ đem tình huống nói lại cho nàng. nàng nghỉ ngơi cho tốt, đợi đến khi có tinh thần, ta lại dẫn nàng đến phủ nha. Cư mộc nhi nghe xong, trong lòng ấm áp, long nhị gia này tâm địa thật là tốt. Nàng không có phản bác chỉ làm theo ý tứ Long Nhị, đi theo hắn đến sương phòng tạm nghỉ. Rất nhanh đại phu đến, Trần Mạch hỏi bệnh tình cư Mộc Nhi vừa ngủ gà ngủ gật vừa đáp tinh thần mơ mà nghiêm trọng chọc cho Long Nhị muốn nắm vai của nàng dùng sức lắc a lắc lớn tiếng kêu tỉnh. Tỉnh, nhưng hắn không có làm như vậy, hắn đương nhiên không thể làm như vậy, mặc dù hắn tức giận nhưng hắn còn không có bị chọc tức đến điên khùng. Vì vậy hắn cắn răng ở một bên nhìn chằm chằm cô nương ngốc này xem bệnh kết quả lại hù dọa đại phu kia cho là mình Trần không tốt. Nếu như lúc xem mạch biểu hiện thật nghiêm túc chậm rãi, lại sợ nhị gia cảm thấy ông ta không chuyên nghiệp, mà nếu như biểu hiện y thuật cao thâm xem mạch nhanh như chớp lại sợ nhị gia cảm thấy ông ta không cẩn thận. Tóm lại lần xem bệnh này, một người mệt rã rời không có tinh thần, một người tức giận mặt đen lại, còn có một người rè rặt nơm nớp lo sợ cuối cùng rốt cục cũng xem xong, đại phu một lần nữa kê đơn thuốc lại tháo khăn vải băng bó trên đầu cư mộc nhi ra xem, nhìn kỹ miệng vết thương, rồi một lần nữa bôi thuốc. Đụng đến vết thương trên đầu cư mộc nhi đau đến thanh tỉnh, nàng hỏi đại phu thương thế kia qua bao lâu mới có thể đụng vào nước, đại phu đáp nhanh lắm cũng phải 10 ngày, cư mộc nhi có vẻ hơi thất vọng. Đợi đại phu đi cư mộc nhi cùng Long nhị nói, nhị ra chuyện vụ án này không thể đợi được chúng ta vẫn nên nhanh chóng phá án, sớm ngày kết thúc vụ án mới tốt. Ta hiện tại liền cùng ngài đến phổ nha đi. Long nhị trả lời, nàng trước phải ăn cơm uống thuốc ngủ. Một mình ta đến phổ nha đem chuyện dàn xếp tốt, đợi đến khi nàng khôi phục chút ít liền dẫn nàng đi. Không, không, để ta cùng ngài đi đi. Long nhị nhíu mày, mới vừa rồi không phải còn ngây ngốc sao tại sao đến giờ lại nóng này. Ngài không có nghe đại phu nói sao? Nói cái gì chứ? Long nhị không nghĩ ra mấy thứ đại phu có nói thì có cái gì liên quan đến vụ án? Ông ấy nói đầu của ta 10 ngày tới không thể đụng vào nước. Long nhị cao mày chặt hơn, sau đó thì sao? Nói rõ ra là đầu của ta cứ như thế này trong 10 ngày, mùi thuốc nồng nặc bôi tới bôi lui, không được gội đầu. Cứ như thế hết 10 ngày, có phải càng thối hay không? Nàng nhăn nhăn mũi, thừa dịp vẫn chưa đến mức hôn ngược lại doãn phủ đại nhân, hay là chúng ta nhanh đi đi. Ta đem những chuyện ta có thể làm đều nhanh chóng làm, sau đó có thể trốn trong nhà chịu thối một mình. Long nhị không nói gì, hắn cảm thấy nàng khẳng định vẫn còn đang mệt dã rời nên mới nói ba cái chuyện linh tinh vớ vẩn gì đó. Hắn không để ý tới nàng, chỉ phân phó nha hoàn chờ bên cạnh phải hào hào chiếu cố cho cư cô nương, hầu hạ ăn cơm uống thuốc theo sát cho đến khi cư cô nương ngủ được một lúc. Hắn vừa nói cư mộc nhi ở một bên lại biểu môi chuyện nàng bốc mùi cũng là chuyện rất nghiêm trọng được không? Lòng nhị liếc nàng một cái, hừ một tiếng liền đi ra ngoài. Hắn vốn biết nữ nhân thật sự là phiền toái, mà kệ con mắt thấy được hay là con mắt không nhìn thấy. long nhị vừa đi đến cửa cư mộc nhi liền gọi hắn, nhị ra, đợi một chút. Bây giờ không cho phép nàng đi, long nhị lần này thành thật không khách khí cắt lời của nàng. nếu ta không thể đi vậy hay là trước nói cho ngài biết chút ít chuyện cư mộc nhi nhíu lại mặt cũng không quá vui vẻ nhưng nàng cũng chỉ biết hướng về phía phương hướng long nhị vẫy vẫy tay ta đem những gì ta biết nói cho ngài biết long nhị ngẫm lại thấy như vậy cũng tốt hắn mang theo chút ít tin tức hữu dụng cũng có thể an bài bố trí tốt hơn hắn kêu nha hoàn tới cửa chờ tự mình mang cái ghế ngồi đặt vào bên giường dự định nghe cư mộc nhi muốn nói cái gì Kết quả mới vừa đặt cái ghế xuống, cư mộc nhi lại nói, nhị ra không cần phải ngồi gần ta quá. Long nhị thức giận, bởi vì nàng thối sao. Cư mộc nhi gật đầu, long nhị chừng mắt ta sẽ không bị nàng hôn ngược lại. Chắc chắn sẽ thối, cư mộc nhi phất phất tay, xa một chút mới tốt, xa một chút mới tốt. Long nhị đem cái ghế ra xa một chút rồi buông xuống, cư mộc nhi nghe được thanh âm, hài lòng gật gật đầu. Nàng lại không biết long nhị không có ngồi trên cái ghế kia, mà là ngồi xuống bên trên giường. Cư Mộc Nhi bắt đầu đối với phương hướng cây ghế nói, nhị ra, đôi mắt của ta, nhìn không thấy người và vật nhưng là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng hơi yếu. Cũng tỉ như nói, nếu như trong một căn phòng đưa tay không thấy năm ngón đốt ngọn nến ta có thể nhìn thấy một ít chút ánh sáng yếu ớt, hoặc là nếu là nói trông thấy, nhưng cũng có thể cảm giác được một ít nơi so với những chỗ khác hơi sáng hơn chút ít. Nhưng là nếu là ở nơi hơi sáng đốt đèn ta liền đoán không được. Nàng dừng một chút nhích người tựa ở đầu giường rất nghiêm túc đối với cái ghế kia nói, nhị ra, đêm hôm qua, lúc ta đi trên hành lang lầu hai khách sạn, lại không có cảm giác được một chút ánh sáng. Cửa phòng chu lão bản mở ra, ta đi qua xem, cũng không có thấy ánh sáng, cho nên, trong phòng ông ta không có chút đèn, có thể đoán, ông ta là đang ngủ. Vào thời điểm ông ta đang ngủ, tên hung thủ kia xông vào bên trong phòng của ông ta. người nọ nếu không phải vào sai phòng giết lầm người liền nhất định là theo đôi chu lão bản biết rõ ông ta ở gian phòng đó hắn còn cẩn thận dập tắt hết đèn lồng trên hành lang che giấu tai mắt người khác cư mộc nhi nói đến đây ngừng lại một cái long nhị nghe được lời nói này không khỏi nói nàng nói có lý hắn vừa nói ra cư mộc nhi nhanh chóng quay đầu từ hướng cái ghế chuyển về phía long nhị nàng có chút giận ngài lại trêu ta không có long nhị không thừa nhận Hắn mới không thèm nói cho nàng biết chuyện nàng nghiêm túc nói chuyện với cái ghế là chuyện buồn cười cỡ nào đâu. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com, chương mười 15, manh nữ lập luận vạch trần án, cư mộc nhi chừng mắt về hướng long nhị thức giận, ngẫm lại vừa rồi chính mình lại nghiêm túc như thế thật là khờ mà. Nàng bĩu môi không muốn nói chuyện. Long nhị vội vàng truyền đề tài dụ dỗ nàng, nàng nói quả thật có vài phần đạo lý, bất quá vẫn có rất nhiều sơ hở, nếu như trước đó bọn họ ở trong phòng từng có chiến đấu, khiến đèn tắt lúc mở cửa nàng cũng không nhìn thấy ánh sáng. Cừ mộc nhi sững sờ một chút ngẫm lại hắn nói đúng, liền gật gật đầu. Long nhị nhìn thấy sự chú ý của nàng lại quay lại vụ án, không khỏi cười cười còn nói, nhưng chuyện nàng đoán kỳ thật cũng không có sai, bởi vì thi thể chu lão bàn kia chỉ mặc quần áo trong, có lẽ thật là đang ngủ. Nếu là có người tới chơi, ông ta sẽ mặc xiêm y nghiêm chỉnh ra gặp người mới đúng. Cho nên phỏng đoán của nàng nói có lẽ là đúng, có người vào lúc ông ta ngủ thì xâm nhập vào phòng. Cừ mộc nhi bên cạnh nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút lại nói, hung thủ mặc trên người chính là áo vải ta không có sờ được mặt của hắn, trời lạnh như thế này, trên người hắn xiêm y không dày, thân thể có lẽ là khỏe mạnh. Hắn lúc ấy bịt miệng của ta kéo ta vào trong phòng kéo, đỉnh đầu của ta đụng tới cằm của hắn, hắn so với ta cao hơn chừng nửa cái đầu ta dùng trượng trúc đâm vào bụng của hắn, hắn đau đến mức phát ra tiếng kêu, có lẽ trên bụng có lưu lại máu ứ động ta mò tới tay của hắn, trên tay hắn không nhẵn nhụi tựa hồ là có vài cái sẹo thật nhỏ. Mặt khác thời điểm hắn thả ta xuống đất ta có bắt được cổ tay của hắn, chỗ đó có lẽ sẽ lưu lại chút ít vết thương. Lòng nhị tinh tế nghe xong lời này, trong đầu đem những gì xảy ra ở phủ doãn tất cả đều nghĩ một lần, nói ra thật may là nàng không có ở phủ doãn nói ra những thứ này. Cư mộc nhi gật đầu ta biết rõ, nói miệng không bằng chứng. Nếu là hung Thủ thật sự không có ở phủ doãn, nhưng nếu có đồng lõa ở đó hoặc là người liên quan tiết lộ phong thanh kia không những không thể giúp lã trưởng quỹ sử oan còn có thể làm cho hung phạm lấy được tất cả tin tức nếu hắn có phòng bị chúng ta cũng không dễ tìm ra hắn. Bởi vậy cho nên nàng nói với phủ doãn đại nhân, nàng có thể có manh mối trọng yếu, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nếu thật có người đem lời truyền tới trong tai hung thủ sợ là nàng sẽ có hung hiểm. Nhưng nếu ta không nói, vạn nhất phủ doãn đại nhân bởi vậy định tội lã trưởng quý vậy thì làm thế nào cho phải? Đại án liên quan đến nhân mạng, không phải tuy tuy tiện tiện có thể định tội. Cừ mộc nhi biểu môi ta cũng không phải người hầu, nào biết quy trình kết án như thế nào, lúc trước sư tiên sinh không phải cũng bị chặt đầu sao? Lòng nhị sững sờ cái gì mà liên quan đến sư tiên sinh bị chặt đầu ở đây? cư mộc nhi lại nhanh chóng nói tiếp còn nữa, lúc ấy ta cũng đã dự định hết rồi, đợi ra khỏi nha môn, liền tới tìm ngài nàng nói đến đây, trên mặt nóng lên, vội vàng vòng vo chuyển đề tài, tại phủ nha thời điểm phu nhân chu lão bản kia đánh ta ta ngửi thấy được trên người bà ta có mùi dầu mỡ, giống như mùi dầu vừng các loại, trên người hung thủ cũng có mùi như vậy. Long nhị trầm tư, mùi dầu mỡ dầu vừng, hắn nhớ tới nhà của chu phú ở tại phố Bình Dương kia trên đường thật là có cửa hàng dầu vừng. Cư Mộc Nhi nói ta biết không sai biệt lắm chính là chỗ này chút ít. Phủ doãn đại nhân nếu không tin lời của ta có thể để ngài ấy xây dựng hiện trường giả thử ta. Lòng nhị suy nghĩ một chút lúc nàng cùng hung thủ kia tiếp xúc còn nói những thứ gì. Ta chỉ là cầu xin hắn tha mạng, ta nói ta là người mù, cái gì cũng nhìn không thấy, xin hắn đừng giết ta. Hắn thả ta xuống đất kề lại gần nhìn ta gần đến mức ta có thể cảm giác được hơi thở của hắn, ta nghĩ là hắn đang xác nhận ta rốt cuộc có thật là mù hay không. Sau đó trên đầu ta bị đánh một cái, ngất đi thôi. Long nhị nói, hắn muốn hãm hại nàng, đào loạn vụ án, đầu óc cũng tính là nhanh nhạy. Tuy nhiên phương pháp hoàn toàn vô căn cứ cho dù là ai tinh tế suy nghĩ, cũng có thể hiểu rõ người không phải là nàng giết vị trí chu phú lúc chết, vị trí vết thương cùng lực đạo, đều không phải là thứ mà nàng có thể làm được. Cho nên hung thủ tuy là người cơ chí, nhưng tâm tư cũng không phải là quá kín đáo. Cư Mộc Nhi gật gật đầu, những lời nàng muốn nói đã nói xong, cả người im lặng. Còn nữa ngồi đã lâu, nàng lại cảm thấy choáng váng nhức đầu gay gắt, suy nghĩ một chút, sướt khoát trực tiếp liền nằm xuống dự định ngủ luôn. Long nhị hoảng hốt thò người ra kéo nàng dậy, nàng làm sao vậy? Nói xong rồi, buồn ngủ. Cư Mộc Nhi quả nhiên là đang nhắm mắt bày ra bộ dạng rất muốn ngủ. Đáp án này làm cho Long nhị ngần ngơ, lập tức nổi giận ngủ cái gì mà ngủ trước đứng lên ăn một chút rồi uống thuốc. Nào có chuyện không nói tiếng nào liền ngã đầu đi ngủ. Chúng ta vẫn còn đang nói chuyện đó. Cư mộc nhi tế thanh tế khí đắp vậy lúc ngài đổi chỗ ngồi mà không thèm lên tiếng chúng ta còn nói chuyện không? Lòng nhị nghẹn lời, không để ý tới nàng, quay đầu quát lên với nha hoàn đang đứng ngoài cửa, đồ ăn đâu? Thuốc đâu? Đã bao lâu rồi mà sao còn chưa tới? Nhà hoàn ngoài cửa nghe được cuống cuồng gấp rút lên tiếng, vội vàng nhanh chân chạy xuống dưới thuốc sục. Long nhị làm như cây ngay không sợ chết đứng đi đến kéo cư mộc nhi đứng dậy, chớ ngủ đã ngủ một hồi lại bị đánh thức càng khó chịu. Trước dáng chờ một chút ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Vậy thì không bằng để ta về nhà, ở nhà còn có thể ngủ ngon giấc. Nàng còn dám nói nữa, ở nhà sợ là nàng ngủ đến chết khô rồi cha nàng còn ở bên ngoài trông chừng lò than hâm thuốc đó chứ. Ông ấy cũng không chăm sóc nàng chút nào, cả người nóng đến thế này rồi, thuốc cũng không có cho nàng uống đúng hạn, bệnh nặng hơn cũng không biết kêu đại phu đến khám, không đúng chứng là phải hoán dược ăn. Bệnh nặng còn không để cho người ta ngủ chết còn nhanh hơn. Nói càn nói bậy, Long nhị thật là muốn cốc đầu nàng một cái, nhưng nhìn bộ dạng của nàng đáng thương thế kia, lại không hạ thủ nổi. Thôi thôi, hắn đỡ nàng tựa ở đầu giường, nói ta sẽ theo sát nàng cơm nước uống thuốc xong mới đi. Nha! Cư mộc nhi buồn buồn đáp, mắt xếp lại không thèm mở ra, dù sao chỉ cần có một dựa vào là nàng cũng có thể ngủ được rồi. Nàng như vậy khiến trong lòng long nhị lại càng tích tụ thế này không muốn để ý đến hắn sao, mới rồi vừa nói chuyện về vụ án nàng còn rất có tinh thần, chuyện nói xong lại không thèm để ý đến người khác là sao. Hắn càng muốn ép cho nàng phải chú ý đến hắn. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng một chút nàng nhíu mày hắn lại đụng đụng nhéo nhéo mặt của nàng, nàng đẩy tay của hắn ra, nàng nhăn mũi không vui vẻ mặt trẻ con khiến cho Long nhị nở nụ cười. Hắn nói, nếu như nàng có thể giữ tỉnh táo, không ngủ nữa ta liền tặng nàng một món lễ vật thế nào. Tốt cảm tạ nhị ra, cư mộc nhi đáp thật mau, mắt lại không thèm mở tay nàng chỉ hướng cái ghế kia, nói, liền đem cái ghế kia cho ta đi. Muốn cái ghế làm cái gì? Về sau nếu là ta nhàm chán, ta liền nói chuyện với nó Ta mới đặt cho nó cái tên, gọi là nhị tử Long nhị ngẩn ngơ, nhìn thấy bên môi cư mộc nhi mỉm cười Rốt cục kịp nhận ra là hắn bị giễu cợt Long nhị ra mất hứng, hắn hất tay áo Cũng không thèm hừ một tiếng, xoay người đi Cái nữ nhân không biết phân biệt này Ai nói Long nhị ra hẹp hỏi hắn, nhìn nàng ta đi Nàng như vậy mới gọi là hẹp hỏi Nếu như hắn lại đối tốt với nàng Hắn chính là chính là chính là nhị tử. Nhị ra vẻ mặt tối tăm rời đi, làm cho hai nha hoàn bưng khai tiến vào vừa sợ vừa nghi hoặc. Đã bao giờ thấy nhị ra ở chung với một cô nương có bộ dáng như vậy đâu. Lúc đầu cô nương này nói với hắn cái gì mà đầu tóc thối có mùi gì đó còn bĩu môi thêm nhăn mặt một hồi nữa lại chậm rãi mà nói cười ha ha. Đồ ăn và thuốc mang lên chậm, Nhị Gia còn nổi giận, nhưng đến khi các nàng vội vàng đem đồ đưa tới, chỉ này mất thời gian một chút, Nhị Gia lại cãi nhau với cô nương mà mất hứng. Nhị Gia đây là thế nào? Có quan hệ gì với cô nương này? Bọn nha hoàn tất cả đều là người của Dư nương, cho nên Tiểu nha hoàn quyết định một hồi nữa phải báo tin đi. Thời điểm Dư nương đi nhìn lén Cư Mộc Nhi thu tin tức Long Nhị đang ở phủ nha. hắn sai người đi theo mời phủ doãn đại nhân đến mình thì đi trước vào trong lao vấn an lã trưởng quý lã trưởng quý nhìn thấy long nhị thật là kích động long nhị khuyên lớn hắn không cần phải lo lắng chuyện rồi đâu sẽ tới đó hắn không có tội sẽ sớm được phóng thích có nhị gia bảo đảm trong lòng lã trưởng quý dẹp yên rất nhiều long nhị nói hắn tinh tế nhớ lại tình cảnh ngày đó lã trưởng quý lại đem tình huống nói lại một lần long nhị hỏi lúc ngươi đến trên hành lang có có đèn lồng hay không trong phòng có ánh sáng hay không cái gì cũng không có đen như mực nhưng cửa phòng lại rộng mở ban đêm ta đi ra ngoài tìm người cầm đèn lồng trong tay cho nên đến đó liền thấy được long nhị gật gật đầu lại hỏi hắn chút ít chi tiết về chuyện cùng chu phú gặp mặt bàn về cửa hàng lữ tư hiền đều nhất nhất nghiêm túc đáp sau đó long nhị trần an hắn vài câu dặn dò hắn chờ một chút chuyện rất nhanh sẽ tra ra manh mối long nhị gặp lã trưởng quỹ xong lại đi bái kiến phủ doãn khưu nhược minh Khưu Nhược Minh một ngày bôn tẩu tra án bên ngoài, vừa mới trở về. Nghe được Long Nhị cầu kiến, nhân tiện nói cho mời. Hai người gặp mặt Hàn Huyên vài câu, sau đó nói chuyện đề cập thẳng vào vụ án. Long Nhị đem tình huống cư mộc Nhi nói rõ thân thể suy yếu, không tiện tới gặp đợi đến khi thân thể tốt hơn mới có thể đến. Khưu Nhược Minh cũng là là quan tốt nghiêm túc tra án. Hắn tuy là biết rõ danh tiếng Long Nhị tuy rằng không thích phương pháp của Long Nhị, nhưng nghe được Long Nhị nói như thế, liền vội hỏi cư cô nương kia đã nhớ ra thứ gì hay không. Long Nhị tiếp lời, liền đem những gì cư Mộc Nhi cùng mình suy đoán, một năm một mười nói rõ. Khưu Nhược Minh sau khi nghe xong chấn động thậm chí có chút ít không tin, hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cô nương mù loà trong tình huống hông hiểm như thế lại có thể tỉnh táo xem xét ghi nhớ thế kia chuyện này sợ là so với người sáng suốt còn tinh tế hơn nhiều. Khư nhược minh lặng im, hắn đang suy nghĩ những thứ này không phải là long nhị vì bảo vệ lữ tư hiền mà thêm dầu thêm mỡ đó chứ. Long nhị hiểu đâm chiêu trong lòng khư nhược minh, chính hắn nếu không phải là ba lần bốn lượt gặp cư mộc nhi cũng sẽ không tin nàng có thể thông minh như thế. Hắn lên tiếng bảo vệ cho cư mộc nhi, đại nhân cư cô nương này mắt tuy bị mù, nhưng thật là một nữ tử thông tuệ hơn người, long mỗ cùng nàng quen biết một thời gian có thể đứng ra đảm bảo cho lời nói của nàng ấy. đại nhân nếu có nghi ngờ đợi thân thể nàng khỏe hơn có thể thử lại nàng một lần khưu nhược minh ngẫm lại toại nguyện gật đầu long nhị lại nói theo cơ cô nương nói mùi dầu vừng trên người chu trần thị kia cùng mùi trên người hung thủ rất giống đêm qua ta tại nha đường chứng kiến chu trần thị kia tiến đến nhìn thấy thi thể chu phú liền nhào tới khóc sống, không phải là bổ nhào vào trên người ông ta mà lại bổ nhào vào bên cạnh nếu là phu thê tình thâm làm như vậy nghĩ thế nào cũng có chút quái lạ và lại lúc đại nhân cha hỏi lã trưởng quỹ bà ta liền ấn định lã trưởng quỹ là hung thủ xin đại nhân làm chủ đại nhân lúc cha hỏi cư cô nương bà ta lại xem cư cô nương là hung thủ tiến lên đánh đập tuy không biết chân tướng chuyện này là gì nhưng mà làm cho người ta cảm thấy có chút lạ khưu nhược minh nhịn không được nhìn long nhị nhiều hơn vài lần nhị gia này danh tiếng tuy là không tốt nhưng có vài phần sức quan sát lúc long nhị nói những thứ này bản thân hắn cũng vụ án này có chỗ không thích hợp Cho nên hắn hôm nay đi một chuyến đến chỗ ở của hai người làm của chu phú, lại đi dò xét chu trần thị kia chỉ là hỏi một vòng, nhưng không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Vốn muốn nói phải tra cứu lại, không nghĩ tới Long nhị đến thăm lại đưa tới manh mối. Mùi dầu vừng sao, chỗ chu phù kia trên đường Bình Dương thực sự có một cửa hàng bán dầu vừng. Xem ra cũng nên đi đến chỗ đó một chuyến. chương 16, bắt nghi phạm manh nữ biện luận án. Long nhị cùng khưu nhược minh lại thương nghị một hồi. Rồi sau đó khưu Nhược Minh ra lệnh bộ khoái cải trang đến chỗ cửa hàng dầu vừng gần Chu Phủ ngầm thăm dò, xem một chút giữa hai người đó có quan hệ gì hay không. Sau đó nói với Long Nhị kêu hắn mau chóng mang cư mộc nhi tới. Long Nhị đáp ứng cáo tư rời đi. Vụ án này đã có manh mối, Long Nhị thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên hắn đi một chuyến đến quán trà, do xét một vòng tình huống trong các cửa hàng, đảm bảo mọi công việc vẫn ổn định, sau đó mới quay lại Long Phủ. Vào phủ, đem ngựa giao cho người gác cổng, đang nghĩ trước nên đến xem một chút manh nha đầu ngơ ngác đã ngủ hay chưa, kết quả còn chưa tới sân nhỏ kia, đã nhìn thấy phượng vũ lôi kéo đại nữ nhi bảo nhi năm tuổi thập phần vui vẻ chay lon ton hướng về phía đó. Mau, mau, thừa dịp nhị bá phụ con còn chưa có về nha. Đỉnh đầu long nhị bốc khói, dĩ nhiên nghĩ đến là thế nào. Hắn đi theo sau lưng hai mẹ con họ, nhìn hai người đó cao hứng bừng bừng hội hợp cùng Dư Nương đã sớm trốn ngoài cửa sổ nhìn lén cư Mộc Nhi. Dư Nương, Dư Nương, chúng ta vừa trở về. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phượng Vũ mang theo Bảo Nhi cùng ngồi trồm hổm ngoài cửa sổ. Dư Nương phất phất tay, nha hoàn bên cạnh vội vàng đưa lên hai cái ghế, Dư Nương kéo Phượng Vũ cùng Bảo Nhi ngồi xuống nói, nàng ấy đang ngủ. Phượng Vũ dướn cổ lên nhìn vào trong cửa sổ, hỏi, đã ngủ rồi sao? Vậy chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Theo dõi A, vào ban ngày sợ là nàng ấy ngủ không được nhiều, một hồi nữa có thể sẽ tỉnh lại, có lẽ còn có thể nói chuyện cùng nàng ấy một chút, xem xem là tình huống gì. Cuối cùng nhị gia cũng mang một cô nương đứng đắn về nhà ngủ lại, đây chính là đại sự. Cô nương đứng đắn, nói vậy là trước kia từng mang về nhà một cô nương không đứng đắn sao? Ánh mắt phượng vũ sáng lên, tinh thần cực kỳ bắt quái tìm tòi nghiên cứu hỏi, dư nương mau kể xem đã xảy ra chuyện gì. Bị nương bắt gặp sao? Còn nữa tình huống trước mắt này không tính ngủ lại, đang giữa ban ngày qua đêm mới tính có đúng hay không? Lòng nhị thật sự là nghe không nổi nữa. Hắn bước ra từ phía sau cái, nặng nề ho hai tiếng. nha hoàn, Dư Nương, Phượng Vũ, Bảo Nhi tất cả đều nhìn tới hắn. Trên mặt nha hoàn rõ ràng thấy vẻ cả kinh. Dư Nương cùng Phượng Vũ liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu bảo hôm nay khí trời thật tốt thực thích hợp ngồi trong sân nói chuyện phiếm vân vân và vân vân. chỉ có Bảo Nhi thần sắc như thường nhào tới ôm chân Long Nhị, ngọt ngào cất tiếng gọi, "Nhị bá phụ." Long Nhị ôm lấy Bảo Nhi, dơ lên cao, Bảo Nhi cười khanh khách. Long Nhị ôm nàng đi đến trước mặt Dư Nương, trong lòng thở dài, nói, "Dư Nương a, vì sao lại nói phức tạp thành mang cô nương đứng đắn về nhà ngủ lại a, đơn giản nói là ta chưa từng mang cô nương nào về ngủ lại không phải là tốt hơn sao?" Vẻ mặt dư nương lúng túng ý ta muốn nói chính xác là thế này, nhị ra cho tới bây giờ vẫn chưa từng mang một cô nương về nhà ngủ lại cuối cùng cũng mang về một người, lại là một cô nương đứng đắn. Mặt long nhị nhịn không được giật giật, hắn thả bảo nhi xuống đất khoát tay chặn lại thở dài nói, dư nương khí trời tốt như vậy, nương cùng phượng phượng mang mấy đứa nhỏ ra ngoài đi dạo đi. Tiểu thiếu đâu, đứa bé kia quá nhỏ, không thể không có người lớn bên cạnh mau đi đi. Long Tiếu là hài tử thứ hai của Long Tam và Phượng Vũ, mới vừa biết kêu cha nương, ngày thường dư nương yêu nhất là chọc bé chơi. Nhưng lần này dư nương luyến tiếc không thôi cứ đưa mắt nhìn vào trong phòng cư mộc nhi, Long Nhị lại thở dài, dư nương, lần trước nương mang cho ta cái danh sách ngày tốt để gà cưới sang năm kia đâu rồi, ta tìm không thấy, nương giúp ta chọn một ngày đi. Dư nương hít vào một luồng khí cả kinh há to miệng, ngây ngốc lắp bắp nói, này, này, là cưới hay là gà? Lần này mặt Long nhị là thật muốn không nhịn được phượng vũ vội vàng cứu bồ, dư nương là quá cao hứng đi, chắc là nương muốn xác nhận một chút là nhị bá muốn kết hôn hay là hỏi dùm nhà người ta. Dư nương vội vàng gật đầu, đúng, bà nghĩ chính là cái ý thứ này. Đôi mắt bà trông mong nhìn chằm chằm Long nhị cái loại vẻ mặt mong đợi đó, dường như nếu là nhị gia nói là giúp nhà người khác hỏi thì bà sẽ lập tức phun máu ra. Cũng may Long nhị nói như bà nghĩ ta cưới, nàng ấy gả. hắn nói đến đây ngón tay chỉ vào trong phòng cư mộc nhi dư nương thiếu chút nữa rơi lệ tại chỗ chuyện này thật sự là làm cho người ta kích động tin tức thật tốt a bà nói năng lộn xộn loanh quanh ta phải đi nói cho lão gia phu nhân một tiếng a không đúng trước ta phải chọn một ngày tốt cái đã còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị a ta còn muốn ở đây đợi thêm chút nữa một hồi nữa cô nương ấy tình ta cũng muốn nhìn một chút lòng nhị thực nhịn không được giọng lớn hơn một chút dư nương Dư nương chấn động, rốt cục tỉnh táo một chút, được được ta trước đi chọn ngày tốt, sau đó đi nói cho lão gia phu nhân biết chuyện tốt này, chờ vị cô nương này tỉnh ta lại đến xem một chút. Long nhị gật đầu, phất tay, dù sao dư nương mau dẫn Phượng Phượng cùng Bảo Nhi đi là được rồi. Lần này dư nương không để cho hắn thất vọng, bà vui vẻ dạo dực kéo Phượng Vũ cùng Bảo Nhi đi. Lòng nhị mới vừa thở ra, đã thấy dư nương lại chạy trở về như bay, hỏi, nhị gia nhị gia, vị cô nương này tên là gì? Cư Mộc Nhi, tốt tốt tên thật tốt ta phải đi báo cho lão gia phu nhân mới được. Dư nương nói xong, lại chạy đi. Long nhị vỗ chán, thân thể dư nương của thật sự là thái khang, nhìn động tác nhanh nhẹn kia thật khiến cho người vừa mừng vừa lo a Dư nương đi, phượng vũ đi, bảo nhi cũng đi. Lúc này bốn phía đều an tĩnh, Long nhị trừng mắt liếc nha hoàn giữ cửa, nha hoàn kia run run báo lại, nói Mộc Nhi cô nương uống thuốc, ăn một bát cháo, sau đó ngủ thẳng tới hiện tại. Lòng nhị liếc nàng ta một cái, nha hoàn biết là trách cứ nàng ta mật báo cho dưa nương, không khỏi càng run lên. Cũng may Long nhị không có nói cái gì nữa, xoay người vào phòng. Trong phòng, cư mộc Nhi bọc chăn mền o o ngủ ngon lành. Long nhị sơ sơ chán của nàng, cũng không nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngủ sâu đỏ ao ao, vậy mà cô có chút ít mồ hôi, có lẽ ngủ được một giấc nên thoát mồ hôi, nóng sốt trong người đã bớt. Long nhị lại xem xét khăn vải băng bó trên đầu nàng, không nhìn thấy vết máu, có lẽ vết thương đã ngưng chảy máu rồi. Nhìn nàng ngủ rất ngon, có lẽ vết thương cũng không còn quá khó chịu nữa rồi chăng? Long nhị rời cái ghế đến bên giường, ngồi cùng nàng một hồi, nhìn nàng dường như thật không có tỉnh, lại phát giác ra có chút may mắn. Vừa rồi thanh âm của mấy người dư nương không nhỏ, không đánh thức nàng sao? Như vậy cũng tốt đỡ hơn việc nàng nghe được cái chuyện vớ vẩn gì mà hắn mang cô nương trở về, lại nghĩ ngợi lung tung. Long nhị lẳng lặng ngồi một hồi, lại nghĩ tới mình đang ngồi trên cái ghế tên nhị tử, phát giác ra cuộc sống hàng ngày của mình bắt đầu bị Mộc Nhi chọc đến. Hắn trọt trọt mặt của nàng, nha đầu xấu xa này, chỉ biết chọc hắn tức giận. Cứ Mộc Nhi bị ngón tay đụng vào mặt, không có phản ứng, Long nhị lại trọt trọt nàng chu mỏ nhăn mày, gãi gãi vị trí bị trọt chờ mình tiếp tục ngủ. Long nhị mân miệng trong lòng lại không vui. Cô nương này ngủ như heo vậy sao? Bị như vậy cũng không tỉnh. Hắn ở đây nhìn nàng ngủ thật là tên đệ nhất khờ mà. Hắn quyết định mặc kệ nàng. Thư lâu của hắn còn có rất nhiều công sự gấp rút. Nghĩ như vậy, Long nhị đi thật. Hắn dặn dò nha hoàn trông cửa, không cho phép bất luận kẻ nào đến quấy giày cô nương nghỉ ngơi. Chờ cô nương tỉnh trước tiên phải tới thông báo hắn cho. Đừng làm cho hắn phát hiện có người biết sớm hơn hắn việc cô nương tỉnh mà tới quấy dày nàng ấy. Nhà hoàn mới bị bắt bớ một hồi, trong lòng sớm sợ, vội vàng nghiêm túc đáp vâng, ngay cả những từ khác cũng không dám nói. Lòng nhị hài lòng trở lại thư lâu, theo như thói quen, nếu hắn ở trong nhà, buổi chiều mỗi ngày luôn ăn chút điểm tâm. Gã sai vặt hỏi quà ý thức của hắn, sau đó đem một lồng sủi cào tôm bưng lên. Lòng nhị ăn, rồi lại nghĩ đến nếu là cái người tham ngù kia tỉnh có phải cũng sẽ đói hay không. Ăn có chút cháo thì sao mà no được, hắn sai người phân phó phòng bếp lại trưng thêm chút điểm tâm chuẩn bị. Long nhị ăn xong rồi, lại xem thêm chút sổ sách đợi thật lâu cũng không có người đến báo cư mộc nhi tỉnh, khiến cho Long nhị rất muốn tự mình đi nhìn một chút nhưng lại nghĩ không thể để cho bọn hạ nhân cảm thấy hắn rất coi trọng nàng. Bởi vì hắn một chút cũng không thèm đem nàng để ở trong lòng đâu cho nên vẫn nên chờ đám người kia báo lại là được. Lại đợi thêm nửa ngày, lúc này Lý Kha đã trở lại. Lý Kha là phụ mệnh mang theo các thám tử đi thăm dò vụ án của lã trưởng quỹ. Hắn mang về một tin tức, thì ra là Long nhị để cho bọn họ theo dõi sát chu trần thị kia. Mặc dù có thể bọn họ ngay từ đầu không có mò ra cái gì có ích, chỉ vì chu trần thị kia từ sau khi rời khỏi nha môn trở về vẫn đóng cửa không ra ai cũng không gặp. Thám tử cố thủ ngoài cửa theo dõi không được gì, nhưng lại nhìn thấy có bộ khoái nha môn mặc xiêm y áo vải đến chỗ cửa hàng dầu vừng giả vờ mua dầu để thăm dò. Vốn là không có chuyện gì, nhưng bộ khoái mới vừa hàn huyên vài câu, lại có một người khách đến mua dầu vừng, lại nhận ra bộ khoái kia, liền hỏi bộ khoái không phải là hôm nay phải làm việc trên nha môn à, làm sao lại tới đây mua dầu vừng a vân vân, làm thân phận bộ khoái kia bị bại lộ. Bộ khoái ngượng ngùng nói vài câu rồi rời đi, nhưng thám từ ngoài cửa lại phát hiện lão bàn cửa hàng dầu vừng kia làm như bất an lo sợ không yên, lại đợi thêm một hồi đem cửa hàng lưu cho tiểu nhị trông coi, còn mình thì thay đổi xiêm y từ cửa sau cửa hàng chạy ra, đi tìm chu Trần Thị kia. Trong lòng Lý Kha biết bên trong nhất định có huyền cơ, liền cho tên thám từ lặng lẽ đi báo bộ khoái, mà hắn dẫn người ẩn vào chu ra, len lén nghe hai người kia nói những thứ gì. Lão bàn cửa hàng dầu vừng tên là Nhiệm Bảo Khánh, là một tráng hán ba mươi mấy tuổi. Vốn là Chu Trần Thị không muốn gặp hắn, nhưng nhìn hắn vẻ mặt lo lắng, liền kéo hắn vào nhà, hai người lén lén lút lút trốn ở trong phòng, Chu Trần Thị nói: "Sao chàng lại tới đây, trong lúc mấu chốt này không nên gặp mặt." Nhiệm Bảo Khánh nói: "Nàng còn nói có phải nàng khai gì đó ở Nha Môn hay không, ngày hôm nay bọn họ liền tìm đến ta kia kìa." Chu Trần Thị chấn động, bị hù dọa nhảy dựng lên, "Cái gì?" Làm sao lại như thế? Người nha môn đã hỏi chàng cái gì, còn chưa kịp hỏi cái gì, có một khách nhân liền nhận ra đó là bộ khoái, bộ khoái kia bị vạch trần thân phận, cũng không nói cái gì, liền bỏ đi rất nhanh. Nhưng nàng nghĩ mà xem, nếu không phải là bọn họ biết cái gì, vì sao lại giả trang đến chỗ ta thăm dò? Không được không được, hay là chúng ta mau tranh thủ lúc này rời đi thôi? Vậy làm sao có thể đi? chu Trần Thị lắc đầu, phủ doãn đại nhân đã dặn dò, nói bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta tra hỏi, ta đây trốn đi, không phải là khiến cho bọn họ sinh nghi sao? Vậy ta chỉ có thể đi một mình, hiện tại lời đồn nghiêm trọng như vậy, bọn họ cứ tra tiếp nhất định là sẽ tra ra được ta. Ta đi trước nàng ở lại tự lo, Lý Kha nghe thế trong lòng đã hiểu bảy tám phần. Kế tiếp hai người kia vẫn đang tranh luận đi như thế nào chuẩn bị ra sao, lại không hề đề cập đến vụ án kia. Nhiệm Bảo Khánh nói nếu như Chu Trần Thị không hạ được quyết tâm, vậy hắn liền đi một mình, lập tức đi ngay. Lý Kha thấy tình huống không ổn, vội vàng lẻn ra, lại gặp được thám tử dẫn bộ khoái đến đây, Lý Kha đem những gì hắn nghe được nói ra, bộ khoái cũng cảm thấy việc này không nên chậm trễ, một mặt vội vàng an bài người theo dõi sát Chu Trần Thị cùng nghiệm Bảo Khánh, một mặt nhanh chóng đi về báo cho phủ doãn đại nhân. Sau đó tập kích vào trong, bắt quả tang hai người ở trong nhà đang thu thập hành Lý chuẩn bị lẩn trốn. Long nhị mừng rỡ, nói như thế, Hung phạm xa lưới, lã trưởng quỹ rất nhanh liền có thể được thả ra. Hắn cho lý kha vội vàng sai người đến lữ ra, dặn dò người nhà lã trưởng quỹ, để cho bọn họ bớt lo lắng. Chỉ cần thêm vài ngày nữa, đợi phủ doãn đại nhân thẩm án Hung phạm, việc này liền có thể chấm dứt. Nhưng Long nhị không nghĩ tới, muốn kết thúc việc này không thể dễ dàng như vậy. Ban đêm cư mộc nhi ngủ cả một ngày rốt cục cũng tỉnh. Lúc ăn cơm tối nàng bị ép thức dậy ăn cơm uống thuốc, sau đó lại mơ mà ngủ tiếp ngay cả cha nàng không yên tâm chạy tới Long Phủ tìm nàng, nàng cũng hề không biết. Cư phụ đến Long Phủ, được Long ra tôn sùng là thượng khách. Long nhị thừa dịp này bàn chuyện hôn sự cùng cư phụ. Cư phụ cả kinh sững sờ, nữ nhi không phải là vội đi làm chứng cho án mạng à. Kết quả không có đi phủ nha, lại ở trong nhà người ta ngủ một ngày, này cũng không sao còn chưa có tỉnh lại, người ta đã ba ba yêu cầu định hôn là sao. Cư phụ sừng sốt nửa ngày, rốt cục cũng phục hồi tinh thần lại, ông trả lời chuyện có lấy chồng hay không, ta không làm chủ được phải theo ý của Mộc Nhi. Tất cả người long ra ở một bên chờ trả lời đều không nói được gì, người này là đương gia trong nhà cư cô nương a. Vì vậy tất cả mọi người đều đợi cư Mộc Nhi rời giường, nhưng vẫn chưa đến lúc đó thì một vị bộ khoái dẫn hai nha dịch tới cửa. Nói là phủ Doãn đại nhân muốn thỉnh cư cô nương đến phủ nha làm nhân chứng. Lần này là có chuyện quan trọng, Long nhị cũng cảm thấy cái cô nương ngủ như heo này cũng ngủ đủ rồi, liền sai người đi gọi nàng dậy. Cư phụ sót nữ nhi, vội nói nữ nhi chính là như vậy, mỗi ngày đều phải ngủ sớm, nếu như ngủ không đủ là phải ngủ bù gấp hai thời gian mới có thể lấy lại tinh thần. Đang nói, nha hoàn dẫn cư mộc nhi đến đây. Cư mộc nhi bình thản, ngủ đủ giấc cả người tỉnh táo nhiều hơn. Nàng nghe nói quan sai tới tìm nàng đến làm nhân chứng, vội vàng nhận lời, nói lập tức sẽ lên đường. Vì vậy Dư Nương cũng không kịp tới nhìn nàng, Long Nhị cùng cư phụ liền dẫn cư Mộc Nhi đi theo bộ khoái nha dịch. Dư Nương suy nghĩ hồi lâu, rốt cục cũng hiểu cái cô gái đặc biệt mà Nhị ra từng nói đến kia, đặc biệt đến mức sẽ khiến người ta không thèm để ý đến dung mạo của nàng, tính tình của nàng, những tài năng đặc biệt khác của nàng ra sao, Dư Nương nghĩ cô nương này xác thực là như vậy. Bà ngoại trừ cảm thấy nàng đặc biệt thật sự là cũng không nghĩ một chút nào về bề ngoài của nàng thế nào, cũng không biết tính tình nàng ra sao, có có tài năng gì hay không. Ừ, dù sao chính là đặc biệt, lòng nhị cũng không biết dư nương thông ngộ cái đặc biệt luận của hắn. Hắn mang cư mộc nhi đến phủ nha, khưu nhược minh đối với bọn họ dặn dò một chút liền gọi người áp xài nhiệm bảo khánh đi lên, muốn cho cư mộc nhi xác nhận. Để không ảnh hưởng đến phán đoán của cư mộc nhi, cư nhược minh không có nói thêm với nàng cái gì, lại nhỏ giọng cùng long nhị nói, nhị ra, những lời mà ngươi nói cô nương kia nói, thật là đều trúng. Nhiệm Bảo khánh này hình thể khỏe mạnh, trên mơ bàn tay cũng có rất nhiều mảnh sẹo nhỏ do bị phòng dầu. Chỉ là trên bụng hắn không có dấu vết bị trượng trúc đâm qua, trên cổ tay cũng không có tổn thương bị cao, nhưng là không loại trừ khả năng bởi vì cư cô nương khí lực quá nhỏ, không có thể làm bị thương hung thủ giống như trong tưởng tượng của nàng. Còn những chuyện khác thật sự là toàn bộ đều phù hợp. Long nhị gật gật đầu, hỏi, hắn nhận tội chưa? Không có chết cũng không nhận, cho nên bản quan mới nghĩ tới, cho cư cô nương tới đây xác nhận, có lẽ có thể làm cho người này hết đường chối cãi. Long nhị lại gật gật đầu, hắn nhìn cư mộc nhi nghiêng tai lắng nghe động tĩnh nhiệm bảo khánh kia bị áp giải lên, hắn ta một đường ồn ào la hết kêu mình oan uổng, cư mộc nhi nghe thanh âm của hắn, biểu hiện trên mặt không có động tĩnh gì. Nhiệm bảo khánh thấy cư mộc nhi lớn tiếng nói ta chưa từng gặp qua nàng ta ta không có giết Chu lão bản, đại nhân ta oan uổng. Khưu nhược minh không để ý tới hắn, chỉ kêu một tiếng gọi cư mộc nhi cô nương. Cư mộc nhi gật gật đầu, hướng về phía nhiệm bảo khánh đi hai bước. Nàng hỏi, đại nhân ta có thể sờ tay của hắn không? Khưu nhược minh gật đầu đáp ứng, hôm nay cách ngày hung án phát sinh đã hơn một ngày, mùi vị trên siêm y hiển nhiên có thay đổi, có thể xác nhận đại khái cũng chỉ có vết sẹo. Một bên cư phụ có chút sợ, sợ kẻ tặc này đã thương nữ nhi. Ông đi tới đỡ cư mộc nhi, nghĩ tới nếu là kẻ tặc làm khó dễ, bản thân cũng có thể đứng ở phía trước chắn. Mà Long nhị lại cao chặt lông mày, nữ nhân này vừa mới cầu hôn hắn, lúc này lại trước mặt hắn muốn đi sờ tay một người nam nhân khác sao. Hắn chừng mắt nhìn cư mộc nhi, nhìn nàng cầm tay nhiệm bảo khánh kia giờ đi giờ lại thật kỹ vài lần, rất muốn đem cái tay kia chặt phứt đi, để cho nàng từ từ mà sờ cho đủ. Mọi người đợi thật lâu, cư mộc nhi rốt cục cũng sờ xong, nàng ngừng lại, lui về phía sau hai bước. Nhiệm bảo khánh ôm chặt cái tay mới bị sờ run rẩy, không chấn tĩnh nổi. Đang trong lúc mọi người chờ mong, cư mộc nhi cuối cùng mới cất lời, nàng nói, không phải là hắn. chương 17, chân tướng vụ án gần thêm một bước. Nhiệm bảo khánh vừa nghe bốn chữ không phải là hắn, lập tức qua một tiếng khóc giống, vừa khóc vừa hô, đại nhân tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân oan uổng a. cưu nhược minh nhíu mày cư cô nương cô đã xác định cư mộc nhi gật đầu khưu đại nhân vết sẹo trên mu bàn tay người này so với hung thủ nhiều hơn hơn nữa hắn có một chỗ vết sẹo rất sâu còn hung thủ không có nhiệm bảo khánh cuống quýt dập đầu lớn tiếng khóc kêu đại nhân minh xét đại nhân minh xét lòng nhị nhíu mày nhanh chóng kéo cư mộc nhi cách nhiệm bảo khánh này xa một chút đỡ phải người này qua kích động mà xông tới chỗ cư mộc nhi sau đó hắn tìm cái ghế dựa cho nàng ngồi cư phụ nhìn trộm nét mặt phủ doãn đại nhân dường như không ngại vì vậy ông ở ngồi xuống bên cạnh cái ghế của cư mộc nhi khưu nhược minh khép hờ mắt suy tư một lát cho nha dịch bắt lại nhiệm bảo khánh đem xuống sau đó hắn trần thuật với long nhị và cư mộc nhi những gì thu được sau khi thẩm vấn chu trần thị cùng nhiệm bảo khánh thì ra là khi bọn bộ khoái bắt hai người kia lại chu trần thị kia bị hù dọa không nhẹ khưu nhược minh thẩm bà ta đầu tiên bà ta cái gì cũng khai hết Thấy bà ta khai ra tất cả, nhiệm bảo khánh kia tất nhiên cũng không dám giấu giếm gì tất cả đều nói hết. Chu Trần Thị kia gả cho Chu Phú đã nhiều năm, Chu Phú kia tuy là đối xử với bà ta không tệ, nhưng đáng tiếc trên giường bất lực trải qua nhiều năm như vậy liên tục không có con, mà bà ta lại luôn vì chuyện này mà bị Chu Phú trách cứ. Trong lòng bà ta khổ sở mà chẳng biết nói ai, sau bị Chu Phú kia chỉ trích chỉ cảm thấy ủi khuất cực kỳ. Ngày nào, bà ta cũng cửa hàng dầu vừng đến cùng phố mua dầu vừng, một hôm gặp được nhiệm bảo khánh trong tiệm, nhiệm bảo khánh trẻ tuổi lực trắng, so với chu phú kia tinh thần gấp trăm lần, hơn nữa luôn đối với bà ta thân thiết ân cần, trong khoảng thời gian ngắn bà ta liền bắt đầu tâm viên ý mã. Kể từ đó, bà ta luôn đến chỗ cửa hàng dầu vừng đó mua dầu vừng, nhiệm bảo khánh lại thường xuyên nói lời khiêu khích, vì thế hai người bắt đầu thông đồng thành gian. ngay từ đầu chu trần thị này cũng có trột dạ sợ hãi nhưng chu phú một lòng chỉ chú ý đến cửa hàng đối với bà ta quan tâm rất ít cộng thêm nhiệm bảo khánh kia dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ bà ta dần dần cũng liền gan lớn lên có khi nhiệm bảo khánh nói tiền vốn trong tay không đủ xoay vòng bà ta còn có thể len lén cầm chút ít tiền bạc đưa cho hắn cứ như thế nhiệm bảo khánh càng ngày càng dính lấy bà ta hai người kia thông đồng với nhau hơn nửa năm chu phú sơ sẩy lại không có phát giác mà đoạn thời gian gần đây cửa hàng thua lỗ có chút nhiều mắt thấy sắp sửa chống đỡ không nổi nhưng là cơ nghiệp tổ tiên chu phú lại không bỏ được một lòng chỉ nghĩ tới tìm biện pháp bù lỗ qua thời điểm này để sau trọng chấn ông ta cứ toàn tâm toàn ý lo chuyện mua bán như vậy chu trần thị lại càng lớn gan liên tiếp đi gặp riêng nhiệm bảo khánh kia không đoán được trước khi chu phú bị giết một ngày chu trần thị thừa dịp chu phú đi cửa hàng bận rộn liền yên tâm to gan đến cửa hàng dầu vừng kia gặp nhiệm bảo khánh bà ta không biết hôm đó chu phú quên cầm sổ sách đột nhiên quay về nhà đúng lúc thấy được bà ta trang điểm xinh đẹp mặt hiện hoa đào ra cửa chu phú giật mình mơ hồ len lén vội vàng đi theo lúc đó gian tình giữa chu trần thị và nhiệm bảo khánh liền bại lộ ngày đó nhiệm bảo khánh không mở cửa hàng làm việc dự định cùng chu trần thị kia ôn tồn vô sơn mây mưa nhưng lại không ngờ chu trần thị đến mới nói vài câu ngọt ngào chu phú liền xông vào chu phú tất nhiên là giận tím mặt đem hai người này mắng cầu huyết lâm đầu hai người này bị hù dọa luống cuống chỉ nói là nhất thời bị mê hoặc tâm hồn thực không dám làm việc xấu kia sau này không dám tái phạm cầu xin chu phú tha thứ chu phú cũng là người sĩ diện nên không báo quan chỉ kéo chu trần thị về nhà rồi lại mắng to đêm đó chu phú không có ngủ chu trần thị trong lòng sợ hãi trốn ở trên giường cũng không dám ngủ lúc bình minh chu phú nói với bà ta dù sao cửa hàng cũng liên tục thua lỗ ông ta làm không nổi nữa hôm nay bà ta đối với ông ta như vậy ông ta dứt khoát đem cửa hàng bán đi cho bà ta chút ít tiền bạc tự tìm sinh lộ ý thứ của chuyện này chính là chu phú định bán cửa hàng bỏ nương tử chu trần thị trong đầu làm gì chịu nguyện ý Nếu hôm nay bà ta bị Chu Phú hưu thê, sau này bà ta làm sao có thể sống được nữa? Bà ta khóc lớn một hồi, đau khổ cầu khẩn, nhưng Chu Phú nói quyết tâm đã định sẽ không đổi nữa. Ông ta cùng ngày lại thực sự hẹn lã trường quỹ gặp mặt thẳng thắn bàn chuyện mua bán cửa hàng. Chu Trần Thị Mượn cớ đưa cơm đến cửa hàng nghe ngóng hành động của Chu Phú, sau đó chạy như bay đến cửa hàng dầu vừng tìm nhiệm bảo khánh kia thương nghị nên làm như thế nào? Nhiệm Bảo Khánh đối với Chu Trần Thị Kỳ thật cũng không phải là chân tình, bất quá là loại người xem như đưa tới cửa, vừa chịu cho hắn tiền, lại dụ dỗ tốt dễ sai xử, nên mới liên tục quan hệ thân mật với bà ta như vậy. Hôm nay thấy Chu Phú đã nhận ra quan hệ xấu xa của hai người, trong đầu hắn cũng hoảng hốt sợ Chu Phú báo quan bắt hắn. Đang lo lắng hãi hùng, Chu Trần Thị kia lại đến đây, bà ta nói Chu Phú muốn hưu bà ta, về sau bà ta liền đi theo hắn. Chuyện này cũng làm Nhiệm Bảo Khánh kia sợ hãi. Nữ nhân này nếu không có tiền bạc tại sao hắn phải ở bên bà ta Tự hắn dùng tiền cũng có thể lấy một thiếu nữ trẻ tuổi hơn so với bà ta Dung mạo xinh đẹp hơn so với bà ta Còn nữa, ngày sau hắn còn có thể lại tìm được một người có thể hắn cho tiền bạc tiêu xài Tại sao phải treo cổ trên người một bà già bị trưởng phu hiu Chu Trần Thị nhìn thấu ý nghĩ xấu xa của hắn Bà ta uy hiếp nếu hắn không tốt với bà ta Bà ta cũng liền không từ bất cứ giá nào Đợi bà ta nháo đến nha môn ai cũng không có chỗ tốt Nhiệm Bảo Khánh nghe thấy, vội vàng trấn an, nhưng hắn lại không cam lòng, suy nghĩ một chút ra một chủ ý. Nói, nếu Chu phú kia đã đối với nàng bất nhân, nàng cũng có thể đối với ông ta bất nghĩa. Vì cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta, không bằng đợi ông ta bán cửa hàng, trên tay có tiền bạc, nàng liền trộm hết tiền tài của ông ta, sau đó chúng ta trốn đi, đến nơi khác mưu sinh. chu Trần Thị Nguyên là không dám, nhưng nhiệm bảo Khánh khuyên rất lâu, nói là bà ta không duyên cớ bị hưu, ở trong thành này không thiếu những lời đồn đãi linh tinh, như vậy bà ta làm sao có thể đến sống cùng hắn. Chỉ có rời nơi này đi mới là điều phải, nhưng nếu phải ly khai trên người không có tiền bạc là chuyện tuyệt đối không được. Cho nên tiền này của chu Phú là nhất định phải lấy đi. chu Trần Thị cuối cùng cũng bị thuyết phục, hai người ước định, đợi sau khi chu Phú bán cửa hàng nhận được tiền bạc liền động thủ. nói đến chỗ đắc ý, hai người kia lại ngay trong cửa hàng dầu vừng vân vũ một phen. đúng là không có ngờ tới khi chu trần thị trở về phủ lại gặp tiểu nhị quán trà tìm đến hỏi chu phú có về nhà chưa. chu trần thị tất nhiên là không biết. đuổi tiểu nhị trong tiệm đi, bà ta lại đi tìm nhiệm bảo khánh thương nghị. bởi vì lần trước chính là bị theo dõi sự việc mới bại lộ. lần này trong lòng bà ta có quỷ cũng sợ là chu phú lại theo dõi phát hiện bọn họ thương nghị chuyện trộm cắp nếu ông ta đi báo quan liền nguy rồi. nhiệm bảo khánh cùng chu trần thị bàn bạc nếu là như thế gần đây không nên gặp mặt tránh đi đầu gió trước thăm dò rõ ràng tâm tư chu phú sau đó mới ra tiếp đối sách chu trần thị lo sợ không yên đáp ứng lại đi về nhà bà ta ở nhà đứng ngồi không yên chu phú vẫn chưa có trở về bà ta cũng không dám ngủ cho đến hơn nửa đêm lại có quan sai đến cửa nói là chu phú bị giết doãn phủ đại nhân kêu bà ta ra tòa thẩm vấn Chu Trần Thị sợ hết hồn còn tưởng rằng là Chu phu tìm tới nhiệm bảo khánh tranh cãi khiến cho mất mạng thật không nghĩ khi đến phủ nha tình hình lại hoàn toàn là một chuyện khác. Mà nhiệm bảo khánh kia lại nói đêm cùng ngày hắn ở trong nhà mình ngủ hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì ngày thứ hai mới nghe được láng giềng bàn tán nói Chu phu chết. Cư nhược minh nói xong những thứ này, lại nói, nhiệm bảo khánh động cơ rõ ràng, mà các điều kiện đều tương xứng như cư cô nương nói, lúc xảy ra vụ án hắn nói hắn đang ở nhà ngủ, lại không có người chứng minh. Mà hôm đó Chu Trần Thị cùng hắn ở trong cửa hàng thông đồng, khiến trên người dính mùi dầu vừng, cho nên ở trên công đường, cư cô nương đứng gần nên người thấy được nên phát hiện ra. Nhưng hôm nay cư cô nương nói hung thủ không phải là nhiệm bảo khánh, vậy chuyện này thật sự là kỳ quạc. Cừ Mộc Nhi nghiêm nghị đáp: "Đại nhân, nhiệm bảo khánh quả thật rất đáng giận, nếu không phải Chu lão bản gặp kẻ ra tay sát hại, thì sau khi bán cửa hàng cũng bị người này trộm tiền bạc, hoặc là gây nguy hiểm đến tính mạng cũng chưa biết chừng. Nhưng nếu người có tội cần phải truy cứu đúng tội, nếu là vô tội cũng tuyệt không thể mơ hồ hàm oan." Đại nhân nhìn rõ mọi việc chắc chắn có thể đem hung phạm ra thực thi công lý. Khư nhược minh lớn tiếng nói, nói thật hay, nếu người có tội cần phải truy cứu đúng tội, nếu là vô tội cũng không thể oan uổng. Cư cô nương, bản quan lúc trước thật sự là coi thường cô. Chu Trần Thị cùng nhiệm bảo khánh tâm đi ác độc, không nói những thứ khác tội thông dâm đã định đợi bản quan lại tra thầm cẩn thận xem còn có thể tìm ra đầu mối gì không. Long Nhị lúc này nói, đại nhân đã có thể xác định đặc thù của hung thủ, vậy có thể suy đoán vụ án này không liên quan đến lã trưởng quỹ, không biết đại nhân khi nào có thể thả người. Khưu Nhược Minh nói, Long Nhị ra tuy là bản quan tin lời cư cô nương nói, nhưng trước mắt vẫn là nói miệng không bằng chứng, nếu như nhiệm bảo khánh kia là hung thủ thật thì còn được có thể tin tưởng chứng cứ cư cô nương đưa ra không phải là giả, nhưng hắn không phải là hung thủ, vậy cư cô nương chứng minh chứng cứ như thế nào? Bản quan không thể chỉ nói bốn chữ bản quan tin tưởng này khiến người ta tin phục cho nên trước khi chân tướng được làm rõ, sợ là vẫn không thể thả lữ tư hiền. Long nhị nghe thấy vậy sắc mặt trầm xuống, hắn hiểu ra tên khưu nhược minh này là muốn dùng lã trưởng quỹ để kiềm chế mình, nếu lã trưởng quỹ ra tù, hắn sẽ không tham dự vào vụ án này nữa, nhưng chỉ cần lã trưởng quỹ vẫn còn ở trong lao ngây ngô, Long nhị hắn sẽ dốc toàn lực hỗ trợ phá án. Tên khưu nhược minh này thật đúng là con hồ ly. trong đầu long nhị không thoải mái nhưng lời nói của khưu nhược minh xác thực cũng tìm không ra lỗ hồng những chứng cứ cư mộc nhi đưa ra chính xác là nói miệng không bằng chứng thậm chí người ta cũng có thể bảo là hắn cùng cư mộc nhi thông cung khiến người phản bác không được cho nên không có bằng chứng rõ ràng thật là khó làm long nhị quay đầu nhìn nhìn cư mộc nhi nàng đang nhăn mày suy nghĩ sâu xa ngồi yên không lên tiếng long nhị nghĩ nha đầu kia bị thương bôn ba như vậy cũng thực là vất vả Lòng nhị một phen suy ngẫm, hỏi, đại nhân tiểu nhị cửa hàng dầu vườn kia có hiểm nghi gì không? Khưu nhược minh lắc đầu, đó là một thiếu niên 14 tuổi, gầy yếu thấp bé, lúc xảy ra vụ án hắn đang ở nhà ngủ cha mẹ hắn đều có thể chứng minh. Lòng nhị gật gật đầu, lại nói, đại nhân, Chu lão bản bị giết, nếu hung thủ sớm có sự mưu, hẳn là phải theo đuôi, biết rõ hành tung mới có thể ra tay. Nếu là tạm thời này lòng thăm hoặc là đi nhầm cửa phòng, cũng hẳn là người ở trong khách sạn. Lúc đại nhân bao vây khách sạn sau khi xảy ra vụ án, đến nay liệu có phát hiện cái gì không? Khưu Nhược Minh nói, ngày đó những người ở trò trong khách sạn cũng không nhiều kiểm tra một lần cũng không có người nào khả nghi. Mà ngay cả những người ở quanh phụ cận khách sạn cũng đã tra hỏi qua cũng không thấy có hiểm nghi. Long Nhị lại gật đầu, hỏi đại nhân có nhìn kỹ qua những di vật tùy thân của chu lão bản không? Khư nhược minh nói, nhị ra là muốn nói nếu là vì trộm tiền mà giết người, trong số những di vật của chu lão bản kia không còn vật nào có giá trị, bị hung thù cướp đi. Nếu là vẫn còn tiến bạc, vậy có thể vì lý do khác mà bị sát hại, có phải thế không? Lòng nhị gật đầu, khư nhược minh nói, điểm này bản quan sớm đã biết được, lúc ấy liền tra xét các vật trong phòng, túi tiền của chu phú vẫn còn, bên trong còn có một viên bạc vụn. Một viên bạc vụn. Long nhị khiêu mi đại nhân hôm thu kia có thể nghĩ đến vu an giá hỏa sợ là cũng có thể nghĩ đến việc để lại chút tiền trong túi đại nhân không ngại điều tra thêm hôm đó chỗ chu lão bản trong khách sạn thực ăn uống tốn hao bao nhiêu cộng thêm ông ta ngủ lại tại khách sạn một viên bạc vụ này có đủ trả hay không theo ta được biết chu lão bản là người cẩn thận trên người không có bạc sẽ không tiêu pha gì. đại nhân có thể đến tiểu lâu hôm qua ông ta đến tra hỏi xem có thể hỏi ra số tiền lúc đó trên người ông ta hay không nếu có thể tìm ra lý do là chiếm đoạt tài sản hay là trả thù vụ án này mới có thể khoanh phạm vi hung thủ để tra tiếp đại nhân nghĩ như thế nào khưu nhược minh cười một tiếng tạ ơn long nhị nhắc nhở hắn an bài bộ khoái nha dịch dọc theo hành tung chu phú tại các nơi điều tra long nhị mắt thấy hắn nghiêm túc tra án tuyệt không qua loa trong lòng cũng an tâm một nửa Hắn mang theo cư phụ cùng cư mộc nhi hướng khưu nhược minh cáo từ Sau đó ngồi xe ngựa tự mình đưa hai cha con nàng trở về Cư mộc nhi một đường không nói lời nào Long nhị cùng cư phụ cũng không có gì để nói Một chiếc xe ba người lẳng lặng đến quán rượu trụ trạch Cư phụ xuống xe trước ở dưới xe đón lấy nữ nhi cư mộc nhi lại nói muốn cùng Long nhị ra nói chuyện vài câu Cư phụ vẻ mặt ủy khuất ngẩn ngơ Lúc này mới sờ sờ mũi đi sang một bên lý kha ở một bên rất co nhãn lực gọi phu xe ra chỗ khác cho cư mộc nhi và long nhị có chỗ nói chuyện thấy những người khác đều đi sạch sẽ long nhị nói tốt lắm không có người khác nàng muốn nói với ta cái gì cư mộc nhi cắn cắn môi nhỏ giọng hỏi nhị ra nếu như nếu như vụ án của lã trưởng quỹ không bắt được hung thủ nhị ra có cưới ta không long nhị nhướng nhướng mày có chút ngoài ý muốn vì thấy nàng hỏi cái này hắn đã nghĩ chuyện này chắc chắc làm được vì sao lại có chuyện xấu Nhưng hắn nhìn vẻ mặt cư mộc nhi thấp thỏm bất an, nghĩ là nàng là cực kỳ muốn gả cho hắn, tâm tình hắn không khỏi tốt lên, trong lòng vui vẻ thanh âm cũng mềm mỏng hẳn đi ta đã đồng ý với nàng, tất là sẽ giữ lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cư mộc nhi sáng ngời chính là sẽ cưới, đúng không? Đúng, lòng nhị thấy nàng nở nụ cười, không khỏi cũng cười theo, nhưng nàng lập tức ngắp một cái, long nhị cũng ngáp theo một cái, sau đó hắn không vui tức giận đều bị nàng quấy mất. Nàng lại mệt rồi, ừ, đã đến giờ nghỉ ngơi. Long nhị thực nhịn không được cắn răng, hôm nay nàng đã ngủ cả một ngày. Đó là ngủ cho phần của ngày hôm qua, bây giờ là phần của ngày hôm nay. Nghe thấy nhị gia khẳng định sẽ cưới tâm tình ta buông lòng, nên mệt nhọc. Long nhị thật sự, không biết nên nói với nàng cái gì mới tốt. Cư mộc nhi gọi cư phụ, nhờ ông nâng đỡ xuống xe, sau đó xoay người hướng Long nhị nói, nhị ra đi trong thả, nên nghỉ ngơi sớm một chút. Thanh âm của nàng mềm mại, Long nhị nghe thấy tâm cũng mềm mại. Hai cha con nàng từ từ hướng về nhà mà đi, lòng nhị đóng cửa xe, đang muốn gọi phu xe xuất phát chợt nghe cư phụ kêu to một tiếng, Long nhị sợ hết hồn, đẩy cửa xe ra, lại thấy cư phụ chạy nhanh như gió đến, lớn tiếng gọi nhị ra, nhị ra. Lòng nhị đáp cư phụ hưng phấn hai mắt sáng lên, nhị ra con gái của ta nói, nàng gả, nàng gả cho ngài. Hắn đã sớm biết. Long nhị thở dài, dương mắt nhìn về phía cư mộc Nhi đứng cách đó không xa, nàng đang hướng về phía hướng này cười, cũng không biết là có cảm ứng được ánh mắt của hắn hay không, nàng lại nói một câu, nhị ra trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút. Long nhị lại cảm thấy trong lòng mềm mại. Trên đường, hắn nghĩ ngày mai hắn muốn tới gặp nàng. chương 18, lui tới gặp gỡ tình cảm dần dần sinh. Ngày hôm sau, Long nhị dậy thật sớm. Hắn nhớ tới tối hôm qua đã quên đưa thuốc cho cư Mộc Nhi mang về, vì vậy sai người chuẩn bị phương thuốc cùng gói thuốc lập tức ra xe, hắn tự mình đi đưa thuốc cho nàng. Ra cửa trước thiết tổng quản báo cáo những chuyện hôm nay hắn muốn làm, Long Nhị nhìn nhìn, cẩn thận tính toán, đưa thuốc nhìn qua nàng, hắn lại vừa vặn đi một vòng nhìn hết các cửa hàng. Quán trà bên kia không có lã trưởng quỹ, hắn chỉ cần xuất hiện nhiều hơn, bày ra vẻ mặt bình tĩnh ân cần, đỡ khiến cho những tiểu nhị kia tâm thần hoảng hốt. Mấy hôm nay đúng là thời điểm mua bán tốt nhất định không thể để lơ là. Kế tiếp buổi trưa cùng Lưu Lão Bản tới nghi thành ăn cơm, buổi chiều có lẽ hắn bỏ chút thời gian hồi phủ tính toán sổ sách một chút, buổi tối chiều đãi vài vị quan lớn trong chiều đi mãn hương lâu ngồi một chút, bọn họ đều thích những cô nương chỗ đó. Công việc nhiều như vậy, thật đúng là chỉ có buổi sáng mới có thời gian có thể đi thăm cư Mộc Nhi. Long nhị rất hài lòng, trong lúc bận rộn này hắn còn có thể chích chút thời gian dành đến gặp nàng, có lẽ nàng sẽ rất cảm động, như vậy nàng cũng sẽ không lo lắng hắn có thể hủy hôn hay không. Kết quả khi Long nhị đến quán rượu trụ trạch thì phát hiện ra rằng hắn quả thật rất thường bờ. Bởi vì cái cô nương lười cư mộc nhi kia còn đang ngủ. Cư phụ cùng hai tiểu nhị thất bật bày bán điểm tâm, ai bận việc nấy, mà cái cô nương lười kia còn chưa có rời giường. Long nhị vẻ mặt xanh mét. Điều khiến hắn bực bội nhất cũng không phải là việc cư mộc nhi ngủ nướng này, mà là lúc này còn có một người trẻ tuổi khác mang lễ vật đến thăm nàng. Người trẻ tuổi kia giống như rất quen với cư phụ, lời nói thân thiết như con rể, hắn còn mang đến trái cây điểm tâm, cũng không cần hỏi cũng có thể biết đó là những thứ cư mộc nhi thích ăn cư phụ nửa điểm khách khí khước từ cũng không có trực tiếp nhận lấy. Cuối cùng người trẻ tuổi kia mỉm cười hữu lễ cáo từ, chỉ nói cư phụ đợi Mộc Nhi đứng dậy nói với nàng một tiếng, dặn nàng dưỡng thương thật tốt, nếu hắn rảnh rỗi lại đến thăm nàng. Cư phụ gấp rút đồng ý tiễn người đến cửa quán rượu, miệng nói: "Lương Trạch con đi thong thả a, thay ta gửi lời thăm hỏi với người trong nhà con, thay mặt Mộc Nhi hỏi thăm nương từ của con nữa." Lương Trạch, Long Nhị cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng mà nghĩ không ra là nghe qua ở nơi nào. hắn nhìn lướt qua lý kha lý kha vẻ mặt đau khổ đang kiên trì tiến lên trước muốn giải đáp cho trụ từ ra thì cư phụ từ cửa đã trở lại vẻ mặt của ông tiếc nuối nói chuyện với long nhị ai thật là không có duyên phận a đứa bé lương trạch kia cùng mộc nhi lớn lên cùng nhau học đàn cùng nhau đọc sách vốn là hai gia đình chúng ta xem trọng hai đứa nó cho đính hôn ai ngờ mắt mộc nhi hư cũng không biết nàng có tâm tư gì đơn giản là không cần người ta ai bây giờ người ta đã lấy vợ cũng sắp có con rồi Lòng nhị mặt đen như than, ánh mắt như lưỡi dao, bắn thẳng về phía Lý Kha. Lý Kha là vô tội A, lời này cũng không phải hắn nói, Trần Lương Trạch cũng không phải là hắn tìm đến, lúc trước cũng không phải là hắn cho hai người này đính hôn, thật sự là cùng hắn một chút quan hệ cũng không có A. Bản lãnh chủ từ ra ngài giận chó đánh mèo này cũng không nên quá mạnh mẽ A. Hắn thật là một hộ vệ trung thành lại nghiêm túc A. Cư phụ lúc này lại không hiểu nhìn sắc mặt, vẫn còn đang nói ta thấy cuộc sống của người ta hiện nay rất tốt, nữ nhi của ta kia con mắt không nhìn thấy, rất nhiều chuyện đều không làm được a trước kia thích xem sách nhất hiện tại cũng chỉ có thể sờ một chút nghe một chút động tĩnh trang sách đánh đàn cũng sai lệch nhiều. Ông vừa nói vừa vừa buồn bã, rụi mắt nhớ ngày đó, những sư phụ dạy đàn cũng không dám dạy cho nó, nói nó đánh đàn so với bọn họ còn hay hơn, nói mộc nhi nhà ta nếu là nam thân thực có thể đi so đấu danh sưng đệ nhất nhạc không. Nhưng là cuối cùng nó cái gì cũng làm không được cái gì đều không nhìn thấy, rất đáng thương. Nó còn phát giận kiên quyết từ chối hôn sự, đứa bé Lương Trạch kia đã nói không ngại, muốn kết hôn với nó, vậy mà nó không quan tâm ngó ngàng, khiến tình cảm hai nhà rạn nứt. Cũng may Lương Trạch thiện tâm, cũng không mang thù, bây giờ cuộc sống người ta rất tốt nghe nói Mộc Nhi bị thương, còn băn khoăn mang đồ tới thăm nó thật là có tâm. Lý Kha ở một bên Ý vị nháy mắt cho cư phụ, không thấy hai tay nhị ra đang nổi gân xanh sao. Không thấy mặt nhị gia căng cứng thành dạng gì sao? Không thấy trên trán nhị gia bắt đầu chuyển màu xanh mét sao? Cư phụ a, ngài coi nhị gia là láng giềng thân thích tới la cả sao? Còn nói cái chuyện đính hôn từ hôn hồi xưa lắc xưa lơ kia nữa, nhị gia hiện tại là vị hôn phu của cư cô nương được không? Ngài lao thao nói cái chuyện này thấy thích hợp sao? Cư phụ nói nửa ngày cuối cùng mới phản ứng, ông hỏi, nhị gia uống trà không? Lòng nhị uất nghẹn, cứng rắn đắp không uống. Vậy uống rượu không? Cư phụ tiếp tục nhiệt tình chào mời, dù sao nhà ông cái khác không có chỉ có rượu là nhiều. Không uống, âm thanh long nhị càng cứng, Lý Kha tiếp tục nháy mắt cha à, lúc này là cần phải gọi cư cô nương dậy, ra gặp chù từ ra, nói chuyện một hồi để hắn cao hứng lên uống trà uống rượu gì gì đó a đang lúc sáng sớm, ngài thấy như vậy thích hợp sao. Cư phụ tự hồ cũng hiểu, để tài rốt cục trở về người cư Mộc Nhi ông nói, Mộc Nhi vẫn chưa rời giường, phải đợi nó ngủ đủ mới được. Nhị gia tiếp tục chờ ở đây hay là lưu lại ăn cơm chưa? Lý Kha bị sặc thật dùng sức ho khan vài tiếng. Tiếp tục chờ và lưu lại ăn cơm chưa khác nhau ở chỗ nào? Không đợi nữa cứ để cho nàng ngủ. Lòng nhị đứng dậy đi ra ngoài cư phụ gấp sút theo ở phía sau, tiện hắn đến bên ngoài. Lý Kha đi theo rất hoài nghi cư phụ có nghe hiểu được lời này của nhị gia là cắn răng mà nói hay không? cư phụ một đường tiễn ra một đường cảm tạ nói cảm ơn nhị gia mời đại phu xem bệnh cho mộc nhi còn lấy thuốc cho nữa còn nói đợi khi mộc nhi thức dậy sẽ nói cho nàng biết nhị gia có đến thăm long nhị vẻ mặt tích tụ vốn không lên tiếng lúc lên xe bỗng nói đừng nói cho nàng biết ta có tới đây hắn mới không cần cùng kia trần lương trạch đồng dạng nếu là cư phụ nói với cư mộc nhi là lương trạch và nhị gia đã đến thăm con nhét hắn và tên trần lương trạch kia vào một câu mà nói thử xem hắn có tức ói máu hay không Cho nên, thà rằng không đề cập tới, không đề cập tới cũng được. Cư phụ không rõ chuyện gì, bất quá vẫn gật gật đầu. Lý Kha trong lòng thở dài cư phụ thật sự là khiến người ta cao hứng không nổi. Hắn mới vừa nghĩ như vậy xong, cư phụ liền bu về phía hắn, thấp giọng nói, Lý hộ vệ con mắt của chú có phải không thoải mái hay không? Ta thấy ánh mắt của chú cứ liên tục rượt rượt ấy. Lý Kha lập tức cảm giác mặt mình cũng cứng đơ cảm giác trong lúc nhất thời không có gì ngoài quất nghẹn. Cư phụ lại nói, nếu là không thoải mái, nên chị thật tốt, bệnh về mắt không nên xem nhẹ. Trong thành có kỳ thạch đại phu, chị bệnh về mắt đúng là đỉnh đỉnh nổi danh, chú có thể đi khám một chút. Lúc trước mắt Mộc Nhi cũng là do ông ấy chị, bất qua chuyện đó cũng đã hai năm rồi, cũng không biết ông ấy có đổi chỗ khác hay không, lần sau đến ta đưa địa chỉ của ông ấy cho chú, chú đi khám một chút đi. Lý Kha trong lòng hiểu lão nhân ra là thật hào tâm. nhưng là giới thiệu một đại phu chịu bó tay không chữa được con mắt nữ nhi mình cho người khác còn là người đã hai năm không gặp không biết người ta còn ở đó hay không thật sự là thích hợp sao Lý Kha vẻ mặt đau khổ nhìn chủ tử nhà mình một cái phát hiện sắc mặt hắn thay đổi tốt hơn quả nhiên ông dung nhìn người khác xấu hổ là có thể trị hết tâm tình của hắn a hai chủ tớ cuối cùng cũng dưới sự đưa tiễn của cư phụ vui vẻ lên đường Được một lúc sau, Long Nhị đột nhiên đẩy rèm xe ra, hỏi Lý Kha, người nói xem, cư phụ thế kia, làm sao sinh ra nữ nhi thông minh như vậy chứ? Lý Kha không nói, trong đầu buồn bực tiếp tục cưỡi ngựa. Đó là nhạc phụ đại nhân tương lai của chủ tử nha, hắn cũng không dám bình luận đến bình luận đi. Nhìn chủ tử ra mà xem, lúc trước nói nhân gia rảo hoạt bây giờ lại biến thành thông minh. Trước kia hận nghiến răng nghiến lợi, bây giờ thì mới sáng sớm đã ba ba đến thăm người ta. Tâm tư trù tử như kim dưới đáy biển, hắn có thể nói cái gì đây, hắn cái gì cũng không muốn nói. Hôm đó, Long nhị gấp rút làm việc sáng sớm không gặp được cư Mộc Nhi mà lại gặp phải Trần Lương trạch làm cho tâm tình của hắn không được tốt, hắn dự định mấy ngày sau cũng không đi gặp nàng nữa, coi như là trừng phạt. Hắn cho Lý Kha đi theo sát tiến triển tra án của phủ nha bên kia cũng đốc thuốc thám tử Long ra tìm kiếm manh mối. Buổi tối, hắn theo như lịch trình cùng vài vị đại quan đến mãn hương lâu uống rượu. Những năm gần đây, những thứ xã giao này rất nhiều, việc củng cố quan hệ cũng phải chú ý đến, nên cho chỗ tốt cũng không có thể thiếu, những thứ này Long Nhị rất rõ ràng. Rượu quá ba vòng, vài kẻ quyền quý quen tiểu sắc lộ ra bản tính ôm những hoa nương phóng đãng đứng lên ra cửa. Long Nhị cũng uống nhiều rượu, hôm nay tâm tình hắn không được tốt uống đến có chút ngất như, hoa nương bên cạnh ôi vào trong lòng hắn làm nũng, trông mong hắn có thể ngủ lại giống như những người khác nhưng Long Nhị thật là không có hứng. Hắn đẩy hoa nương ra, đi ra ngoài cho tỉnh đầu óc, hỏi gã sai vặt theo hầu bên ngoài phòng đã là canh giờ nào, sau đó hắn quyết định những việc cần làm đã xong, cần phải trở về. Long nhị gọi mama trong lầu đến, dăn dò mấy vị trong phòng kia tốn bao nhiêu cư tính vào tên hắn, mama cứ đem những thứ tốt nhất lên, mama ma tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Long nhị lại trở vào trong phòng tìm lý do nói mình phải đi trước. Hai hoa nương ngồi cùng với Long Nhị Chu môi mất hứng, còn các nam nhân tả ủng hiệu ôm thì không hề để ý, dù sao người bọn họ muốn ôm không phải là Long Nhị gia hắn có hay không cũng không có quan hệ. Long Nhị chuẩn bị tốt hết thảy hồi phủ, một đường xe ngựa lọc cọc hắn cảm thấy khá say tâm tình càng khó chịu. Kỳ thật hắn không thích xã giao có vài người khiến cho hắn rất muốn dội hàn một bình trà vào mặt giống cư Mộc Nhi làm với hắn trước đây. Nhưng hắn biết rõ hắn không thể. Tối tiểu không phải là hắn nghĩ muốn dội là có thể dội hắn phải xem người, xem tình thế, xem bối cảnh, xem quan hệ. Lòng nhị thở ra hơi, mệt mỏi tựa vào vách xe. Người người đều cảm thấy hắn rất vinh quang, kỳ thật hắn cũng rất mệt mỏi. Cứ như vậy lắc lư một đường về đến nhà, mới vừa vào cửa, Lý Kha báo lại, nói hôm nay phủ nha bên kia đã điều tra rõ ràng, tiền bạc trong túi tiền chu phú kia thật là bị trộm, có lẽ hung thủ muốn che dấu ý đồ giết người cướp của, nên mới lưu lại một viên bạc vụn nho nhỏ. nhưng tiểu nhị tiểu lâu cùng khách sạn phúc vận lai đều xác nhận có thấy trong túi tiền của chu phú có hai đĩnh đại nguyên bảo long nhị gật gật đầu hỏi còn có đầu mối khác không đã tra ra người hiểm nghi hay không lý kha đáp không có long nhị nghe phất phất tay chỉ nói biết rồi việc khác ngày mai lại nói nhưng lý kha lại báo tối nay cư cô nương đến đây long nhị dưới chân dừng lại nàng đến đây nàng nói tìm nhị gia đợi rất lâu mà không thấy nhị gia không về thế là nàng liền đi trở về long nhị lập tức tỉnh rượu một nửa các ngươi có nói gì với nàng không lý kha gấp rút khoát tay cái gì cũng chưa nói chỉ nói nhị gia ở bên ngoài có việc gấp dư nương kéo nàng lại nói chuyện hồi lâu ta thấy nàng dường như cũng không hỏi nhiều đến chuyện của nhị gia long nhị ngẫm lại bọn họ đi gặp nhau một buổi sớm một buổi tối thế nhưng không thấy mặt Hắn thở dài, gật gật đầu chuẩn bị trở về ngủ thuận miệng hỏi một câu, nàng đi đã bao lâu, có chuẩn bị xe ngựa cho nàng không? Có chuẩn bị xe, vừa đi. Lòng nhị dưới chân lại dừng, vừa đi. Vâng, nàng vừa đi, nhị ra liền trở lại. Lòng nhị đứng bất động, hắn suy nghĩ một hồi, vùng vẫy một hồi, cuối cùng cắn răng nói, chuẩn bị ngựa. Lòng nhị cưỡi ngựa đuổi theo cư mộc nhi, mới ra cửa thành thế nhưng cũng đuổi theo, ngăn xe dừng ở ven đường, hắn chui vào trong xe. cư mộc nhi nhìn qua so với hôm qua tỉnh táo hơn rất nhiều hắn vừa lên xe nàng liền nhíu lông mày sau đó mặt đều nhíu lại lòng nhị lòng tràn đầy không vui thấp giọng hỏi làm cái gì mà vừa nhìn thấy ta liền nhíu mày cư mộc nhi đáp ta không nhìn thấy ngài ta là người thấy ngài nhị ra ngài so với ta còn hôi hơn nhiều lòng nhị chen lại ngồi bên người nàng này thì hôi này cư mộc nhi bĩu môi bị ép vào cũng không dám động Một lát sau, đẩy đẩy hắn, nhị ra chúng ta đến Trúc đỉnh nói chuyện được không? Long nhị hừ một tiếng, cũng kệ nàng ngại hắn thối, lại vì nàng muốn cùng hắn đến Trúc Đình cùng ngồi có chút cao hứng. Hắn cho xe ngựa đi phía trước đến Trúc Đình, mình thì tự lên ngựa cùng đi. Đến đó, đỡ cư mộc nhi xuống, dắt nàng ngồi xuống trong đình. Gió đêm phơ phất ánh trăng sáng tỏ, phong cảnh Trúc Đình này buổi tối cũng không tệ Long nhị hỏi, nàng tìm đến ta làm cái gì? Ta muốn hỏi việc trà án tiến triển thế nào? Bất quá nhị ra không có ở nhà ta liền đi. Long nhị nắm chặt tay của nàng, cảm thấy đầu ngón tay nàng lạnh bút rớt khoát đem vứt chúc trượng của nàng qua một bên, đem hai bàn tay của nàng đều giữ ở trong tay. Long nhị đem tình hình án kiện lý kha báo nói cho cư Mộc Nhi, suy nghĩ một chút lại giải thích một chút hành tung của mình, thời điểm trước cuối năm xã giao tương đối nhiều. Cư Mộc Nhi gật gật đầu, nói ta hiểu rõ. Long nhị đối phản ứng của nàng rất hài lòng, tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay của hắn từ từ ấm lên, hắn cũng cảm thấy rất hài lòng. Hắn đang mỉm cười, lại nghe thấy cư mộc nhi hỏi, phải đi mãn hương lâu hay là tích xuân đường? Khuôn mặt tư cười của Long nhị cứng đơ. chương 19, đêm trăng tụ tập tán gẫu cái vui trên đời. Mãn hương lâu hay là tích xuân đường? Vấn đề này rõ thật là, Long nhị ho khan khụ khụ hai tiếng, lại ho khan khụ khụ khụ 3 tiếng. Đang nghĩ ngợi nên trả lời như thế nào mới tốt chợt đầu óc truyền một cái cảm thấy không đúng. Hắn ban đêm xã giao một thân mùi rượu có lẽ còn có mùi yên chi hoa phấn, nàng đoán được hắn đi hoa lâu xác thực không khó. Nhưng là vì cái gì mà nàng biết rõ cái tên mãn hương lâu hay là tích xuân đường chứ? Cừ mộc nhi hơi nghiêng đầu, đang chờ hắn đáp lời, long nhị lại trong lòng trái lo phải nghĩ cuối cùng không chịu nổi, hỏi, nàng làm sao đoán được tên của hoa lâu? cư mộc nhi trầm chập đáp trên người nhị ra có mùi phấn hoa phấn son trộn với mùi rượu cho nên có chút mơ hồ, nhưng vẫn là có thể nhận ra là hai loại hương phấn mà cô nương hai hoa lâu này thích dùng. Nếu thuần túy chỉ là mùi hương phấn ta sẽ đoán được chuẩn hơn một chút. Lần này mặt long nhị muốn tái hàn rồi, nam nhân thường đi hoa lâu biết rõ cô nương hoa lâu thích dùng mùi phấn hoa phấn son gì còn dễ hiểu, vậy mà mộc nhi nhà hắn làm sao lại biết rõ chứ. Di hương viện thích dùng hương mai, nhuộn thúy lâu thích dùng hương bách hợp bách hoa các hay dùng hương hoa nhài, mà nhã tiên viện lại là hương ngọc lan. Cư Mộc Nhi lại còn có thể nói ra những thứ khác. Lần này Mặt Long nhị tái thực, xem ra kiến thức của Mộc Nhi về hoa lâu so với ta còn nhiều hơn a. Giọng nói kia thật sự là gầm gừ ghê gớm, cư Mộc Nhi nói kiến thức thì không có chỉ là ta có thể nhận ra những cô nương hoa lâu kia có lẽ cũng không kém gì ra. Long nhị bóp tay của nàng, cư mộc nhi đau đến khẽ kêu ai u một tiếng. Long nhị giận dỗi nói, nàng là một cô nương gia, làm sao biết về những nữ từ phong trần này. Cư mộc nhi nhíu lại mặt nói thầm đau, sau đó nói các nàng là tìm ta học đàn. Long nhị sững sờ, học đàn. Cư mộc nhi gật đầu, nhị gia nhất định biết rõ cô nương hoa lâu, cũng phân làm ba bảy loại. Nếu muốn nổi danh một ít là nhờ ma ma trợ giúp, sắc phải có, nghệ tự nhiên cũng không thể thiếu. Đánh đàn ngâm thơ, là tài nghệ đơn giản nhất khi học đòi văn vẻ. Những thứ kia hoa nương không cần học tinh, chỉ cần bày ra bộ dáng, cũng có thể dụ dỗ người ta ném tiền. Nhưng nếu là muốn xưng danh hoa khôi, tất nhiên là phải học vài phần tinh tiến mới được. Lúc ta chưa mù thì có hoa nương len lén tới tìm ta, những nhà công khác không muốn dạy, nhà công trong hoa lâu không chọn được người dạy, vì vậy có người nghĩ đến tìm ta thử thời vận. Lòng nhị nhíu lông mày, nàng dạy rồi. Ừ, cư mộc nhi gật gật đầu. Trước kia thì không dạy, ta hỏi nàng ta vì cái gì muốn học cầm, nàng liền nói bởi vì thích nhưng ta nhìn thấy trong mắt nàng ta không có một chút vui vẻ, liền cự tuyệt. Về sau nàng lại tới tìm ta ta lại hỏi nàng tại sao phải học đàn, nàng khóc nàng quỳ xuống, nói với ta nàng muốn bán nghệ không bán thân, nhưng nàng không có nghệ Vì vậy ta dạy, long nhị nhìn nàng, lúc nàng nói lời này vẻ mặt nhàn nhạt trong lòng hắn lại động đẩy. Hắn cũng không phải đồng tình hoa nương kia, loại người này hắn thấy nhiều lắm, hắn không dư hơi quan tâm đến những người đó. Ngược lại vẻ mặt này của cư Mộc Nhi, hắn cảm thấy đằng sau còn có chuyện. Quả nhiên cư Mộc Nhi cười cười, nói tiếp nàng rất thông minh, học cũng rất nhanh, nhưng về sau nàng cũng chỉ biết làm siếc lại bán thân, nàng thành hoa khôi, sắc nghệ song tuyệt rất nổi danh. Nàng ta lừa nàng, lòng nhì có chút mất hứng, Mộc Nhi nhà hắn nhất thời hào tâm, nhưng lại bị lợi dụng sao? Trong kinh thành này hoa khôi này hoa khôi kia không ít thật cũng không biết là người nào. Ta không biết nàng có lừa gạt hay không, cái hoàn cảnh đó có lẽ là thân bất do kỳ trăng. Cư Mộc Nhi thở dài. Về sau có lẽ chuyện ta dạy đàn bị nàng lỡ miệng nói ra, dù sao lại có những cô nương khác len lén tới tìm ta. Về sau nữa thì ta mù, nhưng lại ngay cả ma ma hoa lâu cũng lặng lẽ tìm đến, muốn mời ta dạy cô nương chỗ bà ta đánh đàn, bởi vì ta không nhìn thấy, lại là nữ nhân, so với những nam nhạc công kia cư xử khéo léo hơn. Những cô nương kia cũng không sợ ta nhận ra ai là ai. Ngài cũng biết các nàng có chút không thoải mái khi gặp người khác. Còn có, nếu đã là người có tài đánh đàn lừng danh, các nàng cũng không muốn để cho người khác biết nàng ta còn phải tìm tiên sinh học đàn nữa. Tài đánh đàn lừng danh còn tìm tiên sinh cái gì? Tiếng đồn mà thôi, chuyên tiếp những vị khách lỗ tai không dùng được. Lòng nhị chính là một vị khách lỗ tai không dùng được hơn nữa còn là cái loại nghiêm trọng không dùng được kia, là một tên mù cầm. Trong lòng hắn công tự mình nói là lời mộc nhi không phải là chỉ hắn, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Vì vậy Thanh Thanh cuống học chuyển đề tài hỏi, vậy nàng lại dạy các nàng kia? Ừ, có bạc thu, mắt ta không nhìn thấy cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút nuôi sống mình à? Các mama hay cô nương đều đưa tiền rất hào phóng. Cừ mộc nhi vừa nói, ngón tay vừa theo thói quen búng búng như gầy đàn, đầu ngón tay nàng nhu nhu cạ cạ vào lòng bàn tay long nhị, long nhị cúi đầu xem, mở bàn tay ra cho nàng chơi. Nhị ra kỳ thật những cô nương kia không phải rất xấu như trong tưởng tượng, các nàng có chút rất đáng thương, có chút rất chán ghét. Chán ghét ta liền không dạy kỹ, đáng thương ta dạy nhiều một chút. Sau đó các nàng quen với ta, lại nói rất nhiều chuyện bát quái cho ta nghe. giống như chuyện các nàng thích dùng hương phấn hoa gì sao lòng nhị thức giận vậy sau này hắn đi hoa lâu xã giao cũng phải tắm rửa thay quần áo sau đó mới có thể gặp nàng sao cừ mộc nhi cười cười không chỉ có chừng này cô nương hoa lâu nào thích đến cửa hàng nhà ai mua đồ xiêm y thích kiểu dáng gì phấn son thích màu gì bất quá ta cũng nhìn không thấy Mỗi lâu yêu thích không giống nhau, các nàng cũng có chút quen biết lẫn nhau, ngẫu nhiên khi học đàn trong tiểu viện cũng động phải còn có thể để cho ta đoán những ai tới ta cùng với các nàng ở chung lâu, liền có thể đoán được. Lòng nhị đột nhiên chừng nàng, các nàng ấy không có nói cho nàng những thứ tào lao gì đó chứ. Từ cư mộc nhị nghiêng đầu suy tư, các nàng thường xuyên nói từ trước đến nay nhị gia tốn hao không ít, các mama rất vui mừng, nhưng nhị gia cũng ít cho tiền thưởng, sau lưng mama cùng các cô nương đều oán giận, đây có coi là những lời nói tào lao không? mặt Long nhị vọt một chút đỏ tôn nghiêm đàn ông của hắn a bị một đám hoa nương trước mặt nương tử chưa vào cửa của hắn lắm miệng thảo luận hắn cho tiền thưởng hay không đây coi là cái chuyện quái gì chứ hắn quyết định làm như không nghe thấy vừa rồi gió nhất định rất lớn thổi vào lỗ tai ù ù nên cái gì cũng nghe không thấy a Cư Mộc Nhi lúc này lại nắm chặt tay Long nhị nhị ra ta nghe các nàng nói rất nhiều chuyện của ngài ta cảm thấy được ngài là người tốt Cho nên khi tình nhi bị ngấm mưa thành bệnh nặng, lòng ta quính lên, mới có thể đến trà trang cầu xin ngài xây dựng mái che. Lòng nhị ho nhẹ một tiếng, vì cư mộc nhi khen hắn tốt mà trong lòng có chút lâng lâng ta đáp ứng thì sẽ sửa, đầu xuân năm sau liền sửa. Cư mộc nhi cười ta cũng biết là nhị gia nhất ngôn cửu đỉnh, Đây là tất nhiên, lòng nhị bắt đầu kiêu ngạo ta còn đáp ứng cưới nàng, chính là nhất định sẽ cưới. Cư Mộc Nhi cũng cười, nàng mặc áo vải trên đầu có vết thương, nhìn rất chật vật nhưng Long Nhị lại cảm thấy trên người nàng có khí thức nho nhã làm cho hắn cảm thấy thật là thoải mái. Hắn nhớ tới Trần Lương Trạch đó cũng là một nam nhân có khí chất thư sinh, nhìn qua đúng là có chút giống Cư Mộc Nhi. Long Nhị đột nhiên rất muốn hỏi một chút lúc trước nàng vì cái gì mà cố ý muốn từ chối hôn sự với Trần Lương Trạch đối phương vừa có tình cảm nhiều năm với nàng, lại không ngại nàng bị mù, vì sao nàng nhất định phải từ hôn đây. Theo lý thuyết, khi mắt mù chính là lúc bất lực bàng hoàng nhất càng cần phải nắm chặt trần lương trạch làm một nơi dựa vào mới đúng, vì sao cư mộc nhi lại phản đối chứ? Lòng nhị há to miệng cuối cùng vẫn còn nhịn được không lên tiếng. Nàng sắp gả cho hắn, hắn cùng với nàng nói những chuyện không thú vị này thì có ý nghĩa gì? Gió đêm thổi đến, tóc nàng tinh tế cuốn lên gò má, hắn thay nàng đẩy ra cư mộc nhi lúc này hỏi, nhị ra, sau khi thành thân ta còn có thể dậy cầm không? Trong đầu Long Nhị lập tức hiện lên một đám hoa nương cùng nương từ của hắn mỗi người ôm một thanh cầm cùng nhau thảo luận tối hôm qua Long Nhị ra đi đến lâu nào, đi với ai, ở mấy canh giờ với cô nương nào tốn bao nhiêu tiền, cô nương đối với Long Nhị ra nói những gì, Long Nhị ra trở về như thế nào, cô nương sờ soạng Long Nhị ra những đâu, Long Nhị ra hất tay ra như thế nào. Long Nhị lập tức giật mình một cái chém đinh chặt sắt đáp, không dậy, không cho phép lại lui tới cùng những hoa nương kia nữa. mộc nhi gật đầu cũng đúng, nếu như đã thành thân các nàng biết rõ ta gả cho ngài, vạn nhất hỏi ta ngài ở trong nhà là như thế nào, ngài nói với ta cái gì, làm chuyện gì, miệng các nàng cũng không kín tuy là ta sẽ không đáp nhưng các nàng nếu cứ đến trêu chọc ta, vậy thì thật là làm cho người ta không dễ chịu đây. Long nhị chỉ cảm thấy mây đen che đỉnh núi, hắn thật đúng là không nghĩ tới chẳng những chuyện xã giao bên ngoài bị bắt quái thì ra là việc riêng trong nhà cũng có nguy hiểm. hắn hết cứng lại đưa ra một hồi lâu mới xuất ra một câu kỳ thật kỳ thật ta cũng ít đi những địa phương kia đều là xã giao xã giao Cừ mộc nhi cười cười ta biết rõ nhị gia rất tốt nàng nói như vậy long nhị lại bắt đầu thẹn thùng hắn thanh thanh cuống họng nói ra tất nhiên là như thế rồi nhị gia ta nghĩ ra được biện pháp tìm ra hung phạm long nhị ngần ngơ lập tức trong lòng thở dài nha đầu kia nói chuyện có cần nhảy cốc như vậy hay không hắn đang cảm thấy không khí hai người trò chuyện khá thân mật, nàng lại đột nhiên cùng hắn tán gẫu về hoa nương. đầu hắn đang nhức óc lúng túng đối phó chuyện hoa nương không kín miệng, nàng lại đột nhiên chuyển tới chuyện vụ án. cùng nàng nói chuyện phiếm thật sự là có chút ít tán gẫu, không những có chút ít tán gẫu mà còn rất kinh tâm động phách. long nhị thở phào nhẹ nhõm thật dài, hỏi biện pháp gì. chương 20 mươi thi kế hung hiểm vây bắt hung thủ. Vào buổi chiều ngày thứ ba sau khi phát sinh vụ án chu phú bị giết Cư Mộc Nhi một thân một mình, đi vào khách sạn Phúc Vận Lai. Đối với cái sự kiện này, Long nhị thật không vui. Cư Mộc Nhi nói ý tưởng của nàng cho hắn nghe. hung thuộc kia thân thể khỏe mạnh có lẽ là làm công việc dùng nhiều thể lực trên người có mùi dầu vừng, có khả năng liên quan rất lớn đến công việc ở phòng bếp. Thậm chí hắn ta còn biết được chu phú ở phòng nào, lại biết rõ trên tay ông ta có tiền bạc 89/ chín phần 10 chính là người trong tiểu lâu khách sạn. Những thứ này Long nhị cũng đồng ý, hắn cũng đánh giá như vậy, cảm thấy hung thủ hẳn ở trong số đó. Cho nên phủ nha cùng thám tử Long phủ trọng điểm trước mắt chính là điều tra đám người trong tử lâu cùng với khách sạn và vùng phụ cận xung quanh đó. Thế nhưng ở hai nơi đó, thân cao tầm vóc trung bình có không ít người, thân thể khỏe mạnh chiếm 89 phần 10, trên người có mùi khói dầu cũng rất nhiều, mang mùi khác lại không có. Mà theo Lý Kha báo lại, bọn bộ khoái cũng lưu ý vài tên nhìn rất bất thiện, nhưng trên mu bàn tay bọn họ cũng không có tổn thương. Cư Mộc Nhi nghe trầm chập mà nói cho nên vẫn phải để ta đi. Bộ khoái cùng thám tử, hung thủ chắc chắn né tránh không ra, mà ta đi, hung thủ sẽ xuất hiện. Long nhị là một người thông minh tất nhiên là hiệu ý của nàng. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, hôm nay trong lòng hắn cư Mộc Nhi đã trở thành người của Long nhị hắn chắc chắn phải bảo hộ. Nếu nàng đi vào khách sạn hiển nhiên là chọc hung thủ đến, việc gặp phải hung hiểm tất nhiên là không cần phải nói. Nàng không cần mạo hiểm như vậy, chúng ta cách chân tướng rất gần, không bao lâu nữa là có thể bắt được hung phạm. Long nhị khuyên cư mộc nhi như vậy. Cư mộc nhi lại nói ta phải làm như vậy, nhị ra là ta nợ ngài. Những lời này, ngăn chặn những lý do thoái thác khuyên bảo khác của Long nhị. Lòng nhị biết rõ tính tình của cư Mộc Nhi, hắn cũng biết cảm giác thua thiệt là như thế nào, nếu là một người cảm thấy có điều thua thiệt vậy người mãi mãi không thể cho nàng cảm giác ngang hàng, hẳn là trong lòng nàng khó có thể sống yên ổn. Lòng nhị không muốn để cho cư Mộc Nhi cảm thấy nàng nợ hắn cái gì. Bọn họ sắp thành thân, mặc dù giữa hai người bọn họ không thể nói là có tình cảm hay không. Chuyện chung thân của bọn họ tựa hồ là thành lập trên cơ sở điều kiện trao đổi, nhưng Long nhị biết rõ. Hắn đáp ứng cưới nàng, không phải bởi vì nàng nói nàng có thể cứu lã trưởng quỹ ra, mà là bởi vì hắn biết rõ nàng có việc khó xử, nàng cần phải thành thân. Lòng nhị cùng cư mộc nhi đấu khí lâu như vậy, trong lòng hắn có một loại cảm giác kỳ diệu, hắn cảm thấy hắn phù hợp với nàng, giữa hắn và nàng có sự ăn ý, hoặc là phải nói có một loại cảm giác hắn cũng không thể nói rõ ràng. Nàng thông minh như vậy. Mặc dù mắt mù nhưng mà so với bất kỳ một cô nương hoàn hảo nào càng có thể làm ra những chuyện ngoài dự đoán của người khác. Nàng gây cho hắn rất nhiều sự ngạc nhiên, nàng so với những cô nương mà hắn đã gặp qua hoàn toàn khác nhau. Cho nên Long nhị nguyện ý cưới nàng, dù sao cuối cùng hắn cũng phải cưới một người, nếu không sẽ bị phiền chết. Thời điểm nàng cầu hôn hắn thật sự là hoàn hảo, hắn vì chuyện lấy vợ mà phiền não, nàng liền đưa mình tới cửa. Hắn không muốn cưới những nữ nhân không thú vị kia toàn là những thiên kim khuê thú nói chuyện chán ngắt. Cư Mộc Nhi lại không giống vậy. Hắn vừa muốn khi dễ nàng lại muốn che chở cho nàng. Hắn cảm thấy ở cùng nàng thật có ý thức. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt. Hắn có thể nhét nàng vào trong cánh chim của mình. Hắn có thể lúc nào cũng thấy nàng. Có thể lúc nào cũng ở bên nàng. Có thể bảo hộ nàng chua toàn. Cũng có thể có cơ hội đem khí chất như có như không. Nhưng đôi khi thực tế cũng rất lớn lối kia của nàng chèn ép xuống. phu thê sao, hắn thành phô tất nhiên nàng phải thuận theo hắn. Long nhị cảm thấy chuyện tất nhiên này rất là thú vị, trên thực tế, hắn cảm thấy cả tình thế xác thực cũng là phát triển như vậy. Nàng bây giờ đối với thái độ của hắn có thể so với lúc mới vừa quen biết, mềm mại hơn không biết bao nhiêu. Nói tóm lại, Long nhị cảm thấy cư Mộc Nhi bây giờ là của hắn, là Mộc Nhi nhà hắn, ừ, rất thuận miệng. Vừa là người của hắn, thuộc về hắn trong nom vậy hắn đương nhiên không thể cho phép nàng có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng hắn cũng không muốn trong lòng nàng đối với hắn tồn tại bất cứ vướng mắc gì. Hắn cưới nàng không phải là bị bức, hắn cũng hy vọng nàng cũng vui vẻ khi lấy hắn, nàng cũng không nợ hắn cái gì. Cho nên hắn vẫn đồng ý. Vì vậy ngày hôm sau, Long Nhị đem cư Mộc Nhi vào phủ nha, một phen thương nghị xác nhận. Lòng nhị đem Cư Mộc Nhi đưa đến đầu phố Tây Hữu Phố, Cư Mộc Nhi xuống xe ngựa, lấy trúc trưởng, quẹo qua khúc quanh, đi đến phía khách sạn Phúc Vận Lai. Lúc này là sau giờ ngọ, đã qua giờ cơm, trong nội đường khách sạn không có khách nhân. Cư Mộc Nhi đi vào tiểu nhị giả sơn liền thấy được hắn nghênh đón, dẫn Cư Mộc Nhi tìm một cái bàn yên lặng ngồi xuống. Cư Mộc Nhi hơi nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh chung quanh, giả sơn gấp suốt nói với nàng, cô nương yên tâm, chỗ này ở trong góc không chỉ yên lặng cũng sẽ không có người lui tới va chạm đến cô nương. Cư Mộc Nhi gật gật đầu cười tạ ơn, giả sơn lại vội hỏi cư Mộc Nhi muốn ăn những thứ gì tại sao lại một thân một mình đến đây. Cư Mộc Nhi không có đáp nhưng lại nói tiểu nhị ca chính là vị thừng đến phủ nha sao. Ta nhớ được thanh âm. Giả Sơn sững sờ, gãi gãi đầu, cô nương thật sự là thính lực tốt, ta thật là người từng ở trên công đường bị phủ doãn đại nhân hỏi qua. Là tiểu nhị ca phát hiện ra chúng ta, rồi sau đó báo quan sao? Giả Sơn gật gật đầu, lại một nghĩ cư mộc nhi nhìn không thấy, nhân tiện nói, xác thực là như thế ta cùng với một vị khác khách nhân cùng nhau phát hiện. Cô nương cũng là mạng lớn, sau này hẳn là sẽ có hậu phúc. Là bồi bàn miệng nói ngọt là át không thể thiếu, lời kia cực nịnh nọt chọc cho cư Mộc Nhi cười một tiếng. Giả Sơn lại hỏi cô nương lần này tới là muốn làm cái gì? Tới dùng cơm hay là? Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu, rất nhanh rồi lại gật đầu, phiền Toái tiểu nhị ca cho một ấm trà ta muốn ở tại đây ngồi một chút. Giả Sơn cảm thấy có điểm lạ, nhưng lại khó mà nói cái gì, đáp một tiếng liền đi. Rất nhanh trà nóng đi lên, giả sơn đổi trà cho cư mộc nhi xong, hỏi nàng còn cần những thứ gì cư mộc nhi lắc lắc đầu. Giả sơn liền buông ấm trà xuống, chỉ nói nếu có chuyện liền gọi hắn. Cư mộc nhi mỉm cười tạ ơn, sau đó uống cạn chén trà, đưa tay cầm lấy ấm trà, lại rót một ly cho mình. Nàng cứ như vậy một mình lặng lặng ngồi một hồi, đột nhiên một thanh âm ngay tại bên người nàng vang lên cô nương, làm sao một mình cô ngồi đây lúc này. Cư Mộc Nhi cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, nàng đang nghĩ ngợi là ai vậy. Người nọ còn nói, cô nương ta gọi là Đại Hổ, là tiểu nhị nơi này. Hôm đó cô tới đây dừng chân, là ta dẫn cô đến phòng khách. Cư Mộc Nhi nghĩ ra, vội vàng gật đầu đáp lại. Đại Hổ kia lại nói, tại sao cô nương một mình tới đây? Hung thủ giết người kia đã định tội chưa? Cư Mộc Nhi sững sờ, hung thủ gì chứ? Chính là tên lã trưởng quy kia, không phải nói người là do hắn giết sao? Nhưng tại sao ta thấy hai ngày nay vẫn có quan sai lui tới đây cha? Chẳng lẽ không phải là bị giết à? Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu, việc này nói không tốt ta có chút ít chuyện vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Đại hổ ngồi xuống cái ghế đối diện Cư Mộc Nhi, nói, mà việc này cũng thật sự là hung hiểm, cô nói xem làm sao mà lại chỉ trong chớp mắt là người ta chết đây. Tình hình hôm đó tiểu nhị ca có nhìn thấy rõ không? Cư Mộc Nhi hỏi. Lúc sau mọi người ồn ào bàn tán, ta mới tham gia, lúc đó mới thấy được. Hôm đó sau khi ta dẫn cô đến phòng khách trở lại ngồi một hồi lại cảm thấy mệt mỏi, ta thấy không có khách đến, liền ngủ mất. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, cái người lã trưởng quỹ bị bắt kia tiến đến đập ta dậy, hỏi ta chu lão bản có phải ở tại đây hay không, ta liền nói cho hắn biết. Ai nha, việc này nhắc tới cũng kỳ ta, nếu ta không nói cho hắn biết, nói không chừng chu lão bản cũng sẽ không bỏ mạng. Tiểu nhị ca không nên tự trách chu lão bản dưới suối vàng có biết định sẽ không trách tội huynh. Cư Mộc Nhi nhàn nhạt nói, nghe giống như hảo ý khuyên giải, nhưng lại đem đại hồ kia hù dọa một thân mồ hôi, thất thanh kêu lên thật chẳng lẽ sẽ có oan quỷ đòi mạng. Cư Mộc Nhi không nói lời nào, đại hồ ngần người tại đó suy nghĩ một hồi, lại vội vã chạy mất. Qua một hồi lâu, giả sơn tới đây hỏi Cư Mộc Nhi còn cần chút gì không? Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu. Giả Sơn lại hỏi nàng có phải là đang chờ người hay không, cư mộc nhi lại lắc đầu. Giả Sơn gãi gãi đầu, nói cô nương, vậy một hồi nữa cô có đi đâu không, có thể có bằng hữu tại phụ cận ta thay cô đi tìm xem, nhờ bằng hữu của cô tới đón cô. Mắt cô không có tiện, một mình trở về không tốt đâu. Cư mộc nhi thở dài, tiểu nhị ca thật sự là người hào tâm, không gạt huynh, là ta có phiền toái. Giả Sơn nhìn hai bên một chút, không có gì khách nhân gọi, vì vậy hắn ngồi xuống, hỏi cô nương có gì khó xử. cư mộc nhi nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh phụ cận, không nghe thấy phụ cận có người khác, vì vậy giảm thấp thanh âm nói, phủ doãn đại nhân đã định là lã trưởng quỹ vô tội cũng muốn nhờ ta cung cấp manh mối vụ án hôm đó. Ta vốn là nên nhớ rõ một việc nhưng đầu óc sau khi bị thương, luôn cảm thấy choáng váng, chỉ nhớ lại được một chút. Giả Sơn vừa nghe, vội hỏi ta nghe những người quan sai nói, muốn tra những nam từ có vóc người trung bình, trên tay có sẹo. Hôm qua bọn họ ở phụ cận quanh đây tra xét một ngày. Cư Mộc Nhi gật đầu, những thứ này thật là do ta nhớ ra. Nhưng đám quan sai đến bây giờ vẫn chưa có tìm được hung thủ, phủ doãn đại nhân nói, không có chứng cứ chứng minh là lã trưởng quỹ làm việc này, ngày mai thì phải thả hắn ra, nhưng vụ án này liên quan đến nhiều thứ, không thể không có nghi phạm. Khi đó trong hiện trường, ngoại trừ lã trưởng quỹ chính là ta, nếu như ta không thể tìm ra còn có chứng cứ khác ta liền phải vào trong tù. Giả Sơn nghe rất là đồng tình, cô nương văn văn nhược nhược, vừa nhìn là biết không thể giết người, phủ doãn đại nhân làm sao có thể nghĩ như thế. Làm quan phải phá án, ta chỉ là một kẻ bình dân nào có biện pháp gì. Vậy cô nương tới đây vì chuyện gì? Ta muốn trở lại hiện trường vụ án có lẽ có thể nghĩ ra nhiều chuyện hơn. Ta sợ đại nhân nói ta cố lộng huyền hư cho nên muốn tự mình tới đây, nếu như nghĩ ra đầu mối mới, mới có thể báo cáo kết quả. Giả Sơn hỏi, vậy đã nghĩ ra cái gì chưa? Cư Mộc Nhi gật đầu, nghĩ ra rồi. Nàng không đợi giả Sơn hỏi, lại nói, nhưng ta cần xác nhận lại một chút. Xác nhận như thế nào? Cư Mộc Nhi không nói lời nào, một lát sau giảm thấp thanh âm xuống hỏi, tiểu nhị ca ta chỉ tin huynh, huynh có thể dẫn ta đến cái gian phòng mà chu lão bản bị hại kia được không? Giả Sơn giật mình, làm cái gì vậy? Gian phòng kia bị khóa, hiện tại không cho ai vào. Chính là không có người đi vào cho nên ta đi vào ngồi một hồi người khác khẳng định không biết. Ta nghĩ ra một việc cần phải vào trong căn phòng kia mới có thể xác nhận. Tiểu nhị ca, việc này liên quan đến việc tìm ra hung phạm huynh giúp ta một lần đi. Giả Sơn thật khó xử nói, chỗ đó thật sự không cho vào ta không thể vì giúp cô nương mà bị mất chén cơm A. Nếu không ta dẫn cô đi về phòng khách trên lầu viện phía sau đi một vòng, có lẽ như vậy cũng có thể nhớ ra vài thứ. Cư Mộc Nhi ngẫm lại, nói chỉ là đi về phía sau viện một chút một mình cũng được. Tiểu nhị ca không cần cùng ta. Như vậy nếu có cái chuyện gì phát sinh cũng sẽ không liên lụy đến huynh. Giả Sơn gãi gãi đầu cũng không kiên trì, vậy thì cô nương một mình cẩn thận chút. Giả Sơn đi, cư mộc nhi lại ngồi một hồi, sau đó cầm trúc trượng từ từ hướng hậu viện mà đi. Đường nơi này nàng nhận ra, nàng đi rất chậm trong viện rất yên lặng. Nàng trầm chậm, chậm lên lầu xuyên qua hành lang, sau đó ở trước phòng chữ thiên số 6 dừng lại. Nàng đứng một hồi. Không có nghe được bất kỳ động tĩnh gì, nàng vươn tay, mò tới cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa kia đúng là không có khóa. Cư Mộc Nhi đứng ngoài cửa một hồi, đi vào, sau đó xoay người đóng cửa lại. Khi cư Mộc Nhi đang ngồi chờ trong phòng qua một hồi lâu, có người gõ cửa trong lòng cư Mộc Nhi nhảy dựng không hề động. Sau đó nàng nghe được ngoài cửa có người nhẹ nhàng nói cư cô nương, là ta. Cư Mộc Nhi lấy lại bình tĩnh, đi tới bên cạnh cửa, mở ra. Người tới là Giả Sơn. Hắn vừa tiến vào, lại đóng cửa lại, vội la lên, cô nương, không phải cô nói chỉ ở trong sân đi một chút sao? Tại sao một mình cô lặng lẽ chạy vào đến đây, việc này nếu như bị người khác chứng kiến, làm sao có thể được? Ta chính là đang đi đến nơi này, đẩy cửa, lại thấy không khóa cho nên liền tiến vào. Giả Sơn nghe lời này, thở dài, cô nương, hay là mau mau rời khỏi đây đi, phòng này lúc này cấm người vào, không thể để người khác nhìn đến cô. vạn nhất quan sai lão ra trách tội xuống phải làm sao mới tốt. Cư Mộc Nhi gật gật đầu tiểu nhị ca nói đúng lắm, chuyện ta cũng nghĩ kỹ rồi, đã có thể rời đi. Giả Sơn hỏi cô muốn nói đến cái gì? Phương pháp phân biệt hung thủ ta đã nghĩ ra ta đây phải đi bẩm báo đại nhân, ngày mai đem tất cả mọi người trong khách sạn này tập trung lại, ta phân biệt từng người, nhất định có thể bắt được hung phạm. Cô nương có nắm chắc không? Đã hết sức rõ ràng. Cư Mộc Nhi gật gật đầu, ngày đó hông thù kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hắn còn để lại sơ hở rất trọng yếu, đều tại ta nhất thời sợ hãi, lại bị thương đầu óc lúc này mới nhớ ra quả nhiên đến nơi này ta liền có thể nghĩ thông suốt toàn bộ. Giả Sơn nói, như thế chúc mừng cô nương có thể thoát hiểm nghi. Hay là chúng ta lúc này rời đi thôi, chớ để cho người ta thấy được. Cư Mộc Nhi cười đồng ý, giả sơn mở cửa ra một đường nhỏ, lặng lẽ thăm dò nhìn nhìn động tĩnh ngoài phòng, xoay người lại đối với cư Mộc Nhi nói, hiện nay đúng là thời điểm nghỉ trưa, bên ngoài không có ai. Vậy thì ta đi ra ngoài trước, cô nương ngồi một hồi nữa cũng đi ra ngoài đi. Cư Mộc Nhi gật đầu, nghe được âm thanh cửa phòng mở ra rồi đóng lại, giả sơn đi ra ngoài. Cư Mộc Nhi ngồi bất động, trong phòng rất yên lặng, nàng đợi một hồi, chợt nghe thanh âm long nhị nói, người tốt nhất không nên đụng vào nàng dù chỉ là một sợi tóc, nếu không, ngươi dùng ngón tay nào đụng vào nàng, ta liền chặt ngón tay đó. chương 21, bắt hung phạm lưỡng tình thương duyệt. Coi như là có tâm lý chuẩn bị, nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng vang khiến cho thân thể cư Mộc Nhi run lên. Nàng theo bản năng cất cao thanh âm gọi, nhị ra. Một bàn tay ấm áp lập tức nắm lấy tay của nàng, cư mộc nhi trong lòng an định lại, lần này thanh âm nhỏ hơn, nhưng vẫn gọi, nhị ra. Lòng nhị từ sau tấm bình phong tiến ra cầm tay của nàng, nghe được tiếng nàng gọi, liền đáp, là ta, chớ hoảng sợ. Vốn là an bài là cư mộc nhi hành sự tùy theo hoàn cảnh, ở trên sảnh lớn ngây ngốc một hồi, làm cho hung thủ chú ý tới nàng, sau đó nàng sẽ nghĩ biện pháp để cho hung thủ chế tạo cơ hội cho hắn có cơ hội trong tình huống không người nào chú ý lại gần nàng ra tay diệt khẩu. Địa điểm được chọn một là căn phòng xảy ra án mạng này, hay là ngõ nhỏ chật hẹp đằng sau khách sạn, nhưng bởi vì có lẽ còn có thể phát sinh tình huống khác không thể dự liệu cho nên ngoài cửa của khách sạn còn có hậu viện đều an bài thám từ cải trang cùng quan sai ẩn nút. Trong phòng này vốn là an bài một quan sai coi chừng, nếu là có xảy ra tình huống không thích hợp quan sai kia được phép ra tay tương hộ. Cho nên Cư Mộc Nhi chợt nghe đến thanh âm Long Nhị có thể nói là vừa mừng vừa sợ, trong lòng nàng, Long Nhị ra so với bất kỳ vị quan sai đại nhân nào cũng khiến cho nàng an tâm hơn. Hắn mở cửa ra rồi đóng cửa lại không đi ra ngoài, phải không? Cư Mộc Nhi hỏi Long Nhị, đúng vậy, Long Nhị dương mắt, ánh mắt sắc bén giống như dao nhỏ bắn về phía giả sơn. Hắn dự định giết ta như thế nào? Trên tay hắn cầm một cái khăn nhỏ, có lẽ là muốn bịt miệng để nàng chết ngạt. Như vậy xác thực là có thể làm cho ta không cách nào kêu cứu cho tới chết. Một bên giả sơn bị hù dọa chân như nhũn ra tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn xác thực là muốn thừa dịp cư mộc nhi chưa chuẩn bị, khiến nàng ta chết ngặt, sau đó từ cửa sổ ném ra ngoài tạo thành hiện trường giả nàng rơi lầu tử vong. Cuối cùng phủ doãn đại nhân có lẽ sẽ nghĩ bởi vì nàng là sợ tội tự sát hay hoặc là không cam lòng chịu nỗi khổ lao ngục kia mà luần quần trong lòng nhảy lầu, là bị bức tử Nếu như như vậy, phủ doãn đại nhân kia sẽ qua loa kết án, miễn cho người khác dèm pha. Hắn cảm thấy việc này xác thực là ngàn năm một thừa cơ hội tốt như vậy, không có người trông thấy, nữ nhân mù này cũng chưa nhận ra hắn, thừa dịp hết thầy còn có thể sửa chữa, hắn tất phải động thủ. Hắn nghe được nàng nói muốn đến căn phòng đó. Liên thừa dịp lúc nàng chưa đi tới, lặng lẽ lên phòng mở khóa ra, sau đó hắn quan sát động tĩnh, nhìn manh nữ này một mình sơ soạn lên lầu, hắn thấy nàng tìm được phòng chữ thiên số 6 chuẩn xác không sai, trong lòng kiên định hơn ý nhiệm muốn giết nàng. Hắn đợi một hồi, đợi thời cơ không có người, đi lên dự định ra tay. Không có người nào biết trong phòng này có người, cho nên ở chỗ này ra tay là nơi không nơi nào tốt hơn. Nhưng là nàng lại khóa cửa phòng, hắn làm ra bất kỳ động tĩnh nào đều có thể khiến nàng bị kinh động mà la to cho nên hắn gõ cửa trước tiên hắn nói chuyện lung tung, sau đó làm bộ đi ra ngoài, hắn không thể dùng dao, đang giữa ban ngày trên người hắn bị dính máu sẽ rất khó xử lý cho nên hắn phải khiến nàng chết ngạt. Không nghĩ tới, hắn mới vừa cầm lấy cái khăn vải đến gần nàng, long nhị ra liền bước ra. Nếu là một tiểu quan sai vô danh, Giả Sơn có lẽ sẽ liều mạng, nhưng đây lại là Long Nhị Gia, hắn hoàn toàn không dám vọng động. Hắn biết rõ Long Nhị Gia thật có thể chặt tay của hắn, hắn thậm chí đang suy nghĩ cho dù Long Nhị Gia có chặt tay hắn thật các quan sai vẫn kéo hắn về quy tội mặc cho máu chảy dòng dòng. Giả Sơn rất sợ hãi, nhưng mắt thấy Long Nhị Gia đi ra rồi thì không còn để ý đến hắn, manh nữ kia cũng không thèm để ý hắn, hai người rõ ràng tự nhiên hàn huyên như ở nhà. Giả Sơn hà quyết tâm cắn răng một cái, xoay người liền chạy ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra, hai thanh đao xoẹt một tiếng gác ở trên cổ của hắn. Đám quan sai đứng ở ngoài cửa không tốn chút sức nào bắt Giả Sơn được ngay. Đám quan sai áp người vào trong nhà, khưu nhược minh bước vào, lại gần cái ghế ngồi xuống tứ bình bát ổn cực kỳ uy nghiêm. Giả Sơn mắt thấy hoàn toàn khả năng không có thoát thân, thình một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Đại nhân! Cư Mộc Nhi kêu có thể để cho dân nữ sờ tay của hắn một cái hay không? Lại sờ nữa sao, trong lòng Long nhị không vui, nhớ mày chừng giả sơn kia một cái. khưu Nhược Minh đương nhiên là đáp ứng cư Mộc Nhi đứng lên, lại không biết nên đi về phía nào. Vừa rồi ầm ầm một đống người chen chúc tiến vào, nàng có chút phân không rõ giả sơn kia cụ thể là ở nơi nào. một tên quan sai bước đến dẫn đường cho cư mộc nhi cư mộc nhi không thấy được nàng lại hướng về phía long nhị đưa tay ra mềm mại lên tiếng nhờ giúp đỡ nhị ra long nhị nhìn cảm thấy đó là biểu hiện cư mộc nhi ỉ lại vào hắn nàng ai cũng không muốn chỉ gọi hắn trong lòng hắn nhất thời cao hứng cũng bất chấp loại chuyện phiền lòng là đỡ nương từ tương lai nhà mình đi sờ tay nam từ khắc này trực tiếp duỗi tay ra nắm chặt tay nàng bàn tay long nhị to lớn nắm bàn tay thon dài mảnh mai của cư mộc nhi rất phù hợp Hắn mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại khó đăm đăm. hắn đỡ nàng, dẫn nàng tới trước mặt giả sơn. Quan sai cầm tay giả sơn đưa tới, cư mộc nhi cẩn thận sơ soạng, sơ soạng hồi lâu, lâu mày long nhị hết nhíu lại căng, đang lúc hắn sắp nhịn không được muốn động thù kéo nàng lại, cư mộc nhi buông ra, lần này, nàng rốt cục nói, chính là hắn. Giả sơn run dày dữ dội, cái gì cũng không dám nói. Cư mộc nhi lùi hai bước chỉ vào hướng giả sơn lớn tiếng nói, đại nhân, chính là hắn. Lúc nàng nói lời này khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, có vẻ tương đối vui mừng và phấn chấn. Lòng nhị không tự kìm hãm được ôm nàng đến bên cạnh, nàng bắt lấy tay của hắn, cao hứng nói to, nhị ra chính là hắn, bắt được hắn rồi chính là hắn. Chuyện kế tiếp đơn giản rất nhiều, khưu nhược minh rèn sắt khi còn nóng, ngay lúc này mở thầm. Giả sơn hoàn toàn không có lực chống đỡ toàn bộ đều công khai. Thì ra là giả sơn thiếu không ít nợ đánh bạc bị người sòng bạc uy hiếp bức bách, hắn sợ chết mua thanh trùy thủ phòng thân, nhưng tiền mượn cũng phải trả, hắn đang giàu dĩ không biết nên làm sao bây giờ, lại gặp được chu phú. Hôm đó chu phú đầy mặt tối tăm đi tới khách sạn, không nói hai lời liền uống rất nhiều rượu. Giả sơn khuyên một câu, chu phú kia còn nổi nóng, lấy túi tiền ra mà nói lão từ có tiền lão từ cứ uống. Giả sơn vừa nhìn thấy đại nguyên bảo. Lúc ấy liền nổi lên lòng tham tiền, đột nhiên cảm giác được đó là một cơ hội. Hắn cho Chu Phú uống không ít rượu, khiến cho ông ta uống đến say mềm, rồi sau đó lại khuyên ông ta bảo uống quá nhiều, không bằng ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Chu Phú khi đó lẩm bẩm đáp được nói không muốn về nhà nhìn thấy thê thử nữa, vì vậy Giả Sơn liền thuận lợi đưa Chu Phú đến gian phòng nghỉ. Chu phú nói ngủ liền ngủ, nhưng vẫn ôm túi tiền không thả, giả sơn không biết ông ta say nhiều hay ít, không dám làm loạn, liền chờ sau khi ông ta ngủ say lại tới đây trộm túi tiền. Giả sơn trở lại sảnh lớn tiếp tục làm việc, trong đầu lại bắt đầu tính toán, nghĩ việc này không thể để cho bất luận kẻ nào phát xác. Vì vậy hắn chờ đại hồ dẫn khách nhân lên lầu trở lại, liền rót một chén nước cho hắn, trong nước bỏ thêm chút ít mê dược. Đây là thứ tiểu nhị trong sòng bạc cho hắn, nói bọn họ cũng thường dùng, có thể làm cho người ta mơ hồ muốn ngủ, nhưng không bất tỉnh nhân sự, sử dụng tuyệt không sơ hở. Vì vậy đại hồ rất nhanh mệt giã rời nằm ngủ, giả sơn liền len lén đi trên hành lang dập tắt đèn lồng. Hắn còn chuẩn bị một bộ y phục của người bán dầu vừng rong, khi đó chuyển hàng đến đây mà bỏ quên. Giả sơn nghĩ tới, mình thay đổi vẻ ngoài cho dù có người chứng kiến thấy bóng người, cũng sẽ không nghĩ đến là tiểu nhị trong tiệm này. Nhưng hắn vừa chuẩn bị đổi quần áo động thủ, khách nhân tên Lương Bình kia lại tìm đến, nói là đói bụng rồi còn nói trên đèn lồng trên hành lang bị tắt hết. Giả Sơn vừa nghĩ nên làm cái gì bây giờ, vừa dẫn Lương Bình vào phòng bếp. Trong phòng bếp có chút đồ ăn, Lương Bình đói bụng bắt đầu ăn, Giả Sơn đột nhiên nảy ra ý hay, hắn để cho Lương Bình ăn trước, hắn đi nhà kho trong tìm đèn lồng. Lương Bình đồng ý, Giả Sơn lại thừa dịp này nhanh chóng đổi xiêm y ẩn vào trong phòng chu phú. Giả Sơn rất nhanh sơ sọang tìm được túi tiền, lại không ngờ tới lúc này Chu Phú lại tỉnh, giả Sơn hù dọa móc trui thủ ra, nhưng Chu Phú kia lại lao ra cửa phòng thật nhanh hô to cứu mạng. Chuyện sau đó mọi người cũng biết Cư Mộc Nhi đi ngang qua, giả Sơn phát hiện nàng thật sự là người mù, cái gì cũng không thấy, vì vậy đột nhiên nảy ra ý hay, tự cho là thông minh dàn dựng hiện trường giả Chu Phú cùng cô gái dây dưa không rõ bị cô gái lỡ tay đâm chết. Hắn lại để lại trong túi tiền một ít viên bạc vụt đem túi tiền thả lại đầu giường, che giấu ý đồ hành hung cướp tiền. Sau đó hắn cởi quần áo dính máu, đổi giày cầm cái đèn lồng mới quay lại đi tìm Lương Bình kia, hết thảy thần không biết quỷ không hay. Hắn dẫn Lương Bình trở về phòng khách nghĩ mang theo người này cùng đi phát hiện hiện trường án mạng, như vậy ai cũng không thể nghĩ ra án mạng có liên quan đến hắn. Không nghĩ tới khi đến đó, lại chứng kiến Lữ Tư Hiền cũng đang ở đó. Lần này giả sơn lại càng cảm thấy như là trời giúp hắn vậy. Sau đó, hắn đốt quần áo dính máu cùng giày đi, hoàn toàn không có để lại bất kỳ manh mối gì, hắn cho rằng từ đó về sau là hết chuyện, lại không ngờ tới đám quan sai bắt đầu tra tìm những nam nhân vóc người trung bình trên mờ bàn tay có sẹo. Thật may là không có người nào hoài nghi hắn, mấy ngày kế khi hắn làm việc trên tay luôn đắp khăn vải lên che, cũng không có người nào chú ý đến tay của hắn, lúc này mới bớt lo. Hắn còn buồn bực không biết xảy ra chuyện gì, lại không ngờ là manh nữ lúc ấy hắn không ra tay giết chết nàng ta lại có thể phân biệt được hung thủ. Hết thầy cha ra manh mối, khưu nhược minh bắt được hung phạm cho bọn nha dịch bộ khoái đem giả sơn áp tài về phủ nha, lại đáp ứng Long Nhị trở về liền thả lã trưởng quỹ. Cư Mộc Nhi lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt liên tục nở nụ cười. Long Nhị dắt nàng đi ra khỏi khách sạn, phối hợp với tốc độ của nàng chậm chậm hướng xe ngựa đi đến. Nàng liên tục cười, ngọn gió thổi qua thổi phơ phất ngọn tóc bên tai nàng, lộ ra thùy tay trâu tròn ngọc sáng, long nhị nhìn thấy, nhịn không được động thủ nhéo nhéo, hỏi cao hứng như vậy sao? Cừ mộc nhi bị nhéo nên co vai lại, hắn mang danh là vị hôn phu của nàng, dường như nàng không tiện trách cứ hắn động thủ động cước, nhưng tâm tình nàng xác thực rất tốt, tọa nguyện gật gật đầu, đáp cao hứng. Cao hứng cái gì? Vài sự việc này. Cư Mộc Nhi điểm từng cái nói oan ức của lã trưởng quỹ được giải quyết hung phạm đền tội chu lão bản dưới suối vàng có biết cũng coi như là có thể an ủi đi. Còn có ta rốt cục cũng có thể không cần phải ra khỏi cửa nữa. Nàng nói đến đây liền ngừng, Long nhị sững sờ tại sao không có điều gì liên quan đến hắn hết vậy. Ta che chở nàng, nàng không vui sao. Dù sao trong số những chuyện nàng cao hứng nhất định phải có hắn mới đúng. Vui chứ, cư Mộc Nhi biết nghe lời, vội vàng đáp. Vậy nàng có cái gì muốn nói với ta không? Từ cư mộc nhi có chút bị làm khó, nói cảm ơn nhị gia thì có chút tầm thường, nói nhị gia thật sự là tốt thì có điểm buồn nôn, vậy hay là hỏi vấn đề này đi. Nhị gia, ngài là leo cửa sổ mà vào phòng sao? Long nhị sững sờ, nàng lại bắt đầu nói vài chuyện khiến cho hắn chuẩn bị không kịp. Cái gì mà nói là leo cửa sổ vào a? Chữ leo này thật quá chật vật, hắn rõ ràng là anh vị tiêu sái từ cửa sổ đi vào. Cửa sổ có đóng không? Đúng là có đóng, long nhị suy nghĩ một chút, hắn lúc ấy làm thế nào mà tùy tính tiêu sái mở cửa sổ bước vào đây nhỉ? Kỳ thật lúc ta còn nhỏ nghe người ta nói phi tặc cậy cửa sổ trên lầu ra trèo vào nhà ta liền liên tục không có hiểu kia phải dùng lực như thế nào. Là trèo lên rồi dán người lên tường nạy cửa sao? Trèo lên, dán người kia chẳng lẽ nàng không có một chút từ yêu nhã nào sao? Trên mặt long nhị đủ mọi màu sắc trong đầu nương tử chưa vào cửa của hắn đến tột cùng là nghĩ hắn tuấn nhã ung dung từ cửa sổ đi vào bảo vệ nàng như thế nào đây. Lòng nhị quyết định vấn đề này không đáng để hắn suy nghĩ. Nhị ra, ngài vẫn còn ở đây chứ. Không có người đáp lời cư mộc nhi ngừng lại, xoay người về phía sau hỏi. Ta ở chỗ này, lòng nhị thức giận kéo nàng quay qua, hắn đang đi ngay bên cạnh nàng, nàng xoay về phía sau nhìn cái gì vậy? Nha! cư mộc nhi gấp suốt nịnh nọt cười cười long nhị lại nhéo nhéo dái tai của nàng dùng tiết oán khí cư mộc nhi co vai lại né tránh đưa tay ra nắm tay của hắn thanh âm mềm mại nói nhị ra lúc ta biết ngài ở trong căn phòng kia bảo hộ ta trong tâm của ta thực vui mừng long nhị bị chẹn họng một chút nha đầu kia nha đầu kia nàng đến tột cùng là lơ đãng nói lung tung hay là cố ý đây Thời điểm hắn muốn nghe thì nàng không nói, thời điểm hắn cho rằng nàng sẽ không nói, nàng hết lần này tới lần khác nói lời ngọt như mật ra định hắn. Nàng cố ý, Long Nhị nắm chặt tay của nàng, nhà đầu rào hoạt này, nàng nhất định là cố ý. chương 22, lời đồn đãi sinh chuyện Long Nhị vốn tính toán để phu xe đưa cư Mộc Nhi về nhà còn mình thì tự mình đi đón lã trưởng quỹ gia tu. Hắn dặn dò phu xe rất kỹ, lại cà kê một đống với cư Mộc Nhi, dặn dò nàng sau khi trở về phải dưỡng thương thật tốt ngày mai hắn sẽ bớt thời giờ đến thăm nàng vân vân và vân vân. Cư Mộc Nhi gật đầu đáp vâng, ngoan ngoãn ngồi ở trên xe ngựa chờ xuất phát. long nhị lui lại mấy bước xoay người đi, chuẩn bị đi đến ngựa của hắn. Đang di chuyển, lại nhịn không được quay đầu nhìn nàng. Nàng vững vàng ngồi ở trên xe ôm chúc trượng của nàng, vẻ mặt nàng nhàn nhạt vừa giống như thường hòa lại giống như sung sướng Long nhị đột nhiên cảm giác thấy nàng cách hắn rất xa, nàng không giống như là ngồi ở trong xe ngựa của hắn, mà giống như ngồi ở trong đại điện trang trọng thánh nghiêm, dâng hương đánh đàn, đặt mình trong thế ngoại. Phu xe đi đến sau xe, đóng cửa xe lại. Cư mộc nhi biến mất trong mắt Long nhị. Lòng nhị xoay người, nhanh chóng đi đến bên cạnh ngựa, nói với Lý Kha đang đứng một bên chờ, người hồi phụ đi tìm thiết tổng quản, để thiết tổng quản dẫn người đi đón lã trưởng quỹ cùng hắn về đến nhà dàn xếp mọi chuyện, đặt mua vài thứ cho nhà hắn, xua đi suối quẩy. Lễ mừng năm mới cũng an bài đi, nhị gia không đi sao, ta chưa có chuyện khác sau này sẽ đi gặp hắn sau thay ta gửi lời hỏi thăm. Lòng nhị nói xong, xoay người hướng về phía xe ngựa trong miệng gọi phu xe kêu hắn chờ một chút. Lý Kha vò đầu có việc gì khác sao? Hắn nhìn Long Nhị kéo cửa xe thấy mặt cư Mộc Nhi lộ vẻ kinh ngạc, lại nhìn Long Nhị nhảy lên xe ngựa cùng cư Mộc Nhi nói vài câu gì đó, sau đó cửa xe đóng lại, hắn cái gì cũng nhìn không thấy nữa. Xe ngựa lại cả lại cạch đi về trước Lý Kha lúc này mới hiểu. A, nguyên lai like là làm việc này à. Cũng không biết lúc lã trưởng quỹ biết mình ở trong lòng chủ tử gia đã rớt hạng đứng sau so một cô nương, hắn có thể khổ sở hay không đây? Hoặc là cư cô nương có biết mình ở trong lòng chủ tử gia hơn hẳn lã trưởng quỹ hay không? Là một hộ vệ một lòng trung thành lại chính trực Lý Kha quyết định thay chủ tử gia bảo vệ điều bí mật này. Long nhị hoàn toàn không có ý thức được hắn mới có thêm một bí mật mới, đột nhiên hắn rất muốn tự mình đưa mộc nhi của hắn về nhà thế là hắn liền thực hiện. Dọc theo đường đi hai người không có nói gì, nhưng cảm giác ngồi cùng một chỗ cũng không thấy có cái gì không tốt. Không khí an nhàn thoải mái, Long nhị tâm tình rất tốt. Cư Mộc Nhi dọc theo đường đi thì đoán mình đang đi tới chỗ nào, Long Nhị giúp nàng xem đoán có đúng hay không, so sánh với thực tế thì thấy nàng có thể đoán chúng đến 89 phần 10. Bây giờ đối với năng lực sau khi Cư Mộc Nhi bị mù, Long Nhị đã không còn cảm thấy rất kinh ngạc, hắn chỉ là hiếu kỳ nàng làm thế nào mà đoán chúng. Cư Mộc Nhi nói là con đường này nàng đã đi qua quá nhiều, dựa vào mỗi quán đều có mùi khác nhau và khoảng cách nàng ước lượng, nàng nói bởi vì là ngồi xe ngựa nên có đôi chút sai lệch nếu là đi bộ nàng nhất định sẽ không sai chút nào. Lúc nàng nói lời này khuôn mặt hơi mỉm cười, Long Nhị lại cảm thấy có chút đau lòng, hắn hỏi, nàng bây giờ con mắt còn có cảm giác đau không? Cư Mộc Nhi ngẩn người, hoàn hảo, bình thường không có cảm giác gì. Long Nhị kéo tay nàng. Lại nói, về sau, phải hào hào trân trọng bản thân, biết không? Lời nói này phải vừa mềm lại nguyễn, Long nhị nói xong, bị thanh âm của mình dọa sợ hết hồn. Cư mộc nhi cũng sững sờ, gật đầu nhẹ, cũng không biết là xấu hổ hay là vui, nàng cúi đầu thấp xuống, không lên tiếng. Long nhị trong lúc nhất thời cũng cảm thấy lúng túng, làm sao hắn có thể nói ra ngữ điệu đáng sợ như vậy? Hắn ho khan khụ khụ vài tiếng, buông tay cư mộc nhi ra cảm thấy mặt có chút nhột thật may là nàng nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn lặng lẽ quay mặt sang hướng khác. Một lát sau, xe đi ra ngoài thành cư mộc nhi vịn cửa sổ, ló hàn cả cánh tay và đầu ra ngoài, long nhị thấy thế, lại muốn giáo huấn nàng. Hắn kéo nàng vào trong, đừng hứng gió nữa, trên đầu còn có vết thương, cẩn thận coi chừng lại bị đau đầu. Từ mộc nhi ngoan ngoãn đáp cũng không dãy ra chỉ nói là thời điểm khí trời ấm áp trên con đường này có hương hoa còn có hương cỏ xanh. Vừa rồi vươn tay ra như vậy có thể cảm giác được gió nữa. Có thể cảm giác được gió có cái gì đặc biệt hơn người. Lòng nhị rất muốn nói chờ khí trời ấm áp chút nữa lúc hắn không có bận rộn hắn có thể mang nàng đi cưỡi ngựa đạp thanh. Đến lúc đó cái gì hoa cái gì có cái gì gió đều có. Nhưng lời nói đến bên miệng hắn lại không muốn nói. khụ khụ hồi nãy mới buồn nôn một chút hiện tại không nên nói những lời cưng chiều nàng như vậy nữa, tại sao phải mang nàng đi đạp thanh chứ? Đợi đến khi nàng gả cho hắn, hắn mới chịu đối với nàng tốt hơn một chút. Như bây giờ, là đủ. Long nhị đối với sự khắc chế của mình phi thường hài lòng, hắn nghĩ nữ nhân không thể quá cưng chiều, đối nàng tốt một chút là được rồi, nếu qua tốt qua đầu tôn nghiêm đàn ông để nơi nào. Long nhị vừa nghĩ như vậy, đào mắt một cái đã đến quán rượu trụ trạch. Cư phụ nghe được tiếng vang ra đón, đưa nữ Nhi xuống xe. Long nhị trong lòng thầm từ cao tự đại, hoàn toàn không xuống xe. Hắn nói với cư mộc Nhi hôm nào lại đến thăm nàng, rồi hướng cư phụ nói quản sự trong nhà sẽ đến thương nghị cùng cư phụ các chuyện liên quan đến hôn lễ cùng ngày tốt. Cư mộc Nhi cùng cư phụ đều đáp ứng, sau đó hai cha con nàng sảng khoái cáo biệt Long nhị tay dắt tay cũng một đường không hề quay đầu lại bắt đầu nói chuyện rôm giả trở về nhà. Lòng nhị ở trên xe ngựa nhìn bọn họ thản nhiên rời đi không thèm quay đầu chỉ để lại bóng lưng, trong lòng thật không thoải mái, rốt cuộc là ai tự cao tự đại a? Lòng nhị kinh ngạc rất muốn nhảy xuống xe đi bắt cư Mộc Nhi trở lại cùng hắn diễn 18 kiểu đưa tiễn cần phải làm cho nàng bày ra vẻ lưu luyến không rời với hắn, dặn dò hắn định phải ngày mai đến thăm nàng nếu không nàng sẽ không thoải mái, sau một lúc náo loạn mới thả hắn đi. Nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn đâu có phải là loại người nhắng nhít này. Hắn ngồi trên xe nửa ngày, phu xe rốt cục nhịn không được hỏi, nhị ra chúng ta trở về chứ? Trở về, hai chữ này là cắn răng mà nói. phu xe co vai lại, vội vàng vụt roi giống con ngựa chạy. Long nhị ở phía sau dùng sức đóng cửa xe, một tiếng hử oán khí mười phần từ khe cửa xe nhẹ nhàng bay ra tiêu tán trên không trung. Ngày thứ hai, Long nhị buổi trưa xã giao xong không có về nhà, lại cưỡi ngựa tìm đến cư mộc nhi. Hôm qua nàng làm cho hắn không thoải mái, khiến hắn nhớ cả đêm, hôm nay nhất định phải tới gặp nàng, lúc gặp mặt hắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Nhưng là phải làm thế nào để đòi lại, Long Nhị Kỳ thật chưa nghĩ ra, hắn một đường đi một đường nghĩ, thời điểm đến trước cơ quán rượu trụ trạch, hắn quyết định để cho nàng rót trà cho hắn, sau đó để nàng đấm bóp lưng. Lúc hắn vào cửa gặp cư phụ nói muốn gặp cư Mộc Nhi, lại thấy cư phụ lộ ra vẻ mặt khó xử. Không phải là cái cô nương lười kia vẫn chưa rời giường chứ? Bây giờ đã là quá trưa rồi. Lòng nhị hỏi như vậy, cư phụ gấp rút khoát tay, không có không có, Mộc Nhi dậy sớm, trước giờ cơm chưa đã dậy, chỉ là nó nói, mấy ngày nay ai nó cũng không gặp. Lòng nhị tự động bỏ qua cái khái niệm dậy sớm quỷ dị như vậy, chỉ khiêu mi hỏi, mấy ngày. Cư phụ giờ ngón tay tính toán một chút, chỉ có 5-6 ngày mà thôi. Chỉ có 5-6 ngày mà thôi. Lòng nhị nhíu chặt lông mày, nói ta không thuộc vào trong danh sách ai cũng không gặp đó. Ta là vị hôn phu của nàng A. Từ vị hôn phu này nói ra thật có khí phách, nhưng Long Nhị nói xong lại cảm thấy không được tự nhiên, mấy chữ chưa lập gia đình kia thật là làm cho người không nắm chắc A. Nhưng cần gì quan tâm đến nó, có mấy chữ vị hôn phu này là được. Cư phụ sưỡng sở cảm thấy hắn nói cũng có lý. Nhưng nữ nhi nói mấy ngày nay đặc biệt là không gặp Long Nhị ra, lời nói nữ nhi từ trước đến nay ông đều nghe theo, nhưng Long Nhị ra ông cũng không dám đắc tội, ông cũng không có gan to bằng nữ nhi A. vì vậy long nhị ra nganh ngang đi vào trong hậu viện tìm vị hôn thê nghe nói ai cũng không gặp cư phụ hấp thấp đi theo phía sau ông quyết định nếu là nữ nhi trách ông ông sẽ nói là nhị gia xông vào ông ngăn không được long nhị đến tiểu viện của cư mộc nhi phát hiện cửa phòng của nàng đóng chặt hắn gõ cửa cư mộc nhi nói vọng ra nhị gia mời trở về đi chờ thêm mấy ngày nữa ta sẽ đến quý phủ của nhị gia bái phòng nghe thử xem đây là thái độ mà nương tử nói chuyện với tướng công sao Bái phòng, hắn mới không thèm nàng bái phòng đó, hắn muốn nàng ngay lập tức phải rót trà cho hắn, còn muốn nàng đấm bóp lưng. Lòng nhị tiếp tục dùng lực gõ cửa cư mộc nhi lại nói, nhị ra, ngài chớ giận, mấy ngày nữa ta sẽ đến thăm và chịu tội. Lòng nhị thật đúng là giận, hắn trực tiếp vạch trần nàng, ta không chê nàng hôi, mau mở cửa. Chữ hôi vừa ra, trong phòng cư mộc nhi lập tức an tĩnh. Cư phụ ở một bên gấp đến độ trà sát bàn tay, nhỏ giọng nói, nhị gia nhị gia đừng nóng giận, mộc nhi nó tính tình không tốt, không đáng để nhị gia chấp nhặt nó. Tính tình không tốt, long nhị càng bực, ai mới là người cứng đầu cứng cổ với hắn chứ? Hắn lại dùng lực gõ cửa đông đông đông, lần này trong phòng có động tĩnh, nhưng lại là tiếng đàn tình tăng tính tăng, long nhị ngần ngơ, nghe thấy tiếng đàn liên miên bất tuyệt tình tiết phức tạp. Cư phụ cũng ngần người. Sau đó vội vàng giải thích với Long Nhị, Nhị ra, Mộc Nhi nhất định là đánh đàn giải buồn đó, nó không dám mạnh miệng với ngài, ngài đừng tức giận, để chút nữa ta sẽ mắng nó cho. Long Nhị không biết là cư phụ có mắng cư Mộc Nhi hay không, hắn cũng không thấy cư Mộc Nhi đánh đàn là vì giải buồn. Cái gì mà nàng không dám chứ, hắn thực cảm thấy không có gì nàng không dám. Bởi vì hắn nghe hiểu, hắn luôn có thể hiểu nàng, nàng đang chửi hắn, mắng hắn là châu. Ai cũng biết Long nhị ra hắn không hiểu âm luật, hắn nói nàng hôi, nàng liền đánh đàn cho hắn nghe, hắn hiểu, nàng muốn nói là đàn gảy tay châu đó. Long nhị hừ một tiếng, phải tay áo bỏ đi. Long nhị trở lại trong phủ trái lo phải nghĩ, làm thế nào cũng nuốt không trôi cơn tức này. Xú nha đầu này thật sự là quá đáng giận, không cho hắn gặp nàng, còn dám đánh đàn châm chọc hắn. Không phải chỉ nói nàng hôi thôi sao, nàng cần gì phải để ý như vậy. Lòng nhị đang ngồi một mình có kỉnh dư nương tìm tới. Hai ngày nay dư nương vì hôn sự của nhị gia mà bôn ba gấp suốt chuẩn bị. Bà đi tìm bà mối nói chuyện tam thư lục lễ, dự định chuẩn bị xong liền cho bà mối đến nhà cư Mộc Nhi đưa lễ nạp thái vấn danh. Nhưng bà mối vừa nghe nói là cư cô nương quán rượu trụ trạch ngoài thành nam, lại quá sợ hãi. Bà ta đầu tiên là ấp úng, sau không chịu nổi dư nương truy vấn, nói ra rất nhiều đồn đãi trên phố cho bà nghe. Dư nương nghe xong không khỏi lo lắng, nên biết bà mối làm mai, chỉ nói tốt không nói xấu, điều này có thể khiến cho bà mối chấn kinh phải nói ra như vậy cô nương này có phải thật rất có vấn đề hay không? Vì vậy dư nương lo lắng trùng trùng, lại cẩn thận đi nghe ngóng chuyện về cư mộc nhi tất nhiên là khai thác từ bà mối kia. Nói là cư mộc nhi kia tuy đã 20 nhưng vẫn chưa lập gia đình, thật ra là có nguyên nhân. nàng từ nhỏ đã có đính hôn nhưng mê cầm không lấy chồng tùy hứng làm bậy rồi sau đó điên khùng rồi mù mắt từ hôn gây chuyện lại sau đó thông đồng với người đàn ông đã có vợ vân thanh hiền chính thê đối phương không cho vào cửa liền đi câu dẫn long nhị ra. người người đều nói cô gái này có thủ đoạn dư nương nghe thấy mà tâm can run rẩy dư nương quyết định phải đem chuyện này nói thật rõ ràng với nhị gia chương 23, mươi nhị gia nổi giận nghĩ gia quy Lòng nhị nghe dư nương nói những thứ đồn đãi trên phố kia, đáp những thứ này ta cũng biết. Hắn vẫn cứ điềm nhiên như không, dư nương lại ngượng ngùng không biết nên nói tiếp theo như thế nào mới tốt. Lẽ ra nhị gia làm người khôn khéo tuyệt đối sẽ không bị một nữ nhân được đồn đãi là có thủ đoạn lừa, nhưng những lời đồn bên ngoài truyền ra rõ ràng như vậy. Lòng nhị nhìn bộ dáng dư nương như thế, khuyên nhủ, dư nương đừng lo, một vài lời đồn đãi bên ngoài kia, nghe một chút cũng không sao, ở trong đó có vài chuyện là ta an bài cho truyền đi, kết quả ra đến trên phố, mọi người càng nói thì càng không giống nguyên bản. Dư nương há to miệng, không thể tin được là do nhị gia truyền. Nhị gia nhà bà vô cùng chán ghét người không kín miệng, làm sao có thể chính mình cho truyền. Lòng nhị nghĩ đến mặt có chút ngứa, hắn ho khan khụ khụ vài tiếng, tóm lại, mấy lời đồn đãi trên phố này, dư nương không thể tin hoàn toàn. Dư nương bán tín bán nghi, lại hỏi, vậy nhị gia đã hỏi qua Mộc Nhi cô nương chưa? Những chuyện cũ kia, nàng giải thích như thế nào? Ta không có hỏi, lòng nhị cảm thấy không có gì không ổn, theo cảm giác hắn đối với cư Mộc Nhi, chuyện gì cần giải thích cư Mộc Nhi nhất định sẽ nói với hắn, nếu là không nói, vậy chuyện kia nhất định là không có gì hay để giải thích. Không có gì hay để giải thích liền có nghĩa là không có việc gì, nếu hắn cuống cuồng đi đến hỏi thật ra càng khiến nàng xem thường. Nhưng hắn vẫn còn muốn lập uy nghiêm trước mặt nàng, sao có thể lung tung dò hỏi đây? Không có hỏi, dư nương vẫn là không yên lòng, vậy vì sao nhị ra muốn cưới nàng? Dư nương còn nhớ rõ luận điểm đặc biệt theo lời Long nhị, nhưng lần này nếu hắn còn nói như vậy thì bà phải lên tiếng hỏi cô nương kia đến tột cùng là đặc biệt như thế nào? Long nhị suy nghĩ một chút nhớ tới giọng nói vẻ mặt cư Mộc Nhi lúc cùng hắn cầu hôn, hắn nhịn không được cười, học giọng nói của nàng đáp ta chính là muốn kết hôn với nàng. Dư nương á khẩu không trả lời được suy nghĩ hồi lâu nặn ra một câu, vậy, vậy, nếu nàng thật sự đã làm chuyện tổn hại phụ đức. Dư nương lời này vừa ra, Long nhị ánh mắt sáng lên, đúng vậy, dư nương nói thật chính xác ta biết nên dạy dỗ nàng như thế nào rồi. Không đợi Dư Nương phục hồi tinh thần lại, Long Nhị đã gọi Lý Kha đến, dặn dò, ngươi đi tìm một bản nữ giới, đưa qua cho Mộc Nhi. Không phải chứ, không thể nào, không nghe lầm chứ, Lý Kha nhanh chóng quay đầu nhìn thoáng qua Dư Nương đứng ở một bên, Dư Nương rất vô tội rất không hiểu vì sao nhìn lại hắn một cái. Ách nhị ra, mới vừa rồi ngài là nói, nữ giới. Lý Kha coi chừng hỏi, đúng vậy. Lý Kha hít sâu, vừa liếc nhìn Dư Nương, tiếp tục cảnh giác hỏi là muốn thuộc hạ tìm sách nữ giới đưa cho Dư Nương để Dư Nương tặng cho cư cô Nương sao? Không, ngươi đi tặng. Dư Nương còn bẩn gấp rút chuyện chù bị hôn sự. Lần này đỉnh đầu Lý Kha muốn bốc khói, tại sao lại là hắn A, hắn rõ ràng là một hộ vệ vừa trung thành vừa tận tâm lại chính trực tại sao lại phái hắn đi làm chuyện tình quỷ dị như vậy. tặng sách nữ giới cho vị hôn thê của chủ tử, người ta lại còn mù nữa có cần hắn thuận tiện đọc luôn cho nghe hay không? Đây rõ ràng là chuyện phụ đạo nhân gia muốn đi làm Lý Kha nghẹn khuất thiếu chút nữa muốn phất áo dơ chân kháng nghị nhưng hắn không dám ai bảo hắn vừa trung thành vừa tận tâm lại chính trực như vậy chứ. Cũng may lúc này bên cạnh còn có một dư nương, lão nhân gia giúp hắn đem nghi vấn trong nội tâm ra hỏi, nhị ra tại sao phải tặng nữ giới cho cô nương kia, nhị ra cảm thấy phụ đức của nàng không ổn sao. Vậy hôn sự này, lòng nhị phất phất tay, hôn sự vẫn phải làm nhưng sách nữ giới vẫn phải đưa. Nhà đầu kia lá gan càng lúc càng lớn, nàng lại dám không gặp ta, chờ thương thế trên đầu kia tốt lên, có thể gội đầu mới chịu gặp ta, có vị hôn thế nào kiêu ngạo như vậy sao? Nàng còn dám đánh đàn nói xấu ta nữa tóm lại, dư nương nhắc nhở thật là đúng, Lý Kha ngươi đi tặng bản nữ giới cho nàng, ép nàng phải nghiên tập thật tốt. Phía bên Dư Nương chuyện hôn sự cũng mau mau giải quyết những lễ nghi nên làm nhanh chóng giải quyết ta xem nàng còn dám không để ý tới ta thế nào. Lý Kha cùng Dư Nương đều tức cười, hai người nhìn nhau chăm chú một cái, trong nội tâm đều là thở dài. Dư Nương cũng không nói được lời khuyên gì cho Long Nhị, nhìn tình cảnh hiện tại, ngày ấy quả là đang tâm tâm niệm niệm ngóng trong việc lập gia đình đây. Dư Nương ở trong Long Phủ này rất nhiều năm, sớm có thể hiểu sắc mặt chủ tử, bà biết rõ nếu là nói sau không chúng nghe, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Có lẽ bà nên để tâm nhiều hơn, lần sau gặp cô nương kia quan sát nhiều hơn là được. Lý Kha thì ngược lại vẫn đang dẫy dộ suy nghĩ, hắn nói, nhị gia, ngài tặng nữ giới, cư cô nương cũng đọc không được, không bằng ta đi mời nàng ấy, để nàng tới đây bồi nhị gia giải buồn. Không cần thỉnh nàng đến, ta có nói muốn gặp nàng ta sao? Ta một chút cũng không buồn bực, nàng đọc không được liền đâu người đọc cho nàng nghe. Lý Kha thật muốn tự vào miệng mình hai cái, miệng nhiều chuyện a. nếu vừa rồi cứ lĩnh mệnh mà đi thì đã không cần phải đọc. Ra lệnh cho một hộ vệ anh vĩ thần dũng lại thêm trung thành và tận tâm nam tính đọc cái nữ giới gì gì đó, Chủ từ ra chuyện này thật sự thích hợp sao. Lòng nhị liếc mắt nhìn Lý Kha mặt nhăn thành bánh bao, lại thét lên, để cho cha nàng đọc cho nàng thật kỹ. Lý Kha tinh thần chấn động, như chút được gánh nặng vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Ánh mắt dưa nương đồng tình đuổi theo bóng lưng của hắn, quay đầu thì thấy Long Nhị đang nhìn bà, vội vàng nói, vậy ta cũng đi chuẩn bị chuẩn bị. Mọi người đi sạch Long Nhị ngồi trên ghế tức giận. Những người miệng hỏng kia tại sao lại truyền những lời nói không tốt về Mộc Nhi nhà hắn đây? Tại sao không truyền nàng rất thông minh, không truyền nàng có nhiều thú vị, không truyền nàng đánh đàn nghe rất hay được rồi? Long nhị thừa nhận hắn không có nghe ra thứ gì dễ nghe, nhưng người người đều nói tài đánh đàn của nàng rất cao siêu, vậy thì nhất định là đàn cũng rất hay. Long nhị cảm thấy, mặc dù nàng cái gì cũng không nói, nhưng hắn chính là nguyện ý tin tưởng nàng. Lý Kha vất vả chạy một chuyến đến quán rượu trụ trạch mới vừa hồi phủ chân còn chưa có bước vào cửa phủ, người gác cổng liền nói với hắn, nhị ra lệnh cho hắn vừa về đến phải đi gặp. Lý Kha thở dài, vào thư lâu thấy Long Nhị, không đợi người hỏi, liền chủ động báo cư phụ theo như Nhị gia dặn dò, đọc cho cư cô nương nghe. Sau đó thì nàng phản ứng gì? Nàng không có phản ứng gì? Có phải lại đánh đàn nữa hay không? Đúng vậy, Nhị gia Lý Kha rè dặt đáp lại, nhìn Long Nhị đang múa bút thành văn, không biết viết những thứ gì, dường như cũng không còn tức giận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lý Kha đợi một hồi. Long nhị đem tờ giấy mới viết xong gấp lại đưa cho hắn, nói, sáng sớm ngày mai, ngươi đem cái này đưa sang bên đó, để cư phụ gọi Mộc Nhi dậy, rồi đọc cho nàng nghe. Lý Kha sững sờ hỏi, nhị ra, đây là cái gì? Gia Quy long ra, Lý Kha cảm thấy tờ giấy hơi mỏng kia nóng phòng tay, Gia Quy. Trước giờ chưa hề nghe nói qua, ta mới vừa định ra, sáng sớm ngày mai ngươi sang bên đó, nói cư phụ không được cho nàng ngủ nướng, rồi đọc Gia Quy cho nàng nghe. Lý Kha không nói gì cầm lấy ra quy lui xuống. Sáng sớm hôm sau, Lý Kha phụng mệnh đến quán rượu trụ trạch. Cư phụ nhiệt tình tiếp đãi hắn, dọn cho hắn điểm tâm cùng thanh rượu. Hai người cùng ăn uống, rồi cùng nhìn ra quy long ra thở dài. Cư phụ hỏi, Lý hộ vệ a chú nói thật cho ta đi, nhị gia có phải không muốn khuê nữ nhà ta rồi hay không? Không có, không có. Lý Kha bị hù dọa mà khoát tay liên tục vội vàng giải thích hôm qua nhị gia còn thúc giục dư nương mau làm xong những chuyện cần chuẩn bị cho hôn sự, không hề có ý tứ không cần cư cô nương. Cư phụ thở dài, nữ nhi nhà ta đây à, chú nói xem không biết nó nghĩ gì tại sao cùng nhị gia đấu khí đây. Ngày hôm qua ta cũng hỏi nó, nó luôn đi chọc giận nhị gia có phải kỳ thật là không muốn gà hay không. Thế nhưng nó nói không có, nó phải gà. Cư phụ rót cho mình một chén rượu, chú nói xem hai người bọn nó. Một người muốn kết hôn, một người phải gà, tại sao phải chọc lẫn nhau khó coi như vậy? Lý Kha suy nghĩ một chút, có lẽ làm như vậy khiến bọn họ cao hứng chăng? Sau khi Lý Kha trở lại phủ cảm giác lời nói này hôm nay mình nói sai rồi, Long nhị ra rõ ràng mất hứng, một chút cũng là mất hứng. Cư phụ có đọc không? Đọc, Mộc Nhi phản ứng như thế nào? Thuộc hạ không biết, vì vậy lần này thuộc hạ bị chừng. Thuộc hạ vội vàng giải thích cư phụ để cho ta ở trong cửa hàng chờ còn ông ấy đi đọc cho cư cô nương. Đây là lý do thoái thác hắn cùng cư phụ đã thương lượng qua. Lòng nhị rất không hài lòng, nếu là ngươi tại cửa hàng chờ, vậy làm sao biết rõ cư phụ có đọc. Là cư phụ nói cho ta biết, vậy sao ngươi không hỏi ông ấy, mộc nhi nghe ra quy có phản ứng thế nào. Lý kha nghẹn lời không nói gì, chỉ đành phải cúi đầu nhận sai, thuộc hạ thất trách thỉnh nhị ra trách phạt. Phạt hắn đi đánh sơn tặc đi, đi trừ phiến loạn đi, dù sao cũng đừng đi cái quán rượu trụ trải quái quỷ kia nữa. Hừ, lòng nhị liếc hắn một cái, ngày mai ngươi lại đi một chuyến, để cho Mộc Nhi đọc ra quy nghe một lần, phải đọc thật nhuần nhuyễn mới được. Lý Kha buồn muốn chết a thầm nghĩ nhị ra ngài luôn chỉnh người nhà, không sợ nhân gia người ta không thèm lấy chồng nữa sao. Ngày hôm sau, Lý Kha muốn khóc. Không phải là cư mộc nhi đọc ra quê ra, mà là hắn còn chưa kịp đi cư mộc nhi liền tự đưa mình tới cửa. Lần này nàng đến, nghiễm nhiên là cứu tinh của Lý Kha đến. Lý Kha tận mắt thấy vẻ mặt long nhị hớn hở lúc nghe được gã sai vặt báo lại cư mộc nhi cô nương cầu kiến kia tận mắt thấy ra vội vàng ra khỏi thư lâu tự mình đi ra cửa chính đón nàng. Lý Kha cảm động đến thiếu chút nữa rơi lệ, nghĩ đến cuộc sống khốn khổ sắp chấm dứt. Cừ Mộc Nhi mặc quần áo thanh sam vải bông, cầm trong tay trượng trúc chỉ khác trước đây là trên đầu nàng đội mũ, mũ rất lớn, nàng đem tóc cùng cả cái đầu đều nhét hết vào trong mũ, nhìn qua có chút tức cười. Tại sao lại ăn mặc thành bộ dạng này? Long Nhị hỏi. Cư Mộc Nhi sờ sờ mũ đáp, là Tình Nhi giúp ta làm mũ như vậy bọc hết cả cái đầu lại sẽ không thấy xấu nữa. Long Nhị hừ một tiếng, phải không xấu, mà là rất xấu. cư mộc nhi không thèm để ý, không quan hệ, dù sao ta cũng nhìn không thấy. Lòng nhị nhẹ nhàng xoa thùy tai của nàng, sau khi đội mũ lỗ tai lộ hết ra, làm cho tay hắn nhột vô cùng. Vậy là nàng cố ý đến cho ta nhìn bộ dạng xấu này ư. Mới không phải, là mũ đã làm xong, không còn hôi nữa. Hơn nữa ta tới, ngài cũng không cần khổ cực sáng tác ra quê như vậy, có thời gian làm chuyện này, không bằng để tâm vào làm ăn, làm chút ít chuyện đứng đắn. cư mộc nhi hơi nghiêng cái đầu biểu hiện trên mặt rất vô tội nhưng trong miệng lại nhạo báng long nhị ra ám chỉ hắn nghĩ ra ra quy thực nhàm chán long nhị nghe hiểu nhưng trong đầu lại cao hứng mỗi lần cùng nàng nói chuyện phiếm hắn cũng sẽ không cảm thấy buồn bực hắn mang nàng tới thư lâu nói mình cần xem rất nhiều hồ sơ hai ngày nữa trưởng quỹ các nơi đều đến kinh trước khi hết năm phải báo cáo những khoản mua bán thương nghị những chuyện năm tiếp theo mà hắn cũng muốn mừng công các trưởng quỹ một chút cư mộc nhi gật đầu Không nói gì, Long Nhị tìm cái giường êm đặt ở trong thư phòng của hắn, lại hỏi cư Mộc Nhi muốn làm cái gì. Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu, chỉ miễn cưỡng ngồi dựa vào, nghe âm thanh Long Nhị lật sách viết chữ. Trong thư phòng rất yên lặng, Long Nhị lúc làm việc bắt đầu phá lệ có tinh thần, hắn ngẫu nhiên liếc nhìn nàng một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút ngơ ngác cảm thấy thật là thú vị. Hắn dự định làm việc một hồi nữa rồi sẽ trò chuyện với nàng, hắn còn dặn dò phòng bếp buổi trưa phải chuẩn bị cơm cho nàng. Hắn vừa thất thần vừa xem hồ sơ, chợt nhớ tới hắn còn chưa ra lệnh cho nàng châm trà đấm lưng đây, hắn quay đầu muốn gọi nàng, lại phát hiện nàng nghiêng người qua dựa trên giường, dường như đã ngủ thiếp đi. chương 24, lại phát sinh biến cố, lòng nhị tinh tế nhìn cư mộc nhi, nàng nhắm mắt lại nghiêng thân thể cứ như vậy tựa ở trên giường tựa hồ không quá thoải mái, nhưng nàng xác thực đã ngủ thiếp đi. Hồ hấp của nàng trầm chậm, chậm nhẹ nhẹ tay của nàng hơi buông ra trượng trúc tựa ở bên giường, hiểm hiểm sắp rơi xuống đất. Dưới cái mũ, mặt cư mộc nhi có vẻ nhỏ đi một chút nhìn như nhỏ lại mấy tuổi. long nhị nhìn nàng, cảm thấy nàng thật sự gầy, quần áo mặc trên người dày quá nhìn không ra, nhưng trên mặt lại rất rõ ràng không có mấy lượng thịt. Lông mi của nàng thon dài, giống hai hàng quạt miệng của nàng không lớn không nhỏ, long nhị biết rõ thời điểm nàng cười rộ khóe miệng nhếch lên trên rất đáng yêu. long nhị đứng dậy, chuẩn bị đi dọa nàng giật mình. Quỷ lười này! Rõ ràng là đến thăm hắn, hóa ra chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi. Hắn khổ cực kiếm tiền nuôi gia đình như vậy, nàng lại một chút cũng không biết đau lòng hắn sao. Nàng phải ở bên cạnh hắn, phải trò chuyện với hắn, hỏi hắn buồn bực hay không, hỏi hắn khát hay không, hỏi hắn có mệt hay không. Kết quả nàng cái gì cũng không hỏi, cứ ngơ ngác ngồi một mình một lúc còn ngủ thiếp đi. lòng nhị đi tới đang chuẩn bị nói to hù nàng lại thấy cư mộc nhi hình như phát giác lại vụt một cái dựng dậy cũng vô ý thức lui về phía sau co lại nét mặt của nàng hoảng loạn lo sợ không yên giống như bị hù dọa không nhẹ Long nhị gấp rút nói là ta cư mộc nhi vẫn có chút ngơ ngác Long nhị còn nói là ta mộc nhi hiện tại nàng đang ở trong thư phòng của ta cư mộc nhi trừng mắt nhìn lại chấp chấp sau đó cúi đầu lấy tay vuốt vuốt mặt Long nhị đi tới, ngồi xổm trước mặt nàng ôn nhu hỏi: Nàng ngủ mơ sao? Cư Mộc Nhi lắc lắc đầu. Long nhị sợ nàng vẫn chưa có thanh tỉnh, lại nói: Nói chuyện với ta, Mộc Nhi. Cư Mộc Nhi há to miệng một hồi lâu thanh âm ấm ách nói: Ta nằm mơ, đã quên vốn đang ở nơi này. Ác mộng sao? Long nhị nhíu lông mày, mơ thấy cái gì? Không nhớ rõ. Cư Mộc Nhi nghiêng nghiêng người về phía trước, lại không nghĩ động phải Long nhị. long nhị rất tự nhiên đem nàng nhét vào trong ngực vuốt ve cái lưng cứng còng của nàng cừ mộc nhi nhắm mắt lại lồng ngực khoan dung của long nhị làm cho nàng trầm tĩnh lại cảnh tượng pháp trường kinh khủng trong mộng vẫn còn ở trong đầu nàng đào quanh mà trong miệng nàng chỉ nói ta không sao ta không sao thật không có chuyện long nhị xác nhận cừ mộc nhi gật gật đầu long nhị đưa tay qua nhéo rái tai của nàng cừ mộc nhi bị đau nghe thấy long nhị nói không có việc gì thì tươi tỉnh một chút Tới đây giúp ta châm trà, rồi đấm bóp lưng cho ta. Nha, Cư Mộc Nhi buồn buồn đáp nghe không có chút nào tình nguyện, Long nhị lại mạnh tay nhéo thùy tai nàng một chút. Cư Mộc Nhi kêu đau, dùng sức đầy tay của hắn ra, Long nhị giả bộ kinh hô, ai nha, hai bên lỗ tai không giống nhau, một lớn một nhỏ, bên này cũng phải nhéo, nhéo cho đến khi hai bên đều nhau mới được. cư mộc nhi nghe vậy lập tức che hai lỗ tai trốn long nhị cười ha ha kéo nàng lại ôm vào trong ngực vừa ôm vừa oán giận nàng thật sự rất gầy đến mùa hè ôm thế nào cũng cấn xương mau béo lên chút ít mới tốt cư mộc nhi không nói lời nào chỉ chôn mặt một lát sau oa hoa hỏi nhị ra thật sự là cưới ta sao vậy còn giả bộ long nhị lại muốn nhéo nàng cư mộc nhi không nói lời nào nhưng lại trầm tĩnh dựa vào hắn long nhị ngẫm lại hỏi nàng có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao cư mộc nhi sững sốt một hồi, lắc lắc đầu, long nhị vỗ vỗ cái mũ của nàng, không nói gì. hắn kéo nàng đến bàn đọc sách bên này, nói đến dâng trà cho ra. cư mộc nhi khom chân thi lễ đáp, giả bộ làm tiểu nô tỳ. nàng đội mũ trang phục tức cười, rồi lại học bộ dáng nha hoàn người ta phục tùng rũ mắt ôn thuần. nhưng hết lần này tới lần khác trong lòng long nhị biết rõ nàng vô cùng nghịch ngợm, không thích nghe lời nhất. quả nhiên nàng chít chít méo mó lại hỏi chén trà ở nơi nào. Lại hỏi ấm trà ở nơi nào, sau cùng lại muốn sờ hết một vòng cái bàn của hắn, nói vạn nhất châm trà lại đổ ra ngoài, làm hư sổ sách sổ sách của hắn sẽ không tốt. Long nhị ra vì muốn uống được một ly trà mà nàng rót kia còn phải tự mình hầu hạ nàng trước, sau đó mới có thể như nguyện. Trong lòng Long nhị lại nhận định là nàng cố ý, mỗi lần hắn trêu chọc nàng thì nàng cũng phải lan qua lăn lại hắn một chút mới cam tâm. Nhưng mặc dù như thế, Long Nhị vẫn dẫn tay nàng sơ soạn cái bàn, lại giúp nàng dọn dẹp xong mặt bàn, sau đó bày ấm trà chén trà ra cư Mộc Nhi lúc này mới hiểu mô hữu dạng giúp hắn rót một chén trà. Long Nhị mỹ mãn cầm lấy chén trà uống, cư Mộc Nhi lại hỏi, nhị gia ta rót trà uống ngon hay không? Long Nhị vụng về nói, hoàn hảo. Vậy nhất định là lá trà của nhị gia không cần nhị gia thích bởi vì bất kể là ai rót, nó cũng là cái vị đó. Long Nhị thiếu chút nữa bị sặc trà. Hắn quay đầu nhìn lại, nha đầu mắt mù kia đang dí dòm cười. Long nhị thức giận nói, tới đây đấm lưng cho ra. Cư Mộc Nhi đáp vâng, sờ soạng đến sau lưng Long nhị, sau đó mò mò nửa ngày, đâm đâm chọt trọt, trọt cái lưng của Long nhị, hắn nhịn không được trêu chọc nàng, muốn sờ thì cứ sờ cho kỹ. Động tĩnh sau lưng ngừng một chút, sau đó Cư Mộc Nhi lớn tiếng nói, báo cáo nhị ra, thành ghế quá cao, cản trở. Nàng mới không thèm cố ý ai muốn sờ hắn chứ. Long nhị quay đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, cảm thấy thật là thú vị. Hắn đi lòng vòng quanh cái ghế, ngồi nghiêng, chìa lưng ra cho nàng. Sau đó cầm tay của nàng đặt lên trên vai của mình. Cư Mộc Nhi lần này bắt đầu nghiêm túc bóp vai cho hắn, ngón tay nàng mảnh mai, thon dài, lại rất mạnh mẽ, theo như vị trí cũng rất thích hợp. Long nhị ngồi lâu, bà vai cứng ngắc bị nàng nhấn như vậy một cái thoải mái mà muốn thở dài. Nhị gia ta bóp như vậy có được hay không? Bình thường. Lòng nhị thoải mái nhưng lại keo kiệt không muốn khen nàng. Cư Mộc Nhi giống như không thèm để ý, chỉ nói ta cũng thường xuyên bóp vai cho cha ta như vậy, yêu cầu của nhị gia so với cha ta có thể cao hơn. Nếu là như vậy, ta cảm thấy ta còn cần phải lấy ra bản lĩnh xuất chúng lấy lòng nhị gia mới tốt. Không cho phép đánh đàn, không cho phép ngầm vụng trộm mỉa mai ta. Cư Mộc Nhi ở phía sau hắn khanh khách cười. Lòng nhị thức giận khiển trách nàng, gia quy đã học hết chưa? Cư Mộc Nhi tiếp tục cười, Long Nhị chờ tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng qua nắm ta viết ra quy buồn cười như vậy sao? Cư Mộc Nhi lắc đầu, cái gia quy gì khi nàng cũng không biết viết cái gì, nàng căn bản không có cho cha đọc cho nàng nghe. Long Nhị chính là muốn trêu chọc nàng, nàng biết. Long Nhị là muốn trêu chọc nàng, hắn nói trong gia quy có một cái không cho phép dùng đàn cười nhạo ra. Cư Mộc Nhi nghe xong lại cười, nhị gia thật sự là hiểu ta, ta sở trường nhất đúng là đánh đàn. Long nhị hừ một tiếng, kéo hai cánh tay nàng xuống, kéo nàng nằm phục trên lưng, nắm tay nàng nói, chính là vì ta hiểu nàng, ta chỉ cần nghĩ theo hướng làm thế nào có thể chọc ta giận mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư của nàng. Cừ mộc nhi nằm ở trên lưng hắn, nhăn nhăn mũi, ta cũng hiểu nhị ra như vậy, chỉ cần nghĩ theo hướng làm thế nào dạy dỗ ta mà nghĩ, liền có thể đoán được tâm tư nhị ra. Lúc nàng nói lời này, miệng rất gần lỗ tai long nhị, hơi thở tinh tế nhu nhu trêu chọc chi giác của hắn. Lòng nhị lập tức cảm thấy một cổ nhiệt khí thẳng vọt lên bụng, hắn cảm thấy cư mộc nhi sẽ chạm lên gương mặt của hắn, hoặc là dùng môi chạm phải lỗ tai của hắn, hắn cảm giác máu toàn thân có chút nóng. Nhưng cư mộc nhi hoàn toàn không có làm vài chuyện trong tưởng tượng của hắn kia. Nàng muốn rột tay của nàng về, Long nhị nắm chặt không có buông, nàng kéo không được, vì vậy cái cầm tì lên vai của hắn, nói ra ta đoán nhị ra nhất định là muốn giữ ta lại ăn cơm chưa ta còn đoán trong thức ăn nhị ra cho phòng bếp chuẩn bị nhất định có cá. Long nhị ngẩn người, lại ngần ngơ, sau đó rốt cục nhịn không được cười ha ha thật sự là gặp quỷ, vì sao nàng lại thông minh như vậy thú vị như vậy. Hắn ho khan khụ, mạnh miệng nói, không phải là cố ý muốn giữ nàng lại ăn cơm, chỉ là đã đến giờ cơm, bất quá chỉ là chuyện nhiều hơn một đôi đũa. Thành âm cư mộc nhi mềm mại tại nhị ra, bất quá cá trong có xương, ta ăn không được. Long nhị nghĩ thì ra là mời nàng ăn cơm, nàng bày ra bộ dạng ủy khuất ghét cá có xương, không khỏi lòng mềm nhũn, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ra sẽ nhặt hết xương ra cho nàng. Vào chỗ ngồi, Long nhị quả nhiên giữ lời hứa nhặt xương cá cho cư mộc nhi, vừa nhặt xương vừa nghĩ mình lại bị tính kế tại sao nhất thời bị nàng kích phải mà mềm lòng nói lời kia. Cư mộc nhi ăn được con cá mà Long nhị ra đích thân nhặt xương, cười đến cực kỳ ngọt ngào. Dư nương ở một bên nhìn nhị ra nhà mình vừa nghiến răng nghiến lợi khiển trách Mộc Nhi cô nương này, vừa nghiêm túc nhặt xương cá trong lòng bà coi như là sáng a Dư nương lần nữa bắt đầu nghiêm túc trù bị hôn sự, việc này bị bằng mối bàn tán, trên phố truyền đi lợi hại, manh nữ cư Mộc Nhi đến tụt cùng là dùng thủ đoạn gì mê đảo Long nhị ra, hoặc là nói đã làm như thế nào bức bách Long nhị ra, mọi người suy đoán đủ loại không ngừng, lời đồn đãi dối dít. Long nhị không có bị ảnh hưởng, trên thực tế, nếu là hắn không cho người cố ý nghe ngóng những lời này trở lại nói cho hắn nghe, hắn cũng không biết những chuyện này, dù sao làm gì có ai cuống cuồng chạy bên cạnh hắn báo cáo. Long nhị hôm đó giữ cư Mộc Nhi ở lại hơn nửa ngày, sau liền đồng ý để nàng không cần phải tới nữa. Cũng không phải nhân nhượng tâm tình nàng chưa gội đầu thì không muốn ra cửa gặp người, mà là hắn phát hiện nếu mình ở cùng nàng, làm trễ nãi tiến độ xem sổ sách rất nhiều. Vốn là kế hoạch hôm đó là xem một chồng sổ sách do đám trường quỹ cửa đến kinh đưa đến kết quả hắn cùng cư mộc nhi đấu võ mồm, đùa nàng chơi cuối cùng chỉ nhìn không đến hai bản. Điều này làm cho hắn cảnh tỉnh chính mình một chút làm ăn mới là chuyện đứng đắn. Long nhị hai ngày đều là vui đầu làm việc trường quỹ cửa cũng lục tục đến, dối rít đến long phủ bái phòng. Mỗi người long nhị đều tự mình gặp nghiêm túc thương nghị vấn đề mua bán. Ngày hôm đó nhiều trưởng quỹ lần lượt đưa thiệp mời, đứng xếp hàng muốn gặp Long Nhị, trong lúc mấu chốt này, Đinh Nhiên san lại tới chơi. Long Nhị nguyên là không muốn gặp nàng, cho người gác cổng nói hắn hôm nay gặp rất nhiều khách không rảnh Nhưng lúc Long Nhị tiếp xong một vị trưởng quỹ, đang tiện hắn ta ra cửa, Đinh Nhiên san kia lại chờ ở cửa, nàng thấy Long Nhị đi ra gấp suốt đi lên nói chuyện. Đã bị nhìn thấy, Long Nhị cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải thỉnh nàng tiến vào uống hai chén trà. Đinh nghiên san là vì hôn sự của Long Nhị cùng cư Mộc Nhi mà tới, nàng vừa mở miệng chính là trực tiếp hỏi Long Nhị lời đồn đãi bên ngoài là hắn muốn kết hôn cư Mộc Nhi có phải là thật hay không? Long Nhị tất nhiên là đắp phải đinh nghiên san gấp đến độ mặt trắng bạch nhị ra làm ơn cần phải nghĩ lại cư Mộc Nhi kia danh tiếng như thế, sợ là sẽ tổn hại danh vọng Long Phủ. Long Phủ ta chưa bao giờ cần dùng danh tiếng con dâu Long ra để gia tăng danh vọng. Nhưng nàng ta cùng tỷ phu như vậy. Ta lại không cưới tỷ phu của cô, hắn như thế nào thì có quan hệ gì đến ta đâu." Nhị ra, đinh Nghiên San gấp đến độ đứng lên, "Tỷ tỷ ta nói Cư Mộc Nhi đã đáp ứng muốn gả cho tỷ phu ta làm thiếp." "Cư Mộc Nhi kia lừa ngươi, Nhị ra, ngài tuyệt đối không thể cưới tiện nhân kia." Long Nhị dương mắt, nhìn chằm chằm đinh Nghiên San, một hồi lâu lạnh nhạt nói, "Cô trở về nói cho Vân Thanh Hiền, hắn tốt nhất không cần đánh chủ ý về phía hôn thê của ta." "Nếu không?" Hắn không nói cho hết lời, nhưng âm cuối kéo dài ý kia rất rõ ràng. Đinh nhiên san dưới ánh mắt lạnh lùng của hắn hết cứng lại cương cuối cùng nhịn không được quay đầu bước đi. Long nhị ở sau lưng nàng nói còn có đừng để cho ta nghe có người mắng Mộc Nhi nhà ta là tiện nhân lần nữa. Đinh nhiên san dưới chân dừng lại che mặt khóc chạy đi. Đinh nhiên san đi, Long nhị lại có chút ngồi không yên cư Mộc Nhi đáp ứng gả cho vân gia việc này là lần đầu tiên hắn nghe nói. Ngày đó vẫn không giải thích được vì sao nàng đột nhiên cầu hôn hắn, chẳng lẽ là bởi vì Vân Thanh Hiền. Long nhị gọi Dư Nương, hỏi bà chuyện hôn sự đặt sính lễ đã chuẩn bị như thế nào. Dư Nương nói hai ngày nay bà đều đến quán rượu trụ trạch cùng cư phụ và mộc nhi cô nương kia thương nghị các hạng an bài gì đó đều đã nói, rất nhanh liền có thể đem lễ đến. Long nhị gật gật đầu, dặn dò Dư Nương đem lễ chuẩn bị tốt sau đó cho hắn xem qua, Dư Nương đáp ứng, Long nhị này mới cho bà lui xuống. Long nhị trở về thư lâu, một đường đang suy nghĩ đến cư mộc nhi, nhớ tới nàng nói nàng chính là muốn gả cho hắn, nhớ tới vẻ mặt nàng lúc nói lời này. Long nhị quyết định ngày mai sau khi cùng các trường quý thương nghị xong tìm chút thời gian dành đi gặp nàng một chút. Ngày thứ hai, Long nhị đang cùng các trường quý tại trong sảnh Long phủ đường nghị sự, một tiểu nhị quán rượu trụ trạch vội vàng câu kiến. Long nhị ra ngoài thấy hắn, người nọ thờ hồn hển lớn tiếng nói, nhị ra, không xong, xảy ra chuyện lớn. Cái kia cái kia có bà mối mang theo xính lễ đến, cha cho là bên nhị ra, không hỏi nhiều đã nhận rồi, nhưng về sau nhìn thư mời, lại nhà người khác. Lòng nhị nhíu mày quát lên, người nói cái gì? Người kia nuốt một ngụm nước bọt lớn tiếng nói ra trọng điểm cư phụ nhận sai xính lễ. chương 25, trả lại xính lễ dần mặt bà mối. Nhận sai xính lễ, lòng nhị méo mặt thứ này cũng có thể nhận sai sao? Nên biết nam nữ đính hôn, bên nữ nếu đã nhận xính lễ thiếp canh của nhà trai chính là đáp ứng hôn sự, nhà gái sẽ đem thiếp canh tuổi canh bắt từ cùng đáp lễ giao cho nhà trai, hôn sự này chính là ván đã đóng thuyền. Những quy củ này là Long Nhị mấy ngày nay nghe dư Nương dạy bảo Hôm nay cư phụ thu xính lễ thiếp thiếp canh chính là đáp ứng muốn đem Mộc Nhi gả cho nhà khác Long Nhị hắn cùng cư Mộc Nhi tự mình định ra tất cả đều không tính đến. Chuyện nghe vào thật thể, nhưng trong lòng Long Nhị lại cực lạnh. Càng gặp phải chuyện khó làm hắn lại càng tỉnh táo. Long nhị gọi thiết tổng quản từ đường trong sành ra, nói hắn có việc gấp đi ra ngoài cho thiết tổng quản trước nói chuyện với các vị trưởng quỹ. Sau đó hắn lại cho gã sai vặt đi tìm dư nương đến kêu một gã sai vặt khác đi chuẩn bị xe ngựa. Hết thầy dặn do tốt lắm, hắn gọi Lý Kha lại nói với tiểu nhị kia, việc này có phải vẫn còn ở quán rượu kia hay không? Cư phụ còn chờ ta đến có phải thế không? Nếu như không phải cư phụ sẽ tự mình đến, chứ không nhờ một tiểu nhị không quen với hắn tới đây báo tin. Đúng, đúng, cư phụ ở đó chặn bọn họ lại. Lòng nhị vung tay lên, nói với Lý Kha, người mang hai người cưỡi ngựa đi trước, xem xét tình huống một chút, giữ hết người ở đó, chờ ta đến. Nếu là có người ác ý, không cần khách khí với bọn họ. Lý Kha đắp lĩnh người đi nhanh, lòng nhị mang theo người kia đến cửa hông chờ xe ngựa, nói với hắn, đem chuyện nói rõ ràng. Người kia lúc này thở sâu, lại thấy Long Nhị điều hành an bài cực kỳ ổn thỏa, lập tức cũng bớt lo, mồm miệng lưu loát hơn. Hắn vội vàng nói, là như vậy, sáng sớm ngày hôm nay, có hai bà mối dẫn người mang theo vài cái dương lớn nhỏ lễ bao tới. Bởi vì hai ngày này dư nương cùng cư phụ thương nghị nhiều chi tiết hạ lễ hỷ sự, còn nói hai ngày này sẽ chuẩn bị xong rồi mang đến. Hôm nay vừa nhìn bà mối đến thăm, liền cho rằng là người của quý phủ nhị gia không hỏi nhiều liền mời vào trong. Hai vị bà mối kia cũng không nhiều lời, chỉ là một người mạnh mẽ chúc mừng cư phụ, cư phụ rót trà cho hai bà đó, mời ngồi, liền vội vàng gấp suốt kêu chúng ta tới, ông ấy đến phía sau đi lấy thiếp canh cùng đáp lễ đã chuẩn bị. Hắn nói đến đây, dư nương nhanh chân đuổi tới, xe ngựa lúc này cũng chuẩn bị xong, mọi người cùng nhau lên xe chạy gấp đến quán rượu trụ trạch. Người kia gặp qua dư nương, đem những chuyện kia lại giản lực nói lại một lần, sau đó tiếp tục nói tiếp ta cảm thấy việc này cũng không thể trách cư phụ ta cùng hai bà mối kia cũng có nói chuyện, nhưng hai người đó rõ ràng không lộ ra một chút cái gì không ổn. Về sau cư phụ đi ra, đem thiếp canh cùng đáp lễ đưa cho hai bà ta, còn hỏi hai bà ta tại sao nhanh như vậy đã tới, dư nương chỉ nói từ hôm nay trở đi đều là là ngày tốt để hạ lễ, nhưng ông ấy còn tưởng rằng mấy hôm sau mới đến. Dư nương gật đầu quả thật là như thế, từ hôm nay trở đi đều là ngày tốt lành, nhưng ta đã nói với cư phụ trước khi hạ lễ ta sẽ tự mình đến gặp ông ấy để xác định ngày. Hơn nữa việc hạ lễ này rất trọng yếu ta sẽ đi cùng bà mối tới. Không có định hôm nay là bởi vì có thất xa thanh ta ngại bà mối chọn không tốt, đang muốn đến cửa hàng xem lại một chút hơn nữa theo bắt tự của nhị gia mấy ngày sau vẫn tốt hơn. Ta vốn nghĩ hôm nay mang những thứ đó ra điểm lại một lần liền nói với cư phụ nói mấy ngày sau hạ lễ. Tiểu nhị quán rượu gấp rút nói với Long nhị, nhị ra, việc này thực không trách được cư phụ. Ông ấy cũng nói như vậy với hai vị kia, hai vị kia cũng không nói là thay thế nhà khác tới, chỉ nói hôm nay là ngày tốt như thế nào, lễ này đã đếm đủ, nên nhận mau hỷ sự. Hai người đó nói xong một dãy lời nói Cát tường ra khôn ra dáng cư phụ và chúng ta cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Sau đó hai người đó nhận từ cư phụ những thứ đó, trà cũng không uống, nói cũng không nhiều lời, đúng là muốn đi. Lúc này cư phụ mới mở túi thiếp canh kia ra xem, vừa nhìn một cái liền trợn tròn mắt. Là nhà ai? Long nhị lạnh giọng hỏi, trong lòng hắn tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn muốn xác định một chút. Ta nghe cư phụ đuổi theo kêu, nói sai rồi sai rồi, tại sao lại là vân ra? Long nhị mắt híp lại, bộ dạng giận mà uy kia hù dọa tiểu nhị quán rượu co rụt lại. Trong xe nhất thời an tĩnh lại, một lát sau người kia lắp bắp lại vì cư phụ nói chuyện, nhị ra, việc này không trách được cư phụ. Ông ấy thấy tên trên thiếp canh không đúng, liền vội vàng đuổi theo, nói nhận sai rồi, muốn đưa lễ lại, lấy thiếp canh cùng đáp lễ trở về. Thế nhưng lúc đó hai bà mối kia từ đùa giỡn thành vô lại, nói là xính lễ nào có chuyện muốn lui liền lui, còn nói thiếp canh đáp lễ ra cửa, không có đạo lý quay đầu lại. Nói hôn sự này là đã định rồi, kêu cư phụ nên yên tâm chờ kiệu hoa đến mới phải. Tiểu nhị nói đến đây, nhìn trộm sắc mặt long nhị thấy vẻ mặt hắn không có thay đổi gì, vì vậy tăng lên thêm can đảm, nói tiếp cư phụ cùng hai bà đó tranh chấp thật lâu, chúng ta cũng đi lên hỗ trợ cản người, thế nhưng hai bà kia mang theo vài gã sai vặt tráng đinh tới, đúng là cũng không sợ chúng ta chết sống không muốn mang thứ đó trả cho chúng ta còn xô đẩy, muốn đoạt lấy mà đi. Cư phụ nóng nảy, mang gậy ra cản bọn họ, một hồi nháo loạn ồn ào. Khiến cô nương cũng đi ra, cô nương biết việc này rồi, nói cho bọn họ biết cho dù bà ta có mang thứ đó đi, kiệu hoa dám đến thì nàng dám đập, bà kia cũng nói lời khó nghe, cha cùng chúng ta cùng mấy gã sai vặt cũng bắt đầu xô sát, về sau thật sự là quá sức, cư phụ liền gọi ta đến thỉnh nhị ra. Lòng nhị không lên tiếng, người kia ngồi nhìn dư nương một chút, không biết nên nói cái gì cho phải. Dư nương thở dài, bà có thể nói cái gì đây? Bà đã sống đến chừng đó tuổi thật đúng là chưa nghe nói qua chuyện ô Long Kiều nhận sai sính lễ này. Vài người cũng không có nói gì, rất nhanh chạy tới quán rượu trụ trạch. Lúc này bên ngoài cửa hàng đã không có người làm ẩm ý, chỉ có hai vị hộ vệ Long Phủ đang canh giữ ở nơi cửa chính. Bọn họ thấy Long Nhị đến, gấp suốt thi lễ tiếng gọi Nhị ra. Long Nhị bị bắt tay vào làm, dẫn đầu đi vào cửa hàng. Trong nội đường quán rượu có không ít người, tất cả đều đứng. Hai bà mối mặc hồng y, năm gã sai vặt áo lam đứng trong góc trong tay còn ôm đồ đáp lễ phủ tấm vải đỏ. Cư phụ nét mặt già nua đỏ bừng cùng một tiểu nhị khác cầm trên tay cây gậy chừng mắt nhìn chằm chằm những người kia. Lý Kha cùng hai hộ vệ canh giữ ở hai bên, đem đám bà mối kia bước vào trong góc. Mà cư mộc nhi đứng ở bên cạnh cư phụ ôm trưởng chúc của nàng, sắc mặt cũng rất không tốt. Long nhị vừa vào nhà, Lý Kha cùng vài hộ vệ cùng kêu lên gọi nhị ra. cư phụ giống như thấy được cứu tinh thiếu chút nữa lão lệ tung hoành nhị gia ta nhận sai rồi nhưng ta không có cho mấy người đó đi ta đã ngăn hết lại long nhị gật gật đầu nhưng lại nhìn về phía cư mộc nhi băng vải trên đầu nàng đã mất tóc rối hiển nhiên là lúc bà mối đến nàng còn chưa dậy tiếng ồn ào đánh thức nàng nàng vội vàng đi ra tóc cũng chưa trải lại nhị gia đi tới thân mật lấy ngón tay thay nàng gầy gầy sợi tóc tán loạn nói tại sao bộ dáng như vậy liền chạy ra đây nhị gia cư mộc nhi nhẹ giọng gọi hắn, giọng nói vừa lo lắng vừa khẩn cầu. long nhị không có đáp lời nàng, lại nói với dư nương, làm phiền dư nương mang nàng đi xuống chỉnh trang xong lại trở ra. ta ở đây chờ. dư nương đáp vội vàng đến kéo cư mộc nhi đi xuống trải đầu. long nhị xoay người lại, rốt qua một cái ghế, dầm một tiếng nặng nề để xuống trước mặt hai vị bà mối kia, sau đó tứ bình bát ổn ngồi lên, dương mắt lạnh lẽo nhìn hai người đó. Toàn bộ người trong phòng đều đứng, chỉ có Long Nhị ngồi, hắn thấp hơn bọn họ nhưng khí thế lại mạnh nhất. Hai bà mối kia bị hắn nhìn chằm chằm có chút cứng người, nhìn thoáng qua nhau, một tiếng cũng không dám nói. Long Nhị không nói lời nào, những người khác cũng không dám nói chuyện trong phòng yên tĩnh. Cư phụ kỳ thật hơi mệt chút ông đang suy nghĩ Long Nhị ra đã đến cây gậy của ông có phải nên buông xuống hay không. Nhưng nhìn thấy người khác cũng không động, ông cũng không dám động. một lát sau dư nương mang theo cư mộc nhi đi ra nàng đã chải đầu xong lại khoác thêm một cái áo bông nhìn qua tinh thần tốt hơn một chút long nhị nhìn nàng đến gần nói câu ngồi dư nương vội vàng kéo cái ghế dựa cho nàng cư mộc nhi lại lắc đầu không ngồi nàng đi đến sau lưng long nhị chạm vào vai của hắn long nhị đưa tay cầm tay nàng chỉ cảm thấy năm ngón tay lạnh bút không khỏi nhíu lông mày long nhị quay đầu nhìn thoáng qua cư phụ Cư phụ tự biết gây họa bị con rể tương lai này nhìn cái này, không khỏi có chút trột giả. Long nhị nói, cha, ngồi đi. Cư phụ nhìn thoáng qua nữ nhi, nữ nhi đang đứng, vậy ông cũng đứng. Ông lắc lắc đầu không ngồi, Long nhị liền không để ý đến ông ta nữa. Long nhị đưa ánh mắt quay lại đến hai bà mối kia, nhìn chằm chằm hai người đó, phun ra ba chữ, giao ra đây. Ba chữ này nói ra rất nhẹ, nhưng lạnh lùng khiến cho hai bà mối kia run lên. hai bà nhìn nhau một cái do dự nửa ngày một người trong đó run lẩy bẩy đưa một tờ giấy đỏ thả lên một bên bàn một người khác phất phất tay cho bọn sai vặt đem đáp lễ nhà gái cũng bỏ lên trên bàn cư phụ hai bước dài xông tới đoạt tờ giấy lại mở ra nghiêm túc nhìn kêu lên chính là cái này là thiếp canh ta đã chuẩn bị ông vui mừng nhìn long nhị ông ta cầm gậy chặn đường cũng không thể đòi lại nhị ra nói ba chữ liền làm xong quả nhiên người với người không phải ai cũng giống nhau a Long nhị không có quay đầu lại nhìn ông, hắn nhìn chằm chằm hai bà mối kia, lại hướng cư phụ đưa tay ra của hai người kia đâu. A, cư phụ vẫn còn đang mừng như điên không có phản ứng kịp. Thiếp canh cùng lễ thư. A nha, cư phụ vội vàng lấy ra, xải vài bước sông tới giao cho hai cái bà mối kia. Long nhị lại nói, đưa cho ta. Cư phụ sững sờ, nhưng vẫn nghe lời xoay người, đem thiếp canh lễ thư cho Long nhị. Lòng nhị mở ra nhìn, rất nghiêm túc xem từng chữ từng chữ thấy tên Vân Thanh Hiền, hắn cười lạnh. Hắn cười một tiếng như vậy, đám bà mối lại càng cứng người run rẩy Long nhị dương mắt nhìn hai bà ta, nhẹ giọng hỏi, biết ta là ai không? Hai bà mối mãnh liệt gật đầu. Rất tốt, Long nhị thông thả ung dung nói, như vậy hai bà trở về cũng có thể nói với bên kia. Hắn nói xong lời này, đưa tay liền dơ thiếp canh và lễ thư kia lên cao xé nát bấy, dơ tay vứt ngay trước mặt hai bà mối.